254 hai cửa miếu bên ngoài chủ nhân chờ ta phút chốc, Lạc Nguyệt nói xong quay người đi nhanh đến trước xe, mở cửa lên xe, lạm bùa gừi nhi một hồi gập ghét, rất nhanh không thấy bóng dáng. Tiếp lấy Hồng Quang lóe lên, ôn doanh hiện ra, "Chủ nhân, chúng ta đi thôi." Người giấu đến trong biển ý thức của ta," ta nói. Nàng gật gật đầu, "Là." "Chủ nhân." Thân hình lóe lên, bay vào thân thể của ta. Ta lập tức không có như vậy hôn mê, để phía dưới ba lô, sải bước hướng ngọn núi kia đi đến. Tục nói, nhìn núi làm ngựa chết, nhìn xem núi kia cũng không xa, ta dùng gần tới 1 giờ mới đi đến dưới núi. Trên núi rậm rạp chẳng chịt cũng là rừng cây, một đầu không chiều rộng đường lát đá quanh có khúc hiệu từ trong rừng cây kéo dài tới đi ra. Nương thần nhìn một chút cây kia rừng, âm khí dật thịnh, khóe miệng tan nở nụ cười, không do dự chút nào, đạp vào đường lát đá rất đi mau tiến vào rừng cây. Đường lát đá rất rộng, hai bên đen tối lủi, lờ mờ có thể thấy rõ một chút bóng dáng. Trong bóng tối rừng cây nguyên bản nhìn qua cũng rất che lấp, đi hơn 20 phút sau, ta thích rừng trong rừng cây tia sáng, lúc này mới thấy rõ, nhanh chóng hai bên đường, rậm rạp chằng chịt cũng là phân mộ. Những thứ này núi mộ phần niên đại không giống nhau. Sắp hàng cũng không có chướng pháp, khó trách âm khí nặng như vậy, một đường lên núi, không biết có bao nhiêu quỷ hồn đều ở đây âm thầm ròm ngó ta. Nhưng mà bọn chúng cũng vẹn vẹn chính là nhìn trộn, ta là Vu sư, trên người có Tam thần nương nương thần hỏa, sát khí lại nặng, bọn chúng đồng dạng không dám tới gần ta. Hơn một tiếng sau, ta ngừng tự dốc một hồi, âm khí chung quanh không có nặng như vậy, nhưng lại sát khí chẳng ngập, khí tràn cũng có chút rối loạn. Người nói bá đạo khí chàng, ở phía trên, ta đối với Ôn Dương nói, dưới núi âm khí nặng như vậy, trên núi chắc hẳn có chỗ miếu. Bất quá nhìn bộ dạng này, nơi này chắc chắn không thấy được tiên sinh quan, đoán chừng là tọa có gì đó quái làm miếu. Chủ nhân nói rất đúng, Ôn Doanh nói, ở đây khí tràng rất loạn, phía trên nếu có chủ miếu, giam cầm Trận tất nhiên ở bên trong. Đi lên trước nhìn kỹ hắn nói. Ta lau mồ hôi chán một cái, tiếp tục đi lên. Quảng Đông khí hậu không giống với Đông Bắc, Đông Bắc rất lạnh, nhưng lạnh làm rất sảng khoái, ở đây thì không phải vậy, đây là ướt lạnh. Ta hơn nửa đêm mặc lông chồn áo khoác leo núi, mồ hôi rất nhanh liền đem bên trong quần áo làm ướt, trên thân vừa nóng vừa ướt lại lạnh, loại khó chịu này thực sự không cách nào hình dung. Ta giải khai lông chồn áo khoác, tận lực dùng dưỡng vàng tốc độ đi lên, thế nhưng là càng lên cao đi hai cái đùi càng chậm, giống như đồ chỉ tựa như Lặng nuẹ trong bọc còn bị ôn doanh lấp hai bình nước soda, ta khát không được uống một hớp nhỏ, còn lại tận lực giữ lại. Triệu Tư thần nói thư Lan hút máu, nàng so với ta càng cần hơn những nước này. Chân trời ngân bạch sắp thời điểm, ta cuối cùng thấy được đỉnh núi chùa miếu một góc, đó là một tòa nhìn qua rất mới lại điện. Phi Diêm đấu cũng, nói xanh gạch xanh, màu da cam trên tường, một cái bắt mắt vạn chữ phù nói cho ta biết, đây là một gian Phật tự. Ta giữ vương tinh thần, cắn chặt răng, nhất cổ tác khí lại đi thượng tẩu mấy mét, đi tới chùa miếu trước sân môn. Qua sơn môn, lại có mấy chục mét chính là cửa miếu, cửa miếu phía trước có khối rất lớn đất trống, nơi đó tựa hồ dựng nên lấy rất nhiều địa đá. Ta không biết làm mệt, vẫn là tiêu hao quả lớn, hô hấp khó khăn, đầu váng mắt hoa, cơ hồ đứng không vững. Xuyên qua sơn môn sau đó, trước mắt bắt đầu mơ hồ, mỗi đi mấy bước liền muốn dùng sức tập trung một lần tinh thần. Ta ý thức được, ta hẳn là tại xuyên qua cái nào đó kết giới, cho nên ta không dám đa động nghiệp, con mắt nhìn chằm chằm cửa miếu sau đại điện mái con dùng hết toàn lực chống đỡ lấy chính mình thân thể mệt mỏi, từng điểm từng điểm bước về phía trước. Cuối cùng, ta xuyên qua kết giới. Trên thân lập tức bùng lòng rất nhiều, ta lảo đảo đi đến cửa miếu phía trước, thoát lông trồ náo khoát, đỡ tảng đá sư tử từng ngụm từng ngụm thở dốc đứng lên. Ngôi miếu này gọi Kim Phật chùa. Nghỉ ngơi một hồi, ta ý thức thanh tỉnh rất nhiều, quay đầu nhìn một chút cách đó không xa cao lớn rừng địa. Những bia đá này đều cũng có chút niên đại, ta đến gần chút, nhìn kỹ, vậy mà không, có một khối là công đức địa, toàn bộ đều là tàn khuyết không đầy đủ vô tự bi. Ta đến, hết thảy 12 khối. Tôn danh, trong miếu này không phải rõ bình thường thủy trận, ta nói, những bia đá này cũng là lão vận, để ở chỗ này tuyệt đối không phải làm chi lãng. Ta đoán chừng lao Triệu bọn hắn hẳn là bị nốt ở bên trong, chờ ta chậm rãi kinh, chúng ta đi vào cứu bọn họ. Hảo. Ôn Doanh dừng một chút, "Chủ nhân, dưới núi có người tới, đang tại hướng về trên núi đi." "Người nào?" Ta chau mày. "Ta xem mơ hồ, bất quá bọn hắn sát khí rất nặng." Nàng nói. Ta gật gật đầu, "Hảo, còn bọn họ mà quản xem bọn hắn làm khỉ rõ gì là ai, lại phải bỏ một hồi đâu." "Chủ nhân dành thời gian nghỉ ngơi một chút, Ôn Doanh nói nhiều sẽ tiêu hao trong đó của ngài khí." Nàng nói, "Ngài lúc cần ta, ta lại nói tiếp." "Ừm." Ta nhắm mắt lại. Ở đây âm khí rất nặng, không thể thời gian dài ngồi điều tức. Không phải vậy rất nguy hiểm. Ta đứng điều tức một hồi, nội khí khôi phục rất nhiều, lấy lại bình tĩnh, mở to mắt, đi đến cửa miếu phía trước lấy tay đẻ xuống mặt đất, một ngày phía trước, xích diễm đường đệ tử 6. Lập tức, trong đầu của ta xuất hiện một cái chẳng cảnh. Đại khái là giữa trưa, Thư Lan, Miêuất cùng Triệu Tư Thần đi tới cửa miếu phía trước. Triệu Tư Thần một ngón tay cửa miếu, "Đội trưởng, chắc chắn chính là chỗ này." "Tao, còn tưởng rằng khó tìm hơn đâu, đây cũng quá đơn giản a." Miêuất không để ý hắn, tự mình đi đến ta phủ cận, cảnh giác quan sát bốn phía lấy Từ Lan trên tay cầm lấy một sợi dây chuyển, đó là một khối màu xanh nhạt tiểu thạch đầu, phía trên khảm ngấn sức, dùng một cây màu đỏ sẫm dây nhỏ mặc, giống như rất tinh xảo dáng vẻ. Nàng xem một mắt triệu tư thần, lại xem trên tay dây chuyển, bằng ngón tay tính toán, lông mày chính là nhíu một cái, chúng quanh nơi này có giam cầm trận pháp, hơn nữa sát khí đặc biệt trọng, ngươi không có cảm giác đến sao? Miêu đất tại bên cạnh ta dừng bước lại, móc ra tiểu ngân hộ, lấy ra đàn dư điểm, tiếp lấy bóp thủ quyết mặc niệm chú ngữ, nhẹ nhàng bắn ra, ba con màu trắng chim nhỏ đàng không mà lên, vây quanh nàng quanh một vòng sau đó, hướng phương hướng khác nhau bay đi. Nhưng mà không chờ nó nhóm bay ra đa nguyên Đột nhiên rít lên một tiếng, tuần tự hóa thành khói trắng. Miêuất khẽ giật mình, U Thạch Quỷ Lao sáu. Bên tiêu Triệu Tư thần nhưng lại không nhận thấy được bất cứ gì thường nào, đang cùng Thư Lan rằng, giải, ta không cảm thấy có cái gì không đúng nha, ta quỷ nô nhóm ở nơi này đều thật sống động, nếu thật là giam cầm trận, bọn chúng không đã sớm diụ sỉu. Miêuất. Thư Lan nhìn về phía Miêu Miêuất, người trai như thế nào? Miêuất đứng lên, là ưu Thạch Quỷ Lao. Tiếp lấy người ta giật mình, đột nhiên mở mắt, trong miệng ra một ngụm thanh thủy. Tại sao có thể như vậy? Ta chau mày, trong lòng tự liền xem như nội khí trống đờ hết rồi cũng cho tới bây giờ không có nhà qua Thanh thủy a. Một chút định thần, ta tiếp tục đè lại mặt đất, chiều hôm qua, Miêuất trong đầu hình ảnh trong nháy mắt lại nổi lên, Miêuất cùng Triệu Tư Thần đang tại tranh luận. Ta thật xa đổi tới cái này tới, cũng bởi vì cái gì ưu thạch quỷ lao, ta sẽ không tiến vào." Triệu Tư Thần nói, người chưa bắt được, chẳng lẽ tay không trở về giao độ. Đó là một cái bẫy." Miêuất lạnh lùng nói. "Cái gì cả bẫy?" Triệu Tư Thần lớn đến, "Hôm trước giao thủ thời điểm, cháu trai kia đã bị chúng ta đả thương, nhiều nhất liền còn lại nửa cái mạng, các ngươi sợ cái gì nha?" "Ta lặp lại lần nữa, ta quỷ Nô nói, hắn liền tại bên trong." Nhà không có chỗ có thể chạy, liền chờ chúng ta liền đi bắt hắn. Các ngươi này lại đổ do dự lên, ta bạch tức khí linh còn không thể nào vào được, ngươi thật sự cho rằng ngươi quỷ nô có thể đi vào? Miêu ất theo dõi hắn, hữu thạch quỷ lao vô cùng lợi hại, ngươi làm sao sẽ biết ngươi quỷ nô không phải là bị đã khống chế? Ai ngươi nói như vậy liền không có ý tứ a? Triệu Tư thần không làm, ta quỷ nô cũng là mấy trăm năm lão quỷ, theo ta cũng không phải một, hai năm, có phải hay không bị khống chế chính ta có thể không biết. Tiểu ất, coi như ngươi tu vi cao, ngươi cũng không thể xem thường ta nha. Ta không muốn cho ngươi nói. Miêu ất vung tay lên, Đội trưởng ngươi xem, nàng vừa đội, Triệu Tư Thần bất đắc dĩ, kể từ Trình Tiểu Mã đi, nàng động một chút lại cấp bách, làm gì nha đây là, cũng không phải ta đem hắn lấy đi, cầm ta vụng, cái gì khí nha sáu. Triệu Tư Thần ngươi đủ chưa? Miêuất ánh mắt lạnh lẽo. Ta sáu. Triệu Tư Thần không dám nói. Triệu Tư Thần, theo như ngươi nói rất nhiều lần, đừng hơi một tí liền kéo tới Tiểu Mã trên thân, Thư Lan nói xong xem Miêuất, hắn người này bộ tuệ, ngươi đừng để ý mặc dù ta không biết Hỗ Thạch Quỷ Lao có bao nhiêu nguy hiểm, có thể chúng ta đã đối tới cái này, cũng không thể bỏ dở nữa chứ. Sư phụ cho chúng ta đã hạ tử mệnh lệnh, người có thể không thấy, Kim Yến tử nhất thiết phải truy hồi. Mặc kệ nguy hiểm cơ nào, cái này miếu, chúng ta nhất định phải tiến. Nhưng nếu như thật là cạm bẫy làm sao bây giờ? Miếu rất nhìn xem Thư Lan, ta bạch tức khí linh sao nhỏ mây trận đều có thể đi vào, nhưng này miếu lại vào không được, đội trưởng, trong này không có đơn giản như vậy. Thư Lan bình tĩnh nở nụ cười, ta biết không đơn giản, ta mới vừa quẻ bên trên cũng là biểu hiện, bên trong vô cùng nguy hiểm, chúng ta có khả năng sẽ cự tử nhất sinh. Thế nhưng là sao? Chúng ta có lựa chọn sao? Nàng nhẹ nhàng than liêu khẩu khí, nói câu không sợ ngươi nhạy cảm mà nói, nếu như tiểu mã tại sáu, có thể chúng ta liền đem nắm hơn nhiều. Dạng này, tiểu ất, ngươi ở đây bên ngoài trông coi, ta và Triệu Tư Thần đi vào trước xem. Không được." Miêu ất không đáp ứng, các ngươi tin ta có hay không hảo? Ta không có không tin ngươi." thư Lan xem cửa miếu, chỉ là chúng ta không có lựa chọn khác, coi như trong này là đồng rồng hang hổ, chúng ta cũng chỉ có thể xông. Miêu ất trầm mặc một hồi, gật, gật đầu, "Hảo. Tất nhiên dạng này, vậy thì đi vào đi. U thạch Quỷ Lao ta biết một chút, ta ở phía trước." "Không, chúng ta cùng một chỗ." Thư Lan xem Triệu Tư Thần, ngươi ở đây đằng sau. Không được lao Triệu không đồng ý, ta là đàn ông, ta xuất phong, không có rảnh cùng ngươi nói nhảm. Thư Lan chau mày, hai chúng ta đi vào trước, ngươi ở đây đằng sau đi theo. Triệu Tư Thần không thể làm gì khác hơn là nhốn núm bay, đi, vậy các ngươi trước tiên, ta theo lấy. Lỗ Thái Tam một hồi nhói nhói, thân thể lại là giật mình, hoa một tiếng phun ra một búng máu. Trung quanh rất yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua rừng cây mang ra tiếng xào xạc. Ta trên ngực, ho khan rất lâu, trong miệng một cỗ mùi máu tươi. U Thạch Quỷ Lao 6. Trong lòng ta một hồi khổ tâm, âm khí thật mẹ nhà hắn trọng. Điều tức mấy chục giây sau, ta lần nữa nhắm mắt lại, ổn định tâm thần một chút, tiếp tục đè xuống mặt đất, chiều hôm qua, Miolus. Tâm niệm cùng một chỗ, đầu ta ông một tiếng, trực tiếp mở mắt. Ta ngây ngẩn cả người, nhanh chóng thử lại, lại là ông một tiếng, con mắt lại mở ra. Chẳng lẽ Miolus vào miếu sau đó liền sáu? Ta tính táo một chút, một lần nữa đè lại mặt đất, chiều hôm qua, Triệu Tư Thần. Trước mắt bạch quang nhất tiệm, Triệu Tư Thần ôm vào tao trước dính đầy máu tươi Miolus lão đạo nghiêng ngã chạy ra, không đợi chạy đến bên cạnh ta, bịch một tiếng xuống. Thư Lan kêu đau một tiếng, tiếp lấy phun phun một máu tươi đi ra. Máu kia là từ trên người của ta phun qua, ta thậm chí có thể cảm giác được nó ấm áp. Đội trưởng, đội trưởng. Triệu Tư Thần thất thần leo đến bên người nàng đỡ dậy nàng, "Ngươi kiên trì, kiên trì a." Thư Lan cật lực đưa tay ra, "Tìm 6. Tiểu Mã 6. Trở về 6. Tửu 6. Miêuất 6." Trong miệng nàng máu chảy như suối, "6. Nhanh 6." Nàng thân thể mềm nhũn, ngất đi. "Đội trưởng." Triệu Tư Thần khóc, "Ngươi đừng ngủ, tuyệt đối đừng ngủ a." Hắn run rẩy lấy điện thoại cầm tay ra, bấm điện thoại, đã sẽ ra chuyện, Trình Tiểu Mã, ngươi nhanh mau tới cứu nàng." Mau tơi cứu nàng a, 6. Đưa thích xuất thần mời mọi người cát giữ, xuất thần tốc độ đổi mới nhanh nhất. nhất. 2553 Liêm Đao tử thần lòng ta như dao dạo, nước mắt không có dấu hiệu nào bừng lên, phu một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Miêu ớt 6. Ta thống khổ nhắm mắt lại, đội trưởng 6. Đội trưởng thương nặng như vậy, bây giờ đã qua mười mấy tiếng, không biết nàng có thể hay không 6. Ta không dám tiếp tục nghĩ, dùng sức cắn cánh tay của mình một ngụm, cố nén kích động, tiếp tục ổn định tâm thần một chút, lại đem tay đè đến rồi trên mặt đất. Đêm qua, Lan, ta nào. Trước mắt bạch quang nhất điểm, Triệu Tư Thần cuống quýt tời áo khoác của mình cho Thư Lan đắp lên trên người, "Đội trưởng, ngươi chống đỡ. Ta một hồi tiếp tục cho ngươi thua nội khí, Trình Tiểu Mã đang chạy tới, ngươi ngàn vạn lần đừng ngủ, không thể ngủ a." Thư Lan hơi thở mong manh, bởi vì mất máu rất nhiều, sắc mặt trắng bệnh, bờ môi cũng khô nước. Triệu Tư Thần cho nàng trùm lên áo khoác, ôm lấy nàng, "Đội trưởng, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi đừng đợi, từ từ nói sau." Lỗ Thái hắn tiến đến Thư Lan bên môi, tử tế nghe lấy. Sau một lát, hắn ngây ngẩn cả người, tiếp lấy nặn ra vẻ tươi cười, "Sẽ không, đội trưởng, phúc lớn mạng lớn tạo hóa đại, việc này ta không quản được." Ngươi được đích thân xử Lý 6. Thư Lan cố hết sức mở ra sớm đã cặp mắt vô thần, bờ môi động mấy động, lại đem con mắt nhắm lại. Triệu Tư Thần gật gật đầu, nhìn bốn phía nhìn, ánh mắt tuyệt vọng mà bất lực, ưu thạch quỷ lao. Ta Triệu Tư Thần tính toán kiến thức. Đội trưởng, ta không thể ở nơi này ngồi chờ chết. Hắn nói cật lực đứng lên, cắn răng ôm lấy Thư Lan, quay đầu xem đường lên núi, trình tự mã. Hắn hô, sơn môn bên trái có đầu đường nhỏ, theo tiểu đặng đi, có một tòa mộ mà tổ tiên, đó là một tòa tướng quân mộ. Ngươi nếu tới, có thể nhìn đến chúng ta, liền đi cái kia tìm chúng ta. Huynh đệ, ngươi nhà mau lại đây không tới nữa, gặp không được rồi. Trên người của ta lại là giận mình, trong miệng lại tuôn ra một ngụm máu tươi. Thương quân mộ, hảo. Ta cắn răng lau lau mép huyết, xem cửa miếu, tiểu ất, ngươi đợi ta một hồi, ta đi trước cứu đội trưởng, lập tức liền trở về. Ngươi là vợ ta, ngươi không thể trách ta. Ta dọc theo đường tới, gắng gượng đi đến Sơn Môn phủ cận, lúc này trời đã cơ bản sáng lên, có thể thấy rõ con đường. Sơn Môn bên trái lùm cây hoàn toàn chính xác có người đi qua dấu hiệu, ta dọc theo những cái kia dấu chân đi lên phía trước, lượn quanh mấy nhiễu, xuyên qua một mảnh tái sinh rừng, lại vòng qua một khối lớn, một mắt nhìn thấy xa xa một ngôi mộ lớn. Triệu Tư Thần đang ôm lấy đội trưởng ngồi ở trước một địa cả người như choáng váng một dạng, ngơ ngác nhìn bầu trời. "Đội trưởng, Lao Triệu." Ta hô to một tiếng, nhanh chạy mấy bước đi tới bên cạnh bọn họ, "Các người như thế nào?" Lao Triệu mở mịt nhìn ta một chút, "Ngươi xấu. "Không biết ta." Ta đỡ lấy bả vai hắn, "Ngươi nhà choáng vàng sao?" "Tiểu Mã." Ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, "Thật là ngươi." Nói nhảm. Ta vỗ vỗ hắn khuôn mặt, xem hắn trong ngực thư lan, đội trưởng nàng thế nào? Triệu Tư Thần cười toe toét miệng rộ khóc, "Ngươi ra." "Con mẹ nó ngươi xem như tới." "Đội trưởng nàng sáu." "Nàng sắp không được." Ngâm miệng, ta quyến hắn một cái, từ trong ngực hắn đem Thư Lan ôm lấy, giữ chặt tay của nàng, "Đội trưởng, đội trưởng." Thư Lan mặt của Lãnh Bước, trên thân còn có chút dư ôn. Con mắt ta ở mức, "Tỷ, tiểu ma tới, ngươi đừng ngủ, ngươi chống đỡ, ta lập tức cứu ngươi." Tôn Doanh Sáu, "Tôn Doanh." "Chủ nhân." Tôn Doanh lại, Tôn Doanh nói, "Ngài đừng hoảng hốt, Thư Lan tiểu thư trên người có rất nặng âm khí, ngài ổn định lại tâm thần thể hội một chút, xem đó là cái gì." "Hảo." Ta nhanh chóng gật gật đầu, bình tĩnh một chút nội tâm, nắm chặt Thư tay, lập tức trước mắt ta xuất hiện một người mặc trường bào màu đen cầm trong tay lưới hai người. Ta mở tròn mắt, Tử thần. Tử thần. Ôn Doanh cùng Triệu Tư Thần đồng thời cả kinh. Ta cho mày, nghĩ thầm không đúng, nếu quả như thật là Tử thần, cái kia thư lan đã sớm mất mạng. Ta đột nhiên nghĩ đến đen nhị ra bọn hắn thấy cái kia giả Phật tổ, Phật tổ cũng có thể là giả, huống chi Tử thần đâu. Mấu chốt là cái này Tử thần là phương Tây Tử thần hình tượng, theo lý thuyết, Thương thư lan nhân là một cái Tây phương vũ sư. Ta lập tức minh bạch, không đúng, không phải Tử thần, đây là huyễn tượng. Đội trưởng kia còn có thể cứu sao? Triệu Tư Thần nhanh chóng hỏi: Ta trầm tư phút chốc, lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, còn có tín hiệu, trong lòng tự nhủ cảm ơn trời đất, trời không tuyệt thư lan a. Ta hướng về trên mặt đất ngồi xuống, ôm hảo thư lan, bấm Lâm sư thúc dãy số. Lâm sư thúc điện thoại, tắt máy. Trong lòng ta lạnh lẽo, sửng suốt vài giây đồng hồ, nhanh chóng tại thư lan trên thân lục lọi. Trình tự mã. Con mẹ nó ngươi làm gì? Triệu Tư Thần một cái đẩy ra tay của ta, đều đã đến lúc nào rồi, ngươi còn chiếm nàng tiện nghi. Cút sang một bên. Ta là tại tìm điện thoại. Ta quát. Triệu Tư Thần sở, nhanh chóng gật gật đầu, a hảo. Ta sợ đến thư lan điện thoại di động Ôn Doanh, có thể làm đến mật mã sau. Mật mã là 6, Ôn Doanh khẽ giật mình, là của chủ nhân sinh nhật 6. Ta cũng khẽ giật mình, đội trưởng đây là 6. Lại nghĩ một chút đều đã đến lúc nào rồi, còn có tâm tư nghĩ cái này cái này. Ta nhất định định thần, theo ta sinh nhật câu nhập mật mã, điện thoại mở khóa. Ta kết nối thông tin đi chép, bằng nhanh nhất tốc độ tìm được Diệp Hoan sư thẩm dãy số, gọi tới. May mắn, nàng không có tắt máy. Vang lên mười mấy âm thanh phía sau, điện thoại tiếp thông. "Uy, thư lần sao?" Diệp Hoan hỏi. "Sư thẩm, ta là Tiểu Mã." Ta mau nói, "Ta Lâm sư thúc đã thức chưa?" Ta tìm hắn có việc gấp, có phải hay không Thư Lan đã xảy ra chuyện? Diệp Hoan sững sở. Đối với hắn hiện tại rất nguy hiểm, sư thẩm, Lâm Sư Thúc hắn tìm chưa? Ta lo lắng hỏi. Hắn không có ở ta chỗ này, Diệp Hoan nói, ngươi đừng ngồi, nói cho ta biết, Thư Lan hắn thế nào? Nàng bị trọng thương, nôn rất nhiều máu, ta xem một chút trong lực Tư Lan, sư thẩm, ta như thế nào mới có thể tìm được Lâm Sư Thúc? Văn cầu ngài, đội trưởng nàng sắp không được. Diệp Hoan cũng rất tỉnh táo, tiểu mã, ngươi đừng hoảng, nghe nói ta. Các ngươi bây giờ là không phải ở một tòa cổ mộ phía trước. Đối với Chúng ta bên cạnh là một tòa tướng quân mộ. Ta sát lau nước mắt. Bên phải ngươi có 11 khỏa cây tùng, bên trái có 10 khỏa cây tùng, số lượng đúng hay không? Ta vãng hai bên xem xét, cẩn thận đếm, đối với là cây tùng, bên phải 11 khỏa, bên trái 10 khỏa. Trên người ngươi có hay không mang theo đao?" Nàng hỏi. Ta xem một chút Triệu Tư Thần, đeo đao từ sao?" Triệu Tư Thần mau từ phần eo rút ra một cái dao có dụng, "Cái này được sao?" Ta dùng một cái tay khác nhặt lấy, "Có đao." "Hảo, kế tiếp ngươi làm theo lời ta bảo." Nàng nói, giải khai thư lan quần áo, dùng đao tại nàng Huệ Thiên phía trên 3 tấc chỗ một cái mềm nhỏ. Ta sững sở, hảo. Nói bắt đầu giải thư lan quần áo. Triệu Tư thần để lại tay của ta, "Trình tiểu mã ngươi." Xoay qua chỗ khác, đừng mẹ nó nhìn. Ta trừng hắn, "Nhanh." Hắn do dự một chút, buông ra tay của ta, xoay người sang chỗ khác đối mặt tướng quân mộ, một ngón tay mộp địa, "Ta cho ngươi biết ta, ngươi cũng không cho nhìn." Ta thẳng thắn ôm lấy thư lan, đi xa chút, tiếp lấy giải khai nàng áo khoác, nhấc lên lông của nàng áo, thư lan làn da trắng như tuyết non mềm, bộ ngực rắn chắc mà đầy đặn, hình đặc biệt đẽ. Ta hơi chần chờ, trong lòng tự nhủ thỉ, ngươi cũng không nên trách ta. Ta không phải là vì chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi được chính xác lý giải." Dùng trước tay đè chặt nàng Huệ Tiên Trung, tiếp đó đi lên đo ba tấc, dùng dao đè lại, nhẹ nhàng vạch một cái. Tay chỗ sở, co giãn 10 phần, ta bản năng nuốt liêu khẩu nước bọn. Dao sắc bén nhạy bén tại nàng non mềm trên da rạch ra một vết thương, rất nhanh, có một cố màu đen máu chạy đi ra. Ta lấy lên điện thoại, "Sư thẩm, ta làm theo, đội trưởng trong vết thương chạy ra một chút máu đen." "Hảo." Diệp Hàm nói, "Ngươi Lâm sư thúc dạy ngươi ba cái chủ ngữ, còn nhớ rõ không?" "Nhớ kỹ." Bây giờ đối mặt, mặt ôm lấy nàng, hai tay đè lại hậu tâm của nàng, Diệp Hàm nói, Dùng trước tỏa linh chú 20 lượt, lại dùng trấn ma chú 20 lượt, cuối cùng thành tâm chú niệm 36 lượt, một lần không thể nhiều, một lần không thể thiếu, hiểu không? Hiểu. Ta đưa di động để qua một bên, đao cũng ném qua một bên, vượt qua thư lan thân thể, mặt đối mặt đem nàng ôm lấy, hai tay một chồng đè xuống hậu tâm của nàng. Tiếp lấy ta tính tâm phúc chốc, lấy tâm niệm điều động chú ngữ. Tâm niệm vừa động, chú ngữ hợp lấy nổi khí cấp tốc tại trong cơ thể ta phổng lên đứng lên, trong nháy mắt tràn vào thư lan thể nội. 20 lượt tọa linh phía sau, thư lan thân thể khẽ run lên, trên thân nội lên một cỗ nhàn nhạt khí. Ta không có phân tâm, ngay sau đó bắt đầu điều động tâm niệm, dùng chấn ma chú, thư lan hắc khí trên người bắt đầu ngưng tụ, tiếp lấy đại cổ đại cổ từ phía sau lưng nàng dâng trào đi ra. 20 mươi lượt chấn ma chú phía sau, trên người nàng hắc khí cơ hồ biến mất. Tiếp lấy ta bắt đầu dùng thanh tâm chú, mới niệm mấy lần, thư lan một tiếng rên dị thống khổ, lông mày từng cái nhanh, thân thể khẽ giu lên. Ta không dám phân tâm, tiếp tục điều động tâm niệm dùng thanh tâm chú, 36 lượt sau đó, nàng kêu đau một tiếng, trong miệng đã tuôn ra một miệng lớn máu đen. "Đội trưởng, ngươi như thế nào?" Ta lăng lăng hỏi. Nàng thân thể mềm đúng, mềm ở trong của ta. Trong lòng ta lạnh một chút, nhanh chóng cầm điện thoại di động lên, sư thẩm, chú ngữ đều dùng xong, theo lời ngài, 20 lượt tỏa linh chú, 20 lượt trấn ma chú, 36 lượt thanh tâm chú, một lần không nhiều, một lần không thiếu sáu. Thế nhưng là đội trưởng nàng vẫn là không có tỉnh a. Nàng hộp máu sao? Nàng hỏi. Nôn, nôn một miệng lớn máu đen, ta nói. Diệp Hoan lẳng liễu khẩu khí, vậy là tốt rồi. Tiểu Mã, ngươi nghe, Thư Lan mặc dù mất máu rất nhiều, có thể nàng nội tình hảo, điểm ấy viết không đến mức muốn mệnh của nàng. Nàng sợ dĩ hôn mê bất tỉnh, là bởi vì trọng thương sau đó bị âm khí phong bế tâm mạch chỉ cần nàng phun ra máu đen tới, vậy nàng liền sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Ngươi bây giờ tiếp tục cho nàng chuyển vận nội khí, nhớ kỹ, chỉ có thể dùng ngươi. Đợi nàng ngực trong vết thương máu tươi chảy ra, nàng liền có thể đã tỉnh lại. Hảo, ta đã biết, ta tạ sư thẩm. Ta để điện thoại xuống, đem trong ngực thư lan vung ra một chút, để cho nàng nằm ở bả vai ta bên trên, hai tay tiếp tục đè lại hậu tâm của nàng, đem chính mình nội khí liên tục không ngừng chuyển trong cơ thể của nàng. Mặc dù nàng ghé vào bả vai ta bên trên, nhưng nàng vóc người đẹp, ta cũng như thế có thể trông thấy lồng ngực của nàng tình huống. Theo nội khí tiến vào, vết thương của nàng bên trong lại dịện ra máu đen lượng rất ít, cơ hội là từng giọt từng giọt dị ra. Ta ngưng thị vết thương của nàng, phát hiện hơn 10 giọt sau đó, màu máu bắt đầu ít đi, lại nhỏ hơn 30 tích, huyết cuối cùng đã biến thành màu đỏ tươi. "Tỷ, Tỉ, người tỉnh." Ta nhẹ nhàng hô hoán, văn cầu người, nhanh tỉnh lại a, chớ ngủ, van cầu ngươi." Sau một hồi lâu, nàng thân thể run lên, tiếp lấy một hồi ho khan, khẩu khí này cuối cùng chấm đi lên. "Ta lệ rơi đầy mặt, "Đội trưởng, Người mau tỉnh lại." "Đội trưởng tỉnh." Lao Triệu nhanh chóng xoay người lại, tiếp lấy lại vòng vo đi qua, "Đội trưởng, đội trưởng, ngươi không sao chứ?" Hắn kích đồng Thư Lan thở dốc rất lâu, cật lực mở to mắt nhìn ta một chút, "Tiểu Ma 6." "Người 6." "Người trở về 6." "Liên tốt 6." Ta cởi xoa xoa nước mắt, cầm điện thoại di động lên phóng tới bên hai nàng, mau cùng Diệp Hoan sư thẩm báo tin bình an. "Sư phụ 6." "Ta 6." "Ta không sao 6." Nàng rất suy yếu, "Ngài 6." "Đừng lo lắng ta 6." "Thư Lan, đừng nói nhiều lời như vậy, ngươi đã tỉnh liền có thể chính mình điều tức." Diệp Hoan nói, "Các ngươi bây giờ tại địa phương nào, ta tìm người đi đón các ngươi." "Sư phụ 6." "Không cần làm phiền 6." Nàng dương một chút, "Tiểu Ma tới 6." "Liên tốt 6." Hảo. Diệp Hoan nhẹ nhàng tư liễu khẩu khí, có việc gọi điện thoại cho ta, nha đầu, thật tốt trở về. Ấn 6. Thư Lan thở dốc một hồi, ngẩng đầu nhìn một chút ta, tiểu má 6. Ta không sao 6. Nhanh đi 6. Cứu Miêu đất 6. Nhanh đi 6. Thuật thích xuất thần mời mọi người cất giữ, xuất thần tốc độ đổi mới nhanh nhất. 250 641 linh chi khí ta gật gật đầu, tiếp nhận điện thoại di động của nàng, sư thẩm, cảm tạng ngài. Ta bây giờ muốn đi cứu ta sư muội Miêu đất, ở trong đó có một rất lợi hại trận pháp, ngài có thể nói cho ta biết hay không, ta nên chú ý một chút cái gì, còn có Miêu đất 6. Trong lòng ta một hồi nhoi nhói nhói, nàng là không phải còn sống. Từ ta mới vừa quẻ nhìn lên, Thư Lan là chúng mai phục, Diệp Hoan nói, đối phương không phải một người, hơn nữa tu luyện của bọn hắn cũng là tà thuật. Ngươi nói cô bé kia bây giờ bị vây ở dưới mặt đất, nàng thương so thư lan còn nặng, nếu như ngươi muốn cứu nàng xấu, ta nên làm thế nào?" Ta hỏi. Diệp Hoan trầm mặt phút chốc, "Mang lên cây đao kia a." Trong lòng ta lạnh lẽo, ta hiểu được, ta tạ sư thẩm. Tiểu Mã 6, nhanh đi 6. Thư Lan trợn hẹn, nhanh đi cứu nàng 6. Ta cúp điện thoại, cho Thư Lan sửa quần áo ngay ngắn, tiếp lấy giữ chặt tay của nàng, đội trưởng Đừng nói chuyện, đem trong miếu phát sinh hết thảy, dùng tâm niệm của ngươi nói cho ta biết." Thư Lan liếc lay ta một cái, gật đầu một cái, trầm rãi nhắm mắt lại. "Chúng ta chiều hôm qua chạy đến ở đây, nàng dùng tâm niệm nói, có một người đàn ông trộm giáo chủ Kim Miễn Tử, sư phụ ra lệnh cho chúng ta trong vòng 5 ngày nhất thiết phải tìm trở về, người cũng phải bắt trở lại. Chúng ta một đường từ Bắc Kinh đổi tới Quảng Đông, chiều hôm qua đến nơi này." Ân, ta đem nàng ôm chặt chút, về sau một số việc ta đã biết, ngươi chỉ nói vào miếu chuyện sau đó." Nàng lông mày căng thẳng, rất thống khổ hơi, hơi giật giật bờ môi. "Tiểu Ma 6, Thủy 6, Ta trở tay từ trong bọc móc ra bình kia nước soda, dùng răng cắn vặn ra, đưa tới môi nàng bên cạnh, uống ít một chút, một chút tới. Nàng uống mấy hớp nhỏ, hữu khí vô lực tựa ở ta trong lực, khẽ gật đầu một cái, ra hiệu ta có thể. Ta đem thủy hướng về bên cạnh vừa để xuống, tiếp tục giữ chặt tay của nàng, người nói. Miêu đất nói đây là cả bẫy, ở đây bố trí u thạch quỷ lao, nàng nói, chúng ta vào miếu sau đó, phát hiện bên trong không có bất kỳ ai, hơn nữa khí trạng đặc biệt sạch sẽ, rất sạch sẽ không bình thường. Chúng ta đi tiến di lập điện, phát hiện bên trong treo đầy vải đỏ, trong lư hương cũng là hắc, một điểm tàn hương cũng không có. Nàng ngẫm ngơi một chút, nói tiếp, về sau chúng ta nghe đến, Di Lạc Sau Điện mặt có tiếng bước chân, chúng ta liền đổi tới. Xuyên qua Di Lạc Sau Điện, liền thấy nam nhân kia, cầm kim biến tử, đứng tại Đại Hùng Bảo Điện phía trước đối với chúng ta cười lạnh. "Sau đó thì sao?" Ta nhanh chóng hỏi. "Về sau ta liền phun máu." Nàng mở to mắt, Miêu Ức cũng không thấy máu. "Không thấy?" Ta giật mình nhìn xem nàng, nàng một người sống sờ sờ, làm sao lại không giải thích được đã không thấy tăng hơi. Nàng khổ sở nợ nụ cười, càng không giải thích được là, Triệu Tư thần căn bản là không có trông thấy nam nhân kia, bởi vì nam nhân kia giống quỷ cái bóng Vào đến phía sau hắn vỗ vai hắn một cái, hắn vậy mà đều không có phát giác được sáu. Các ngươi một đường đuổi tới, cùng người kia giao thủ qua sao?" Ta hỏi. "Giao qua hai lần tay, hắn bị Triệu Tư thần đả thương hai lần." Nàng dừng một chút, ta hòa Miêu ớt đều cảm thấy không thích hợp, liền Triệu Tư thần đều không đánh lại người, làm sao có thể đem kim yến tử trọng ra? Thế nhưng là sư phụ đã hạ từ mệnh lệnh, chúng ta liền xem như hoài nghi, cũng không có lựa chọn khác sáu. Ta đã biết, ta ôm lấy nàng, "Tỷ, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, có thể điều tức chữa thương, nhưng không nên ngủ gật." Ta đây liền đi cứu Miêu ớt, các ngươi trở lại ta." Trong Miêu đối thủ rất lợi hại, Nàng hô khan hai tiếng, nhất định đừng vết lở 6. Ta gật gật đầu, "Lão Triệu, tới." Triệu Tư Thần nghe thấy được, nhanh chóng lại gần, "Tiểu Mã, đội trưởng." Ta đem Tư Lan nhẹ nhàng phóng tới trong ngực hắn, đợi lông chồn áo khoác cho nàng trùm lên trên thân, căn dặn Triệu Tư Thần, "Đội trưởng cần chữa thương, ngươi giữ vững ở đây, đừng cho âm khí cùng âm linh nhóm tới làm nhiễu nàng, ngươi cũng không cho quấy nhiễu nàng." "Vậy ta có thể chữa thương cho nàng sao?" Hắn hỏi. "Không được." Hắn hiện tại chỉ có thể dùng mình nội khí, "Ta đứng lên, ta đi cứu Miêu Bất, dưới núi có người đang đi lên, không biết là địch hay bạn, nếu như giữa chưa ta còn không có đi ra." Ngươi tìm cơ hội dẫn đội dài xuống núi. Không có khả năng. Phải xuống núi cùng một chỗ xuống núi. Ta nhìn Thư Lan, đội trưởng cơ thể quan trọng, vạn nhất có chuyện bất trắc, xích diễm đường không thể lộn ở chỗ này. Miết nếu là không ra được, ta tuyệt không một người đi ra. Nhưng mà ngươi, ngươi được đem đội trưởng cho ta bình an cứu ra ngoài, ngươi nha hiểu không? Hắn vành mắt đỏ lên, ủy khuất vẹn vẹn lên miệng, nghiêng đầu không đi nhìn ta. Ngươi một cái đại lao ra, khóc cái gì khóc? Ta trừng hắn, nhớ kỹ lời của ta. Có nghe hay không? Hắn cực không tình nguyện gật đầu một cái. Ta mỉm cười, hảo, vậy ta tâm. Trở dịp bây giờ có tín hiệu, nhanh chóng dùng đội trưởng điện thoại cho ta tiểu Di gọi điện thoại, mời nàng liên hệ Nam Tông trưởng lão, nhường Quảng Đông bên này đường khẩu đồng môn tới tiếp ứng chúng ta. Chiếu cố tốt đội trưởng, ta đi." "Ta đứng lên, xoay người rời đi." Trình Tử Mã mang miếu rớt trở về trong miếu lạnh. Hàn Khóc, Long ta run lên, dừng bước, thật sâu hút liều khẩu khí, cố nén trong mắt nước mắt, đã biết trở lại sơn môn phụ cận, ta xem một chút điện thoại di động của mình, vẫn như cũ còn có tín hiệu. Ta cho Mã Viêm Viêm gọi tới. "Uy, tiểu ma 6." Mã Viêm Viêm còn chưa tỉnh ngủ tựa như, sớm như vậy, thế nào? Trói Trang ta nhìn chằm chằm phía trên mái cong, có như vậy một ngọn núi, trên núi tất cả đều là một phần, đỉnh núi có tòa miếu, ở nơi như thế này dùng trận pháp tụ tập linh khí, sẽ có hậu quả gì? Nàng sửng sợ, nhanh chóng đứng lên, "Tiểu Mã, ngươi ở đâu? Chuyện gì xảy ra? Nói cho ta biết, sẽ có hậu quả gì?" Ta hỏi, "Có hai loại khả năng." Nàng dừng một chút, "Một là sẽ đem trên núi âm linh đều gọi ra tới, dạng này khí chẳng bên trong sẽ có rất nặng âm khí, người bài trận nếu như phải dùng cố này khí bổ sung chính mình, sẽ chịu nội thương rất nghiêm trọng một loại khả năng khác, trên núi đã có chùa miếu, Cái kia có có thể miếu phụ cận khí chẳng là phi thường sạch sẻ, dạng này mới có thể trấn trụ những cái kia núi một phần. Nếu như là dạng này, cái kia có lẽ không có vấn đề quá lớn. Hảo, đã biết, cảm tạ. Tiểu Mã, ngươi đến cùng ở đâu? Nàng lo lắng hỏi. Ta ở trên núi, thấy được một ngôi miếu, ta cười nhạt một tiếng, chói chang, yên tâm, ở đây không có chín hồn trận. Trong mắt sau một lát, ngươi nghĩ dùng cái gì trận pháp? Nàng ngẹn ngào hỏi. Ngươi lão sư, ta lâm sư thúc dậy ta một bộ linh trận, ta dừng một chút, còn có tòa linh chú. Hảo. Nàng miễn cưỡng cười cười, tòa linh chú uy lực lớn. Ngươi phối hợp lấy trận pháp dùng, quy lực sẽ càng lớn. Tiểu Mã, chín hoàn trận chúng ta đều đã xông qua được, ta đối với ngươi có lòng tin. Yên tâm, ta nở nụ cười, cảm tạ. Đưa di động bỏ vào trong túi, ta Tinh Tâm Phúc Chốc, bóp thủ quyết điều động tâm nghiệm, tiếp lấy một ngón tay trên mặt đất, một Linh trận trong nháy mắt dâng lên, chúng quanh đại của một Linh chi khí cấp tốc bị hút tới, mạnh mẽ linh khí thẳng vào tận trời, tạo thành một cố giống bảo vệ cực lớn linh khí xoáy. Đó cũng không phải ta trình Tiểu Mã sức mạnh cường đại như thế, mà là sơn môn này phía trên có cường đại giam cầm trận, mà trên núi cây cối xanh tốt rất tốt, lại có nhiều như vậy núi mộ phần. Sơn môn này là trên dưới hai cố khí chảng chỗ giao giới, là âm dương hỗn độ chỗ. Bây giờ ngày mới hiện ra, bên trong sơn môn bên ngoài hai cố khí chảng này lên kia xuống, đang tại phòng lên thời điểm, lúc này bố trí một Linh trận là thời cơ thích hợp nhất. Thiên thời, địa lợi lại thêm ta vì cứu miêu đất nhi ôm định lòng quyết muốn chết, tam tài tụ hợp, trận pháp tự nhiên là vô cùng tương đại. Ta nhất định định tâm thần, đi vào linh khí xoáy bên trong, lấy tâm niệm điều động toàn linh chú, trên người nội khí lập tức lên đứng lên, tiếp lấy Mộc Linh trong trận mạnh mẽ linh nhanh chóng bổ sung đi vào. Toà linh chú dùng hơn 30 lượt, trên người ta nội khí cũng tràn đầy. Ta nhẹ nhàng mở to mắt, bên tai truyền đến một hồi tiếng long âm. Một tính vị nhân, chủ hành kháng chí lực, hùng chinh chiến chi năng, là anh hùng chi khí. Bổ sung đầy đủ linh khí sau đó, ta tâm niệm khế động, vung tay lên, thu một linh trận đồng thời, còn sót lại mạnh mẽ khí chàng trong nháy mắt rơi xuống, tựa như sóng xung kích đồng dạng tại sơn môn phủ cận gột rửa ra. Sơn môn phía sau kết rơi chấn một cái, trực tiếp bị tách ra. Cửa miếu trước mặt dựng bia đá bên trong, một cô hắc khí lẫn trận dên, bị mạnh mẽ sóng xung Chủ nhân, cái này mộ linh trận đem ngải trên người khí cho kích hoạt lên, nói. Nhớ kỹ chúng ta ngày đó tại năm nay nãy vậy làm sao làm sao?" Ta nói. "Nhớ kỹ." Nàng nói, "Chỉ cần chủ nhân xuất thần thuật lực số lượng lớn đủ, ôn doanh có thể uy hóa đầy trời thần vật, liền có thể uy hóa thiên quân vạn mã." "Hảo." Ta một hồi cười lạnh, "Chúng ta đi trong miếu, giết thông khoái. "Là." Chủ nhân. Thị lực ta lạnh lẽo, dọc theo đường lát đá xuyên qua sân môn, lấy gần như trăm mét chạy nước rút tốc độ chạy tới cửa miếu phía trước, hét lớn một tiếng, vọt vào. Mạnh mẽ một linh chi khí, đem ta vận động tiềm lực cực lớn kích phát ra, ta giống bay một dạng, xuyên qua cửa miếu, Thiên Vương điện, Di Lạc điện. Tốc, tốc đi tới Đại Hùng Bảo Điện phía trước. Chính như thư Lan nói, vô luận là Thiên Vương Điện, Di Lặc Điện vẫn là Đại Hùng Bảo Điện, bên trong đều treo đầy vải đỏ, lộ ra một loại thần thánh mà không khí quá gì. Trộm kim biến chết cháu trai. Ta quát, xích giẫm đường trình tiểu mã tới. Đi ra! Đi ra! 6. Đi ra! 6. Trung quanh lại có hồi âm. Ta cảnh giác nhìn xem bốn phía, có bản linh ám toán người, liền không có bạn sự ra đây đánh với ta một hồi sao? Đi ra! Đi ra! 6. Đi ra 6. Một trận gió thổi qua, mái cong ở dưới kinh điệu trùng reo vài tiếng. Một cái mèo hoang không biết lúc nào nhảy lên đại điện nóc nhà, đang tại cái kia không giải thích được nhìn ta. Không có chuyện của ngươi, ta ổ kỳ nọ mèo vung tay lên, đi nhanh lên, đừng một hồi đã nộ thương ngươi. Mèo hoang không lúc ních, như cũng tại tốt lắm kỳ mà cảnh giác quan sát đến ta. Đi. Con mắt ta trừng một cái. Mèo hoang nhanh chóng chạy nhanh như làn khói. Hừ hừ hừ sáu. Một nữ nhân cười lạnh. Ngươi đi ra. Ta nhanh chóng nhìn bốn phía nhìn, không có gì cả. Tiếng cười lạnh biến mất. Đinh 6. Không biết nơi nào truyền đến một tiếng thanh thú trung đồng âm thanh. Ngươi đi ra. Ta quát. Lại là một tiếng trung đồng âm thanh. Ngay sau đó, nơi xa chuyển đến tăng nhân niệm kinh Âm Thanh, âm thanh chợt xa chợt gần, tựa hồ có một đoàn tăng nhân đang tại bên ngoài chùa, bọn hắn sắp xếp đội ngũ chỉnh thể, vừa niệm bên cạnh chuyển. Đừng mẹ nó chơi những thứ này trưởng nhăn pháp." Ta cười lạnh, "Có bản lãnh gì xử hết ra?" Trung quanh niệm kinh Âm Thanh càng ngày càng gần, một tiếng nói giản mua từ đằng sau ta chuyển đến, "A Di Đà Phật, tiểu thí chủ, cớ gì ổn nào nha?" Ta xoay người lại xem xét, là một người khoác cà sa, giữ lại râu dài lao hòa thượng. Hắn lúc nào xuất hiện? Ta cảnh giác nhìn xem hắn, cười lạnh, "Như thế nào, hoan hỉ giống? Không biết tiểu thí chủ tới ngã Phật quan chùa." là bãivarphi ta, vẫn là luận tiền a. Hắn hiền hòa nhìn ta. Ta vừa định nói chuyện, đột nhiên căng thẳng trong lòng, ôn doanh, giết hắn cho ta. Đỗ thích xuất thần mời mọi người cất giữ, xuất thần tốc độ đổi mới nhanh nhất. 257 năm lấy lão chế huyền lời còn chưa dứt, một đạo hồng quang đánh tới lao hòa thượng trên thân, hắn lắc lư mấy cái, bịch một tiếng ke ở liêu địa thượng, thất khiếu chảy máu, khí tuyệt bỏ mình. Nhưng kỳ quái là, thân thể của hắn vậy mà không có tiêu thất. Ta cho mày, bản năng rút ra giao côn dụng. Lúc này một hồi tiếng bước chân dày đặc truyền đến, phân Phật tới một đám người. Cố nam có nữ còn có ôm hải tử, bọn hắn xem xét lao hòa thượng chết, đều bị dọa sợ. Sư phụ, cái này cái này xấu. Một cái bên trong niên hòa thượng mờ mịt nhìn ta, ngươi vì cái gì giết ta sư phụ? Sư phụ a, mấy cái tiểu hòa thượng bổ nhào lao hòa thượng trên thân cao khóc. Đại sư, ngươi chết thật tốt thảm cái nào? Một đám thiện nam tín nữ đều quỳ xuống. Ngươi cười cái gì, ngươi tên hung thủ này? Ngươi vì cái gì giết người? Bên trong niên hòa thượng tức giận nhìn ta. Khóe miệng ta một hồi cười lạnh, dùng đao một ngón tay hắn, chường mắt. Bắt lại hắn, đem hắn đưa đi qua phủ, vì ta sư phụ đề mạng. Trung niên nhân gầm thét, mấy cái tiểu hòa thượng bỗng nhiên nhảy dựng lên, kêu khắp hướng ta nhào tới. "Tôn doanh, giết! Ta mệnh lệnh!" Một đám đỏ đi qua, tiểu hòa thượng nhóm nhau nhau té ở liêu địa thượng, cùng lao hòa thượng tử tướng ở dạng, cũng là thất khiếu chảy máu, có một còn đem còn đi tiểu. Thiền nam tín nữ nhóm đều sợ ngây người, chỉ có trong tả Hải Nhi tại hoa hoa khóc nỉ non. Bên trong Niên hòa thượng hung tận dậm chân một cái, "Chúng thí chủ, chúng ta cùng tiến lên, đem cái này giết người ma đầu xoay tiến đưa quan phủ." "Đại 6, đại sư 6." Một cái lão đầu giữ chặt bên trong Niên hòa thượng, "Tên ma đầu này thật lợi hại, chúng ta đừng tiện chết a." Chúng ta cùng tiến lên, sợ hắn làm cái gì." Hòa thượng cả giận nói, "Đại gia theo ta cùng tiến lên, vì phương trưởng bảo thủ." Lao đầu cũng đi theo hô, một đám người gào khóc vào lên, hận không thể đem ta xẻ nát." Tôn Doanh, giết. Ta cắn răng mệnh lệnh. Xoẹt một tiếng, một mảng lớn hồng quang bên trong chuyển đến từng trận đao kiếm thanh âm, tiếp lấy hồng quang tán đi, bên trong nghiên hòa thượng cùng mấy chục cái thiện nam tín nữ nhao nhao ngã trên mặt đất, thất hiếu chảy máu mà chết, chỉ còn lại có một cái còn đang bú sữa hài tử, ngồi dưới đất oa khóc lớn. Tôn Doanh, Thì lực ta lạnh lẽo, làm sao còn còn lại một cái?" Chủ nhân 6 Ôn Doanh chần chờ, chết nhiều người như vậy, thi thể đều ở đây sáu. Bọn hắn thật sự sáu. Không phải huyễn tượng sao? Ngươi là ngàn năm vẽ hồn, những này là người là quỷ, ngươi xem không ra sao? Cũng là bởi vì Ôn Doanh nhìn không ra, cho nên Ôn Doanh sáu. Nàng dừng một chút, "Chủ nhân, có lỗi với, ta không hạ thủ được sáu. Ta để cho ngươi giết ngươi liền giết, cái nào nói nhảm nhiều như vậy?" Ta quát, đậu thủ." "Là?" Ôn Doanh cắn răng một cái, hồng quang bay đến hải tử bên cạnh, trần chờ một chút, vây quanh đứa bé kia quay vòng lên. "Ngươi làm gì?" Ta rống to, "Ta để cho ngươi hắn." "Chủ nhân ta sáu." Tố Dương xoăn suit không thôi. Ta bước nhanh về phía trước, người không hạ thủ được, ta tự mình tới. Kỳ thực tâm ta cũng không phải làm bằng sắt, nhưng mà Lao tử dùng đã quen huyễn tượng mê hoặc người khác, cũng không thiếu bị người khác huyễn tượng mê hoặc. Trong miếu này ngoại trừ trộm kim yến chết nhân chi bên ngoài căn bản không có người khác, huyễn tượng cẩn thận, chứng minh ở đây càng không thích hợp, này lại ta nếu là chút nào nương tay, đừng nói cứu miếu rớt, chính là ta cùng Ôn Doanh làm không cẩn thận đều phải giao phó ở nơi này. Ta đạp lên thi thể đầy đất, trên chân dính đầy tiên huyết, đi đến đứa bé kia trước mặt một phát bắt được hắn cổ áo, đem dao đẻ ở trên cổ họng của hắn, các ngươi những thứ này ma linh Cho là lao tử dễ dàng như vậy bị giao động sao? Các người sai rồi." Hai tử lăng lăng nhìn ta, bị sợ không dám khóc. Trong lòng ta một hồi không đành lòng, tay khẽ run lên, liền tại đây trong một chớp mắt, đứa bé kia đột nhiên cười, hai mắt xoẹt một tiếng đã biến thành màu đen, một tiếng quái khiếu nhạo tới trên người của ta. Ta cả kinh, lan khỏi chỗ, dính một thân huyết. Tất cả tử thi đều sống, lung la lung lay đứng lên, hơi dừng một chút, nhao nhao gào thét hướng ta nhào tới. "Chủ nhân." Ôn doanh hóa thành hồng quang nhào tới trên người của ta, tiếp lấy một đám tử thi giống xếp chồng người tựa như, một cái chồng chất một cái, rất mau đưa ta đặt ở trong đống xác chết. Long Vương, 6, đi ra, ta bản năng tâm niệm vừa động, trên người của ta lập tức phát ra một cô nhúc mắt bạch long, tiếp lấy ta đẳng không mà lên, dưới mông cỡi lên một đầu to lớn bạch long. Đây là ta dùng ra thần thuật thông qua bạch ngọc long vậy cùng long hồn thấy đầu kia màu trắng cự long, nó lực đại vô cùng, bay đến giữa không trung gầm lên giận dữ, rung khắp thiên địa, trên đất tử thi nhau nhau bịt lấy lô thai quỷ trên mặt đất thống khổ kêu rên. Ta cũng cơ hồ bị chấn động đến mức đã mất đi ý thức, nhanh chóng hướng về bạch long trên thân một nắm sớp, hai tay niết chặt bắt được hai cây lớn rồng. Bạch long ở trên bầu trời xoay một vòng không ngừng gầm thét, trên trời phong vân tế hội, ngay sau đó dày đặc lôi điện tựa như, như lợi kiếm bổ về phía thí nhóm. Trên mặt đất trong nháy mắt đã biến thành nhân gian địa ngục, mấy chục cỗ tử thi bị đánh buộc lên ánh lửa, trong nháy mắt tiêu thành cho tàn. Cho đến lúc này, bọn chúng vẫn không có tiêu thất. Bạch Long thấy thế, ngẩng đầu lên tới, hít một hơi mây trên trời khí, tiếp lấy hướng trên mặt đất lại là gầm lên giận dữ. Trên đất ánh lửa cùng tro tàn lập tức bị gột rửa không còn một ngống, hóa thành một mảnh khói đen sẫm. Trung quanh khí kịch liệt run dậy lên, tiếp lấy một tiếng vang lớn, cả tòa chùa miếu đều biến thành bột mịn Ta bị chấn mất đi ý thức. Bản năng cắn một cái vào cứng rắn xương rồng. Không biết qua bao lâu, chủ nhân 6, bên hai ta chuyển đến ôn doanh nhẹ nhàng tiếng thở. Ta mở choàng mắt, phát hiện mình đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, lại nhìn một cái, chùa miếu còn tại, hết thể đều còn tại. Ta nhanh chóng đứng lên, ôn doanh, ta đã hôn mê sao? Không có, nàng ở bên cạnh ta hiện ra thân hình, chủ nhân lợi dụng trên người lòng khí, trong lúc vô tình đem Hải lòng kêu gọi ra. Bây giờ những cái kêu viễn tượng đều biến mất, trung quanh giam cầm trận pháp cũng bị Hải Long đánh tan. Ta có chút mờ mịt, Hải Long, ta vừa rồi muốn trở thành Long vương, có thể theo bản năng lại nói trở thành ngưỡng Long vương đi ra. Ôn Doanh, vừa rồi cái kia long rốt cuộc là ảo giác hay là thật, ta không phân rõ, nhưng mà rất lợi hại, cái này là đủ rồi." Ôn Doanh nhìn ta, "Chủ nhân, ngài xuất thần thuật lại bổ ích." Sư phụ hôm qua nói, ai nhược lợi dụng ta xuất thần thuật triệu hồi ra Liếu A khác biệt, ta nghĩ nghĩ, chẳng lẽ ta vừa rồi cũng là lợi dụng trên thân mang theo long khí, đem cái kia bạch long cho gọi đến." Ôn Doanh nhìn ta một chút, "Cái này không trọng yếu, quan trọng là bây giờ kết giới phá vỡ, ngài liền có thể lợi dụng xuất thần thuật tìm Miêu rất tiểu thư." Đối với, ta lấy lại tinh thần, lấy tay đè lại mặt đất, tĩnh ngạn tâm, chiều hôm qua, Miêu rất trước mắt bạch quang nhất điệm, Một cái bóng đen xoẹt một tiếng vọt tới, Miêuất thứ nhất từ di lạc điện đổi tới, đi tới đại hùng bảo điện phía trước, nàng dừng bước lại, cảnh giác nhìn xem một phía. "Đội trưởng, ngươi xem điện này bên trong, là miếng vải đen." Nàng nhìn lại, ngây mẫn cả người, "Đội trưởng, Triệu Tư Thần." Phía sau nàng không có gì cả. Miêuất bản năng thối lui đến bên tường, ngồi xổm xuống bắt thủ quyết mặc niệm chú ngữ, ba con bạch tức khí linh từ trên trời ra xuống, tiếp lấy dung hợp trở thành một cái cùng với nàng giống nhau như lúc thân ảnh màu trắng. "Phân." Tay nàng quyết biến đổi, bóng trắng lên, đã biến thành hai cái. "Hợp." Nàng dùng ngón tay vẩy một cái, Hai cái bóng trắng trong nháy mắt dán lên phía sau lưng nàng, đã biến thành phân thân của nàng. Nguyên lai khí linh thuật còn có thể như thế dùng. Cứ như vậy, nàng liền có thể mắt nhìn xung quanh hai ngày bắt phương. Nàng đứng lên, bóp lấy hộ thân thủ quyết, thận trọng đi đến bên cạnh ta, đội trưởng, các người ở đâu? Hai cái bóng trắng tử cũng bóp lấy thủ quyết, đội trưởng 6, các người ở đâu? Không ai dám ứng. Triệu Tư Thần, nàng lại hô. Triệu Tư Thần, hai cái bóng trắng tử cũng đi theo hô, vẫn là không có đáp lại. Miêu ý thức được tình huống nghiêm trọng, nhưng nàng không có hoảng, nàng biến hóa thủ quyết Hai cái bóng trắng tử cũng cùng theo biến hóa thủ quyết, rất nhanh, một cỗ nhàn nhạt hộ thân khí chẳng đem nàng bảo vệ. "Phía trước xem thường ngươi." Nàng lạnh lùng nói, "Ta là Tam Thần giáo Nam tông đệ tử, không sợ ngươi ưu thạch quỷ lao. Ngươi có bản lĩnh đi ra, đoá đoá tằng tạng, ruộng cho ngươi cũng là nam nhân." Vẫn là không có người đáp lại. Thử. Miêu đất một hồi cười lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm đại hùng bảo điện bên trong, lộ ra trận tướng. Nói xong nàng cấp tốc biến hóa chỉ quyết, người nhảy lên, vọt vào đại điện. Người ta khẽ run lên, đồng nhiên mở mắt. "Chủ nhân, như thế nào?" Tôn Vinh nhanh chóng hỏi. Ta đứng lên quay người xem Đại Hùng Bảo Điện, Miu ớt thấy Đại Hùng Bảo Điện, bên trong màn vải là màu đen, mà ta thấy là màu đỏ. Là kết giới, Ôn Doanh nói. Ta xem nàng một mắt, quay đầu xem gì lạc điện, theo lý thuyết, từ dị lạc điện sau khi đi ra, bọn hắn tiến nhập bất đồng không gian, cho nên Triệu Tư Thần nói đem Miu ớt ném đi. Đây là cái gì dạng kết giới, làm sao lại lợi hại như vậy sáu? Ôn Doanh do dự nhìn ta. Ta lắc đầu, ta không biết là cái gì kết giới, nhưng có một chút ta tin tưởng, chính là cái này kết giới còn tại. Chúng ta bây giờ lui về, một lần nữa đi vào một lần, chỉ có hòa Miu ớt đi vào giống nhau không gian ta mới có thể đem nàng cứu ra. Ý của ngài là, chúng ta bây giờ còn tại huyền tượng bên trong? Nàng hỏi. Không, trung quanh trận pháp đã bị trụcủng, huyền tượng cũng đã biến mất, ta nói, Miêuất vừa rồi tiến vào Đại Hùng Bảo Điện, ta nhất định định thần, chúng ta đi vào nhìn lại một chút. Ân. Hảo. Ta tĩnh tâm phút chốc, ổn định tâm thần một chút, tiếp lấy đi vào Đại Hùng Bảo Điện. Đại Hùng Bảo Điện so Di Lặc Điện cao lớn hơn một chút, phía trên có lầu các, cao lớn Phật tổ ở giữa ngồi ngay ngắn, hai bên là Quan Âm Bồ Tát cùng Phổ Hiền Bồ Tát, trung quanh trên minh họa, vẽ lấy 18 vị La Hán. Chín đầu dài đến hơn 10m màu đỏ sổ sách mạng bị treo lên thật cao, sau khi đi vào mới phát hiện, phía trên viết đầy rẫy rập chẳng chịt chữ vàng vạn văn. "Ôn Doanh, chữ vàng vạn văn là cái gì?" Ta hỏi. Là đại đà Dọny trải qua, Ôn Doanh nói. Ta gật gật đầu, đi đến vật tổ giống phía trước, phát hiện nền đá trên mặt có một mảnh lam vết máu. Trong lòng ta run lên, bản năng lấy tay đè lại vết máu kia, nhắm mắt lại. Trước mắt bạch quang nhất niệm. Miêu đất tựa hồ bị một cố lực lượng đánh chúng vào, kêu đau một tiếng, nửa quỷ "Vị tiểu thư này, ngươi xinh đẹp như vậy, ta thực sự không đành lòng giết ngươi." Một người mặc nón rộng vành màu đen nam nhân tại nàng bên trái sổ sách mạng phía sau đi ra, thế nhưng là không, có cách nào, giống như ngươi tính tình người của cường, giữ lại ngươi, chung quy là đêm dài lắm động. Miêuất trên trán tràn đầy mồ hôi, lạnh lùng nhìn hắn một cái, thử. ta cho ngươi một cơ hội nam nhân cười, cầu ta, ta liền để ngươi sống lâu một chút." "À đúng, nghe nói các ngươi là bốn người, còn có một cái tựa như là bạn trai ngươi a?" Hắn vì cái gì không đến đâu? "Ngươi muốn làm gì?" Miêuất cả kinh, "Ngươi sáu?" Nàng thân thể run lên, phun phun một máu tươi đến liễu địa thượng. Thâm "Nhìn ngươi, gấp cái gì nha?" Nam nhân không cười, lấy ra một khối rất giống chim én yến tử ngọc thạch, vàng này chim én yến tử ta không có hứng thú, cũng liền các ngươi tam thần giáo giúp nó làm bà bối. Ta muốn, là bạn trai của ngươi. Tiểu tử, ta biết ngươi sẽ nhìn thấy một màn này, nếu như không muốn nữ hài tử này chết, liền theo ta kế tiếp nói xử lý 6. Ngươi im ngay. Miệu đất dây rủ đứng lên, lau lau bên môi tiên huyết, ta thả bị chết, cũng không để cho ngươi dùng ta tới uy hiếp hắn. Ân. Nam nhân nhìn nàng một cái, thử. Tất nhiên dạng này, vậy ngươi hãy chết đi. Hắn bỗng nhiên vùng tay lên, Một cỗ hắc khí hô một tiếng đánh tới Miêu Ức trên thân, nàng thân thể cứng đờ, thất thần nhìn xem nam nhân. "Ngươi sáu?" "Ngươi sáu?" Nàng nói còn chưa dứt lời, phù một tiếng, phun ra một miệng lớn máu đen, bịch một tiếng ngã trên mặt đất, đầu nghiêng về một cái bên cạnh sáu. "Tiểu Ức." Ta giống to một tiếng, tâm tư dận, trực tiếpắt đi. Đưa thích xuất thần mời mọi người cất giữ, xuất thần tốc độ đổi mới nhanh nhất. 2586 đại khai sát giới tại lúc ta hôn mê, lờ mờ có người đi tới bên cạnh ta, lấy đi dao của ta, tiếp lấy đem ta ôm gánh tại trên vai, rời đi đại hùng bảo điện. Bước tiến của hắn tuyệt không ổn, tựa hồ đi rất phí sức, ta ở trên vai hắn lúc gần lúc hiện, đầu đều bị sáng ngời hôn mê. Hôn mê, cũng liền tỉnh. Ta chậm rãi mở to mắt, phát hiện ta bị gánh tại một người đàn ông trên bờ vai, khỏe miệng của ta vẫn còn đang không ở hướng xuống nhỏ máu, từng dọn từng dọn, trên đường nhỏ ra một cái đầu tơ máu. Vấn đề là, bên cạnh còn có một đầu tơ máu, chỉ là tích không có như vậy đông đúc. Ta ý thức cấp tốc thanh tỉnh lại. Nam nhân bị thương, khỏe miệng của hắn cũng tại chảy máu. Lòng ta miệng mặc dù có chút đau, nhưng mà cơ thể tựa hồ không có gì đáng ngại. Một sát na kia trong lòng ta có chú ý. Ta quyết định trước tiên bất động, nhìn hắn đem ta mang đi nơi nào. Nam nhân khiến ta, đi đến đại hùng bảo điện đằng sau, tiến vào một ngôi lầu, tiếp theo từ đi cửa sau ra, đi tới trước một cánh cửa. Hắn thở dốc một hồi, nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa. Cơ mở, một cái đồng dạng mặc hắc đấu môi truyền nhân đi ra, lại một cái. Chết vẫn còn sống. Nói chuyện là một phụ nữ. Còn sống, khiến nam nhân của ta âm thanh có chút suy yếu, thực sự là thu hoạch ngoài ý muốn, không nghĩ tới tiểu tử này cũng tới. Dạng này các ngươi kiếm lợi, hắn nhưng là hội xuất thần thuận. Cái gì xuất thần thuận? Nhiệm vụ của chúng ta là kim miễn tử. Nữ nhân lạnh lùng nói, đem hắn cùng nữ hải kia giam trùng một chỗ. Hảo. Nam nhân vừa muốn đi, đột nhiên nghĩ đến, cô bé kia thế nào? Còn sống sao?" Liền con lại một hơi, nữ nhân nói, "Đèn con rơi bọn hắn cũng nhanh đến đến rồi, ngươi đem tiểu tử này thả xuống, nghỉ ngơi một hồi, đem nữ hải kia chôn." "Chôn sống?" Nam nhân hỏi, "Dù sao cũng phải đợi nàng tắt thở a. Vậy nàng nếu là không tắt thở, ngươi còn mang theo nàng xuống núi sao?" Nữ nhân nhíu mày, "Tam thần giáo nhân sắp tới, ngươi không muốn chết liền động tác nhanh lên a." Bọn hắn đuổi tới. Nam nhân nhất sửng sợ, tới là ai? Nghe nói, là Minh Sơn Hồng Sả. Nữ nhân nói, đây chính là Lý Thanh Đồng, cái gọi là cựu đường đệ tử. Hừ. Đỏ Diễm Kim ư xem như bị chúng ta tiêu diệt, nhưng nếu là tiếp theo đối phó Minh Sơn Hồng Xà chỉ sợ nhất thời sức mạnh không đủ, dù sao các người đều bị thương. Tốt, ta đi ra ngoài một chút, các người động tác mau mau. Tốt a." Nam nhân lắc đầu. "Minh Sơn Hồng Xà, cựu đường sư huynh đại nhóm." Nữ nhân này cái gọi là ra ngoài muốn đi nơi nào? Có phải hay không đi đối phó thư Lan bọn hắn? Nghe bọn hắn đối thoại mới vừa rồi, Miêuất liền tại đây trong phòng, bây giờ còn có một hơi, tâm ta hơi buông xuống chút, chỉ chờ nam nhân này buông ta xuống. Ta thị nhìn chuẩn cơ hội, giết bọn hắn. "Ôn Doanh, người không sao chứ?" Ta dùng tâm niệm hỏi. "Ta không sao, chủ nhân." nàng nói, tăng thêm có ngoài người này, trong phòng hết thể có ba người, đều bị nội thương rất nghiêm trọng." "Hảo, chờ ta mệnh lệnh." "Là." "Chủ nhân." Nam nhân đem ta khiêng đến buồng trong, ném xuống đất, ta bịch một tiếng rơi trên mặt đất, thử đều không hừ một tiếng. Nam nhân hoạt động một chút bà bay, "Đủ, làm sao còn có một cái?" Một cái tuổi trẻ nữ hài hỏi, "Lại tới." Đối với, nam nhân nói, "Tiểu tử này gọi Trình Tiểu Mã, hội xuất thân thuận, là một cái lợi hại hạng người." Nếu không phải là hôm qua ta trảo cô gái kia thời điểm cố ý để ý, sẽ đặt cái bộ, muốn đối phó hắn thật đúng là không dễ dàng như vậy. Cái kia vừa rồi phá chúng ta trận pháp là hắn, nữ hài hỏi. Còn có thể là ai? Nam nhân tại bên người nàng ngồi xuống, lao đầu tử nhắc nhở qua, nói là tiểu tử này xuất thần thuật rất lợi hại, đến cùng bao nhiêu lợi hại, ai cũng không biết. Bất quá nghe nói hắn được phái đến Đông Bắc đi, ai biết hôm qua chúng ta vừa thu thập ba cái kia, hắn trong đêm liền chạy tới. Xem ra lão nhân này mà nói cũng không thể đều tin, cũng có hắn đoán không được thời điểm, lão già này. Chúng ta trận pháp, nhưng từ không có bị người phá qua. Nữ Hải nói, "Nam Hải này không đơn giản nha. Tốt à, làm hại ta nôn nhiều máu như vậy, sư huynh, ngươi nói chúng ta như thế nào chửng trị hắn?" Cái kia gái Tây Nhi không nói, nam nhân nói, chỉ nói nhường chúng ta nghỉ ngơi sẽ, sau đó đem nữ Hải kia chôn, Minh Sơn Hồng rắn người sắp tới, đen con rơi đang chạy đến tiếp ứng chúng ta, chúng ta phải đi nhanh lên. Tiểu tử này, đoán chừng là lưu một người sống làm con tin a. Hừ. Bên cạnh một cái bên trong niên nam nhân nói chuyện, lao đầu tử nói qua, hội xuất thần thuật tiểu tử này là Lộc Thiên Thiên cháu trai, chúng ta đem hắn bắt về giao cho chủ nhân, nhất định có tác dụng lớn. Hảo. Vậy thì mang về, ta chập dãi trưởng trị hắn." Nữ Hải dừng một chút, "Ai, nữ Hải kia còn có chút khí đâu rồi, cứ như vậy chôn." "Gái Tây nhi mệnh lệnh, không phải vậy làm sao bây giờ?" Trẻ tuổi chút nam nhân nói, "Đáng tiếc, xinh đẹp như vậy, còn giống như là một cái sự nữ nữ đâu." "Ai, sư Minh 6, bằng ta 0286. Đừng làm ẩu." Bên trong niên nam nhân nói, "Nhà đầu kia tu luyện là tức linh thuật, chỉ cần nàng không tắt thở, tùy thời đều có thể muốn mạng của ngươi." "Muốn mạng của ta?" Nam nhân trẻ tuổi cười khinh bỉ, "Ta trước tiên muốn thân thể của hắn rồi nói sau. Ngươi chờ một chút." Nữ Hải hắn Ở ngay trước mặt ta tới. Phù hợp sao? Ngươi có thể đừng nhìn cái nào?" Nam nhân trẻ tuổi nói. Nữ hài nhịn nghĩ, nghĩ, "Như vậy đi, trước hết để cho ta tại trên mặt hắn hoạch mấy đau, sau đó lại cho ngươi." Vậy ngươi nhường hoạch hỏng khuôn mặt, ta còn có hứng thú không?" Nam nhân trẻ tuổi không làm. Ít nhất nàng thân thể vẫn là hoàn chỉnh a." Nữ hài nở nụ cười, "Ngươi nếu là không đáp ứng, vậy ngươi cũng đừng hỏng đụng nàng." Cái này bà cái rất rươi. Ta hận hận cắn răng một cái, siết chặt nắm đấm. ta," nam nhân nói, ngươi nói người, cái gì giấm đều ăn, chảo nha đầu này thời điểm, muốn sờ sờ ngực của nàng ngươi cũng không đệ." Ta còn không phải nam nhân của ngươi đâu, đến mức đó sao ngươi? Ta để cho ngươi bây giờ đụng nàng cũng không tệ rồi, ngươi lại nói ta đổi ý à?" Nữ Hải rút dao ra. "Được được được. Nam nhân bất đắc dĩ, ngươi nhanh a, chiếu hạch mấy đao." Nữ Hải ngoạn vị nở nụ cười, "Ai u, cái này khuôn mặt nhỏ nhắn sáu, thật xinh đẹp, đáng tiếc. Tới, tỉ tỉ cho ngươi hóa trang điểm, đừng sợ, không đau một chút nào sáu." Ôn Doanh ta nhảy lên một cái, đen bạch song sát. "Huyết Ni Cô." Hồng quang lên, Ôn khống chế được cầm dao nữ Hải, Huyết Cô khống chế được nam nhân trẻ tuổi. Bên trong niên nam nhân lấy làm kinh hãi. Vừa muốn bóp thủ quyết, bị hãng hại bạch song sắt trực tiếp đè xuống hai tay. Ta xông lên một cước đá phải trên mặt cô gái, nàng một tiếng hét thảm, bị đá cái té ngã, đau trong tay giời tay, tại miêu đất cái cổ rạch ra một đường vết rách. Ta động tác không ngừng, thừa dịp nam nhân trẻ tuổi tạm thời không lúc nhích nổi công phu từ bên cạnh hắn cơ lấy ta giao quân dụng, một đau đâm vào lồng ngực của hắn. Nam nhân nhất tiếng kêu đau đớn, trừng lớn hai mắt. Ta đây sẽ thấy rõ, cháu trai này dung mạo rất xấu, thật mẹ nhà hắn xấu. Ta một cước đem hắn ngã, tiếp lấy cho hắn hạ bộ kết kết thật thật đá mấy cước, tiếp lấy giống như điên rồi hắn hạ bộ mười mấy đau. hài sợ chôn váng. Trung niên nhân thì phá vỡ đen bạch song sát, nhào lên ôm ta. Ta gầm lên giận dữ, một tay lấy hắn văng ra ngoài, hắn nặng nghề đụng phải trên tường, tiếp lấy bóp thủ quyết một ngón tay ta. Trước mắt ta tối sầm, tiếp lấy trên đùi liền chịu một đao. Ta bản năng một trảo, bắt được cô gái tóc, mãnh liệt lên đầu gối, thập tới cổ họng của nàng bên trên. Nữ hài một tiếng khói thiếu, che lấy cổ họng vùng vây mấy lần, bất động. Bên trong niên nam nhân lúc này cơ lấy một cây côn sắt, giống giận hướng ta đã tới. Ta bản năng lách mình vừa trốn, một cước đá hạ bộ, một trường phong hầu, bên trong niên nam nhân trong miệng một tiếng khói thiếu, trong mắt sông ra ngoài. Quỷ trên mặt đất, trong miệng đã tuôn ra bọt máu. Ta tiếp lấy lại là một cú nâng lên hắn trên cằm, đem hắn để cái ngửa mặt hướng lên trời. Nói đến đánh náo nhiệt, trên thực tế bất quá là mấy chục giây giữa chuyện. Ta cắn răng rút ra trên đùi lao, đau, đau ta kêu đau một tiếng, chân sau quỷ gối liếu địa thượng. Nữ hải không ngừng co quắp, trong miệng cũng là bọt mép, nàng ấy rúc ngực bên trong nam nhân xấu xí giữa hai chân bị ta đâm cái náo loạn, bộ ngực vết thương không ngừng đổ máu, hắn chừng một đôi mắt tăm rác, thân thể giật giật một cái. Bên trong niên nam nhân không nhúc đích, con mắt trừng trên mặt, trên cổ cũng là bọt máu, cũng không biết chết chưa. Ta chịu đựng kịch liệt đau nhức, Đem bao tử trên bờ vai cởi xuống, từ bên trong lật ra một kiện màu trắng áo đuôi ngắn, đem vết thương trên đùi băng bó đơn giản lại. Màu trắng áo đuôi ngắn rất nhanh liền bị huyết thấm ướt. "Chủ nhân, ngài có nặng lắm không?" Ôn Doanh nhanh chóng hỏi, "Nữ nhân kia đã trở về, ta muốn đi ngăn lại nàng, không nghĩ tới xấu." "Nàng ở đâu?" Ta cắn răng, đem vết thương lại bó chặt chút. Ở bên ngoài, nàng đang tại thi pháp, Ôn Doanh vội vàng nói, "Ta cười gần, tiến ta thức hại." "Là." Nàng hóa thành hồng quang trở lại trên người của ta. Ta một ngụm máu trên tay, phun tới trên mặt đất, hai tay bấm ngón tay kết hợp lại, điều động tâm niệm, Ôn doanh. Thiên quân Vân Mã. Trước mắt hồng quang lóe lên, bên hai chuyển đến lôi minh vậy tiếng thét. Đến không hết áo đỏ giáp đỏ kỵ binh từ đằng sau ta nổi lên, dơ cao lên kim sắc mã đao gào thét phóng ra ngoài. Ta đã giết đỏ cả mắt, hôm nay chính là dùng hết kia khí lực cuối cùng, ta cũng phải đem Miêu Ức cứu ra ngoài. Bên ngoài chuyển đến cái kia gái Tây chú ngữ âm thanh. Chủ nhân, lại cho ta chút sức mạnh. Mấy chục cái Ôn Doanh đồng thời tại bên thai ta nói. Long Vương, giúp Ôn Doanh. Ta cắn răng một cái. Theo một tiếng rống lầm, to lớn bạch long liền xông ra ngoài. Ta trên đùi máu chảy ồ toàn bộ ống quần đều bị nhuốm. Ôn Doanh Long Vương giết chết nàng. Ta giống lên. Phía ngoài nữ nhân nhất tiếng kêu thảm thiết, tiếp lấy hồng quang bay trở về, người ta mềm nhũn, đặt mông ngồi vào liêu địa thượng, tựa ở miêu đất trên đuổi, từng ngụm từng ngụm thở dốc đứng lên. "Chủ nhân, nữ nhân kia phế đi." Tôn doanh nói, "Thế nhưng là trên người nàng có ma sức mạnh, chúng ta giết không được nàng." "Ma sức mạnh 6?" Ta nhắm mắt lại, thở dốc mấy ngụm, "Ở đâu ra ma? Việt Nam vẫn là ngoại quốc. Ma chẳng phân biệt được Trung Quốc và phương Tây, chỉ chia trong ngoài." Nàng nói, "Bảo hộ nàng là một cái tiên ma, vô cùng lợi hại tiên ma." "Bất quá chủ nhân yên tâm, nó bị chúng ta đã thường." không còn dám tiến vào. Hạo, ta cười, Hạo. Chờ lao tử nghỉ khỏe, tiếp theo trường trị nàng sáu. Ta phốc một ngụm máu phun ra. Chủ nhân, ôn doanh cả kinh. Khao, hôm nay nói cũng không ít, ta sát lau miệng, không có việc gì, chờ trở về lại chữa thương. Chủ nhân sáu, ôn doanh tự trách nhìn ta, ôn doanh không cần sáu. Đừng nói như vậy, ta đột nhiên sử sở, Miêu Lật. Ta nhanh chóng đứng lên, đem Miêu Lật ôm vào trong ngực, Miêu Lật. Miêu Lật, ngươi tỉnh. Miêu đất sắc mặt trắng bệch, không lúc nhích, trên thân rất nhiều máu dấu vết, cổ giữa vết thương không ngừng có chảy ra. Con mắt ta mở, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, Miêu Ất sáu. Người tỉnh 6 Ta tới, tiểu mã tới 6 Miêu Ất không có phản ứng. Ôn Doanh, nàng thế nào? Ta nhanh chóng hỏi, có phải hay không giống như đội trưởng, bị âm khí phong bế thần thức. Ôn Doanh nhìn ta, chần chờ phút chốc, lắc đầu, "Không, chủ nhân, Miêu Ất tiểu thư không có bị phong bế thần thức, nàng là 6 "Nàng là cái gì?" Ta quát. "Nàng là thật sự mất máu quá nhiều, e rằng 6 Nàng túi đầu. Ta lăng lăng nhìn xem nàng, "Người sáu? Người cũng không biện pháp sao?" Nàng do dự một chút, yên lặng gật đầu một cái. Con mắt ta mơ hồ, thật cũng nát, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, "Không, có khả năng 6. Ý lui ý thì trước đây 6. "Ngươi có thể cứu nàng, vì cái gì không thể cứu Miêu đất 6. "Ôn doanh 6. ta van cầu ngươi, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp 6. "Van cầu ngươi sáu." "Ôn doanh quỳ xuống cho ta, chủ nhân, ôn doanh không cần." Ta thương tâm gần chết, nước mắt giống đoạn tuyết hạt châu, từng giọt từng giọt rơi xuống Miêu đất trên mặt 6. Thuất thần xuất thần mời mọi người cất giữ, xuất thần tốc độ đổi mới nhanh nhất. nhất. 2597 lấy mệnh kéo dài tính mạng chủ nhân sáu. Ôn doanh đau lòng nhìn ta, "Ngài đừng như vậy 6. Trước đây vì bảo hộ ta, nàng 15 tuổi đã tới rồi phương bắc, ta nhẹ nhàng dán lên miêu đất gương mặt, kể từ tiến vào xích diễm đường, chúng ta cùng một chỗ mấy lần xuất sinh nhập tử, cũng là nàng buổi thiết ta. Nàng là mẹ ta cho ta chọn vị hôn thê, là ta chưa về nhà chồng con dâu, nếu như ta hôm nay cứu không được nàng 6. Ta nhắm mắt lại, sâu đậm hút liêu khẩu khí, nước mắt là nước mặt của chúng ta. Chủ nhân 6, Tốn Doanh hạ thấp đầu. Có thể sống cùng một chỗ sống, mà chết cũng chết, ta ôm chặt trong ngực cô đường, cứu không được nàng, ta liền tại đây bồi nàng. Tốn Doanh đầu lên, ánh mắt cực phức tạp. Bọn hắn nói đen con rơi cũng sắp đến, ta sát lau nước mắt, người đi bảo vệ tốt thư làn cùng Triệu Thi Thần, chỉ cần bọn hắn có thể an toàn xuống núi, xích diễm đường sẽ trả tại. Chủ nhân 6. Về sau y y đã trở về, nói cho nàng, Trình Tiểu Mã xin lỗi nàng, ta nói, đời này, nàng chỉ có thể làm tình nhân của ta 6. Chủ nhân, ngài đừng nói nữa, ôn doanh xoán suất nhìn ta, còn rất nhiều đại sự nhất định ngài tới làm, chờ lấy ngài đi làm, ngài không có việc gì. Ta xem nàng một mắt, đột nhiên minh bạch thứ gì. Chủ nhân, có lỗi với 6. Nàng xem thấy ta Y thực còn có một cái biện pháp có thể cứu Miêuất tiểu thư, chỉ là xấu. Chỉ là cái gì? Con mắt ta sáng lên. Chỉ là bởi như vậy sẽ để cho chủ nhân chịu nội thương rất nặng xấu. Ngươi chính là bởi vì sợ ta thụ thương. Ta sửng sở. Nàng ngưng thị ta thật lâu, ta biết, vì cứu miêu Miêuất tiểu thư, chủ nhân không sợ bị thương. Thế nhưng là ôn doanh xem như ngài hộ pháp, loại phương pháp này ta không có thể sử dụng. Đến cùng phương pháp gì? Ta nhìn nàng, ngươi nói cho ta biết. Lấy mệnh kéo dài tính mạ nàng nói, ngài hẳn còn nhớ, trước đây như thế nào cứu Lệ Nguy Nhi. Ngài đem ta biến thành Miêuất tiểu thư. Ta tiến vào nàng Thư Hải, bảo vệ nguyên thần của nàng, dạng này có thể làm nàng tranh thủ mấy giờ thời gian. Hảo. Ta nhanh chóng gật gật đầu, cứ như vậy, ngươi bây giờ tiến nàng thức Hải, ta lập tức đem ngươi biến thành nàng sau. Nhưng là bây giờ chúng ta không có long hồn. Nàng thống khổ nhìn ta, ta muốn thay thế nàng, liền tất nhiên sẽ tiêu hao ngài nguyên linh chi lực. Chủ nhân, đây là sẽ tột độ. Ta sững sốt một chút, nhẹ nhàng nở nụ cười, a, phải không? Nàng nghiêm túc gật gật đầu. Ta cười cười, không có việc gì. Cứ làm như thế. Nàng lông mày căng thẳng, ta biết, chủ nhân vì Miêu Ất tiểu thư hết thảy đều cam lòng. Nhưng đây là lấy mệnh kéo dài tính mạng, ta là ngài hộ pháp, ta làm như vậy chẳng khác nào là phản vệ ngài đến giúp đỡ Miêu đất tiểu thư. Ôn Doanh trở thành ngài hộ pháp thời điểm, đã từng phát hạ qua lời thề, tuyệt không phản bội chủ nhân, ta không có thể làm phản phệ chuyện của ngài a. Ta nghĩ nghĩ, lau lau nước mắt, Ôn Doanh, lấy mệnh kéo dài tính mạng sẽ lộn bao nhiêu năm vọng? Nguyên Linh là nguyên thần căn bản, nàng nói, một khi hao tồn, ở nhân gian không cách nào khôi phục. Chủ nhân ngày 6, ta hỏi ngươi chính là, lấy mệnh kéo dài tính mạng sẽ lụn bao nhiêu năm tỏ? Nàng xem nhìn ta. Lại nhìn ta một chút trong lực miêu ớt, đại khái là một năm tuổi thọ có thể vì nàng đổi một giờ. Ta yên tâm, vậy là được rồi, trước tiên cho ta con dâu mới canh giờ, tới. Nhanh! Chủ nhân! Nàng hô to một tiếng, ngài suy nghĩ kỹ càng A Ta sửng sốt một chút, chầm mặt phút chốc, nhẹ nhàng nở nụ cười, ta chỉ sợ cứu không được nàng, chỉ cần nàng có thể sống sót, những thứ khác không trọng yếu. Thế nhưng là 6. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta nhìn nàng, ngươi nghe rõ ràng, ngươi là ta hộ pháp, liền muốn thi hành mệnh lệnh của ta Bây giờ là ta để cho ngươi để mà mệnh kéo dài tính mạng chi pháp tới cứu nàng, ngươi chiếu ta nói làm, cũng không phải là phản bội lời thề, càng không phải là phản vệ. Ngươi cái này thơ lễ chi tộc xuất thân đại tiểu thư a, đừng nghĩ nhiều như vậy, làm theo lời ta nói à. Chủ nhân bây giờ bất quá hơn 20 tuổi, tự nhiên không thương tiếc Thọ Nguyên, nàng xem nhìn miếu đất, có thể chủ nhân có nghĩ tới không, tương lai ngài có nhà, có thế tử, có con cháu sau đó, khi đó ngài mới có thể cảm thấy Thọ Nguyên quý giá. Từ gian năm nay, ôn doanh nhìn qua vô số luân hồi, bây giờ ngài vì cứu miếu rất tiểu thư cái gì cũng không tiếc, thế nhưng là ngài ở nhân gian Chẳng lẽ chỉ có Miêu Ngất tiểu thư cái này một phần Trần duyên sao? Ta biết, là một thơ lễ chi tộc xuất thân nữ hai tử, ta hộ pháp, nàng muốn như vậy là hướng ta phụ trách. Muốn thuyết phục nàng là rất khó, mà Miêu Ngất bây giờ đã kéo không nổi, không mẹ nheo nữa xuống, đợi nàng nghĩ thông suốt, có thể chính là muốn lấy mệnh, kéo dài tính mạng cũng không kịp. Tôn Doanh, không cần nói, ta bình tĩnh nợ nụ cười, giúp ta một chút, mau cứu vị hôn thê của ta, được chứ? Tôn Doanh còn nghĩ nói chuyện, nhưng bốn mắt giao hội, nàng nhìn thấy ta gần như khẩn cầu ánh mắt lúc, nàng chần chờ một chút, tối đầu, là Chủ nhân Ta cười, lau mặt một cái lên nước mắt, "Cảm ơn ngươi, chúng ta bắt đầu đi." Ôn Doanh Hóa thành Miêu Ứt tiến vào nàng ngọc thời điểm, ta cảm thấy một cổ vô hình áp lực, thông qua tay của ta, ta kinh mạch tại rút ra tính mạng của ta, linh hồn của ta. Đầu ta hôn mê một chút, trên thân dùng mình một cái, đó là một loại rất khó hình dung tư vị, không phải rất khó chịu, nhưng lại rất trống khổ, thế nhưng là tâm ta là ấm, trên mặt của ta là cười. Một khắc này, trong đầu của ta chỉ có một ý niệm, chỉ cần Miêu Ứt có thể sống sót, hết thể đều đáng giá. Sau mười mấy phút, trên người của ta khôi phục bình thường, tinh thần đầu cũng khá rất nhiều. Ta tối đầu xem trong ngực Miêu Ứt, sắc mặt nàng tựa hồ khá hơn một chút, trên da có một chút sinh mạng lập lẫy. Bây giờ thân thể của nàng bị một cỗ nhàn nhạt linh quang che lại, Ôn Doanh sẽ một mực tại trong biển ý thức của nàng, thẳng đến nàng chuyển nguy thành an. Ta một mực nắm chặt tay của nàng, giờ khác này, lòng bàn tay của nàng có một chút nhiệt độ. "Chủ nhân, ta có thể bảo hộ Miêu Ứt tiểu thư 9 canh giờ." Ôn Doanh nói, còn giữ lại một canh giờ ta không giữ, vì ngài, cũng vì nàng lưu thêm một chút hạnh phúc. "Hảo, ta ôm Miêu Ứt, lực đứng lên, ta đây liền mang nàng đi, mau chóng đưa nàng đi bệnh viện, cho nàng truyền máu." Ôn Doanh phải bảo vệ Miêu Ứt tiểu thư không thể vì ngài hộ pháp, Ôn Dương nói, kim miến tử tại cái kia trung niên nam nhân trên thân, rời đi gian phòng này sau đó, chủ nhân nhất nhất định phải cẩn thận một chút, bảo vệ tốt chính mình. Yên tâm, ta nói, ta sẽ không có việc, đem Demielus cho ta bảo vệ tốt. Là, Ôn Dương nói, chủ nhân, mang nàng đi thôi. Ta từng cầm giao quân dụng, Ômielus đi đến trung niên bên cạnh, cật lực ngồi xuống xuống, từ trong lực hắn lấy ra kim miến tử, thuấn về trong túi vừa để xuống, tiếp lấy chịu đựng trên đùi kịch liệt đau nhức đứng lên, ôm vị hôn thê của ta đi ra khỏi phòng. Chúng ta vị trí là kim Phật chùa hậu viện tiền phòng, đi tới phía sau, ta cảnh giác nhìn bốn phía nhìn không nhìn thấy cái kia gái tây. Xác định sau khi an toàn, ta ôm um Miros vòng qua tảng tinh lâu, dọc theo bên tường lộ, hướng đi đại hùng bảo điện. Vết thương trên đùi một mực tại rớm máu, mỗi đi một bước, ta đều đau rứa ra mồ hôi lạnh. Từ thiên phòng đến lớn hùng bảo điện, bất quá mấy trăm mét lộ, ta đi mười mấy phút. Đi tới đại hùng bảo điện, ta xem một chút trong điện vải đỏ rủ sét mạng, túi đầu xem Miros, tiểu ất, ngươi chính là từ nơi này rớt, cảm ơn trời đất, ta cuối cùng đem ngươi tìm trở về. Cô nương, ngươi nhất định muốn chống đỡ, lão tử không thể cho không ngươi chín năm tuổi thọ, tương lai ngươi được cho ta sinh chín cái hài tử. Lúc này mới đối nổi lão tử đối ngươi phần nhân tình này, biết không? Trong ngực Miêu Ức vẫn còn đang hôn mê. Ta đột nhiên trong lòng mà ngọt, ngọt, hạnh phúc hôn nàng một chút, "Con dâu, chúng ta về nhà." Lúc này sau lưng truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, ta chau mày, nhanh chóng xoay người lại. Từ di lạc trong điện đi ra một nam một nữ, nam chừng 20, nữ cũng bất quá 20, 21 tuổi dáng vẻ, vừa nhìn thấy ta, bọn hắn trong nháy mắt dừng bước lại, nam Hải Can ngăn tử để phòng rồi lên. Hai người này rất đẹp mắt, nam Hải dáng dấp đặc biệt sạch sẽ, rất đẹp trai, nữ Hải rất gợi, tóc ngắn, một đôi mắt to, xinh đẹp mà động người. Bất quá nàng nếu là cùng ta Miêu Ướt so sánh, liền thông thường nhiều. Đen con rơi. Ta lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Nam Hải sửng sợ, xem nữ hải, đen con rơi. Nữ hải lỏng liễu khẩu khí, tiến lên một bước, "Là Trình tiểu mã sư hay sao? Ta là Tiết Tử San, Minh Sơn Hồng Sả đường đội trưởng, đây là ta sư đệ Dương Đông Đông, chúng ta là tới tiếp ứng các ngươi." Minh Sơn Hồng Sả, ta cảnh giác nhìn xem bọn hắn. Tiết Tử San lấy ra lệnh bài, hướng về trước mắt ta đưa một cái, "Cùng chúng ta xích diễm lệnh tiểu tướng mở dạng, bất đồng chính là phía trên lúc là một đầu manh hồng sả." Ta đây mới yên tâm. Nguyễn Lai là Minh Sơn Đường Tiết sư muội cùng Dương sư đệ, ta còn tưởng rằng là bọn hắn nói đen con rơi đầu. Đúng, đội trưởng ta bọn hắn còn ở bên ngoài, các ngươi tìm được bọn họ sao? Trình sư Minh yên tâm, Thư Lan sư tỷ cùng Triệu sư huynh ta đã sắp xếp người chiếu cố bọn họ, nàng nói, vốn là nhìn Thư Lan sư tỷ bị thương rất nặng, nghĩ trước đưa bọn hắn xuống núi, thế nhưng là sư tỷ kiên chỉ muốn chờ các ngươi đi ra cùng một chỗ xuống núi. Vậy là tốt rồi, ta lỏng liễu khẩu khí, đúng, các ngươi lên núi thời điểm có người hay không đi theo các ngươi? Không có, Tiết tử sân nói, Trình sư huynh yên tâm, chúng ta đi thôi. Ta nghĩ nghĩ, hảo, chúng ta trước đi tìm bọn hắn. Tiết tử San đi đến bên cạnh ta, nghĩ tiếp nhận Miêu ất, ta lắc đầu. "Chân ngươi bên trên có thương, ta tới ôm nàng a." Nàng xem thấy ta. "Không cần, cảm tạ." Ta vòng qua nàng, đi vào gì là điện. "Sư tỷ, hắn tại sao như vậy a 6?" Dương Đông Đông nhỏ giọng nói. Tiếp tử San hướng hắn nháy mắt một cái, ra hiệu hắn đừng nói lung tung, tiếp lấy đi theo bên cạnh ta, chúng ta cùng đi ra gì là điện, đi ra kim Phật chùa. Cửa miếu bên ngoài, Thư Lan đang tại ngồi xếp bằng điều thức, một cái tóc dài nữ hải tại bên người nàng hết sức chăm chú vì nàng hộ pháp. Triệu Ty thần thì ngồi ở cách đó không xa rừng địa cái kia, đang tại từng nuốt từng nuốt gặm bánh mì, bên cạnh hắn còn có một cái rất cao lớn nam, giữ lại giẻ mép, ánh mắt cao lãnh nhìn chằm chằm phương xa. Thấy chúng ta đi ra, lão Triệu mau đem bánh mì nhét vào trong miệng, chạy tới, "Tiểu Mã, Miêu ất nàng như thế nào? Tạm thời không có chuyện làm, phải mau tiến đưa nàng xuống núi, đi bệnh viện, ta xem một chút phía sau hắn theo tới nam nhân, lông mày liền căng thẳng. Cái này ca môn Nhi rất cao lạnh, nhưng vừa nhìn thấy ta trong ngực Miêu ất, ánh mắt hắn sáng lên một cái. Đây là ta sư huynh Triệu Vũ, bên kia nữ hải kia là ta sư tỷ Nghiêm Điểu, tiết tự san." ta và Triệu Vũ khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Tiểu Mạ 6. Thư Lan nghe thấy chúng ta đi ra, đột lực hướng ta đưa tay ra. Ta ôm Miêu Ất đi đến bên người nàng, đột lực tại bên người nàng ngồi xuống, giữ chặt tay của nàng, "Đội trưởng, ngươi thế nào?" "Ta không sao Sáu." Nàng lo lắng nhìn xem Miêu Ất, "Miêu Ất nàng như thế nào? Phải mau xuống núi tìm bệnh viện, cho nàng truyền máu." Ta nhìn nàng, "Ngươi bây giờ có thể động sao?" "Có thể 6. Thư Lan sư muội đi không được lộ, ta ôm nàng xuống núi, nghiêm tiểu nói, "Cảm tạm." Ta cảm kích nhìn nàng, lập tức lại nhìn một chút trong ngực Miêu Ất. "Triệu Vũ Chu tới, ngươi bị thương." Nữ hài từ này, giao cho ta a. Tuệ thích xuất thần mời mọi người cát giữ, xuất thần tốc độ đổi mới nhanh nhất. 268 Minh Sơn Hồng Sả ta xem hắn một mắt, không để ý tới hắn. Không cần ngươi, ta ôm um nàng xuống núi, Triệu ti thần ngồi xổm xuống một mặt chân thành nhìn ta, huynh đệ, đối với ta ngươi chắc là có thể yên tâm đi. Ta liếc nhìn hắn một cái, nói thực ra, hai cái này họ triệu ta cái nào cũng không yên tâm, chẳng qua nếu như không phải để cho ta chọn một, ta thả bị lựa chọn tín nhiệm Triệu Ty thần. Ta vừa định nói chuyện, nơi xa đột nhiên truyền đến như ẩn như hiện tiếng mô tơ. Thành gì? Ta chau mày. Máy bay trực thăng Tiết Tử San nhìn ta một chút, đen con rơi. Ta sững sở, đem Miêu Ất giao cho trong lưng nàng, ôm ta sư muội xuống núi, ở giữa đường đổi người, người khác ta không liên tâm. Tiết Tử San sững sờ, vậy còn ngươi? Ta lưu lại, chờ lấy đám kia làm nát. Ta đỡ lao chịu cật lực đứng lên, xem nơi xa, nếu như chúng ta đều xuống núi, bọn hắn ở phía sau một truy, vậy thì phiền toái. Tiết Tử San đứng lên, nghiêm điều sư tỷ, ngươi tiến đưa Sích Diễm Đường sư huynh đệ nhóm xuống núi, Triệu Vũ, ý tứ, chúng ta đi trong miếu chờ đèn con rơi Hảo. Nghiêm cùng Dương Đông Đông Đô không có dị nghị. Triệu Vũ trần chờ một chút, nghiêm điều một người hộ tống bọn hắn, vạn nhất dưới núi cũng có người đi lên, vậy làm sao bây giờ? Người có ý tứ gì? Nghiêm tiểu cười lạnh, ta không đối phó được sao? Ta ý tứ, ta hộ tống ba người bọn hắn xuống núi, hắn liếc lay ta một cái, các ngươi cùng vị sư đệ này lưu lại trên núi, ta nghe nói hắn là hội xuất thần thuật, có hắn tại, các người vu thuật có thể lợi hại rất nhiều. Ta một hồi cười lạnh, ta tự nhiên là muốn lưu lại, Tiết sư muội, các người nghe ta, bảo vệ tốt đội trưởng ta bọn hắn, ở đây ta một người tới ứng phó. Vậy không được. Tiết Tử xen nói, chúng ta là phụ mệnh tới tiếp ứng các ngươi. Sao có thể để cho ngươi một người đoạn hậu? Huynh đệ, đừng sinh cường, Triệu Vũ lạnh lùng nhìn ta. Ta chỉ là ở làm ta nên làm, ta đón ánh mắt của hắn, bảo hộ sư huynh của ta để nhóm cùng ta nữ nhân. Hắn sững sờ, né tránh ánh mắt của ta, tốt lắm, ta và hắn lưu lại, các ngươi xuống núi. Các ngươi đừng cãi cỏ 6. Thư Lan cật lực nói, tiểu ma 6, ngươi có thể được sao 6? Yến Tâm đội trưởng, ta nắm chặt tay của nàng. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, nàng xem thấy ta, dùng tâm niệm nói với ta, Nghiêm tiểu là Nghiêm vô song Nghiêm trưởng lão chắc đữ, là Miêu ớt sư phụ tỷ. Nàng cái gì cũng không nói, có thể trong nội tâm nàng ít thấy sáu. Ta xem một chút nghiêng đầu, nàng hướng ta khẽ gật đầu, ý kia để cho ta yên tâm. Ta lỏng liễu khẩu khí, "Hảo. Đội trưởng, các người đi trước, ta và Triệu Vũ sư vinh lưu lại." Thiết sư muội, liền nghe ta a. Tiết tử san do dự một chút, chỉ các ngươi hai cái. Hai chúng ta đầy đủ, Triệu Vũ nói xong, "Hai người đi." Đen con rơi là tới đó đứng bọn họ, ta nói, trong miếu mấy người kia chẳng những hiểu vu thuật, hơn nữa tinh thông phong thủy trận. con rơi lớn bao nhiêu bản sự chúng ta khó mà nói, hơn nữa ta lo lắng, dưới núi cũng có bọn hắn người. Lão Triệu không bị trọng thường, tăng thêm 3 người các người, 4 người bảo hộ đội trưởng Hòa Miêuất, ta mới có thể yên tâm. Tiết Tử San nghĩ nghĩ, "Hảo. Hai người các người đừng tham chiến, đánh cái mai phục liền cùng đi lên. Đừng chờ chúng ta." Ta nói, "Đến rồi dưới núi, nghi biện pháp tiến đưa các nàng đi bệnh viện, càng nhanh càng tốt. Chúng ta dưới chân núi vẫn dấu chiếc xe." Triệu Ti thần nói, "Xuống núi ta sẽ đưa các nàng đi bệnh viện, chỉ là huynh đệ, ngươi cũng bị thương, chính ngươi xấu. Nay lại không phải phiến tình thời điểm, ta đỡ hắn đứng lên, vô vô bả vai hắn, huynh đệ, chúng ta là đàn ông, bảo vệ tốt chúng ta các cô nương." Lão Triệu con mắt đỏ ngực, ta liều mạng cái mạng này. Tiểu Mã, đám kia cháu trai tới, thay ta giết chết bọn hắn, cho đội trưởng Hỏa Miêu rất báo thủ. Ta nhẹ nhàng nở nụ cười, gật gật đầu, xem Thiết Tử San, hành động a. Thiết Tử San ôm Miêu rất đứng lên, Triệu Vũ, nghe Tiểu Mã sư huynh. Nghiêm tiểu sư tỷ, người ôm thư Lan sư tỷ. Ý tứ, Triệu sư huynh, chúng ta đi. Bốn người mang theo thư Lan Hỏa Miêu rất đi, ta đưa mắt nhìn bọn hắn qua sân môn, xoay người lại đến cửa miếu phía trước, chúng ta đi thôi. Các loại. Triệu Vũ điểm một điếu thuốc đưa cho ta, chân ngươi lên vết thương rất sâu, được chút thuốc, một lần nữa băng bó một chút. Không phải vậy không cần chờ xuống núi, huyết liền chạy khô tĩnh. Hắn đón lấy bọc của mình, từ bên trong lấy ra bình thuốc cùng băng gạc, liếc lấy ta một cái, ngồi xuống. "Ta xem một chút hắn, đỡ hắn ngồi xuống, ngươi sẽ băng bó." Hắn dùng dao đẩy ra ta trên đùi buộc món kia bị huyết thấm ướt quần áo, nhìn ta một cái vết thương, cầm lấy bình thuốc, mở chốt. "Vết dao thuốc?" Ta hỏi. "Ngược lại không phải độc dược." Hắn đem một vài màu đỏ thuốc bột đổ đến trên vết thương của ta. Trên vết thương lập tức xuất hiện một chút bột máu, ta đau một đợt tê rên, trên đổ mồ hôi tới. Kiên nhẫn một chút, hắn nói dùng dao đem bột máu từng chút một vớt xuôi tới. Ta đau sắc mặt cũng thay đổi, thuốc lá ở trong miệng cắn cái nát bấy. Hắn đem bọt máu cạo sạch sẽ sau đó, lại ngược một chút màu đỏ thuốc bột đến trên vết thương. Ta đau cơ hổ kêu lên, bắt lại bờ vai của hắn. Trên tay có công phu a, hắn liếc lấy ta một cái, nhiệt tình thật lớn. Đừng nói nhảm. Nhanh. Ta cắn răng nói. Hắn đem ta quần cắt một khối, lộ ra vết thương, tiếp lấy lại dùng lưỡi dao phá đi trên vết thương trồi lên bột máu. Ta đã đau nhanh không có tri giác. Hắn nhìn kỹ một chút ta vết thương trên đùi, lấy tay một chen, gạt ra một chút huyết Ta suýt chút nữa đi. Hắn đem hết thủy cạo sạch sẽ, lại ngược một chút màu đỏ thuốc bột đến trên vết thương, lúc này mới dùng băng gạc cho ta đè lại vết thương, cẩn thận băng bó. Rất nhanh, vết thương băng bó kỹ, chính hắn đốt điếu thuốc, hút vài hơi, nhìn ta một chút, đứng lên thử xem. Ta thở hổn hển, lạnh lùng nhìn xem hắn. Nhìn ta làm gì? Những người kia mau tới, mau dậy, hắn không nhịn được nói. Vết thương đã không thể nào đau, ta cật lực đứng lên, thử một chút, thật sự không thể nào đau. Cho ta dùng thuốc gì? Ta hỏi hắn. Không phải độc dược, hắn nói, cô nương kia không tệ a, xinh đẹp. Đó là. Khóe miệng ta nở nụ cười. Đi một chút nhìn, còn đau không?" Hắn nói. Thuốc hơn nhiều, cảm tạng, ta nói, tổ truyền vết đao thuốc, sau 5 phút, bảo đảm ngươi bước đi như bay." Hắn bóc gói, "Bọn hắn sắp tới, chúng ta làm sao bây giờ?" Mặt này bên trong chỉ có hậu viện diện tích cũng đủ lớn, đánh bại máy bay chủ thằng, ta vừa nói đi vào đại môn, chúng ta đi chỗ đó chờ bọn hắn. "Thuốc này thật đúng là có tác dụng, đi đường không đau." Mấy phút sau, một trận thương dụng máy bay trực thăng bay đến chùa Miếu bầu trời, xoay vài vòng sau đó, ở hậu viện trên đất chống vững vàng rơi xuống đất. Lúc này ta và Triệu Vũ đang núp ở tảng kinh lâu bên trên, Tư Cao Lâm Hạ nhìn xem. Triệu Vũ Tử trong bọc lấy ra một chút linh kiện, rất nhanh lắp ráp lên một cái bỏ túi nhỏ. Người dùng cái này." Ta xem hắn một mắt. Nhìn tình huống, hắn nói, "Khoảng cách có chút xa, trước hết để cho ta quỷ nô đem bọn hắn dẫn tới động thủ lần nữa. Có một gái Tây không biết trốn đi nơi nào, ta nói, vừa rồi cùng ta giao thủ thời điểm, nàng bị trọng thương, chúng ta đừng dễ dàng bại lộ chính mình, coi chừng hoàng tức tại hầu." A, hắn liếc ta một mắt, đem một cây tên nọ phụ lên dây cung. Máy bay trực thăng vẫn như cũ mình, từ trên máy xuống hai người, cũng là mặc màu đen nón rộng vành nam nhân, vóc dáng rất cao. Bọn hắn đi vào tiền phòng chỉ chốc lát theo thứ tự đem trong phòng ba người đều con đi ra, nhét vào máy bay trực thăng. Ba cái kia đều là người đã thương. Triệu Vũ chau mày, liếc lấy ta một cái, đều đã chết. Ai biết được, ta nhàn nhạt nói, đều mẹ hắn đang chết. Điên rồi, hắn gật gật đầu, vừa rồi xem thử ngươi, không thể để cho đám này đạp nát cứ như vậy đi, ta nhìn bọn hắn chằm chằm, ngươi quỷ nô đừng đi qua, bọn hắn rất lợi hại, ngươi xuống lầu, ta đem bọn hắn dẫn tới, ngươi lãnh thủ. Hảo. Hắn nhảy xuống cửa sổ, chuẩn bị xuống lầu. Đem nọ lưu lại, ta nhàn nhạt nói, phía dưới về ngươi, gái về ta. Hắn không nói gì đem nó hướng về bên cạnh ta vừa để xuống, quay người đi. Ta lấy lên nó tới, nhẹ nhàng nở nụ cười, nhắm ngay phía dưới một cái đấu đồng màu đen. Máy bay trực thăng trong sân cuốn lên rất lớn khí lãng, nó không cách nào bắn trúng người phía dưới. Ta nhường Triệu Vũ xuống, là bởi vì ta cảm thấy một cỗ nhàn nhạt khí tức. Đó là phù thủy khí tức là ma linh khí tức, đồng thời cũng là nữ nhân khí tức. Gái Tây liền tại đây tàng kinh lâu bên trong. Có thể nàng là nhìn ta cùng Triệu Vũ lên lầu, nhưng mà nàng nhưng vẫn không có phát ra cái gì động tĩnh. Điều này nói rõ nàng rất thông minh, nàng bị nội thương rất nghiêm trọng, đã bị ta phế đi. Đối với nàng mà nói, muốn bảo trụ mạng của mình, bây giờ nhất thiết phải lạng yên không một tiếng động. Nhưng mà tu vi phế đi, cơ thể chưa hẳn liền phế đi. Cố này như ẩn như hiện, ma linh khí tức nói cho ta biết, gái tây còn có sức chiến đấu, mà lại là không kém sức chiến đấu. Nàng trong bóng tối nhìn ta chằm chằm, nàng đang tìm cơ hội cho ta xuất kỳ bất ý nhất kích. Chỉ cần nàng dám ra tay liền tốt. Trong đó một cái hắc đấu nuôi truyền cùng phi công nói vài câu sau đó, hướng một cái khác hắc đấu nuôi truyền đánh thủ thế, người kia gật, gật đầu, đóng cửa lại. Hai cái hắc đấu nuôi truyền đi vào tiền phòng. Vì cơ trực thằng cánh quạt bắt đầu gia tăng tốc độ, máy bay từ từ đi lên, bay lên. Máy bay không lớn, trang không được nhiều người như vậy, đây ý là trước hết để cho phi công đem ba cái kia nửa chết nửa sống đưa tiễn, hai cái này hắc đấu mũi truyền lưu lại tìm gái tây. Như vậy cũng tốt, ít nhất nọ liền có thể cử đi điểm giúp chàng. Máy bay bay đi sau đó, một cái hắc đấu mui thuyền đi ra, cầm trong tay một thanh đao dài sắp bén. Ta nghĩ nghĩ, dùng nọ nhắm chuẩn đầu của hắn, nếu như chính hắn đi tới, vậy ta liền bất chuyện. Hắn hướng phương hướng của ta đi vài bước, ngừng, tiếp lấy hướng về trên mặt đất ngồi xuống, thanh đao vừa để xuống, bắt đầu bóp thủ quyết. Ngay sau đó Trên tay hắn xuất hiện một đoàn hắc khí, hắn biến hóa thủ quyết, niệm vài câu chú ngữ, hắc khí kia rơi xuống đất đã biến thành một cái cao lớn bóng đen. Bóng đen sau khi ra ngoài vây quanh hắc đấu mũi thuyền bay tới bay lui, đột nhiên giống giống mọc thêm con mắt, cấp tốc hướng ta bay tới. Ta sửng sở, theo bản năng boss có nọ, tên nọ vèo một tiếng bắn về phía hắc đấu mũi thuyền, keng một tiếng vang dọn, bắn tới trên đao của hắn. Gần như đồng thời, bóng đen đã bay đến trước mặt của ta, trong nháy mắt biến thành một chương to lớn màu đen ma quỷ, há mồm hướng ta cắn tới. Ta như người, phu phu một tiếng từ trên cửa sổ rơi xuống đất, lăn khỏi chỗ tiếp lấy nhanh nhẹn đứng lên. Mặt quỷ rơi xuống đất đã biến thành một người mặc nón rộng vành màu đen nữ nhân, hai tay giơ ra, một tiếng quái khiếu hướng ta nhào tới. Ta tâm niệm khế động, biến thành đại hắc thiên. Đang nào tới nữ nhân nhất hạ tử lang ở, tiếp lấy liền bị đại hắc thiên cái kiếm mang theo liệt hỏa bảo kiếm đánh thành một cô khói đen. Ta trong nháy mắt biến trở về chính mình, tiếp lấy điều động tín nghiệm tâm niệm, huyết nhi cô. Huyết nhi cô hóa thành hồng quang bay ra ngoài, thẳng đến lầu dưới hắc đấu nuôi thuyền. Lúc này một cái tay của nữ nhân từ phía sau giơ tới, nhẹ nhàng kéo lại cánh tay của ta sáu. Ta cả kinh, nhanh chóng nhìn lại, lập tức bị trọn váng lư thích xuất thần mời mọi người cát giữ, xuất thần tốc độ đổi mới nhanh nhất. 2619 mỹ nhân ngư lôi kéo ta, là một cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nữ nhân, dung mạo của nàng rất xinh đẹp, khỏe miệng có vết máu, ánh mắt thâm thuy mà trống vắng, ta bị nàng ngột chặm chặm, không giải thích được thân thể không động được. Người sáu, người sáu. Ta lời nói cũng nói không ra ngoài. Gái tây nhìn chăm chú ta, đọc trong miệng ta căn bản nghẹn không hiểu chủ ngữ. Nàng âm thanh càng lúc càng lớn, ý thức của ta càng ngày càng mơ hồ, bất tri bất giác ở giữa, linh hồn tựa hồ bị đồng cứng một cái giống như Ta không phân rõ đây là cái gì vu thuật, ta chỉ biết nàng chú ngữ vô cùng lợi hại, nếu như ta không lập tức khai thác điểm biện pháp, ta toàn bộ liền phải bị nàng khống chế lại. Ta dùng sức thanh tình đầu não, giật giật thân thể, phát hiện thân thể không động được, nhưng miệng còn có thể động một chút. Thế là ta nảy ra ý hay, phun một bãi nước về tới, vừa vặn phun đến trên mặt, một bộ phận nước bọt bay thẳng tiến vào trong miệng của nàng. Gái tây ngây ra một lúc, chú ngữ bản năng ngừng. Trên người của ta trong nháy mắt khôi phục chi giác, thuận thế bổ nhào vào trên người nàng, tay trái ôm chân, phải cánh tay quét ngang cổ nàng. Thân thể nàng lập tức đã mất đi trọng tâm, phu phù một tiếng ngựa mặt ngã xuống bị ta hung hăng đặt ở liêu địa thượng. Gái Tây kêu đau một tiếng, nhướng mày, vừa dễ dụ một lần tiếp tục đọc chú ngữ. Ta lúc này đã tham dò nàng xáo lộ, nàng chú ngữ nhất thiết phải phối hợp với ánh mắt tới dùng. Ta né tránh ánh mắt của nàng, muốn quất ra tay tới đánh ngất xịu nàng. Thật không nghĩ đến cái này gái Tây khí lực vô cùng lớn, dãy dụ một phen sau đó, một cái xoay người ngược lại đem ta đặt ở dưới thân, hai khuỷu tay ngăn chặn hai cánh tay của ta, hai tay ôm lấy đầu của ta, nhìn ta chẳng chằm lớn tiếng niệm lên chú ngữ. Não ta lạnh lẽo, thân thể lập tức không còn khí lực, muốn nói nước bọt đều không phun ra được. Gã trai cặp kia xinh đẹp xà phải sắc con mắt phía sau, phản phất xuất hiện vũ trụ tinh không, nó phát ra một cỗ to lớn hấp lực, phản phất muốn đem ta linh hồn hút đi. Dưới tình thế cấp bách, trong lòng ta khẽ động, a khác biệt. Trước mắt bạch quang nhất điểm, bên hai chuyển đến gió lạnh gào ghét, tuyết mảnh bay tán loạn âm thanh, hoàn cảnh trung quanh cũng không có thay đổi, nhưng trên người gái tây lại một tiếng hắt thảm, che mắt lăn đến một bên, thống khổ lăn lộn. Trên người chi giắc trong nháy mắt lại khôi phục, ta cật lực đứng lên, tựa ở trên bệ cửa sổ thở dốc một hồi, theo bản năng xoay người nhìn lại, lầu dưới Triệu Vũ đã đem đưa lên ngồi xếp bằng hắc đấu môi đánh ngã, bây giờ đang cùng người thứ 2 chiến đấu. Ta lại xem trên đất gái tây, nàng đau âm thanh cũng không giống tiếng người, róc cạn cả đáy, trên thân cũng buốc lên nhàn nhạt sương trắng. Ta vừa định nhào tới chế phục hắn, lầu dưới Triệu Vũ kêu đau một tiếng, ta nhanh chóng quay người lại xem xét, hắn đã té xuống đất, trên thân tựa hồ bị một đoàn hắc khí cho cô lấy. Triệu Vũ, ta hét lớn một tiếng, không để ý tới gai tây, nhanh chóng xuống lầu đi tới phía sau trong viện. Cao lớn hắc đấu nuôi thuyền đang cầm lấy đau chém mạnh Triệu Vũ, Triệu Vũ cật lực tránh trái tránh phải, trên thân chịu mấy đao, quần áo đều bị chém tan. Đen trắng song sát. Huyết Nico, ta rút đao ra, xông đi lên chính là một đao. Đen Bạch song sắt cùng Huyết Ni cô cùng một chỗ bổ nhào vào Hắc đấu nuôi truyền thân, cũng chỉ là nhường hắn chỉ hoãn một chút mà thôi. Đau của ta trượt đến trên cổ hắn trong nháy mắt, hắn đột nhiên tránh ra khỏi, thân hình lóe lên, đồng thời liếc bên trên một đau, thẳng đến ta bụng dưới chạ tới. Ta phản ứng rất nhanh, bản năng vừa né người, lúc này đau của hắn lại đến, thẳng đến cổ ta bổ xuống. Ta dùng dao quân dụng một ồ, đồng thời chợt lết người, dưới chân một cái ngang chân, theo một khử tay, hát đấu nuôi truyền thân thể lắc lư một cái, phù một tiếng ngổi vào liêu địa thượng. Triệu Vũ lúc này đã giải mở hắc khí trên người, nào tới một cước đá bay Hắc đấu nuôi truyền nào, Hắc đấu nuôi truyền thể một vòng. Dùng chân từ biệt, đem Triệu Vũ trực tiếp tạm biệt chó gần phân. Ta gầm lên giận dữ, vùng giao quân dụng nào tới, không nghĩ tới tiểu tử này cực kỳ nhanh nhẹn, né tránh ta công kích đồng thời, lăn khỏi chỗ hắn đứng lên. Ta và Triệu Vũ liếc nhìn nhau, đều biết đụng tới cao thủ. Hai ta cấp tốc đứng lên, kéo ra đỡ, dùng vũ thuật không chế trụ nổi ra hoàn này, chỉ có thể lập thủ. Hắc đấu nuôi thuyền cũng không muốn như vậy, hắn cấp tốc lui về phía sau mấy bước cùng chúng ta kéo dài khoảng cách, thủ quyết bắt đầu động chú ngữ. Ta bên trên, ngươi đánh. Ta thấy tình huống có ổn, ra lệnh một tiếng, chính mình trước tiên xông tới. Ý của ta là ta đi đánh hắn. Nhưng Triệu Vũ dùng vũ thuật. Triệu Vũ nghe hiểu, bóp thủ quyết hướng về trên mặt đất vạch một cái, tiếp lấy cũng nghiệm lên chú ngữ. Ngay tại đao của ta sắp đâm đến Hắc đấu môi truyền ngữ thời điểm, hắn thân thể rũ lên, động tác của ta lập tức cứng lại, thân thể phảng phất bị đông lại đồng dạng. Ta hiểu được, cảm tình hắn vu thuật cùng cái kia gái Tây là một đường, cũng là đồng băng. Nhưng mà đã trải qua vừa rồi gái Tây cái kia một chút, ta cũng có kinh nghiệm, tâm niệm vừa động, ta là Tuyết Sơn nữ thần a khác biệt. Trên thân trong nháy mắt lạnh lẽo, tiếp lấy phù một tiếng, dao quân dụng đâm vào Hắc đấu môi truyền đấu môi lập tức ngẩn cả người, lúc này ta xem rõ ràng mặt của hắn. Đây là một cái hơn 20 tuổi bên ngoài quốc nam nhân. Hắn giật mình nhìn ta, dường như đang kinh ngạc, trước mắt người Trung Quốc này như thế nào dễ dàng như vậy phá hắn vu thuật. Lúc này hai đạo hắc khí một tả một hữu đánh vào thân thể của hắn, hắn kêu đau một tiếng, trong miệng đã tuôn ra máu đen. Ta biến trở về trình tiểu mã, đột nhiên một cước, đem hắn gạt ngã trên mặt đất, túi đầu xem xét trên con đau huyết, máu kêu bên trong lộ ra một luồng hơi lạnh. Triệu Vũ còn tại độc chú ngữ, bắt đầu nuôi truyền vùng vây mấy lần sau đó, thân thể run lên, nằm trên mặt đất bất động. Triệu Vũ thu tay lại quyết, phù phù một tiếng quỳ gối liêu địa thượng, oa phun ra mấy ngụm máu thủy từng ngụm từng ngụm thở dốc đứng lên. Ta nhất định định tâm thần, đi đến Hắc Đấu nuôi thuyền bên cạnh, đem dao quân dụng ở trên người hắn cọ sát, cất kỹ. Xoay người lại đến Triệu Vũ bên cạnh, có nặng lắm không. Hắn thở dốc một hồi, khoát tay áo, đứng lên, không sao. Mẹ nó, ta giết chết hắn. Ta ngăn lại hắn, "Gái Tây trên lầu. Gái Tây về ngươi, cái này về ta." Ta lắc đầu, chỉ chỉ trên trời, "Nghe thấy được sao? Phi cơ trực thăng Lâm Thành, bọn hắn một hồi liền sẽ trở lại. Chúng ta nếu là giết gái cùng hai người này, chờ bọn hắn đến rồi liền không có cố kỹ, đi theo liền sẽ truy xuống núi." Giữ lại cái này ba cái người bị trọng thương, cho bọn hắn tìm một chút chuyện, dạng này bọn hắn liền không để ý tới chúng ta. Triệu Vũ không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu, "Hảo, nghe lời ngươi." Thiển nghi bọn họ. Ta đi đến hắc đấu nuôi truyền bên cạnh, ở trên người hắn sờ lên, tại hắn trong túi sờ đến một khối thuần kim chế thành tiểu lệnh bài, phía trên khắc lấy một cái con rơi, xung quanh là biến hình tiểu chữ tiếng Anh trang trí đồ án. Ta tinh tâm cảm thụ một chút, phía trên không có tan trận pháp và kết giới, cũng không có thần chú khí tức, lúc này mới yên tâm, tiếp lấy đứng dậy đi đến một cái khác đấu nuôi bên cạnh, tại hắn trong túi cũng tìm được một cái. Là cái gì? Triệu Vũ hỏi: "Lệnh bài của bọn họ, ta nói, mang về, về sau thuận tiện tra bọn Hán. "Hảo." Triệu Vũ nói: "Ta nghĩ tới gái Tây, người trước đi ngoài miếu chờ lấy ta, ta lập tức liền đến." Triệu Vũ không nói gì, gật gật đầu, quay người đi. Ta tới đến tàng kinh lâu bên trên, gái Tây còn tại thống khổ dãy rửa, trong miệng dùng ngoại quốc lời nói thống khổ giống. Nghe không giống tiếng Anh, có thể là tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Pháp, ngược lại ta nghe không hiểu nàng đang kêu cái gì. Ta đi đến bên người nàng, để lại cánh tay của nàng, tại nàng trong túi sờ lên. Nàng không để ý tới quả ta, che mắt, không ngừng dãy rửa. Nàng trong túi chỉ có túi tiền, không có lệnh bài. Ta muốn đều không nghĩ, trực tiếp sờ lên lồng ngực của nàng, rất nhanh tại nàng hai sữa ở giữa mò tới một khối lệnh bài. Nguyên lai nàng không có phóng trong túi, mà là đem lệnh bài làm dây chuyền đeo. Ta dùng sức kéo một cái, đem lệnh bài lôi xuống, nàng khối này rõ ràng muốn so dưới lầu hai vị kia tinh xảo hơn, cũng là thuần kim chế tạo, phía trên khắc một đầu mỹ nhân ngư, tại mỹ nhân ngư trước ngực, nạm hai quả hạt gạo nhỏ lớn nhỏ dù đi. Ta xem nàng một mắt, cất kỹ lệnh bài, đứng dậy vừa định đi, nghĩ nghĩ lại trở về tới, mở ra ví tiền của nàng, bên trong là thật dày một chồng có USD, cũng có đồng Euro còn có mấy trương thẻ ngân hàng. Ta đem nàng tất cả tiền mặt đều không thu, thẻ ngân hàng không cho nàng động, tiếp theo tại ngực nàng xoa nhẹ mấy lần, quay người rời đi tàng kinh lâu. Gái Tây đoán chừng hỏng mất. Lão tử đối với nàng đầu này mỹ nhân ngư không có hứng thú, thôi thêm trừng phạt, để cho nàng thêm chút giáo hấn. Đi tới cửa miếu bên ngoài, Triệu Vũ đang tại hút tẩu lá. Đi thôi, xuống núi. Ta nói. Hắn bóc gói, đi. Phi cơ trực thăng lâm thanh càng ngày càng gần, ta hướng về xa xa trong mây nhìn một chút, cười lạnh, mỹ nhân ngư, sau này còn gặp lại. Nhanh đến dưới chân núi thời điểm, chân của ta lại bắt đầu đau. Người đó là cái gì thuốc? Chân mày ta căng thẳng, xem Triệu Vũ, không phải nói bước đi như bay sao? Lúc này mới nhiều một hồi, tại sao lại đau? Trong vòng một canh giờ, bước đi như bay, hắn nói, bây giờ không sai biệt lắm nên đau, lập tức tới ngay, ngươi lại kiên trì sẽ. Cảm tình là thuốc tê. Không hoàn toàn là, không phải vậy, chân của ngươi đã sưng tê, còn có thể để cho ngươi bước đi như bay. Hắn liếc lấy ta một cái, yên tâm, sẽ không giống phía trước đau như vậy, dù sao sâu như vậy vết thương, như thế nào cũng phải dưỡng mấy ngày. Ta bó tay rồi, khập khiên tiếp tục hướng dưới núi đi đến. Dưới núi Dương Đông Đông nhìn chúng ta xuống, mở cửa xuống xe đón, "Triệu sư huynh, Chỉnh sư huynh, các người có thể tính xuống." "Bọn họ đâu?" Triệu Vũ hỏi. "Vị kia Triệu sư huynh lái xe đưa hai vị sư tỷ đi bệnh viện, chúng ta hai vị sư tỷ cũng đi theo." Dương Đông Đông nhìn nhị ta, Chỉnh sư huynh, không có sao chứ? Biết bệnh viện nào sao?" Ta hỏi. "Biết." Hắn nói. "Ta vòng qua hắn, đi bệnh viện." Hơn 3 giờ phía sau, chúng ta chạy tới Dương Đông Đông nói tới bệnh viện kia. Triệu Vũ trên thân cũng thụ vết đao, Dương Đông Đông cùng hắn đi băng bó. Tiết tử san mang theo ta tới đến rồi bên ngoài phòng bệnh. Cách pha lê ta thấy được trên giường bệnh miêu đất. Nàng thế nào? Trong lòng ta tức dần. Bác sĩ nói nàng mất máu quá nhiều, đại nào thiếu dưỡng, bây giờ ở vào chiều sâu trạng thái hôn mê, Tiếp Tử San nói, còn không, có trải qua kỳ nguy hiểm. Con mắt ta mở, bình tĩnh nở nụ cười, ta tiểu nữ thần không có việc gì, để cho nàng ngủ mấy ngày, nghỉ ngơi tới liền sẽ tỉnh. Tiếp Tử San nhìn ta một chút, Tiểu Mã Sư Minh, có đôi lời ta không biết có nên hỏi hay không. Tình huống của nàng, đổi lại người bình thường, có thể đã xấu sáu. Ngươi dùng biện pháp gì, để cho nàng giữ vững được lâu như vậy? Dùng sinh mệnh, ta dừng một chút, cùng Tiết nàng khẽ giật mình, sinh mệnh cũng thích. Như thế chủ tượng. Ta nhẹ nhõm cười cười, lau khỏe mắt một cái nước mắt, dẫn ta đi gặp đội trưởng của chúng ta. Tiết Tử San sẽ lại không hỏi nhiều, hảo. Thư Lan tình huống rõ ràng muốn so miêu ớt tốt hơn nhiều, ta ngồi ở bệnh nan trước giường, cho nàng nạo quả táo, nàng lặng lặng nhìn ta, một mực không nói chuyện. "Tỷ, ta nhường Tiết Tử San đi nói cho Triệu Ti thần, nhường hắn cho ta mua còn đi." Ta nhàn nhạt nói, "Bác sĩ nói, ngươi hỏa miêu ớt đều phải nằm viện quan sát, ta không có thể cùng các ngươi, buổi tối hôm nay, ta trước về Bắc Kinh, tiếp đó trở về Đông Bắc." "Thương thế của ngươi có nặng lắm không?" Thư Lan nhìn ta, Ta lúc đầu cũng là vết thương nhỏ, mấy ngày là khỏe, không cần lo lắng, ta nạo một khối nhỏ quả táo, đốt tới trong miệng nàng, ta không có dễ dàng tha thứ mấy cái kia bại hoại, nhưng việc này không có đơn giản như vậy, ta sẽ không cùng bọn hắn cứ như vậy xong. Người ở đây yên tâm nuôi, những chuyện khác để ta làm. Nàng như có điều suy nghĩ, sau một hồi lâu, nhẹ nhàng thư liều khẩu khí, đi cùng Miêu Ức nói mấy câu à, nàng vẫn luôn suy nghĩ ngươi xấu. Ta trầm mặc thật lâu, tỉ, coi như ta chưa từng tới a. Thư Lan khẽ giật mình, ngươi cái này lại tội gì? Nàng lặng vì ta làm qua nhiều như vậy, ta cười nhạt một tiếng. Liên Đệ ta cũng yên lặng vì nàng làm chút chuyện a. Thế nhưng là 6. Đáp ứng ta a, ta nhìn nàng. Nàng xoắn xuýt như ta, yên lặng gật đầu một cái. Ta nở nụ cười, cảm tạ, tỷ. Thư Lan nhẹ nhàng than liêu khẩu khí, nhắm mắt lại, đi thăm nàng một chút đi. Ta gật gật đầu, đứng lên đi tới cửa, tiếp tử san gặp cửa mở, đi nhanh lên tới, Tiểu Mã Sư minh, tình huống có chút không ổn, chúng ta mượn một bước nói chuyện 6. Thuất thích xuất thần mời mọi người cất giữ, xuất thần tốc độ đội mười nhanh nhất, nhất. 262 mời chút khẩu nữ Hải Ta gia hiệu nàng nói nhỏ chút, quay người lại nhìn một chút giường bệnh Tư Lan, nhẹ nhàng kéo cửa lên để cho nàng đi theo ta đến rồi một cái góc xó yên tĩnh bên trong. Chuyện gì xảy ra? Ta hỏi. Vừa rồi Triệu Vũ nói, trên núi bằng Hưu cũng tới bệnh viện này, nàng nhỏ giọng nói, bây giờ tình huống này, chúng ta chuyển biến tốt nhất viện, thế nhưng là hai vị sư tỷ bây giờ tình huống này xấu. Không có việc gì, ta nói, chỉ cần ta và Triệu Vũ chớ lộ diện, liền không sao. Đúng, phu cận chúng ta tam thần giáo đường khẩu nhân thông chi sao? Quảng Châu, Huệ Châu, Thẩm quyến cùng Hương Cảng bên kia đường khẩu đều phái tinh nguyệt tới, đang tại trên đường, nàng nói, nhanh nhất, sau 1 tiếng có thể đổ tới. Ân, vậy là tốt rồi, ta lỏng liễu khẩu khí. Trên núi mấy vị bằng hữu tiên là nước ngoài tới, Cường Long không đè địa đầu sả, ở đây dù sao cũng là địa bàn của chúng ta. Viện binh vừa đến, ta liền đem bọn hắn bắt, Thiết Tử san nói, chuyện lần này nào lớn như vậy, phải đem bọn hắn mang về cho tổng đàn một câu trả lời thỏa đáng. Không cần, ta nói, bọn hắn hẳn là sẽ không ở lại đây viện, đoán chừng băng bó một chút liền sẽ đi. Bây giờ đội trưởng Hóa Miêu đất cũng không thể luận động, chúng ta nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, hành sự tùy theo hoàn cảnh a. Minh Sơn đường bốn người, bắt bọn họ không có vấn đề. Nàng kiên trì, bọn hắn một cái, liền có thể đỉnh hai người các ngươi, ta nhàn nhạt nói, sư muội, cứng đối cứng. Chúng ta chưa hẳn có thể tâm lay, bây giờ chúng ta nghi tính không nên động, nghe ta à." Tiết Tử San gật gật đầu, nhìn ta một chút, "Còn có một việc, ta và phó viện trưởng nói, có thể nhường ngươi đi y cờ u nhìn nàng một cái, một hồi ta đưa ngươi đi sân bay." Triệu Ty thần rất mau trở lại tới, ta đổi lại mới mua quần, tiếp đó mặc vào bệnh viện phòng lâm phụ, đeo lên khẩu trang, đi theo vị kia nữ viện trưởng đi vào miêu đất phòng bệnh. Miêu đất trên đầu mang theo mặt nạ dưỡng khí, sắc mặt vẫn như cũ rất yếu ớt, trên tay tiếp lấy rất nhiều dụng cụ, nhìn ta một hồi đau lòng. "Tiên sinh, ngươi có thể cùng bệnh nhân chờ 5 phút." Nữ viện trưởng nói, nàng đại não nghiêm trọng tiểu dưỡng. Bây giờ là chiều sâu trạng thái hôn mê, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta sẽ đem hết toàn lực cứu rút. Cảm tạng ngài, ta cảm kích nói, ta muốn cùng nàng đơn độc đợi chút nữa, có thể sao? Nữ viện trưởng gật gật đầu, quay người đi ra. Ta tại Miêuất trước giường bệnh ngồi xuống, nhẹ nhàng giữ chặt tay của nàng, tại trên mặt ta vướn vẻ, nước mắt như đoàn tuyến hạt châu đồng dạng làm ướt tay của nàng. Miêuất, tốt lên nhanh một chút, ta nhìn nàng, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định truy xét tới cùng, nhất định cho ngươi báo thủ. Miêuất không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lòng ta như dao dạo. Tôn danh 6. Chiếu cố tốt nàng 6. Chủ nhân yên tâm, Ôn doanh sẽ không để cho Miêu Ứt tiểu thư có chuyện, Ôn doanh nói. Ta dưng dưng mà cười, nhìn xem Miêu Ứt mặt xinh đẹp kia chứng, hôn khẽ một cái lòng bàn tay của nàng, "Tiểu nữ thần, ta đi," bảo trọng sáu. Nói xong ta bươm nàng xuống tay, đứng lên, cũng không quay đầu lại đi ra phòng bệnh. Thời gian không tới 5 phút, ta không dám chờ lâu, sợ chính mình không nữa. Buổi tối, Triệu Ty thần đem ta đưa đến Bạch Vân sân bay. "Tiểu Mã, có ta ở đây, ngươi yên tâm," Lao Triệu nói, "Ta nhất định đem thư Lan Hỏa Miêu Ứt bình an mang về Bắc Kinh." "Chờ tỉnh, đừng nói ta tới qua," ta nói. Hắn sững sờ, "Vì cái gì?" Không tại sao, ta nói, không muốn để cho nàng biết, ngươi không có tâm bệnh a ngươi? Hắn sợ ta cái chán, không có nóng dần lên a? Làm theo lời ta bảo, đừng hỏi nhiều như vậy, ta nói, ta món kia lông chồn áo khoác sẽ đưa cho đội trưởng, phía trên có máu của nàng, để cho nàng tự mình xử lý. Ta đi. Ai ngươi chờ một chút. Hắn nhanh chóng giữ chặt ta, ngươi thật không muốn cho Miêu biết. Nói nhảm, ta với ngươi nói dẫn sao? Hắn nghĩ nghĩ, bởi vì Lộc trưởng lão. Xem như thế đi, ta lười nhắc cùng hắn giảng giải, ta đi, bảo Lao Triệu không có lại nói cái gì, đưa mắt nhìn ta qua kiềm an. Trúng ta gật đầu một cái, quay người đi. Hơn 2 giờ sáng, ta tại Bắc Kinh rơi xuống đất, đánh tiếp cái xe về tới chỗ ở của mình. Loại cảm giác này đặc biệt lúng túng, có chút lén lén lút lút tựa như. Tiểu Di đem ta phạt đi Đông Bắc làm đường chủ, nàng không để ta trở về, ta trở về chính là vụ trộm trở về. Tương tổ bây giờ không có người, ta lại không muốn ở khách sạn, cho nên chỉ có thể trở về ở may mắn, một mực bảo lưu lấy cái này ổ ta tắm rửa một cái, nấu bánh mì, ngồi ở trong nhà ăn từ từ ăn. Đột nhiên nghĩ đến mấy tháng phía trước, ta hòa Miêuất trở về Bắc Kinh đến tìm Huân Nguyên Chi huyết sáu. Một lần kia, ta cho nàng nấu bánh mì, Nàng không đợi ăn xong, liền mệnh ghẻ vào trên mặt bàn ngủ thiếp đi. Ta cười, nhỏ nước mắt đến rồi trong chén. Ta lau khâu sạch nước mắt, từng nốt từng nốt ăn hết mì, đi lên lầu, chui vào miêu rất đã từng ngủ qua trong chăn sáu. Ta một mực ngủ thẳng tới giữa trưa ngày thứ hai. Tỉnh sau đó, đầu ta đau không được, toàn thân bất lực, lúc này mới phát hiện chính mình sốt. Đoán chừng là một ngày trước luân phiên đã chiến, bị nội thương, trên đùi lại có thương tích miệng, cho nên mới sốt. Loại tình huống này tốt nhất đừng uống thuốc, ta gắng gượng xuống lầu uống chút nước, ngồi vào trên ghế salon muốn đánh ngẫu. Vừa mới ngồi xuống, bên ngoài có người gõ cửa. Ta chau mày, Trong lòng tự nhủ đây là vị nào chú cậu? Cái mũi như thế nào linh như vậy? Ta mấy tháng không có đã trở về, vừa mới trở về liền đến góc cửa. Ta vốn là nghĩ không để ý tới, thế nhưng là tiếng đập cửa một tiếng nhanh giống như một tiếng, ta không thể làm gì khác hơn là đi dậy đứng dậy đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, ta lay ngẩn cả người, cùng nhau. Nguyên lai like chú cậu nữ hải là nàng. Cùng nhau cười, lòng liễu khẩu khí, ta liền đoán ngươi ở nhà, quả nhiên ta xịp xịt xện rất chính xác. Tiểu Mã, ngươi xấu. Nàng xem mặt ta sắc không đúng, lập tức không cười, ngươi thế nào? Vậy, có chút nóng dần lên, không có việc gì Vậy vật, ta mở cửa và đi. Cùng nhau vội vàng đỡ ta, làm sao hảo hảo suốt, ngươi nhanh ngồi xuống. Nàng dịu ta ngồi xuống, đem bao cất kỹ, tiếp lấy dùng trán của mình một thiếp chán của ta, lập tức chính là sướng sở, ngươi đốt rất nghiêm trọng à. Chúng ta đi bệnh viện a. Ta cười, đi cái gì bệnh viện a, trong nhà có thuốc, ăn chút liền tốt, đừng lớn như vậy kinh tiểu quái. Ngươi ăn cơm đi sao. Nàng ngân cần nhìn ta, ta đi cấp ngươi lượm chút đồ ăn, ăn xong ăn mau thuốc. Cùng nhau, ngươi chờ một chút xấu. Ta giữ chân nàng, ta còn không hỏi ngươi đâu, sao ngươi lại tới đây? Ta đêm qua mơ tới ngươi, đặc biệt muốn ngươi. Liền nghĩ tới nhìn ngươi một chút, nàng đau lòng nghĩ ta, ai nghĩ đến lúc đó ngươi bệnh, ngươi tốt nhất ngồi, ta nấu cơm cho ngươi, xong ngay thôi. Ta không có lại nói cái gì, bình tĩnh nở nụ cười, gật đầu một cái. Rất nhanh, cùng nhau phát hiện trong nhà ngoại trừ mì tôm, không có gì có thể ăn. Ngươi đợi ta một hồi, ta đi siêu thị, rất nhanh liền trở về. Nàng như dỗ hải tử tựa như. Ta cái chìa khóa đưa cho nàng, "Hảo, ta trước về phòng ngủ nghỉ ngơi sẽ, cơm chưa ta không ăn, buổi tối lại ăn." Nàng gật, gật đầu, tiếp nhận chìa khóa, dìu ta đến phòng ngủ trên giường, cho ta đắp kín mền, nhẹ nhàng kéo cửa lên, xuống lầu đi ta nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, tĩnh lặng tâm, bắt đầu điều tức tính tọa, vận công chưa thương. Cơm tối làm xong thời điểm, ta hết suốt, trên thân mặc dù còn không có khí lực gì, nhưng đã không có khó chịu như vậy. Cùng nhau cho ta làm cả bàn thái, dịu ta xuống lầu, cho ta rửa tay, tiếp đó không ngừng kẹp cho ta thái, hạnh phúc nhìn ta ăn. Cùng nhau, chúng ta bao lâu không gặp? Ta hỏi nàng. Hơn nửa năm, nàng xem thấy ta, tiểu mã, ngươi gầy. Ngươi đẹp, ta mỉm cười, cảm ơn ngươi, vẫn còn suy nghĩ ta. Nói cái gì đó, nàng giữ chặt tay của ta, nóng một chút nhìn ta, tiểu mã, ta kỳ thực tới qua rất nhiều lần, chỉ là sáu Ngươi không ở nhà sao? Vì cái gì không cho ta gọi điện thoại?" Ta hỏi. Nàng cúi đầu xuống, cười cười, lắc đầu. "Ta biết, nàng là muốn cho ta kinh hỉ, nhưng nếu như ta không ở nhà, lại gọi điện thoại, ý nghĩa cũng sẽ không vậy. Cùng nhau, ta không đáng giá ngươi dạng này." Ta dừng một chút, "Ta có bạn gái, cũng có vị hôn thê, ngươi là cô nữ tốt, đừng có lại vì ta lãng phí thanh xuân." "À, nàng mãn bất tại hồ cho ta thêm khối cá, không có gì nha, ta không có lãng phí cái gì." Ta nói thật sự, ta để đua xuống, ta thật sự có vị hôn Tay nàng run lên, cả người đều cứng lại, vành mắt trong nháy mắt đỏ lên cùng nhau, đừng như vậy, ta giữ chặt nàng lạnh như băng, hơi run tay, cha mẹ ta từ nhỏ cho ta định một cái hôn sự, nữ hải kia 6. Bây giờ cùng ta cùng một chỗ 6. Ta 6. Người không phải 6. Chưa thấy qua cha mẹ ngươi sao? Nàng cố gắng cười, nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn, như thế nào đột nhiên nô ra một vị hôn thế 6. Ta 6. Tiểu mã ngươi đừng náo có hay không hảo, nàng để đua xuống, giữ chặt tay của ta, chăm chú nhìn ta, chớ cùng ta náo có hay không hảo. Chúng ta thật vất vả gặp mặt, ngươi đừng đùa ta có hay không hảo. Ta trầm mặt thật lâu, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, có lỗi với 6. Cùng nhau khóc Hai ngày sau, ta khỏi rồi, nhất để ngày nghỉ đầy, cũng nên trở về. Ta đem nàng đưa đến nhà ga, nàng vào trạm thời điểm ôm ta một chút, cho ta chỉnh sửa quần áo một chút. Tiểu Mã, ta đi, chúc ta hạnh phúc à. Ta. ta cười, cùng nhau, chúc ngươi hạnh phúc. Cùng nhau cười, cười để cho ta không đành lòng nhìn nàng. Nàng cầm lấy cánh tay của ta, vén lên tay áo của ta, tại ta trên cánh tay dùng sức cắn một cái, cắn ra huyết. Tiểu Mã, ta yêu ngươi. Nàng rơi lệ lấy nhìn ta, ta sẽ không lại tới tìm ngươi, nhưng ta sẽ nghĩ ngươi xấu. Ta cười, nhà đông đúc. Nhớ tới ta tới, đi xem một chút ta, được chứ? Nàng gần như khẩn cầu nhìn ta. Ta bình tĩnh nở nụ cười, gật đầu một cái. Nàng nín khóc mỉm cười, lại ôm ta một chút, quay người đi. Cùng nhau, ta nhìn bóng lưng của nàng, "Cảm ơn ngươi, chúc ngươi hạnh phúc sau." Từ nhà ga đi ra, ta gọi xe, thẳng đến Lâm sư thúc ra, hoặc xác được nói, là Diệp Hoan sư thẩm nhà. Dựa theo quy cũ, ta hẳn là trước tiên đánh điện thoại, nhưng ta không có làm như vậy. Đi tới Diệp Hoan sư thẩm ra môn bên ngoài, ta nhẹ nhàng thư liệu khẩu khí, ổn định tâm thần một chút, nhấn xuống chốn cửa. Rất nhanh, cửa mở. Diệp Hoan sư thẩm rất bình tĩnh, "Tiểu Mã, vào đi." "Cảm tạ ngài, ta vào nhà đổi dép lê. Đi tới phòng khách ngồi xuống. Diệp Hoan cho ta rót chén nước, tiếp đó tại bên cạnh ta trên ghế salon một tòa, người Lâm sư thúc có một bằng hữu tới, hắn đi hầu hải, đoán chừng một hồi liền trở lại, giữa trưa ngươi ngay tại trong nhà ăn cơm. Ta tạ sư thẩm, ta uống liều khẩu thủy, để ly xuống, nhìn nàng một cái, ta trở về, là muốn cùng ngài nói một chút liên quan tới đội trưởng chuyện. Diệp Hoan bình tĩnh nhìn ta, hắn hiện tại thế nào? Đã thoát khỏi nguy hiểm kỳ, nàng không cho ngài gọi điện thoại sao? Ta hỏi. nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, nha đầu này à, cho tới bây giờ là tốt khỏe xấu che, hôm trước đánh cho ta điện thoại, nói hết dễ nghe. Ta biết nàng thương rất nặng, nghĩ khôi phục cần mấy tháng, ngươi tới có phải hay không muốn nói cho ta một chút liên quan tới thương nàng ấy một số người chuyện. Ta móc túi ra ba tấm lệnh bài, đây là từ trên người bọn họ lục soát ra lệnh bài, sư thẩm, chúng ta Tam thần giáo bên trong có phản đồ, ta muốn xin ngài cùng Lâm sư thúc giúp ta cha một chút, lần này hại xích Diễm đương nhân, rốt cuộc là ai. Diệp Hoan xem trên bàn lệnh bài, lại nhìn ta một chút, ngươi vừa rồi đã thương một cái nữ hải Tử Tâm, nàng tiêu cái gì? Ta sững sờ, nàng gọi cùng nhau. Diệp Hoan búng ngón tay tính toán, lệnh bài để trước ta đây, lập tức đi tìm nàng, cô nương này đêm nay sẽ tìm tầm nhìn hẹp. Đưa thích xuất thần mời mọi người cát giữ, xuất thần tốc độ đổi mới nhanh nhất. 263 11 trạch chi và. Ta kinh hãi đứng lên, nàng 6. Nàng làm sao lại 6? Người bây giờ đuổi theo nàng, Diệp Hoan nhìn ta, tuyệt đối không thể để cho nàng có việc, có biết không? Ân. Ta đây liền đi, ta mau nói, vậy cái này lệnh bài 6. Ngươi mang theo, nàng nói, chờ trấn an được cô bé kia, nếu như ngươi còn nghĩ mời ta hoặc ngươi Lâm sư thúc giúp ngươi điều tra, tới phiên ngươi tìm ta. Ân. Hảo, vậy ta đi trước truy nàng, ta lấy lên lệnh bài. Diệp Hoan tiến đưa ta tới cửa, tiểu mã, đừng hoảng hốt. Nhớ kỹ lời của ta, 9 giờ tối phía trước, nhất thiết phải tìm được nữ hai kia, không phải vậy nàng nhưng là nguy hiểm. Ngài yên tâm, ta nhất định tìm được nàng." Ta nói. "Nói dễ dàng, cái này đã gần chưa rồi, cùng nhau trở về tỉnh thành ngồi là xe lửa, ta nếu là cũng ngồi xe lửa, đến tỉnh thành đoán chừng cũng liền nhanh chỉ đến giờ. Cho nên ta trực tiếp đánh cái xe, đi cao tốc thẳng đến tỉnh thành." Trên đường trong lòng ta tuyệt không an tâm, trong lòng tự nhủ việc này huyên náo, vốn là tới bị thác Diệp Hoan sư thẩm giúp ta cha mỹ nhân ngư lối vào, không nghĩ tới cùng nhau đột nhiên đến như vậy một tay. Lại nghĩ một chút, Ta chính xác cũng là sơ ý sơ suất, cùng nhau đối với ta tốt như vậy, nàng ấy giận đi, ta vậy mà một chút cũng không đa tâm. Miêuất còn không có qua kỳ nguy hiểm, cho nên ta một mực không có triệu hồi ôn doanh, trên thân nội thường vừa vặn một chút, ra âm thần lại lo lắng không thích hợp, trong lúc nhất thời, ta thật có chút rối loạn. Chầm tư sau một lát, ta rất nhanh bình tĩnh lại, nhanh chóng cho cùng nhau phát đầu hải trận, cùng nhau, lần sau ngươi tới, mang cho ta điểm lần kia ngươi làm được những cái kia điểm tâm ngọt, muốn ăn cái kia. Rất nhanh, nàng hồi phục lại, ta nói không tìm đến ngươi, ngươi muốn ăn, tới tìm ta. Ta nghĩ thầm khẩu khí này cũng không giống muốn tìm tầm nhìn hạn hẹn nha cũng là ngươi đến đây đi, chuyên môn đưa tới ăn ngon, ta nói, cùng nhau không nói chuyện. Có nghe hay không? Ta hỏi. Qua rất lâu, nàng hồi phục lại, ngươi tìm đến ta, ta làm mới ra lọ cho ngươi ăn. Ta nghĩ nghĩ, không, ngươi tới. Nàng phát cái khuôn mặt tươi cười, Trình Tiểu Mã, không có ngươi không nói lý như vậy. Cùng nhau, ngươi nói ngươi yêu ta, ta đây sao hỏng, ngươi vẫn yêu sao? Nàng không nói. Ta nghĩ nghĩ, trực tiếp gọi điện thoại cho nàng, nàng tắt máy. Trong lòng ta hơi hồi hộp một chút tử, trong lòng tự nhủ hỏng, xem ra tình huống thật không thích hợp nhỉ. Xem đồng hồ, đánh giá một chút, đoán chừng 6h chiều phía trước có thể tới tỉnh thành, ta bình tĩnh một chút, bây giờ không thể gấp gáp, chỉ có thể chờ đợi gặp. Cảm ơn trời đất, trên đường cao tốc không có kẻ xe. Sau khi trời tối, ta đến rồi tỉnh thành, trực tiếp nhường tài xế sư phụ đem xem lái đến rồi cùng nhau thuê phòng nơi đó. Sau khi gõ cửa, mở cửa là một cái mặt mũi tràn đầy sẹo mụn nữ hải, nàng buồn bực nhìn ta một chút, tìm ai a? Ta tìm đủ cùng. Ta mau nói, nàng ở nhà sao? Cái gì cùng nhau? Nữ hải chau mày, không có người này. một mực ở đây đó a. Ta sững sờ, ngươi trường nào thì dọn tới? Mắc mớ gì tới ngươi?" Nàng trắng ta một mắt, dùng sức đóng cửa lại. Ta lại cho cùng nhau gọi điện thoại, vẫn là tắt máy. Dưới tình thế cấp bách, ta nghĩ tới chúng ta lão lãnh đạo Diệp tỷ, thế là nhanh chóng bấm điện thoại của nàng. "Uy." Diệp tỷ giống như đang bận, "Chào ngươi." "Diệp tỷ, ta chỉnh Tiểu Mã." Ta nói. "A, Tiểu Mã nha?" Nàng sức sở, lập tức gọi, "Làm sao tìm được ta có việc sao?" "Diệp tỷ, ta tìm đủ cùng có việc, ngài biết hắn hiện tại ở đâu sao?" Ta nhanh chóng hỏi. "Cùng nhau." Nàng nghĩ nha, Diệp tỷ nói, "Nàng nói muốn đi Bắc Kinh tìm ngươi, ngươi không biết sao?" Ngụy sững sở, chuyện khi nào? Năm trước đánh báo cáo, nàng nói, trước mấy ngày xong xuôi thủ tục, tiếp đó nàng liền đi Bắc Kinh nha. Long Tan nói phiền thoái, nàng cảm tình là vì ta, liền công tác đều tử, thế nhưng là vừa đến Bắc Kinh ta lại nói những lời kia xấu. Tiểu Mã, hai người các ngươi đến cùng thế nào? Diệp Tỷ hỏi. Ta chần chờ một chút, Ách 6. Không có việc gì Diệp Tỷ, hai ta náo loạn chút ít hiểu lầm, ngài làm việc trước lấy, ta lại đi tìm xem nàng. Diệp Tỷ minh bạch, kia tốt à, Tiểu Mã, cùng nhau đối với ngươi cũng là thật tâm không tệ, ngươi cũng đừng khi dễ nàng. Tìm được nàng, nói cho ta biết một tiếng, biết không? Hảo, ta đã biết ta cúp điện thoại áo náo thắn liêu khẩu khí tính táo một lúc sau ta quay người xuống lầu gọi xe thẳng đến tỉnh thời đại viện đại viện phụ cận trên đường có một nhà cửa hàng sách nhỏ có cà phê bán có thể ăn tính đọc sách cùng nhau tâm tình không tốt thời điểm thường xuyên một người đến đó ta đ tới cửa hàng sách nhỏ đi vào xem xét bên trong chỉ có ba vị khách nhân cùng một cái nữ lao tấm không có cùng nhau Ngài khỏe tiên sinh cần uống ly cà phê sao trẻ tuổi nữ lao tấm hỏi taghi nghĩ xem đồng hồảo cho ta một lya tốt 10 ngày ngồi trên giá sách sách có thể tùy tiện nhìn ta lấy cho ngươi tờ đơn, nữ lao tấm nói. Trong tiệm chỉ có một đầu dài bàn, ta ở cạnh chỗ cửa ngồi xuống. Nữ lao tấm lấy ra tờ đơn, ta gọi một ly lam sơn, trên bàn có một bản tô liên chiến tranh, là nữ lao tấm vừa rồi nhìn, ta lấy đứng lên lật qua lật lại, tiện tay đặt ở một bên. Tiên sinh, cà phê của ngài, nữ lao tấm cho ta bưng tới cà phê, thích xem dạng gì sách? Thích xem trên thế giới khó hiểu nhất sách, lòng ta không yên lòng nói. Đó là cái gì sách? Nàng không hiểu, triết học, nghệ thuật, vẫn là tôn giáo. Ta xem nàng một mắt, nhún nhún nữ nhân. Nữ lao tẩm sững sờ, Lập tức cười, "Nữ nhân a, đích thật là rất khó hiểu sách. Bất quá, nếu như ngài dụng tâm lời nói, kỳ thực quyển sách này đặc biệt đơn giản." Ta mỉm cười, bưng lên cà phê, "Cảm tạ." Nữ hài mỉm cười gật gật đầu, cầm lấy quyển sách kia, "Thỉnh từ từ dùng, có cần tùy thời gọi ta." Hạo, ta uống liêu khẩu cà phê, nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí. Lấy nhất tề tính cách, chỉ cần nàng hôm nay trở về tỉnh thành, nàng nhất định sẽ tới ở đây. Tôn doanh bây giờ không thể rời đi miêu đất, ta nghĩ nghĩ, giống như rất lâu không tận Tâm niệm cùng một chỗ, ta xem một chút nữ lao tẩm, lại nhìn một chút trong tay nàng quyển sách kia. Nữ tóc dài rất trắng, khỏe miệng hơi bệnh, con mắt rất hoạt bát, vì đổi kim chi cùng nhau sách trong tay của nàng là chiến tranh, đồng dạng là đổi kim chi cùng nhau, hợp lại cùng nhau chính là một cái quái bái Thời gian là 7 giờ 30 phút tối giờ tuất, địa điểm tiệm sách, hợp lại cùng nhau, được một cái đổi chi quái. Trong lòng ta hơi hồi hộp một chút tử, quái giả quyết cũng có phần tay, phân biệt chỉ ý, nha đầu ngốc này sẽ không thật sự nghĩ quần a. Tự quẹo nhìn lên, ta ở đây có thể đợi đến nàng, tiếp đó hai ta sẽ cách nhau, tiếp lấy nàng sẽ đi, hai ta từ đây xa nhau xáu. Ta không sợ xa nhau, ta sợ là nha đầu này cùng ta vĩnh biệt. Nhưng bất kể nói thế nào, chỉ cần nàng tới là được, trước gặp đến nàng lại nói. Ta đây đang suy nghĩ lung tung lấy, cửa mở, một cái nam nhân cùng một cái đầu mang tiểu Nhung ngũ vừa nói vừa cười đi đến. Ta quay đầu nhìn lại, để cà phê xuống đứng lên, cùng nhau. Cùng nhau sửng sở, tiểu mã, ngươi xấu, ngươi không phải tại Bắc Kinh sao? Bên cạnh nàng nam nhân nhìn ta một chút, vị này là bằng hưu của người a? Cùng nhau lấy lại tinh thần, ục, là, chúng ta là trước kia đồng sự. Nàng hướng nam nhân kia mỉm cười, người chưa ngồi, lão bản, hai chén tạp bỗ ký ửng. Hảo, nam nhân tại ta đối diện ngồi xuống. Nhìn ta một chút, ai, anh em, ngồi nha. Ta không để ý tới hắn, nhìn chằm chằm cùng nhau, vì cái gì không trở về ta phải chán. Cùng nhau xem điện thoại, ai nha, hết điện, vừa rồi không có phát hiện. Là không có phát hiện sao? Ta cười lạnh, ta một đường từ Bắc Kinh truy ngươi qua đây, hoài chặt ngươi không trở về, điện thoại ngươi ngắt cơ, ngươi biết ta lo lắng nhiều. Nàng xem nhìn ta, không cười, lo lắng cái gì? Ngươi theo ta đi ra. Ta kéo một phát cánh tay nàng. Tiểu Mã. Nàng thoáng dây rủa, Đứng như vậy, bằng hữu của ta ở đây. Nam nhân có chút lúng túng, anh 6. ha 6. Cái kia 6? Không có việc gì 6. Các ngươi có chuyện 6. Theo ta đi ra. Con mắt ta trừng một cái. Cùng nhau chau mày, ngươi làm gì hung ác như thế? Nữ lao tâm đến đây, tiên sinh, ngài đừng kích động như vậy, tất cả mọi người đang đọc sách 6. Cùng nhau đẩy ra tay của ta, đi đến bên người nam nhân, túi người thấp giọng nói vài câu. Nam nhân chê cười gật gật đầu, hảo, lý giải, ngươi đi đi. Cùng nhau trở lại bên cạnh ta, liếc lấy ta một cái, đi thôi, ra ngoài nói. Chúng ta tới đến văn đường, nam nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, nhìn ta một chút, đến cùng thế nào? Ta còn muốn hỏi ngươi đâu. Ta lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, ta sợ ngươi tự sát, một đường đuổi tới tình thành, lo lắng cùng một cháu trai tựa như. Bây giờ ta hiểu được, cảm tình ta liền là một ngu xuân. Người nọ là ai nha? Bạn trai? Cùng nhau khẽ giật mình, ai nói với ngươi ta muốn tự sát? Ta thật tốt tại sao phải như thế? Là. Ta gật gật đầu, ta tín nhiệm nói chuyện với ta người kia, ta liền đuổi tới. Bây giờ minh bạch, con mẹ nó chứ suy nghĩ nhiều. Không phá giày ngươi hẹn họ, ta trở về. Nàng giữ chắc ta, tiểu mã, ta và Trần Thần không phải như ngươi nghĩ. Thần. thần ta nở nụ cười, tiêu thân thiết như vậy, Không phải ta nghĩ như thế, đó là loại nào? Ai nha không phải. Nàng nóng nảy giàn dại, hắn họ Trần, gọi Trần Thần, thường đồng thần. Ta theo hắn trên xe lửa biết, hắn là tới này du lịch, ta chỉ là muốn mời hắn uống ly cà phê mà thôi. Du lịch? Ta cười lạnh, cùng nhau, ngươi ngược lại thật là hiếu khách. Nàng mất hứng, ngươi có ý tứ gì? Người thế nào của ta ngươi không rõ ràng sao? Cần cố ý như thế châm chọc ta sao? Trước đó tin tưởng, bây giờ khó mà nói, ta nhìn nàng, đẩy ra nàng bắt được ta cánh tay tay, ngươi hạnh phúc. Cùng nhau giận mình, Trình Tiểu Mã. Ngươi nói gì vậy? Ta xoay người sang chỗ khác, một vị phong thủy đại sư nói cho ta biết, nói ngươi sẽ tìm tầm nhìn hạn hẹp, cho nên ta mới xấu. Bây giờ ta hiểu được, cùng nhau, ta không cho được ngươi, cũng sẽ không không cho phép người khác cho ngươi. Gặp lại ngươi vui vẻ, ta an tâm. Cứ như vậy đi, ta đi. Trình Tử Mã, nàng hô to một tiếng. Ta dừng bước lại, quay đầu nhìn nàng một cái, đừng tiêu ta, trở về đi. Nàng đi tới, bộc một tiếng, cho ta một cái vào miệng. Ta không bỏ xuống được ngươi, ta mỗi ngày đều nhớ ngươi, ta từ trước đi Bắc Kinh tìm ngươi, chính là nghĩ có thể trông thấy ngươi, nàng khóc nói, vừa thấy mặt cùng ta nói ngươi có bạn gái Có vị hôn thê, ngươi trình tiểu mã sinh mệnh bên trong có nhiều nữ nhân như vậy, duy chỉ có không thể nhiều hơn nữa dung hạ ta một cái. Ta tại trên xe lửa khóc một đường, về sau trần thần lên xe, là hắn bồi ta nói chuyện phiếm, đùa ta vui vẻ, ta tâm tình mới tốt nữa chút. Ta nghiêng đầu đi, nhẹ nhàng hãn liêu khẩu khí. Ta đối với ngươi cái dạng gì, ngươi so với ai khác đều biết. Nàng tuyệt vọng nhìn ta, ta đem trái tim đều lấy ra cho ngươi, ngươi cự tuyệt ta coi như xong, còn đuổi tới tới nơi này kích động ta. Trình tiểu Mã, ngươi quá mức. Cùng nhau, ta xấu. Ta bó tay rồi. Nàng khổ sở nở nụ cười, một ngón tay ta Ngươi nói ta sẽ tự sát đúng không? Hảo, ta hiểu được, lòng ta chết, sống sót cũng không ý nghĩa gì. Nói xong nàng quay người hướng giữa lộ chạy tới. Ta cả kinh, cùng nhau vội chạy tới muốn kéo ở nàng. Kết quả ta vẫn chậm một bước, nàng xông ra lộ diện, một chiếc xe taxi đâm đầu vào hướng nàng lao đến. Một hồi rừng nhanh khe thế âm thanh đi qua, cùng nhau thế ở liễu địa thượng sáu. Ưu thích xuất thần mời mọi người cắt giữ, xuất thần tốc độ đổi mới nhanh nhất. nhất. 26412 đèn con rơi diệp hoàn mã nói vẫn là ứng nghiệm. Ta đây cái chạy đến ngăn cản nàng tự sát nhân, lại hại nàng tìm cái chết. Ta thất thần lạc phách chạy đến bên người nàng ôm lấy nàng, cùng nhau. Cùng nhau. Có lỗi với, có lỗi với, 6. Cùng nhau trên đầu chảy rất nhiều máu, ánh mắt gần như mê ly, muốn nói chuyện, há hốc mồm, bên môi lại chạy ra huyết. Cùng nhau. Ta hối hận không thôi. Tài xế sững sốt một chút, lái xe chạy. Ta không lo được cái kêu bỏ trốn xe taxi, ôm lấy cùng nhau, tại người đi đường dưới sự giúp đỡ lại đón một chiếc, đem nàng đưa cho bệnh viện. Cũng may tỉnh đại phụ cận thì có bệnh viện, cũng không xa. Cùng nhau tiến cấp cứu thời điểm, nôn rất nhiều máu, bác sĩ đem ta ngăn ở bên ngoài. Ta giống mắt hồn tựa như ngơ ngác đứng yên thật lâu, lấy lại tinh thần, hung hăng rút chính mình mười mấy miệng. Con mẹ nó chưa tính là gì nam nhân, cùng nhau đối với ta tốt như vậy, ta xong rồi đi muốn tùy hứng, tại sao phải ép buộc nàng? Ta ngồi xổm ở phòng cấp cứu bên ngoài, gào khóc. Một cái nữ bác sĩ đi tới đợi ta, đừng khóc, nhanh đi cho nàng xử lý thủ tục a, còn đứng ngây đó làm gì? Ta đây mới hồi phục tinh thần lại, lao lao nước mắt đứng lên, bác sĩ, ngươi nhất định muốn đem nàng cứu lại, van Nữ bác sĩ không kiên nhẫn, ai nha đã biết, ngươi nhanh đi a. Một đêm kia, nào ta là một, không ngừng chạy lên chạy xuống. Thẳng đến rạng sáng, nhất để thắt lưng cùng xương chậu đều bị thương, nội tạng tụ va chạm, có chảy máu hiện tượng, nhưng may mắn không có tạo thành nguy hiểm tính mạng. Khi nàng bị đưa vào phòng bệnh, tạm thời gian xếp lại sau đó, ta trong hành lang quỳ xuống, cho Phật tổ cùng Tam Thần Nương Nương không biết dập đầu bao nhiêu cái đầu. Nếu như cùng nhau có một vật nhất, ta thực sự hối hận cả một đời. Nàng không phải miêu bất, không phải Bạch Tỷ Ilya, nàng chỉ là một cái nữ hải tử thông thường. Nếu như không phải quen biết ta, nàng hẳn là làm từng bước công tác, tấn thăng, yêu nhau, kết hôn sinh con, có chính mình bình thản mà cuộc sống hạnh phúc có thể vận mệnh hết lần này tới lần khác để cho nàng quen với ta. Đêm hôm đó, ta nắm tay của nàng, mắt không chớp nhìn nàng dòng dã một đêm. Lúc trời sắp sáng, cùng nhau tỉnh. Tiểu Ma Sáu, nàng rất suy yếu, là ngươi sao? Ta nhanh chóng xoa xoa con mắt, gật gật đầu, là ta. Cùng nhau, ngươi cảm thấy thế nào? Ta chết đi sao? Nàng hỏi. Con mắt ta ở bước, ngươi không chết, ta lo lắng gần chết. Cùng nhau, cũng là ta không hảo, không nên trêu chọc ngươi, ta với ngươi xin lỗi. Nàng vánh mắt đỏ lên, ủy khuất nhìn ta, cố nén không có để cho mình khóc lên. Bác sĩ nói ngươi phải quan sát mấy ngày này, ta nói, không thể kích động, đừng khóc. Ta ở nơi này chiếu cố ngươi, chờ ngươi xuất viện, ngươi thống thống khoái khoái đánh ta một trận, được chứ? Nàng nước mắt theo khuôn mặt tuột xuống, nhẹ nhàng nở nụ cười, lắc đầu. Ngươi bây giờ rất suy yếu, chớ nói chuyện, ta nhẹ nhàng nói, ta ở nơi này chồng coi ngươi, ngủ đi. Cùng nhau muốn nói lại thôi, trầm mặc phút chốc, máy đầu lại đi, nhắm mắt lại. Ta tại bệnh viện bồi nàng 3 ngày. Nhân sinh chính là chỗ này sao lung túng, miêu bất thương nặng như vậy, ta đều không thể nàng, kết quả mơ mơ hồ hồ tại cùng nhau cái này bổ túc. hôm nay Chân thần mông một đại năng hoa tới, ở ngoài phòng bệnh, ta gặp hắn, ngăn cản hắn. Ngươi làm sao tìm được cái này tới? Ta cho mày. Ngày đó các ngươi đi ra, về sau ta nghe người nói bên ngoài xảy ra thai nạn xe cộ, hắn nói, chờ ta ra ngoài lại tìm các ngươi thời điểm, ngươi đã đem cùng nhau tiến đưa bệnh viện. Ta đây hai ngày tìm rất nhiều bệnh viện, hôm nay cuối cùng đem ngươi tìm được. Tìm rất nhiều bệnh viện. Ta hoài nghi nhìn xem hắn, làm sao ngươi biết cùng nhau ở đây ở giữa phòng bệnh? Ta đã thấy ngươi tiến khu nội trú, đi theo ngươi đi lên. Hắn nói, về sau nghĩ tay không không thích hợp, đây không phải lại đi xuống lầu mua bó hoa sao? ta xem một chút trên tay hắn hoa hồng, và nói chuyện a. Cùng nhau đối với hắn đến thật bất ngờ, thậm chí nói có chút mờ mịt. Trần Thần đem lời đưa cho nàng, tiếp đó kéo qua ghế tại trước giường bệnh ngồi xuống, một hồi hỏi han ân cần, gọi là một vòng đến. Ta dựa vào tại cạnh cửa, một mực lạnh lùng quan sát hắn, luôn cảm thấy tiểu tử này chỗ nào không thích hợp. Cùng nhau, ngươi không có việc gì ta an tâm, hắn nói, ngươi cái gì cũng đừng nghĩ, thật tốt giữ bệnh, ta đây trước tiên không trở về Bắc Kinh, công ty để cho ta ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, chờ ngươi tốt, ta mời các ngươi ăn cơm. A, vậy không phù hợp, cùng nhau khách khí nói, ngươi ở xa tới là khách. Ta mời ngươi mới đúng. Ta mời các ngươi, quyết định như vậy đi." Hắn cười cười, liếc lấy ta một cái, đứng dậy đi đến bên cạnh ta, "Tiểu Mã huynh đệ đúng không? Ta nói với ngươi, cái kia Ngây thơ là một cái hiểu lầm, ta và cùng nhau chính là mới quen bằng hữu. Cũng chắc ta, không có chủ động nói rõ ràng, ngươi cũng đừng để vào trong lòng, càng không được bởi vì này chút bản sự ảnh hưởng tình cảm của các ngươi. Cùng nhau là một cái cô nương tốt, trong nội tâm nàng chỉ có ngươi a." Ta bình tĩnh nở nụ cười, khẽ vươn tay, "Cảm tạ, ta biết." Hắn nhìn ta một chút tay, đưa tay nắm chặt, "Vậy thì đúng rồi." Ta chau mày, Tiểu tử này ngoài miệng nói so hát đều tốt nghe, trong lòng lại tại gan ghét, hắn nằm mộng cũng muốn pha cùng nhau. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là, trừ những thứ này ra, cái khác ta cái gì đều không nhìn ra. Cầm mấy lần sau đó, ta buông ra tay của hắn, cùng nhau cần nghỉ ngơi nhiều, ta sẽ không lưu ngươi ăn cơm đi. Hắn một hồi lung túng, "Ách 6 "Hảo, công ty của ta vừa vặn cũng coi chút chuyện, phải đi xử lý một chút. Ngày khác, ngày khác cùng nhau ăn cơm." Nói hắn hướng cùng nhau nở nụ cười, "Cùng nhau, vậy ta đi trước a." Cùng nhau lễ phép cười cười, "Hảo." Chần đi sau đó, ta tới đến đông đủ tể thân bên cạnh ngồi xuống. Ngày đó tại trên xe lửa, hắn là trực tiếp ngồi bên cạnh ngươi, vẫn là về sau lên xe. Hắn là nửa đường lên xe, cùng nhau nói, ta lúc đó chính tâm tình không tốt, hắn hỏi ta bên người chỗ ngồi có người hay không. Ta nói không có, hắn an bị xuống. Ta cười nhạt một tiếng, ta nói đâu, cùng nhau thì bình thường cùng tệ tựa tựa như, nếu không phải là tâm tình ngươi không tốt, hắn làm sao có thể đến gần thuận lợi như vậy. Tiểu Mã, ngươi hoài nghi hắn? Cũng không thể nói hoài nghi, chính là cảm thấy, giống như có điểm gì là lạ, ta xem một chút cùng nhau, tiểu tử này là mang theo mục đích tiếp cận ngươi. Mục đích? Cái mục đích gì? Cùng nhau hỏi. Nếu như chỉ là bình thường đích đường đi bên trong bằng hữu, nhìn thấy hai ta bởi vì hắn náo loạn hiểu lầm, hắn có thể hay không đợi tỉnh thành lần lượt bệnh viện tìm ngươi. Ta hỏi, hơn nữa coi như tìm được, gặp mặt, hắn ít nhất nên có chút thất vọng, thế nhưng là ngươi phát hiện sao? Gia hỏa này, tràn đầy tự tin, một điểm lo lắng ý tứ cũng không có. Ta hỏi là, hắn cái mục biết gì? Nàng xem thấy ta. Ngược lại ít nhất hắn muốn tán tỉnh ngươi, ta dừng một chút, còn những cái khác, ta vừa rồi không nhìn ra. Nàng lông mày nhướng lên, phải không? Ta xem nàng một mắt, làm gì? Khỏi phải nhìn, tử không ghen. Cũng sẽ không ghen. Nàng ngoan vị gật gật đầu, "Đúng vậy à, ngươi có bạn gái, còn có vị hôn thê, nơi nào sẽ ghen?" Ta nâng lên cằm của nàng, biết liên tốt. Cùng nhau không nói, quật cường nhìn ta. Kỳ thực cùng nhau cũng không tệ, cũng làm ý nữ một cái. Hai ta nhìn nhau rất lâu, phất một tiếng, đều cười. Chân thân thật là một cái như quen thuộc, tới một lần, liền đến thuận, từ đó về sau mỗi ngày đều tới, mỗi lần đều nâng một bó to hoa tươi. Ta lại thử hắn hai lần, cũng không phát hiện hắn có cái gì dị thường, bất chi bất giác, cũng liền buông lòng chút. Rất nhanh, vết nguyên tiêu đến rồi. Cùng nhau đã gần như hoàn toàn khôi phục, bác sĩ nói Qua tiết nguyên tiêu liền có thể xuất viện. Hôm nay ta chuyên môn đi bệnh viện bên ngoài mua men tiêu, cho tiện lại cho nàng mua chút đồ ăn vặt, muốn cho nàng cao hứng một chút. Trở lại phòng bệnh xem xét, Trần thần không biết lúc nào tới, càng Khoa Trương hơn là, hắn chính đan đầu goi y quỷ trên mặt đất, trong tay nâng một cái hộp nhỏ, bên trong là một cái nhẫn kim cương. Cùng nhau, ta thật sự yêu thích ngươi. Hắn rất khẩn trương, cái này không phải cầu hôn, là hy vọng ngươi có thể cho ta một cơ hội. Nếu như cầu hôn, ta sẽ dùng bộ câu chứng. Cùng nhau mặt không thay đổi liếc mắt nhìn hắn giới chỉ, đứng lên. Ta nói, không được. Cùng nhau, ta xấu. Ta cố ý h่อ khan một tiếng. Hắn sợ hết hồn, nhanh chóng đứng lên, "Ai u, tiểu mã, ngươi sáu, ngươi đã về rồi. Ta đây sáu, ta sáu." Hắn lung túng không thôi, sợ ta đánh hắn tựa như. "Không có việc gì, không phải liền là câu hái sao?" Ta nở nụ cười, "Ngươi tiếp tục." Cùng nhau, Nguyên Tiêu vẫn còn nóng lắm, chúng ta nhân lúc còn nóng ăn. Cùng nhau hướng ta nháy mắt một cái, ý kêu hắn còn ở lại chỗ này. Ta cười, đem cơm hộp cùng đồ ăn vặt cất kỹ, xem trần thần. "Ai, ta xem một chút người chết nhẫn kia. Cái này sáu." "Hắc hắc Hắn lung tung hơn. "Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu." Ngày mai cùng nhau tiểu ra viện, lẽ ra là nên tiến đưa nàng phần lễ vật, ta nghĩ nghĩ, từ trong túi móc ra một cái đen con rơi thuần kim lệnh bài, ta không tiến đưa ngươi bổ câu trứng, hôm nay dùng chiếc cái này làm làm nóng người, ngày mai cho ngươi thêm niềm vui bất ngờ. Cùng nhau sử sở, tiếp nhận lệnh bài, cái này 6 Người chừng nào thì mua? Cái này tạo hình như thế nào có ý tứ như vậy? Trần thần trong đôi mắt của lập tức bắn ra hàn quang. Mặc dù chỉ là lóe lên liền biến mất, nhưng đều bị ta thấy được. Ngươi thế nào? Nói chuyện nha, cùng nhau buồn bực nhìn ta. Ta mỉm cười, cái này nha, là của ta chiến lợi phẩm. Từ một cái muốn hại ta nhân cái kia đợt lại. Hại ngươi người? Cùng nhau chau mày, là ai a? Đã là người chết, ta nói, không cần hỏi. Trần thân khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Cùng nhau mở to hai mắt nhìn, chết sáu? Người chết? Ta phốc một tiếng cười, ngươi thật tin. Cùng nhau lúc này mới lỏng liễu khẩu khí, vỗ ngực một cái, hoán trách nhìn ta một mắt, ta nói đâu, ngươi làm sao có thể tiện đưa ta chết người đã dùng qua đồ vật sáu? Trần thân hắng giọng, cùng nhau, tiểu mã là cùng ngươi của tôi. Bất quá lời này của ngươi cũng không đúng, cái kia đang tiễn đồ cổ cái nào không phải người chết đã dùng qua. Tiện đưa đồ cổ Lấy mười trọng đâu? Tiểu Mã huynh đệ, ngươi vàng này bài cũng là đồ cổ a. Cái gì đồ cổ? Ta nở nụ cười, bất quá chỉ là một khối thuần kim tác phẩm nghệ thuật mà thôi. Cùng nhau nhìn ta một chút, lại xem cái kia kim bài, thực sự là xinh đẹp quá. Trần Trần gật gật đầu, cùng nhau a, vậy ta đây giới chỉ 6, ngươi có phải hay không cũng lưu lại. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không nghĩ khác, coi như là chúc mừng ngươi xuất viện, sớm tặng ngươi lễ vật. Cùng nhau lắc đầu, Trần Trần ngươi đừng nói đùa, giới chỉ nào có tùy tiện tặng. Trần Trần thả xuống giới chỉ, nếu như không muốn, ngươi liền đem nó ném đi a. Hắn liếc lấy ta một cái, xoay người muốn đi cá loại, ta đứng lên, khoe miệng nợ nụ cười, Tiễn đưa giới chỉ cùng nhau không thể nhận, ngươi có thể tiễn biệt nha. Hắn mỉm cười, phải không? Tiễn đưa cái gì nha? Ta tiễn đưa nhất để tấm lệnh bài kia, chắc hẳn ngươi cũng có một khối a, ta cười lạnh, một ngón tay miệng hắn túi, lấy ra đi, để cho ta nhìn một chút phía trên khắc là đèn con rơi, vẫn là mỹ nhân ngư 6. Ưu thích xuất thần mời mọi người cát giữ, xuất thần tốc độ đổi mới nhanh nhất. nhất. 265-13 nhân vật thần bí Trần Thần sững suốt một chút, lập tức nở nụ cười, hướng ta đưa tay ra. Ta xem tay của hắn một chút, đưa tay cầm. Tiểu Mã, đừng làm rộn, chiếu cố thật tốt cùng nhau. Hắn nhìn cùng nhau một mắt, "Ta đi trước." "Ta buông tay ra." "Hảo, yên tâm." Đây là cùng nhau nghe được hai ta đích đối thoại, một mảnh hòa thuận, bầu không khí hòa thuận. Nhưng trên thực tế, tại chúng ta bắt tay trong ngáy mắt, trong lòng của hắn nhưng là ta đối với nói như vậy, Trình Tử Mã, đây không phải hai ta chỗ nói chuyện, buổi tối hôm nay 11 hát, dưới lầu tiểu hoa viên chờ ngươi. Cho nên ta đối với hắn nói, "Hảo, yên tâm." Hắn lê phép nợ nụ cười, hướng ta gật đầu một cái, quay người đi. Xác định hắn xuống lầu sau đó, ta nhanh chóng trở lại cùng nhau bên giường, giữ nàng lại tay. Cùng nhau sướng sở, thế nào Ta nhìn trong chú nàng, sau một hồi lâu, tiến tâm, chậm rãi thư liếu khẩu khí. Trần thần tại ta trở về trước 5 phút đã đến, hắn đầu tiên là cùng cùng nhau tán gẫu vài câu, tiếp lấy liền móc ra giới chỉ quỷ xuống cầu gái, ở giữa hắn muốn kéo nhất để tay, cùng nhau tránh ra. May mắn ngươi đủ thông minh, không có nhường hắn độ ngươi. Cùng nhau mẹo đầu nhìn ta một chút, "Tiểu Mã, ngươi là khẩn trương ta sao?" "Ngươi hiểu, ta buông nàng ra tay, vươn qua hộp cơm mở ra, tới, nhân lúc còn nóng ăn đi." Cùng nhau nhẹ nhàng nở nụ cười, "Tiểu Mã, chờ ta xuất viện, ta đi Bắc Kinh tìm một công việc." "Đi," ta nói, "bất quá" Ta đây đoạn thời gian không ở Bắc Kinh, rất ít trở về. Ta tự chức là bởi vì nghĩ ngươi, nhưng là không phải toàn bộ vì ngươi, nàng dừng một chút, ta có cuộc sống của mình, không muốn đánh nhiễu ngươi. Ta xem nàng một mắt, thật sự. Nàng xem hộp cơm một mắt, chúng ta ăn. Ta vui mừng nợ nụ cười, đem nguyên tiêu đút tới trong miệng nàng, cách rất gần, cũng có một phối hợp. Cùng nhau, ngươi cũng đừng ngân phỏng, ở ta vậy đi. Ta có lo nghĩ của ta, bây giờ ta rất xác định, trần thần tiếp cận cùng nhau là hướng ta tới. Nếu để cho chính nàng tại tỉnh thành, làm không cẩn thận về sau sẽ có cái khác nguy hiểm, tất nhiên dạng này, không nếu như để cho nàng đi Bắc Kinh. Dù sao cái kia có Tam thần giáo nhân, Diệp Hoan sư thẩm ý tứ, ta bây giờ minh bạch. Tam thần giáo nội bộ gia phản đồ, nàng không phải ta giáo bên trong người, không thể nói rõ, cũng không nguyện ý nhường Lâm sư thuốc lợi vũng nước đục này. Nàng nhìn thấy ta bỏ lên trên bàn lễ bài, liền dự cảm đến đông đủ cùng sẽ xảy ra chuyện, để cho ta nhất định tới tú nàng. Trên thực tế ta không tới, cùng nhau không sẽ tìm tầm nhìn hạn hẹp, ta cũng sẽ không nhìn thấy cái này chân thần. Mà cái nhìn qua người vật vô hại chân thần, chính là ta muốn tìm bán. Phong thủy đại sư chính là phong thủy lại sư, trình độ cao. Tâm tư thật chi tiết, a ta sẽ tâm nợ nụ cười, lấy điện thoại di động ra cho thư Lan phát một đầu회 chặt, "Đội trưởng, thay ta cảm tạ Diệp Hoan sư thầm. "Đội trưởng gì cũng không hỏi, "Hảo, các ngươi tình huống thế nào?" "Ta lại hỏi, Miêu Đật đã thức chưa?" "Còn không có tỉnh, bất quá đã thoát khỏi nguy hiểm kỳ, nàng nói, "Yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt nàng." "Cảm tạ đội trưởng, ta để điện thoại di diọng xuống." Miêu Đật thoát khỏi nguy hiểm kỳ, đội trưởng có thể chiếu cố nàng, Ôn Doanh cũng liền có thể trở về. 11 giờ đêm, ta đúng giờ đi tới bệnh viện lầu dưới tiểu hoa viên, Trần Thần đã sớm chờ ở nơi đó. Đều nói ngươi xuất thần thuật lợi hại, ta thật không có cảm thấy, hắn xoay người lại, nhìn ta một chút, thật không biết Christina làm sao lại ná đến trong tay ngươi. Christina? Ta sửng sở, a, cái kia gái Tây a. Nguyên lai nàng gọi danh tự này. Khoe miệng của hắn một hồi cười lạnh. Bất quá ngươi cũng đủ hay, ta điểm mai, này liền đem nàng tên nói cho ta biết, một điểm giữ bí mật ý thức cũng không có. Không quan hệ, hắn nhún nhún vai, ngược lại ta cũng không dự định để cho ngươi sống qua đêm nay. Nói thực ra, ngươi được cảm tạ Christina, bởi vì nàng bị thành trọng thương, con mắt đều mù, cho nên mấy ngày nay ta mới không dám tùy tiện động tới ngươi. Đương nhiên, ta cũng là không muốn cùng nhau tiểu thư nhìn thấy, dù sao ta là thích nàng, chuẩn bị truy nàng. Vậy ngươi bây giờ dám? Ta nở nụ cười. Bây giờ ta có đầy đủ tự tin cùng lòng tin, hắn nói, ta chú ngữ có thể khắc chế ngươi, hơn nữa cùng nhau tiểu thư ngày mai sẽ xuất viện, ta không động thủ nữa thu thập ngươi, rất nhiều chuyện liền đến đã không kịp, ngươi nói xem. Đúng vậy à, ngươi được nắm chặt, ta hài hước nói, cho nên ngươi hôm nay hướng nàng thổ lộ là đúng, bởi vì ta cũng sẽ không để ngươi sống qua đêm nay. Ánh mắt hắn lập tức tròn, phát ra một hồi lục quang nhàn nhạt, nhạt. Lại là Ma Linh, ta cười lạnh. Thân hắn lướt lên cấp tốc vọt tới bên cạnh ta, đưa tay liền muốn nắp tiên linh, ta lách mình né tránh, tay phải đón đỡ đồng thời, tay trái chụp tới ba sườn của hắn. Hắn rất nhanh nhẹn, thân thể lắc lư một cái, tránh đi tay của ta, trong nháy mắt bắt được cổ tay của ta. Ta cánh tay trái tê dại một hồi, tay phải chụp vào cổ họng của hắn, hắn tự tay trả lại, ta thuận thế đem hắn cổ tay cũng giữ lại. Hắn cả kinh, trong miệng niệm lên chú ngữ. Ta tâm niệm khẽ động, huyết ni cô. Huyết ni cô từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên bả vai hắn, hắn khẽ run lên, trong mắt lục quang ngược lại mạnh hơn. Ta khẽ giật mình, đen bạch song sát. Bạch quang Đen bạch song sắt một tả một hũ bổ nhào vào trên người hắn, hắn kêu đau một tiếng, buông lòng ra tay của ta, mà ta lại bị một cố lực lượng vô hình đánh đằng không mà lên, hướng phía sau rước chuẩn bị bắn ra gần xa 3 mét, nặng nghề ngã xuống liễu địa thượng. Con mẹ nó đến cùng cái gì vô thuật? Ta nhanh nhẹn đứng lên, vỗ vô trên người vụ bằng, tiếp lấy bấm ngón tay quyết điều động tâm niệm, trên mặt đất bố trí một cái thủy linh trận. Trận pháp cùng một chỗ, trung quanh đại cổ thủy linh chi khí đều bị tập trung tới, bổ sung đến trên người của ta. Hắn một tiếng quái khiếu, chúng nữ thanh cao rất nhiều, huyết cô cùng đen bạch song sắt ở trên người hắn lên một cái, đều biến mất. Ta ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn ta chằm chằm, cười gần, tiếp lấy hai tay vung lên, phát ra một hồi khe thé chói tai tiếng gào. Huyết nghi cô cùng đen bạch song sắt từ hai cánh tay hắn bên trong được thả ra đi ra, sức mạnh to lớn mười mấy lần, gào thét hướng ta nhào tới. Hắn lại đem bọn chúng đã khống chế. Ta tâm niệm khế động, ta là Đại Hắc Thiên. Niệm động tâm lên, ta trong nháy mắt đã biến thành Đại Hắc Thiên, gầm lên giận dữ, bảo kiếm vung lên, đem sông lên đen bạch song sắt cùng huyết nghi cô chặt thành khói đen, lấy giữa lông trong mắt phun ra một cỗ hỏa, thẳng đến trần thần. Chân thân thủ quyết biến đổi, một cái cầm trong tay lười hái áo đen tử thần lóe ra. Dụ mình Liêm Đao sinh sinh chặn đại Hắc Thiên Liễu Diễm. Nó một dạng rất cường đại, cường đại đến trên thân phát ra một cổ vô hình che chắn, đem đại Hắc Thiên cái chắn lựa trở thành một đạo sinh đẹp hòa cung. Khóe miệng tan nở nụ cười, đại Hắc Thiên thu thần hỏa, tiếp lấy ta điều động tâm nghiệp, ta là Tuyết Sơn nữ thần, a khác Biệt. Trước mắt bạch quang nhất tiệm, ta trong nháy mắt biến thành Liêu A khác Biệt dáng vẻ, tay đón gió vung lên, trong lòng bàn tay nhiều hơn một thanh màu bạc quang tinh sao bảo kiếm. Ta không mà lên, vung tay lên, trên bảo kiếm phát ra một cô nhức mắt quang, mang theo phong tiếng hét, đâm về phía áo đen tử thần. Áo đen tử thần phòng hộ kết trong nháy mắt bị lâm phá. Nó một tiếng kinh hồ, bị đánh trở thành khói đen, cùng lúc đó, Trần Thần một tiếng hét thảm, bay ra về phía sau xa năm, 6 mét, trực tiếp đụng vào trên núi giả, tiếp lấy rơi xuống mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ta cấp tốc biến trở về chính mình, lấy lại bình tĩnh, từ từ mở mắt. Trần Thần thương rất nặng, mấy lần nghi đứng lên, đều ngã xuống. Khóe miệng ta một hồi cười lạnh, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, biết Constantin cảm thụ sao? Hắn phun một tiếng, lại phun ra một ngụm màu lớn, ánh mắt cực kỳ mê mang, không có khả năng 6. Cái này 6? Không có khả năng 6. Ta rõ ràng có thể khắc chế ngươi, rõ ràng có thể xấu. Làm sao lại xấu? Ta ngồi xuống xuống, bắt hắn lại tay, theo dõi hắn, các người rốt cuộc là ai? Các người nói lao đầu tử kia là ai? Hắn thân thể run lên, ý thức cũng lại thủ không được, ở trước mặt ta trực tiếp buông tha chống cự. Kế tiếp, nên trên người của ta lạnh. Ta tử ý hắn thức lấy được đến đáp án, để cho ta thân thể run lên, theo bản năng buông lòng ra tay của hắn. Người sợ? Hắn cười trên nỗi đau của người khác, không nghĩ tới sao? Ha ha ha xấu. Hắn đột nhiên ho sặc sụa đứng lên, trong lỗ thai, trong lỗ mũi, trong mắt đều dịn ra huyết. Ta đứng lên, trong lòng một mảnh mở miệng, tiếp lấy đá mạnh một cước đến trên mặt hắn. Hắn hừ một tiếng, bị đá hôn mê. Ta tìm được lệnh bài của hắn, tiếp lấy ngự quang xem xét, phía trên khắc là một cái hung manh đầu sói. Ta trầm mặt rất lâu, mấy đạo quang ở bên cạnh ta nổi lên, đen bạch song sát mới vừa rồi bị ta đánh tan, bây giờ lại lần nữa bắt đầu tụ tập. Bọn chúng là ở chờ ta mệnh lệnh, ta chỉ cần gật gật đầu, chẩn thần trong nháy mắt liền sẽ hồn phi phách tán, chết sạch sẽ. Nhưng ta nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng phất phất tay, để bọn chúng tất cả lui ra. Ta muốn giữ lại hắn, chờ một người tới. Từ trong ý thức của hắn, ta chiếm được ba cái tin tức. Thứ nhất, tổ chức của hắn đã biết là chuyện, phái hắn tìm hiểu lai lịch của ta. Cố Tam thần giáo nhân đem ta tin tức cho hắn, hắn tìm được chỗ ở của ta, mà ngày đó ta vừa vặn đi ra ngoài tiện đưa cùng nhau đi nhà ga. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, thế là quyết định lợi dụng cùng nhau làm chút văn chương. Tại cùng nhau lấy phiếu thời điểm, hắn thấy được cùng nhau muốn tới tỉnh thành, cho nên mình cũng mua phiếu. Hắn cùng cùng nhau kỳ thực là cùng lúc lên chiếc xe, nhưng hắn cố ý nửa đường mới đi nhất tề toa xe, tạo thành ngẫu nhiên gặp giả tượng, để tới gần cùng nhau. Người thứ hai, hắn cùng Christina đều hiệu mệnh tại một cái người mỹ thiết lập tổ chức thần bí, tổ chức này cao thủ rất nhiều, hai người bọn họ chỉ là tiểu lâu la. Curtisina gặp qua tổ chức cao tầng mà hắn chưa thấy qua, hắn trực tiếp thượng cấp, nhưng là một người tại Tam Thần giáo nhân. Cái thứ ba, tại hắn trong ý thức, ta thấy được một người, một cái Tam Thần giáo cao tầng, một cái ta không cảm tưởng, cũng không nguyện ý suy nghĩ người. Mà cá nhân biết hắn tới theo ta quyết tử chiến một trận, một hồi sẽ qua, nếu như hắn còn không ra ngoài, người đó liền sẽ đến tiếp ứng hắn. Ta nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, khổ sở nợ nụ cười, ta bất quá là một cái nho nhỏ được chủ, có thể hám động người kia sao? Đừng nói ta, chính là ta tiểu di tới, cũng chưa chắc có đầy đủ chắc chắn a6. Ta lấy lấy tóc lá ra, điểm một cái chỉ. Nhẹ nhàng hít một hơi, chậm rãi phương ra. Có lẽ ta nên trước tiên nói cho tiểu di một tiếng. Ta lấy điện thoại cầm tay ra, muốn cho tiểu di phát qua chat, nghĩ lại lại nghĩ một chút, chuyện lớn như vậy, chỉ có ở trước mặt nói mới chắc chắn. Trầm tư sau một lát, ta lại đem điện thoại phóng thả lại trong túi. Một bóng người quen thuộc chậm rãi đi tới, cách ta xa mấy mét chỗ ngừng, ở sau lưng nàng là hai cái nam nhân trẻ tuổi. Ta hờ hững nhìn xem nàng, cười khổ một hồi, ngươi như thế nào cũng giám hồ đi vào. Mã Viêm Viêm mặt không biểu tình, "Tiểu Mã, cha ta để cho ta tới đem hắn bằng lưu đi, ngươi cho ta cái màn mũi, được chứ?" Là ngươi bà bà cũng là ngươi đại bá. Ta nhìn nàng, chói trang. Ngươi biết ngươi ở đây làm cái gì sao? Nàng lẳng lặng nhìn ta, cho ta cái mặt mũi, được sao? Nếu như ta không cho đâu. Ta hỏi. Ngươi đã đáp ứng, vì ta đại bá xử lý ba chuyện, đã quên sao? Nàng nhàn nhạt nói, nếu như ngươi không muốn cho ta mặt mũi này, vậy coi như đây là chuyện thứ nhất ta. Ngươi. Con mắt ta trừng một cái. Nàng đi đến trước mặt ta, đưa tay giữ chặt tay của ta, liếc lấy ta một cái, dùng tâm niệm nói với ta, tiểu mã, nếu như ngươi không thả Trần đi, cùng nhau sẽ không mạng. Hắn hiện tại bị bọn hắn đã không chế soát. "Ta cho mày, ngươi vì cái gì cũng muốn tham dự tiến chuyện của bọn hắn?" Nàng buông ra tay của ta, cảm tạ. Hai người trẻ tuổi kia đi nhanh lên tới, cong lên trần thần đi. Mã Viêm Viêm liếc lấy ta một cái, "Ta đi." "Trói Trang, ta gọi nàng lại, ngươi đừng làm chuyện điên rồ." "Ngươi khá bảo trọng." Nàng dừng một chút, cũng không quay đầu lại đi. Thuất thích xuất thần mời mọi người cát giữ, xuất thần tốc độ đổi mới nhanh nhất. 26614 tiểu di cánh chim ta chỉ có thể nói lý giải Mã Viêm Viêm, ngoại trừ lý giải, còn có thể khác biệt lựa chọn sao? Bởi vì cái kia cái gọi là lão đầu tử, là của nàng phụ thân Mặt Thẹn Minh. Ta không biết hắn cùng tổ chức thần bí đó rốt cuộc là quan hệ thế nào, nhưng hắn bây giờ làm đây hết thể là phản giáo, là tử tội. Trước đây ta làm thương tổn chói trang, hủy tu vi của nàng, bây giờ ta còn muốn để cho nàng mất đi phụ thân của mình sao? Mã ra là Tam thần giáo thập đại hộ pháp một trong những gia tộc, căn cơ thâm hậu, môn hạ khống chế đệ tử đồ tôn, ít nhất cũng phải có mấy và người. Ta bây giờ đột nhiên ý thức được, Tam thần giáo mỗi một vị trưởng lão cùng chín linh tế ti đều không phải là dễ dàng có thể lập được. Mã Thứ Phương có căn đảm theo ta tiểu di khiêu chiến là bởi vì hắn có thực lực, ta một cái nho nhỏ đổng chủ, có thể dung hắn cây to này sao? Ta một người tại trong tiểu hoa viên đứng yên thật lâu, cuối cùng vẫn là lấy ra điện thoại, cho Thần Tính phát một đầu đầu회 chat, "Tĩnh Tỷ, ngày mai ta trở về Bắc Kinh, chúng ta gặp mặt, đừng nói cho Tiểu Di ta sáu. Ngày thứ hai, cùng nhau xuất viện." Nàng muốn cùng ta cùng một chỗ trở về Bắc Kinh, ta không có đáp ứng, để cho nàng về trước Hồ Nam lão gia lại tính dưỡng một đoạn thời gian, chờ ra tháng riêng lại đi Bắc Kinh. Cùng nhau nhìn ra ta có tâm sự, không nhiều lời cái gì, gật đầu đáp ứng. Ta mua cho nàng vé máy bay, tiễn đưa nàng đến sân bay, sắp chia tay lúc, cho nàng một cái kết kết thật thâm. Xế chiều hôm đó, ta bay trở về Bắc Kinh. Tận tính hôm nay vừa vận nghỉ ngơi, nàng lái xe tới đến sân bay, đem ta nhận về nàng trong phòng của mình. Trên đường không nói chuyện, đặt tới sau đó, ta tắm trước cái tắm nước nóng, sau khi tắm xong lau tóc đi tới phòng khách, nàng đã cho ta pha tốt hơn tốt vân nam phổ nhị. Nàng cho ta rót một chén trà, nói đi, xảy ra chuyện gì? Ta nâng chén trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, trà này coi như không tệ. Nàng không nói chuyện, lẳng lặng nhìn ta. Ta đặt chén trà xuống, im biến chết chuyện, tam thần giáo có phản đồ. Làm sao ngươi biết? Nàng chau mày. Ngươi đừng hỏi, ta xem nàng một mắt, cự đường đệ tử, tiểu di trưởng quản ba cái đường khẩu. Ngoại trừ chúng ta xích diễm đường, còn có cái nào hai cái? Còn có tả hữu kim hòa đường, nàng nói. Nghe nói xích diễm đường nhiệm vụ là phụ trách tìm kiếm cùng bảo hộ thánh vật cùng với trong giáo bảo vật. Ta nhìn nàng, cái kia tả hữu kim Hỏa đường là làm cái gì? Ai nói với ngươi những thứ này? Nàng lông mày căng thẳng. Minh Sơn Hồng xà đường tiết thử sang, ta nói, tinh tỉ, những thứ này ta là không nên biết, vẫn là không thể biết. Nàng nghĩ nghĩ, vốn liêu khẩu trà, không ai nói ngươi không nên biết, cũng không thể biết. Hữu Đường đệ tử đều có phân công, các người xích diễm đường là phụ trách thánh vật cùng bảo vật, Tả Hữu Kim Hỏa Đường phụ trách tốc vệ thánh nữ, bảo hộ thánh nữ an toàn. Trong lòng ta khẽ động, bảo hộ thánh nữ an toàn. Nói đúng là, Tổng đàn giáo chủ Nhường Tiểu Di phụ trách thánh nữ an toàn. Nàng xem ta một mắt, gật gật đầu, đối với ta trầm tư phút chốc, giữ chặt tay của nàng, tỷ, trộm kim yến tử chuyện này chỉ là một cái thăm dò, có người muốn đánh chúng ta thánh nữ chủ ý, nghĩ đối với Tiểu Di bất lợi. Ngươi biết là ai sao? Là người bên ngoài, ta dừng một chút, còn có chúng ta trong giáo nhân. Tân Tính đứng lên, trong phòng khách thông thả tới lui mấy bước. Hạ Quý Tâm, chúng ta đi gặp Nhị tiểu thư. Tính Tĩnh, ta không muốn cho Tiểu Di biết ta Đại Mã, ta cũng đứng lên. Ngươi đi quảng đồng chuyện, nàng đã sớm biết, Tần Tĩnh nhìn ta, việc này quá lớn, ta bất quá là một cái tam linh tế thi, ngươi không thể nói với ta, ta cũng không thể giúp ngươi truyền đạt, ngươi được ở trước mặt cùng Nhị tiểu thư nói. Ta nghĩ nghĩ, hảo. Mấy tháng không gặp, Tiểu Di gầy go chút, nhưng vẫn như cũ trói lọi. Gặp ta Đại Mã, nàng không nhiều lời cái gì, phân phó phòng bếp làm nhiều mấy cái ta thích tân thái, sau đó để Tần Tĩnh ở phòng khách chờ lấy, chính nàng mang theo ta tới lên trên lầu trong tư phòng. Sau khi đóng cửa lại, Ta đi đến đối diện nàng ngồi xuống, đem đen con rơi, Cổ Stina cũng chần chuyện cùng với nàng cặn kẽ nói một lần. "Ta không có sách mã viêm viêm." Tiểu Di nghiêm túc nghe, trong toàn bộ quá trình, nàng chỉ là điểm mấy lần đầu, từ đầu đến cuối không nói chuyện. "Tiểu Di, chuyện này ngài phải lưu cái tâm à, ta nói, kim yến chết chuyện, chỉ là một cái bắt đầu, bọn hắn có thể là hướng chúng ta tiểu thánh nữ tới. Nếu thật là hướng thánh nữ tới, cái kia kim yến tử chuyện này không phải liền là đả thảo kinh xa sao?" Tiểu Di nhàn nhạt nói, "Chuyện này, có lẽ có thăm ý, nhưng ta lượng bọn hắn cũng không lá gan này, dám đụng đến chúng ta tiểu thánh nữ." "Tiểu Di, Cựu đường đệ tử vừa tổ kiến không đến một năm, bọn hắn làm như vậy rất có thể là tính thăm gió tiến công, thử trước một chút trình độ của chúng ta, ta nói, hơn nữa kim yến tử sự kiện không thể phủ nhận đã thương nặng chúng ta Sích Diễm đường. Đội trưởng Hòa Miêu Ngất đều bị trọng thương, ít nhất phải khôi phục mấy tháng. Ngài sẽ không cảm thấy, đây là trong giáo có người cố ý tại suy yếu lực lượng của ngài, tiến trừ ngài cánh chim sao? Tiểu Di liếc lấy ta một cái, nhẹ nhàng nở nụ cười, được a danh con, đường chủ không có phí công làm, có tiến bộ. Ta không có ý tốt cười cười, nơi nào, đây là chúng ta kiến hảo. Nàng gật gật đầu, tại trong lòng ngươi, Tiểu Di trọng yếu sao? Trọng yếu a Ta nói, quá trọng yếu. So mã viêm viêm đâu? Nàng xem thấy ta. Ta khẽ giật mình, ách sáu. Đương nhiên so với nàng trọng yếu sáu. Nàng không cười, vậy ngươi vì cái gì không cùng ta xách chuyện của mã ra? Ta sáu. Ta bó tay rồi. Tiểu di bình tĩnh nhìn ta một hồi, nhẹ nhàng nở nụ cười, đi, nhìn ngươi đem dò đến, yên tâm đi, tiểu di không trách ngươi, ai bảo ngươi trước đây thiếu nàng đâu. Ta lung túng nở nụ cười, tiểu di, ngài đừng nóng giận, ta không phải là nghĩ che chở mã ra, trói trang dù sao cũng là đệ tử của ngài. Ta thật sự là có chút không nắm chắc được, cho nên mới không dám thủy tiện nói lung tung xấu. Người nói thế nào bốn khối lệnh bài đâu? Nàng xem thấy ta. Ta đều mang đến. Ta lấy ra lệnh bài, phóng tới nàng trên bàn sách. Nàng cầm lấy mỹ nhân ngư khối kia, nhìn kỹ một chút, là của nàng người. Của người nào người? Ta hỏi, ngài nhận biết mỹ nhân này cả chủ nhân. Nàng xem ta một mắt, không thể nói nhận biết, chỉ có thể nói ta biết nàng, nàng không biết ta. Đây chính là cái nhân vật lợi hại, rất khó dây dưa, xem ra việc này chính chúng ta xử lý không tốt, phải tìm mọi việc Ta cũng muốn như vậy, ta không cần thể diện nói, cho nên ta mới đi tìm Diệp Hoan sư thẩm, thế nhưng là nàng quá thông minh, trực tiếp cho ta hỏi hợt tứ lặng bạc tiên cần, đoán chừng Lâm sư thúc cũng không muốn lội vũng nước độc này a. Lâm Trác, nàng lông mày nhướng lên, thả xuống lợi bài, chuyện này, hắn không muốn lội cũng phải lội, không phải do hắn. Vì cái gì nói như vậy? Ta bực mình. Nàng xem ta một mắt, chuyện này ngươi chớ xê vào, hôm nay đều 16, ngươi cái này làm đứng chủ, cũng nên đi mời mật phụ đi. Ta ngày mai trực tiếp đi chầm giường, ta nói, ngài yên tâm, chắc chắn chậm trễ không được. Tiểu Di hài lòng nở nụ cười, vậy thì đúng rồi, ngươi nhớ kỹ Ngươi bây giờ thế, nhưng là một đường chi chủ, thủ hạ mấy trăm hào đệ tử đều nhìn ngươi đây. Nhất là tại Tiết Cảnh Sơn Tiết sư huynh trước mặt, cũng không thể cho ta, cho ngươi cha mẹ mất mặt, hiểu không? Ừ, hiểu. Ta dùng sức gật đầu, cái kia mới vừa nói chuyện này xấu. Chuyện này ngươi cũng đừng quan, nàng không cười, nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, đem Đông Bắc Đường khẩu kinh doanh hảo, cần ngươi trở lại, ta sẽ thông tri ngươi. Cái kia chói trang 6. Chói trang dù sao cũng là đồ đệ của ta, trong lòng ta có chừng mực, nàng xem ta một mắt, ăn xong cơm tối, ở nhà ở một đêm, ngày mai trực tiếp đi trầm dư nghĩ, gật đầu một cái. Hào, cơm tối rất phong phú, cơ hồ tất cả đều là ta thích ăn thái. Tiểu Di thỉnh thoảng kẹp cho ta thái, chính mình ăn đến rất ít, dường như đang cân nhắc chuyện gì. Tiểu Di, ngài ăn a? Ta cũng cho nàng kẹp khối thì bỏ. Tiểu Di lấy lại tinh thần, "A, đi, ngươi ăn nhiều một chút, trong khoảng thời gian này đều gầy." "Đúng vậy à, hắn trong khoảng thời gian này quá bận rộn, lại là Đông Bắc lại là Quảng Đông, Nam Bắc như thế chạy tới chạy lui, lại làm việc lại bị thường, tần tính nhìn ta, là phải hảo hảo tăng cường dinh dưỡng." Tiểu Di liếc nhìn nàng một cái, "Ngươi rất quan tâm hắn nha." Tần Tĩnh sửng sở, nhanh chóng đứng lên, nhị tiểu thư, ta sáu. Tiểu Di nở nụ cười, ngồi xuống, ăn cơm đi. Tần Tĩnh khẩn trương nuốt liêu khẩu nước bọn, là, nhị tiểu thư, thận trọng ngồi xuống. Ta xem một chút nàng, lại xem tiểu gì, buông đũa xuống, tiểu gì? Thế nào? Tiểu Di cho ta thêm miếng thịt cá, không có việc gì, ăn cơm đi. Ta trong nháy mắt minh bạch, Tần Tĩnh đối với ta không quá giống nhau, Tiểu Di đã nhìn ra. Trang diện nhất thời có chút lúng túng, ta và Tần Tĩnh cũng không dám nói lung tung, không thể làm gì khác hơn là tối đầu ăn cơm. Tiểu Mã, ngươi nói cái kia cùng nhau, người như thế nào? Tiểu Di đột nhiên hỏi. Nang nha, người rất tốt, ta mau nói, chính là tính tình hướng, thích ăn nhấm, nhưng làm người làm việc đều nói còn nghe được. Tiểu Di xem thần tính, tiểu thất gia phu nhân tùy tiểu thư giới cờ có một nhà truyền hình điện ảnh đầu tư công ty, ngươi ngày mai đi một chút, cho cái kia gọi nhất tệ nữ hải mưu cái thích hợp việc phải làm. Ta khẽ giật mình, Tiểu Di, ngày đây là 6. Tần Tính đứng lên, là, Nhi tiểu thư, bất quá chính chúng ta cũng có thể ăn bài, tại sao phải để nàng đi tùy ra? Tiểu Di nở nụ cười, nếu để cho cô nương kia tới chúng ta làm ra, ý nghĩa cũng không giống nhau. Đã hiểu. Tần tính mỉm cười, ngồi xuống. Tiểu Di, ngài nói là tùy quả quả A. Ta hỏi. Nàng xem ta một mắt, việc này với ngươi không quan hệ, ăn của ngươi đi. Làm sao lại không quan hệ, Tiểu Di là muốn đem cùng nhau bảo vệ, nàng là tại tự tay cho ta chối ít Buổi tối, Thư Lan gọi điện thoại tới, Miu Ất tỉnh. Ta đây khỏa nỗi lòng lo lắng chung quy là buông xuống. Hắn hiện tại cơ thể vẫn còn có chút suy yếu, ngày mai chúng ta trở về Bắc Kinh, Thư Lan nói, Miu Ất nói nàng nằm mơ thấy ngươi, ngươi thật sự không để nàng có biết không. Trong lòng ta ru lên, chầm mặt thật lâu đừng để nàng biết Hai người các ngươi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ngươi còn sợ chút chuyện này cho nàng tạo thành áp lực tâm lý. Thư Lan thán liêu khẩu khí, "Tiểu Mã, đừng dạy vào nàng." Ta liền là không muốn dạy vào nàng, cho nên mới không để ngươi nói cho nàng." Ta dừng một chút, "Ta ngày mai sẽ phải trở về Đông Bắc, mấy tháng này làm phiền ngươi chiếu cố tốt nàng, đợi nàng cơ thể hoàn toàn khôi phục lại để cho nàng đi làm việc." "Ngươi yên tâm, sư phụ nói, trong vòng nửa năm, không cho xích diễm đường nhiệm vụ mới." Nàng nói, "Ngươi ở đây Đông Bắc cũng muốn chiếu cố tốt chính mình, đợi nàng tốt, chúng ta đi nhìn ngươi." Nàng làm một cái nghe lời hài tử, sẽ không đi xem ta, ta bình tĩnh nở nụ cười. "Đi, thật muốn các ngươi." Thư Lan cũng cười, "Vậy thì không chịu thua kém, tại Đông Bắc đánh ra một mảnh bầu trời tới, chúng ta trở ngươi trở về." Lúc trời sắp sáng, Ôn Doanh đã trở về, "Chủ nhân, Miêuất tiểu thư đã không sao, ta đại mã." "Khổ các ngươi, ta xem một chút nàng." Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, "Đây là Ôn Doanh nên làm, chủ nhân, ngài ngủ đi." Ôn Doanh trông coi ngài. Ta nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, nhắm mắt lại, "Ngày mai chúng ta trở về Đông Bắc, từ giờ trở đi, ta muốn thật tốt tu luyện, chờ ta đủ đại, trở lại 6. Bảo hộ nàng A6." Đầu ta nghiêng một cái, mang theo đối với Miêuất tưởng niệm, tiến nhập mộng đẹp. Thu hút xuất thần mời mọi người cát giữ, xuất thần tốc độ đổi mới nhanh nhất. 267 15 tỉnh bí mật phù hơn 10 ngày không gặp, Lý Văn Mập nhìn qua Bạch Bạch tỉnh tỉnh, dáng người cũng càng tốt. Gặp ta đi ra, nàng nhanh chóng vất tay, "Ca, chỗ này đâu?" Ta đi đến bên người nàng, nhìn nàng một cái, "Ai dù, xem ra Văn tỷ những ngày này trải qua không tồi nha." "Dĩ nha, uống rượu uống, nàng xem nhìn ta, ai ca, ngươi áo quá đầu, như thế nào đổi một tiện?" "Món kia tặng người, ta nói." "A5." Nàng lăm xấu nở nụ cười, "Thiến đưa chị dâu ta rồi." Ta sững sờ, "Ách 6." "Không phải là người khác xấu. Minh Bạch, khỏi phải giảng giải rồi. Nàng nở nụ cười, cái này thân cũng không tệ, xoéis. Đi thôi ca, khách sạn tất cả ăn bài xong, chúng ta trước đi ăn cơm. Đường khẩu không có sao chứ? Ta vừa nói vừa đi ra ngoài. Trong nhà mọi chuyện đều tốt, liền chờ chúng ta mời mật phủ trở về ăn bữa cơm đoàn viên đầu, nàng nói. Thẩm thiết như thế nào? Cô nương kia bệnh hai lần, nàng nói cũng không biết làm thế nào, không giải thích được nóng dần lên, tiếp đó thuốc cũng không ăn, một chút cũng không đánh, mơ mơ hồ hồ chính mình là có thể khỏe. Hôm trước ta tới trầm Dương phía trước, nàng lại sốt Hôn qua gọi điện thoại cho nàng thời điểm đã tốt. Bệnh này có thể trách rất nhiều, lao Tắt mãn đều buồn đụt đầu. Ta nghĩ thầm chẳng lẽ là cùng A khác biệt có liên quan. Ta dùng ra thần thuật biến ảo thành A khác biệt, chẳng lẽ sẽ ảnh hưởng ngoài ngàn dặm thâm tuyết? "Ca, ngươi nghĩ gì đây?" Lý Văn gặp ta không nói chuyện, tò mò hỏi. "A, không có việc gì, ta nói, khi nào đi thấy ngươi sư gia?" "Buổi tối hôm nay, nàng nói, sư gia nói, đánh ngươi lai đông bắc, các ngươi hai người còn không có ăn qua một bữa cơm, buổi tối hôm nay, hắn ở nhà thiết lập gia yến vì ngươi bảy tiệp mười khách." Ta dừng bước lại, "Bảy tiệp mười khách?" Hắn biết ta đi quan nội chuyện đúng bay ta làm sao biết hắn có biết hay không có thể hắn là muốn nói hoan nên người lai like đông bắt đầu ta cười hảo chúng ta đi thôi tiết ra phòng ở rất bí mật là tiêu chuẩn hào Trạch Lý Văn nói nàng sư ra phòng ở giá trị 3.000 vạn lòng ta nói 3.000 vạn có gì đặc biệt hơn người tương lai lão tử mua một cái ba ước hào trạch Lý Văn dừng xe xong chúng ta đi xuống xe tới cửa nàng nhân xuống trong cửa cơ mở một cái rất tinh thần tiểu hòa tử nhìn ta một chút hay tới rồi ai tiểu sư thúc người như thế nào tự mình đến mở cửa rồi Lý Văn nợ nụ cười giới thiệu cho ta Đây là là ta sư ra Như Tử, ta tiểu sư thúc, tiết tử phù hộ, 6. Tiểu sư thúc, đây là chúng ta đường chủ, Trình Tử Mã, Tamaka. Tiết tử phù hộ do xét Tamofen, Trình sư huynh à, lão đầu đang chờ người đấy, mời tiến đến a. Thịnh. Ta nợ nụ cười. Trong phòng lắp ráp vô cùng hào hoa, xem ra tiết ra so với ta nhỏ hơn gì còn hiểu được thượng tụ. Chúng ta ở phòng khách ngồi xuống, bảo mẫu cho chúng ta bưng tới nước trà, tiết tử phù hộ cùng ta Hàn Nguyên vài câu sau đó, Tiết Cảnh Sơn từ trên lầu đi xuống. Sư gia. Lý Văn nhanh chóng đứng lên. Tiết trưởng lão, ta cũng đứng lên. Cha, các ngươi trò chuyện, Tiết Tử phù hộ xem đồng hồ, ta muội sắp tới, ta đi tiếp nàng. Đi thôi, Tiết Cảnh Sơn ra hiệu chúng ta, ngồi. Tiết Tử phù hộ đi, chúng ta Tiết Cảnh Sơn ngồi xuống về sau, tại hắn trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống, Lý Văn không dám ngồi, hướng về bên cạnh ta vừa đứng, đặc biệt quy củ. Lai Đông Bắc cũng mấy tháng, còn thích đứng a? Hắn hỏi ta. thích hứng. Ta nợ nụ cười, Đông Bắc là nơi tốt, tới sẽ thích cái này. Ha ha ha ha, Hắn cười, tiểu tử ngươi biết nói chuyện. Lý Văn, đừng ở nơi này chọc, đi giúp gạo kê a nấu cơm, hai người chúng ta nhi trò chuyện một hồi. Hào, Lý Văn Như chút được cái nặng, cười cười, quay người đi. Trong phòng khách lại chỉ có hai người chúng ta. Tiết Cảnh Sơn uống liễu khẩu trà, liếc lấy ta một cái, Hồ Sơn Đường chuyện chỉnh cũng không tệ lắm, không cho ngươi cha mẹ cùng ngươi tiểu di mất mặt. Kế tiếp, ngươi có ý kiến gì không? Ý nghĩ? Ta nghĩ nghĩ, đập đạp thực thực làm đường chủ thôi, còn có thể có ý kiến gì không? Hắn để ly xuống, dựa theo chúng ta Tam Thần giáo giáo Quy, tới ta đây thỉnh mật phủ, hẳn là năm linh tế thi. Chúng ta Đông Bắc Đường khẩu mặc dù tương đối là thù, nhưng là chưa từng có đường chủ trực tiếp thỉnh mật phụ tiền lệ. Ngươi biết, ta vì cái gì đơn độc để cho ngươi cái đường chủ này tới phá cái này lại sao?" Ta bình tĩnh nở nụ cười, "Ngài là cho chúng ta chỉnh ra cùng lộc ra mặt mũi." Hắn lắc đầu, không hoàn toàn là. "Cái kia còn bởi vì cái gì?" Ta hỏi. "Bởi vì ngươi là cựu đường đệ tử, hắn nhìn ta, là giáo chủ người." Ta sững sở, "Trưởng lão, ngài lời này, ta không quá rõ." Cựu đường đệ tử phía trước mặt kệ nghe lệnh của trong giáo người nào, tư tiến vào cựu đường một khắp kia trở đi, toàn bộ hết hiệu lực, từ đây chỉ nghe mệnh tại giáo chủ và thánh nữ cùng với trưởng lão của các ngươi, hắn nhìn ta một chút, Ngươi là thích diễm đường đệ tử, là Lộc nhị tiểu thư thuộc hạ, ta sao có thể theo lẽ thường để ý tới ngươi? Nhưng ta cũng là thủ hạ của ngài nha. Ta nhìn hắn. Hắn cười cười, không sai, ngươi cũng là của ta thủ hạ, có thể mọi thứ có chủ thứ, có chủ thứ liền muốn phân phận tu tự. Ngươi lai like đông bắc, nói là bị phạt, trên thực tế cũng là rèn luyện. Từ ngươi bắt đầu, chúng ta những lao gia hỏa này từ từ liền phải giao quyền. Ta nghĩ nghĩ, không đến mức a. Chúng ta giáo chủ thông minh a. Hắn cảm khái, Nam Bắc Tam thần giáo phân liệt là năm, phương pháp tu luyện, tổ chức cơ cấu đều có khác nhau. Nam Bắc 2 tông thập đại hộ pháp gia tộc thế lực cài giăng lưới, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, đó là chân thực bền chắc như thép. Trực tiếp đem hai tông thống nhất, nói nghe thì dễ. Ta gật gật đầu, không nói chuyện. Hắn nói tiếp, có thể chúng ta tổng đàn giáo chủ thì có biện pháp, nàng trước tiên tập trung Nam bác hai tông trong thế hệ trẻ đệ tử tinh anh tạo thành cựu đường, sau đó lại từ trong tuyệt bạt một bộ phận phái đến phía dưới tới làm đường chủ. Cựu đường đệ tử không nghe lời tại các trường lao khác, đối với tổng đàn phụ trách. Ngươi chỉ là một bắt đầu, nếu như ngươi trở thành, kế tiếp rất nhiều cựu đường đệ tử đều sẽ bị phái đi ra làm đường chủ. Đồng thời tuyển bạt mới các tinh anh tiến vào cửu đường. Bởi như vậy, lợi dụng cửu đường đệ tử, bất quá mấy năm công phu giáo chủ liền có thể đem toàn bộ Tam Thần giáo vững vàng khống chế tại chính mình trong tay. Đến lúc đó, Nam bác hai tông đủ loại lợi ích cấu kết đều sẽ bị lệnh vỡ, tất cả quyền hạn đều sẽ tập trung ở giáo chủ một người chi thủ, đến lúc đó chúng ta Tam Thần giáo tự nhiên cũng liền chân chính thống nhất. Ngài nói có đạo lý, ta liền không có nghĩ đến như thế nhiều, ta nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, chúng ta giáo chủ thực sự là thông minh tuyệt đỉnh. Hắn liếc lấy ta một cái, mỉm cười, biết ta vì cái gì kể cho ngươi những thứ này sao? Ngài nói Bởi vì này chút ngươi nên minh bạch, hắn nhìn ta, "Tiểu tử, nhiệm vụ của ngươi cũng không nhẹ lòng ai chúng ta quan ngoại tình huống tương đối là thủ, ngươi tiểu nhi để cho ngươi lai like Đông Bắc, chính là hy vọng ngươi mở ra cục diện, cho Nam Bắc hai tông thế hệ trẻ tuổi nhóm mở đầu, cho cựu đường đệ tử tương lai khống chế Tam Thần giáo mở đầu. Chuyện trên đời này, sợ chính là một cái tiền lệ, chỉ cần có tiền lệ, liền có thể vươn tay chân ra. Ngươi lai like Đông Bắc, chính là muốn mở tiền lệ này, minh chưa?" "Minh bạch." "Ngươi không thể chỉ thỏa mãn với làm cái đường chủ, hắn nói tiếp đi, ngươi muốn từ Hồ Sơn đường bắt đầu, mở rộng thế lực, không chỉ quan ngoại bên này, Bên trong tre bên kia ngươi cũng có thể đi để cập tới. Chỉ cần ngươi làm được tốt, ta bên này nhất định ủng hộ ngươi. Hiện tại trong tay chỉ có một hồ sơn đường, vậy ngươi liền làm được chủ, tương lai ngươi lại có một cái đường khẩu, ta liền để bạc ngươi làm Tam linh tế ti. Vậy nếu như ta mang nhiều mấy cái đường khẩu đi ra đâu?" Ta nở nụ cười. "Chờ ngươi mang ra lại nói." Hắn cũng cười, tóm lại ngươi muốn thả mở tay, to gan làm. Cho cựu đường đệ tử mượn một cái hào đầu, chỉ cần ngươi làm thật tốt, tương lai trưởng lao vị trí đều là ngươi. Ta nghĩ nghĩ, trưởng lao, nói với ta nhiều như vậy, sẽ không sợ tương lai ảnh hưởng quyền lực của mình. Hắn tự tin nở nụ cười lại uống liều khẩu trà, nhẹ nhàng tư liệu khẩu khí, nên giao ra thời điểm, cũng nên giao ra, mấu chốt là, như thế nào giao? Ý của giáo chủ ta minh bạch, nếu như ta không theo lão nhân ra nàng tâm ý xử lý, nói câu không khác đường, ta đây cái trưởng lão vị trí còn có thể ngồi mấy ngày. Chúng ta làm thủ hạ, chắc có cái này giác ngộ mới được a. Ta hiểu được. Ta đứng lên liền hô quyền trưởng lão ngài yên tâm, ta nhất định làm rất tốt. Hắn gật gật đầu, đặt chén trà xuống, đứng lên, "Hảo. Theo ta lên lầu, thỉnh mật phù a." "Là." "Trưởng lão, ta theo tại Tiết Cảnh Sơn sau lưng, lên lầu đi tới đường." Nhà của hắn chính là đường khẩu, thần đường ngay tại trong nhà. Thân này đường rất lớn, rất phong độ, rộng lớn gỗ lim bản thờ bên trên, chỉ cung phụng một bức tượng thần, chính là của chúng ta linh vị Tam Thần nương Nương. Trước tượng thần có một gỗ trinh nam hộp, phía trên để một tấm hình, đó là một cái vóc người tình tế mà cao gầy nữ hải, nàng ngồi ở trên đế, hai tay bóp lấy chỉ quyết, ánh mắt thánh lánh. Đây chính là chúng ta tổng đàn giáo chủ Lý Thanh Đồng. Giáo chủ dung mạo thật là xinh đẹp, ta theo bản năng nói, thật đẹp. Tiết Cảnh Sơn chau mày, nói cái gì đó. Không có quý củ, còn không mau quỳ xuống. Ta lấy lại tinh thần, nhanh chóng quỳ xuống. Bao thủ quyết cho Tam thần nương nương cùng giáo chủ giật đầu, bên cạnh dập đầu bên cạnh nhịn không được nhìn nhiều giáo chủ ảnh chụp vài lần. Cô nương này quá đỗi thủ nàng rất lạnh, nhưng trên thân tựa hồ có một loại mị lực đặc thủ. Thấy được nàng một khắc này, trong lòng ta đột nhiên cảm thấy một cô an tâm, một sát na kia ta tựa hồ hiểu được miêu đất bọn hắn, trên tấm ảnh nữ hai kia, tựa hồ chính là chúng ta Tam thần nương nương tại người ta hóa thân, chỉ cần nàng tại, trong lòng của chúng ta thì có linh vị. Ta đột nhiên cảm thấy hạnh phúc, cũng rất may mắn, nhẹ nhàng tư khẩu khí, bất tri bất giác, tựa hồ trong lòng mình cũng có một tia thành tín cảm giác. Đó là tiếng ngưỡng sức mạnh Có tín nữ người, đích thật là hạnh phúc. Tiết Cảnh Sơn dâng một nén nhang, dập đầu sau đó, đứng lên bóp thủ quyết tiến lặng cầu nguyện phút chốc, tiếp theo từ trong hộp lấy ra một tờ giấy vàng phù, hai tay nâng, vô cùng cung kính giao cho trong tay ta. Ta hai tay tiếp, giơ qua đỉnh đầu. Bất tông chín linh tế ti, trưởng lão Tiết Cảnh Sơn cùng phụng tổng đàn giáo chủ cùng thánh nữ chi mệnh, đem này mật phù trao tặng Hồ Sơn Đường Đường chủ trình tự mã, hắn nói, phù bên trong chi bí, quan hệ ta giáo hộ, trở trở đó, cung kính viết, chúng đệ tử, không thể chi. Đệ tử minh mệnh Ta cung kính nói, đa tạ thánh nữ rủ xuống bảo hộ, đa tạ giáo chủ ban thưởng phụ, đa tạ trưởng lão giận rát. Đệ tử nhất định không có nhục sứ mệnh, truyền thừa ta giáo pháp mạch, làm vinh dự ta giáo đạo thống. Tiết Cảnh Sơn lại hướng Tam Thần Nương Nương cùng giáo chủ ảnh chụp lệ vài cái, thu hồi thủ quyết, lúc này mới lỏng liễu khẩu khí, mỉm cười, "Tốt, đứng lên đi." Ta thận trọng cất kỹ mật phủ, đứng lên xem Tiết Cảnh Sơn, "Trưởng lão, ngài yên tâm, ta nhất định làm rất tốt." Hắn gật, gật đầu, đi thôi, chúng ta đi xuống lầu ăn cơm." Ta theo lấy hắn rời đi thân đường, từ thang lầu xuống lầu, lúc này cửa mở, Tiết Tử phù hộ cùng một cô gái cùng đi tiến vào phòng khách. Ta xem nữ hài kia một mắt, lập tức ngây ngẩn cả người, ngươi như thế nào cũng tới. Tựa thích xuất thần mời mọi người cất giữ, xuất thần tốc độ đổi mới nhanh nhất. 268-16 Tiết Tử San Tiết Tử San cũng là sử sở, đây là nhà ta nha. Nguyên lai like nàng chính là Tiết Tử phù hộ muội muội, Tiết Cảnh Sơn nữ nhi. Tiết Cảnh Sơn nhìn ta một chút hay, không cần giới thiệu a. Thử San, bỏ đồ xuống, thu thập một chút, ăn cơm. Tốt ba ba, Tiết Tử San nói xong nhìn ta một chút, lễ phép nở cười, xách theo mình cái giường từ bên cạnh ta đi tới. Bây giờ ta Minh Bạch Tiết Cảnh Sơn vừa rồi vì cái gì nói với ta những lời kia? Tiết Tử San cũng là cựu đường đệ tử, là Minh Sơn Hồng giáng đội trưởng, tương lai tiền đồ vô lượng. Hắn để cho ta tại Đông Bắc vì cựu đường đệ tử mở một cái tiền lệ, vậy thì đồng nghĩa với là cũng vì Tiết Tử San mở một cái tiền lệ. Xuất thân của nàng tuyệt không so với ta kém, ta nếu là có thể ở giáo chủ Tân chính chính sách phía dưới trở nên nổi bật, vậy nàng lớn bằng có hy vọng, nói không chừng ta hôm nay chính là nàng ngày mai. Khó trách Tiết Cảnh Sơn dùng ra vì ta bảy tiệp mời khách. Tiểu mã, minh bạch ý tứ của ta. Tiết Cảnh Sơn hướng ta nở nụ cười, đi thôi, đi phòng ăn ta lấy lại tinh thần, hảo. Lúc ăn cơm, Tiết Cảnh Sơn nhường Tiết Tử San ngồi xuống bên cạnh ta. Đồ ăn rất phong phú, người Đông Bắc hảo sảng hiếu khách, cái này phô trương ta cũng sớm đã quen thuộc. Qua ba lần rượu sau đó, Tiết Cảnh Sơn nhìn ta một chút cùng Tiết Tử San, các ngươi tại Quảng Đông chuyện, làm khá lắm, có người muốn cho chúng ta Tam Thần giáo tìm phiền toái, liền nên hung hăng giáo huấn bọn hắn. Tiết Tử San để đua xuống, đáng tiếc không có bắt bọn hắn lại. Là của ta ý tứ, ta nói, nếu như ta không ăn, Tử San lần này có thể lập công lớn. Tiết Tử San liếc lấy ta một cái, Tiểu Mã sư huynh, ngươi ngăn ta là đúng, thực lực bọn hắn rất mạnh, lúc đó cứng đối cứng. Chúng ta chỉ sợ không chiếm được tiện nghi gì." Nàng xem nhìn Tiết Cảnh Sơn, "Ba ba, tiểu mã sư huynh xuất thần thuật, chính xác rất lợi hại. Ngay nhường hắn tại Hắc Long Giang đương đương chủ, thật là đáng tiếc." "Không đáng tiếc. Ta thích đương đường chủ." Ta nở nụ cười, rèn luyện liền muốn từ cơ sở đi lên đi." Tiết Cảnh Sơn tươi gật gật đầu, "Tiểu mã, thử san, các ngươi cũng là bằng hữu, về sau hôn nhiều gần, có việc muốn giúp đỡ lẫn nhau sớm, còn có ngươi, tử phù hộ." Tiết Tử phù hộ đứng lên, "Tiểu mã huynh đệ, cha ta nói đúng, chúng ta hôn nhiều bao gần, tới, ta mời ngươi một chén." Ta bưng chén rượu lên, "Ta sư huynh, tỉnh." Tiết tử San xem tiết cảnh sơn, thần sắc có chút mất tự nhiên, mình cũng uống một hớp nhỏ rượu. Cơm nước xong xuôi, chúng ta trở lại phòng khách lại uống một hồi trà, ta xem một chút thời gian không còn sớm, thế là cùng Lý Văn cùng một chỗ đứng dậy cáo tử. Tiết tử San tự mình đem ta đưa đến bãi đỗ xe, Lý Văn sau khi lên xe, nàng nhẹ nhàng kéo một phát ta cánh tay, "Tiểu Mã sư minh, tới phía vài câu. Ta theo ở sau lưng nàng, đi xa mấy bước, thế nào?" "Ba ba ta là không phải là cùng ngươi nói cái gì?" nàng hỏi. "Nói cái gì nha?" Ta sững sờ, nói đúng là để cho ta làm rất tốt, không nói cái khác nha. Nàng xem ta một mắt, gật gật đầu, vậy là tốt rồi, Tiểu Mã sư minh, cha ta là cái người nhị tâm, hắn không đem ngươi làm ngoại nhân. Ta càng buồn bực hơn, thử San, lời này của ngươi ta như thế nào không nghe rõ, ngươi ở đây lo lắng cái gì? Nàng nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, nợ nụ cười, không có việc gì, trở về sớm nghỉ ngơi một chút, ta sáng sớm ngày mai trở về Bắc Kinh, chờ ngươi trở về Bắc Kinh thời điểm, chúng ta tìm thời gian lại tụ họp. Ta cười nhạt một tiếng, Từ San, ba ba của ngươi có phải hay không cùng ngươi nói cái gì? Không có, nàng nở nụ cười, ngươi mau lên xe A. Ta đưa tay cầm tay của nàng, nàng khẽ giật mình. Mau đem tay rút về đi, ngươi. Sư muội, ngươi nghĩ nhiều, ta sẽ tâm nợ nụ cười, không còn sớm, ta đi rồi." Tiết Tử San muốn nói lại tôi, kinh ngạc nhìn ta lên xe. Nàng tại ven đường đứng một hồi, nhẹ nhàng thư liếu khẩu khí, xoay người lại. Trên đường, ta chầm mặt không nói, Lý Văn hỏi ta thế nào, ta không nói chuyện, nàng nhún vai, không hỏi. Tiết Cảnh Sơn đối với Tiết Tử San nói, Trình Tiểu Mã là Trình trưởng lão cùng Lộc trưởng lão nhi tử, là bác tông tiên thánh nữ đại tiểu thư Lý Thanh Hương cùng hôm nay tổng đàn giáo chủ nhị tiểu thư Lý Thanh Đồng song song chúng người. Hắn nói cho nữ nhi, theo ta nhất định phải đi gần một chút tốt nhất tương lai có thể gà cho ta, cứ như vậy, tiết ra tiền đột thì có bảo đảm. Hắn còn đối với Tiết Tử xa nói, mặc dù bây giờ chỉnh Tiểu Mã chỉ là một cái đường chủ, nhưng tiểu tử này rất tài giỏi, đoán chừng dụng bất bao lâu, liền có thể để thăng tam linh tế ti. Hắn nói hắn biết ta đi Quảng Đông chuyện, cho nên mới phái Minh Sơn Hồng xà đi Quảng Châu 6. Đây hết thảy cũng là trước khi ăn cơm, Tiết Cảnh Sơn đối với nàng nói. Tiết Cảnh Sơn cũng nhìn chúng xuất thân của ta. Ta nhìn bên ngoài dưới bóng đêm trầm giường, bình tĩnh nở nụ cười, trong lòng tự nhủ hắn cái này làm cha, thật đúng là không hiểu rõ nhi của mình. Tiết Tử San là một cái tự cường lại vô cùng có chủ kiến nữ hải, cô nương như vậy, chỉ có thể dựa vào bản thân cố gắng thẳng tới mây xanh, mà không có thể tiếp nhận người khác đem nàng xem như gia tộc công cụ đám hỏi, càng không khả năng vì lợi ích mà đi khinh nhần tình cảm của mình. Kỳ thực đây không phải để cho ta trầm mặt không nói nguyên nhân thực sự, chân chính đụng vào ta sâu trong nội tâm, là Tiết Cảnh Sơn đoạn thứ nhất lời nói. Bây giờ thánh nữ của chúng ta gọi Lý Thanh Hương, nàng là tổng đàn giáo chủ Lý Thanh Đồng nữ nhi mà từ lời hắn bên trong có thể biết, chúng ta trước tiên bắt tông nữ, vị đại tiểu thư kia, tổng đàn giáo chủ song bảo thai thân tỷ tỷ cũng gọi Lý Thanh Hương. Trong này có cái gì văn chương chẳng lẽ là Lý Thanh Đồng vì kỷ niệm tỷ tỷ, tiếp đó cho mình nữ nhi lấy tỷ tỷ tên. Càng quan trọng chính là, đại tiểu thư chấp trường Bắc Tam thần giáo thời điểm, chọn chúng ta nhị tiểu thư thống nhất Nam Bắc Tam thần giáo, trở thành tổng đàn giáo chủ sau đó, lại chọn chúng ta. Chọn chúng ta làm cái gì? Trước đây không lâu, sư phụ tới Đông Bắc đã cứu ta một mạng, cũng cho ta ý thức được tự có có thể là tam thần giáo cao tầng một cái nhỏ chuẩn bạch. Tiết Cảnh Sơn đối với nữ nhi nói ra lời nói này, càng ấn chúng ta cái nghi vấn này. Theo lý thuyết, ta từ lúc vừa ra đời, liền bị trong giáo cao tầng nhìn trúng, bọn hắn muốn cho ta làm cái gì? Chẳng chẳng lẽ để cho ta dùng ra thần thuật Triệu Hoán Tam Thần Nương nương sao? Ai nhược lợi dụng ta xuất thần thuật, đem Tuyết Sơn Nữ Thần á khác biệt từ một vạn năm trước Côn Luân trên Tuyết Sơn Triệu Hoán đến rồi hiện đại, suýt chút nữa thì mệnh của ta. Nếu như Tam Thần Nương nương cũng có thể dùng loại phương pháp này trở lại nhân gian, vậy ta chỉnh Tiểu Mã còn có thể sống sao? Nghĩ tới đây, ta nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, "Văn tỷ, trước tiên không trở về, tìm một chỗ đi uống rượu." Liền hai ta sao?" Lý Văn hỏi. Đối với, Lý Văn khẽ miệng nở nụ cười, "Tốt, chúng ta an quy đi." Hai ta đi một nhà quán đồ lường, vừa ăn vừa uống vừa trò chuyện. Đảng gấu đến rồi hơn 12h1 đêm kia, thật mẹ hắn thối khái. Trở về quán rượu thời điểm, là Trần Gia Văn lái xe tới đón chúng ta đây. Chúng ta tại Trầm Dương chơi 3 ngày, Lý Văn mang theo chúng ta vòng vo Trẩm Dương cuối cùng, nghe xong nhị nhân chuyển, chơi chán sau đó, chúng ta lên đường bắt thượng, 2 ngày sau về tới An Bình trấn. Ta nghỉ ngơi 2 ngày, tiếp đó dựa theo Tam thần giáo quy củ, đem mật phù viết 3 phần, tại tháng riêng 23 hôm nay đi tới Đường Gấu, dâng hương hành lễ sau đó, phân cho 3 vị tế sư. Mà ta mời về mật phủ, thì cung phụng đến rồi Tam Thẩm Lương tượng thần đặng sau. Các ngươi riêng phần mình đem mật phù cung kính sao chép, phân cho chúng chuyển pháp đệ tử, ta xem một chút ba vị tế sư, tháng riêng 25 phía trước, toàn bộ chuyển pháp đệ tử đổi phù đều phải hoàn thành, hiểu chưa? Là, Đường chủ. Ba vị tế sư lớn tiếng nói. Nhiệm vụ phân công hoàn tất, ly Văn, lao đạo trưởng Hòa Lao tắt mãn đều cáo từ rời đi, đi triệu tập riêng mình các đệ tử. Ta nhường Trần Gia Văn đi mua chút thịt rượu tới, giữa trưa ngay tại đường khẩu Hoa chấm tuyết cùng nhau ăn cơm. Trần Gia văn đi sau đó, ta xem một chút Thẩm Tuyết, nghe nói, ngươi trước đó vài ngày bệnh hai lần, theo ta cặn kẽ nói một chút. Chính là đầu đột nhiên hôn mê một chút, tiếp đó trên thân rất lạnh, nàng nói, tiếp lấy liền mất đi, tỉnh mà bắt đầu nóng dần lên, qua một đêm liền tốt. Có hay không mơ tới hoặc thấy cái gì? Ta hỏi. Nàng lắc đầu, ta từ nhỏ đến lớn, gần như không nằm mơ. Ta gật gật đầu, lôi kéo nàng ngồi xuống, "Thẩm Tuyết, theo ta về nhà đi." Nàng bình tĩnh nở nụ cười, "Còn chưa tới nửa năm đâu. Nửa niên chi kỳ là ta định." Ta nói, "Bây giờ để cho ngươi về nhà, cũng là của ta mệnh lệnh, ngươi không nghe sao?" "Tiểu Mã ca ca, ngươi là đổng chủ, nói chuyện phải giữ lời." Nàng nói, "Không nên vì ta mà phá hư chính ngươi hạ quý cũ." Lại nói Ta một người ở đây cũng rất tốt, nếu như trở về với ngươi mà nói, ta lo lắng ngươi lại sẽ gặp ác ngộng, như thế trong lòng ta trải qua ý không đi. Ta cười, hiếm thấy ngươi hiểu chuyện như vậy, tiến tâm đi, về sau ta sẽ không thấy ác ngộng. Buổi chiều thu thập một chút, theo ta trở về. Nàng chân chờ một chút, túi đầu, tiểu mã ca ca 6. Ta 6. Ta giữ chặt tay của nàng, ngươi bệnh hai lần đó cũng là cùng ta có liên quan, nguyên nhân gì trong lòng ta rất rõ ràng. Thẩm Tuyết, ngươi trúc tế văn đã tu luyện không tệ, từ giờ trở đi, ta muốn đem ngươi mang theo bên người, theo ta làm việc. Nàng ngẩng đầu, tiểu mã ca ta là người Ngươi để cho ta làm cái gì đều được, chỉ là 6. Ta thật sự không muốn phá hư quy củ của ngươi, thế sư nhóm đều nhìn ngươi đầy. Nếu như mệnh lệnh của ngươi chính mình tùy tiện phá hư, vậy bọn hắn cũng sẽ đi theo bùng lòng cảnh giác. Tiểu Mã Kaka, ta không nghĩ bởi vì ta, mà ảnh hưởng ngươi ở đây Hồ Sơn Đường các đệ tử trong lòng hy vọng. Ta bó tay rồi, một điểm nàng đẹp mắt cái mũi nhỏ, ngươi chương này mượn nhỏ, so với ta đều có thể nói. Đi, vậy ngươi liền tiếp tục ở lại đây đoạn thời gian, sau 3 tháng, nhất thiết phải theo ta về nhà. Nàng cười, "Tân." Một lát sau, Trần Gia Văn đã trở về. Căn nhà trọ không xa một nhà đông bắc quán cơm mua được bốn món ăn một món canh. Hai nữ hài bồi ta ăn cơm trưa, lại cùng Thẩm Tuyết tán gẫu một hồi, ta đứng dậy về nhà. Trên đường, ta nghĩ rất nhiều. Xuất thần thuật đến cùng có dạng gì uy lực, ai cũng không biết, ta cũng là đang từng chút tu luyện, từng chút một phát hiện. Ai nhược lợi dụng giấc mơ của ta cùng ta xuất thần thuật đem Tuyết Sơn nữ thần A khác biệt từ một vạn năm trước triệu hoán tới, may mắn sư phụ tỉnh lại nàng trí nhớ của kiếp trước, lúc này mới lại đem A khác biệt đưa trở về. Bởi vì việc này, ta nhớ kỹ Liêu A khác biệt, sau đó hai lần tại thời khắc nguy cấp biến thần thành Liêu A khác biệt, phá gái cùng Trần Thần trùng ngữ. Nhưng mà tựa hồ ta mỗi lần biến thần thành A khác biệt, thẩm tuyết đều sẽ ngắt đi, đều sẽ nóng dần lên, tiếp đó cách một đêm lại sẽ tốt. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp, nhất định là có liên quan nào đó, mới có thể tạo thành dạng này phản ứng dây chuyền. Ý nào đó mà nói, thẩm tuyết là ta bên người một cái bà bối, nàng mở ra cho ta một cái cánh cửa, vỗ một cái cùng Tuyết Sơn nữ thần A khác biệt ở giữa câu thông chi môn. Không biết từ lúc nào bắt đầu, ta đối với vị này Tuyết Sơn nữ thần trong bất chi bất giác sinh ra một cô vây không ra hứng thú. Ta quên không được trong động cảnh nàng nổi giận đùng đùng ánh mắt, kinh ngạc vậy không có thể tư nghĩ thật lực. Có lẽ đây là trong cõi U Minh đã định trước duyên phận, hoặc là, trước đây một thế, ta và vị này Tuyết Sơn nữ thần có một loại nào đó không nói rõ ràng liên quan, cho nên kết đời này tốc duyên á thiếu ra, ngài nghĩ gì thế?" Trần Gia Văn hỏi. Ta lấy lại tinh thần, "Cái gì? Chúng ta đến nhà rồi nha." Cô nương nợ nụ cười, vừa rồi ngài thật giống như mất thần. "A," ta gật gật đầu, "Không có gì, về nhà đi." Nàng xuống xe mở ra cho ta cửa xe, ta xuống xe, nhẹ nhàng rũa lưng một cái, ra Văn, buổi tối ta muốn đi xem nhị nhân truyện, ngươi an bài một chút." "Tốt thiếu gia." Nàng gật gật đầu. Lúc này điện thoại di động ta vang lên. Tần Tĩnh đến tới. Ta nhận nghe điện thoại, tinh Tỷ, thế nào? Nhị tiểu thư để cho ngươi lập tức tới Bắc Kinh, Tần Tĩnh nói, tổng đàn giáo chủ muốn gặp ngươi. Tựa thích xuất thần mời mọi người cất giữ, xuất thần tốc độ đổi mới nhanh nhất. 26917 cận hương tình khiếp ta khẽ giật mình, tổng đàn giáo chủ gặp ta? Đối với, nàng nói, ngươi ngồi tối nay chuyến bay, ta đi sân bay đón ngươi, không muốn mang người khác. Hảo, ta hiểu được. Ta cúp điện thoại, xem Trần Gia Văn, tiến đưa ta đi cấp Nhi Tân. Hơn 2 giờ sáng, ta đi ra thủ đô sân bay, Tần cũng tại tiếp cơ khẩu chờ ta. Gặp mặt đơn giản Hàn Nguyên vài câu sau đó, hai ta đi tới rừng xe lầu, lên xe. Tĩnh Tỷ, tổng đàn giáo chủ vì cái gì đột nhiên muốn gặp ta? Ta hỏi. Nàng đeo lên dây an toàn, có thể cùng chuyện kia có liên quan, tình huống cụ thể ta cũng không hiểu. A, ta cũng đeo lên dây an toàn, hảo, vậy ta đêm nay ở đâu? Tương tổ nàng cho xe chạy, ta đã thông chi thư lan, nàng sẽ cho ngươi chuẩn bị bữa ăn kia. Ta khẽ giật mình, theo bản năng nuốt liêu khẩu nước bọn. Thế nào? Nàng buồn bực, như thế nào bộ dáng này? Tĩnh Tỷ, tại sao không để cho ta đi chỗ ngươi ở? Ta hỏi. Nàng mỉm cười. Ngươi là sợ nhìn thấy miêu đất không có ta sợ nàng làm gì ta cười ngượng ngủ chính là đột nhiên như thế trở về có chút không quen nàng lún nước bay cười cười đây là nhị tiểu thư An bài các ngươi cũng nên gặp mặt ta kéo nàng lại tay nàng sương sở như thế nào ta trong nháy mắt minh bạch, nhẹ nhàng thư li khẩu khí tiểu di thực sự là dụng tâm lương khổ cảm phiền lao nhân ra nàng xấu tĩnh có chút mất tự nhiên nhẹ nhàng vốt về một chút mặt của ta trứng bình tĩnh cười cười đừng nghĩ nhiều như vậy chúng ta đi thôi L nhị tiểu thư cảm thấyẳt là để cho ta hòa miêu đất gặp mặt khắp nơi tình cảm không phải vậy lao nhân ra nàng lo lắng Chỉ sợ không chờ ta hòa Miêu Ức kết hôn, nàng liền muốn làm gì mãi mãi. Nàng lo lắng đến lúc đó không có cách nào cùng Miêu ra ra phó, cũng lo lắng Miêu Ức tính tình liệt, chịu không được loại kích thích này. Cho nên lần này, nàng nhường Tần Tĩnh tới đón ta, nhưng sáu, nhất thiết phải để cho ta trở về ứng tổ. Ta không phải là không muốn gặp Miêu Ức, chỉ là ta thật vất vả đem nàng tạm thời đặt ở đáy lòng, lúc này vạn nhất lại đem hai ta loại phức tạp đó cảm giác bước lên tới, ta sợ tim của mình sẽ không tính. Tất nhiên bây giờ không thể cùng một chỗ, vậy thì không bằng không chấp niệm, tiết kiệm trong lòng nghĩ khó chịu. Bởi vì Chu Hồng, ta không quen thuộc dị địa đất khách luyến. Nhưng mà muốn vậy nghĩ, làm tần tính xe tại chúng ta dưới lầu dừng lại thời điểm, trong lòng ta vẫn còn có chút không nhẫn nại được, nhất thời lại kích động vừa khẩn trương, giống như về tới mối tình đầu thời đại. Ta quay cửa xe xuống, lặng lặng nhìn trên lầu một chút. "Đi thôi, tần tính nói, thư lan đang chờ ngươi." Ta nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, mới mấy tháng, lại giống qua thật nhiều năm. Xong xuôi chuyện này, có thể ngươi liền có thể đã trở về, tần tính dừng một chút, "Lên lầu a. Ta xem một chút nàng, ngày mai ngươi tới đón ta sao? Buổi sáng ngày mai tắm hát, nàng ánh mắt rất ôn nhu, buổi tối phải thật ngủ, có biết không?" Ta cười nhạt một tiếng, "Ngày mai gặp." Ta mở cửa xuống xe, nàng hướng ta nở nụ cười, "Lên đi." Do dự một chút, ta gật gật đầu, xoay người lên lầu. Trần Tính lại lặng lặng nhìn ta một hồi, lúc này mới chạy xe, chậm rãi lái đi. Ta đi ra thang máy, đi tới trước cửa, đột nhiên có một loại cận hương tình khiếp cảm giác, tính Lặng Tâm nhẹ nhàng nhấn xuống chúng cửa. Cửa mở, một cỗ ấm áp đập vào mặt mà ra. "Đội trưởng, ta xấu." Ta nụ cười lập tức cứng lại, mở cửa không phải Thư Lan, là Miêu Ức. Tiểu nữ thần lẳng lặng nhìn ta, không nói một lời, dùng một bộ cao lanh ánh mắt sâu kín nhìn ta. Ta nuốt liêu khẩu nước bọt, "Tiểu Ức, chào ngươi chút ít sao?" Lời này vừa ra, lập tức ta hối hận. Ta thế nào? Nàng hỏi. Hách 6 ta là nói chào ngươi sao? Ta bổ. Bộ một tiếng, nàng vung tay cho ta một bạt hai. Miêu ất. Thư Lan hô to một tiếng, ngươi làm gì? Ta không lúc ních, sở lên nóng hừng hừ hử khuôn mặt, cười nhạt một tiếng, tay không bằng phía trước có lực. Nàng xoay tay lại lại một cái tát, đánh trước mắt ta tối sầm, trong lòng nhất thời tây dần. Miêu ất. Thư Lan chạy tới, ngươi vì cái gì đánh hắn? Miêu ất vành mắt đỏ lên, Trình Mã, ta là ngươi người nào? Ta cần ngươi dùng 10 năm tuổi thọ tới cứu ta sao? Ta khẽ giật mình, ngươi sáu. Thư Lan cũng ngây ngẩn cả người, Miêu ất sáu. Tiểu Mã sáu. Các ngươi sáu. Miêu ất nước mắt trượt ra hốc mắt, ngươi còn nhường đội trưởng cùng Triệu Tư thần dấu giếm ta, không để bọn hắn nói cho ta biết là ngươi đã cứu ta. Trình Tiểu Mã, ngươi đem ta làm cái gì? Ta lúng túng cố nặn ra vẹ tươi cười, Tiểu ất sáu. Ta sáu. Thư Lan nhìn ta một chút hay, các ngươi chuyển vẫn đi. Nàng quay người đi. Miêu ất không nhìn ta, nước mắt như đoạn tuyết hạt châu, dùng sức cắn môi. Ta muốn kéo nàng tay, nàng tránh ra. Ta bình tĩnh nụ cười, trực tiếp đem nàng kéo vào trong lực. Ngươi thả ta ra sáu. Nàng dãy ruột. Tiểu ất. Ta dùng sức một cái, đem nàng ôm chặt lấy, đừng như vậy, được chứ. Người đem ta làm cái gì? Nàng ngẹn ngào nói, ngươi vì cái gì không nói cho ta. Ta hạnh phúc nợ nụ cười. Ngươi thả ta ra, chính tiểu mã ngươi không nói đạo lý 6. Ngươi 6. Nàng còn nghĩ dãy ruột. Ta không chút do dự hôn lên môi của nàng. Nàng thân thể run lên, lệ như số trào, tính cách tượng trưng đẩy ta mấy lần sau đó, do dự ôm lấy ta 6. Ta vong tình hôn nàng, đem nàng tiến lên môn, đẹ lên tường, ôm chặt lấy, hận không thể để cho nàng hòa tan ở trong thân thể của ta xấu Chúng ta ước chừng hôn nồng nhiệt mười mấy phút, Như Sơn giống như nhược cây, chiến miên quên mình, hoàn toàn không để ý cách đó không xa đang vì ta chuẩn bị bữa ăn khuya thư lan. Cuối cùng, nàng lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng đẩy ra ta, lau lau bờ môi của mình, "Ngươi sáu, ngươi trước đi ăn cái gì a 6 Ta vui vẻ mở ra nàng, "Tiểu ất, ngươi thật là đẹp mắt sáu." Nàng né tránh ánh mắt của ta, vừa rồi tại đánh ta tiểu nữ thần, bây giờ đã biến thành một cái lo sợ bất an tiểu nữ Hải. "Ta đi nghỉ ngơi, Miêu ất, nhường tiểu mã ăn bặt, vừa ăn vừa nói chuyện." Thư lan nở cười, xoay người lên lầu. Miêu ất mặt đỏ lên, lôi kéo ta tới đến trước bàn ăn. Để cho ta ngồi xuống, tiếp lấy cho ta đượng chén cháo, cầm một cái bánh bột mì đưa cho ta. Ta nở nụ cười, nhận lấy, cầm đũa lên vừa nhìn nàng vừa ăn bữa ăn khuya. Nàng một mực không nói chuyện, thỉnh thoảng cho ta thêm gọi món ăn, tiếp đó liền lặng lặng tại ta ngồi đối diện, cũng không nhìn ta. Ta lang thôn hổ hết ăn một bàn bánh bột mì, uống sóng cháo, lau lau miệng, giữ nàng lại tay, miêu "Miết, còn tức giận sao?" Nàng xoay đầu lại, nhìn chăm chú mặt của ta, "Đau không?" "Không đau." "Hắc hắc." Ta hạnh phúc nhìn xem nàng, "Ngươi nói cho ta biết, làm sao ngươi biết?" "Có chuyện, ta đều biết." Nàng xem thấy ta, mặc dù ta ngất, nhưng ta tu luyện lạ tức linh thuật. Ngươi vì ta làm hết thảy, ta đều tin tưởng sáu." Nàng khẽ cắn môi, vành mắt vừa đỏ. "Ta cười, nha đồng ngốc, khóc cái gì nha? Chỉ cần ngươi không có việc gì, ta như thế nào đều được. 10 năm thọ nguyên a." Nàng xem thấy ta, ngươi như thế nào ngốc như vậy? Ta là ngươi người nào? Ngươi tại sao muốn dùng tuổi thọ của mình tới cứu ta? Ngươi là vị hôn thê ta a?" Ta nói, hơn nữa ngươi biết không chính xác, ta dùng 9 năm thọ nguyên, cho nên ta nói về sau ngươi phải cho ta sinh chín cái hài tử. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi nghĩ sinh 10 cái?" Nàng sững sờ, đẩy ra tay của ta, lau lau nước mắt, "Ta sáu" Ta đi ngủ sáu, ngươi nghỉ ngơi đi sáu. Ta ha có thể để cho nàng chạy trốn, đứng lên mấy bước đuổi kịp nàng, đem nàng chặn ngang ôm lấy, hướng về trên ghế salon quẳng ra, ôn nhu đè lên trên người nàng. Miêu đất thân thể toàn bộ cứng, nàng nội thương còn chưa tốt, không còn khí lực phản kháng thân thể khỏe mạnh ta đây. Ta đè lại hai tay của nàng, giống như là con sói đói nhìn chăm chú con mắt của nàng. Miêu đất, ta sáu. Nàng lắc đầu, "Không, không. Tiểu mã ngươi đừng dạng này." Ta cúi đầu lên nàng, nàng biết ta muốn tới thật, kinh hai giống một cái nhỏ lộc, không ngừng lắc đầu, đẩy ta, trong miệng hầm hầm hô hô, "Ngươi đừng sáu." cấp loại 6, tiểu ma 6. Ta trong dục hòa đốt, một cái xé ra áo của nàng, Miêu Ất con mắt lập tức trợn tròn, đè xuống tay của ta, "Tiểu mã. Nàng không giúp nhìn ta, âm thanh run dậy đứng lên, văn cổ người 6, đừng như vậy 6." Ánh mắt của nàng để cho ta một hồi đau lòng, lập tức bình tĩnh lại. Ta bươm nàng ra, từ trên người nàng ngồi xuống, sâu đậm hút liều khẩu khí, "Miêu Ất 6, có lỗi với 6. Ta 6, ta vừa rồi quá 6." Miêu Ất chậm rãi ngồi xuống, chỉnh lý tốt y phục của mình, tối đầu, không nói một lời. Trang diện nhất thời rất luống túng. Ta xem một chút trên lầu. May mắn, Triệu Tạt mau không có nhìn lén. Miêu Ngật, ta Trình Tiểu Mã không phải là một cái người tốt, ta nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, ta muốn ngươi, nhưng ta không muốn ép buộc ngươi. Nàng trầm mặt phút chốc, nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy ta, vẫn là không nói một lời. Ta nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, mỉm cười, "Không còn sớm, đi lên lầu nghỉ ngơi đi. Ta biết ngươi tốt với ta." Nàng khổ sở nợ nụ cười, "Thế nhưng là ta nói phục không được chính mình 6. Có lỗi với 6." Con mắt ta ở mức, cười cười, "Không có gì, ngược lại sớm gì ngươi là của ta 6." Nàng cũng cười, "Có thể a." Ta xoay người lại, Ôm lấy nàng, nàng không có phản kháng. Ta lần này trở về, đoán chừng là có nhiệm vụ, ta nhìn nàng, ngươi tốt nhất giữ thương, ta đi đem những thứ kia tổn thương ngươi nhân nhất người người tất cả đều đánh vào 18 tầng địa ngục. Nàng lắc đầu, ta không nghĩ ngươi mạo hiểm. Ta chỉnh tiểu mã nữ nhân rất nhiều, ta nói nghiêm túc, thế nhưng là ta yêu nữ nhân không nhiều, ai dám thương ngươi một cọng tóc gái, ta liền để hắn đi trong địa ngục sám hối. Nàng né tránh ánh mắt của ta, tiếp lấy ôm thật chặt cổ của ta, cảm động khóc. Trong lòng ta một hồi hạnh phúc, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, có phải hay không rất xúc động? ngươi nếu là làm không được lấy thân báo đáp, ngược lại trời cũng không còn sớm, liền bồi ta trong phòng khách, ngủ một đêm a 6 Nàng nước nở, tại bả vai ta bên trên da sức gật đầu một cái. Một đêm kia hạnh phúc, cả đời khó quên. Sau khi trời sáng, ta đem nàng ôm trở về gian phòng của nàng, thả lên giường, cho nàng đắp chăn. Ta ở giường bên cạnh lặng lặng nhìn nàng rất lâu, nàng quá đẹp, càng xem càng đẹp. Cuối cùng, ta nhịn không được tại môi nàng hôn một cái, đứng lên, đi ra gian phòng của nàng, nhẹ nhàng mang Hà Môn, quay người xuống lầu đi tới phòng khách. Thư Lan đã đem bữa sáng cho ta làm xong, sữa bỏ bánh mì thêm tráng. Hai người các ngươi nhà, nàng bất đắc dĩ than liêu khẩu khí, chớ ngẩn ra đó, mau tới đây ăn cái gì. Đội trưởng, thương thế của ngươi không sao chứ? Ta đi đến bên người nàng ngồi xuống. Còn cần khôi phục một đoạn thời gian, nàng tại ta đối diện ngồi xuống, nhanh ăn đi. Ta lấy lên một ổ bánh bao ăn lên, hương vị rất không tệ. Triệu Tư thần buổi trưa hôm nay trở về, nàng nói, hắn trước mấy ngày đi ra ngoài làm việc. Lần này tổng đàn Triệu ngươi trở về, hẳn là không muốn cho chúng ta nhiệm vụ. Ta hòa Miêuất bây giờ tình huống này, cái gì cũng làm không được, chỉ có thể dựa vào hai người các ngươi. Ta uống liêu khẩu sữa bò. Hai người các người cô nương yên tâm dưỡng thường, chuyện bên ngoài giao cho chúng ta, ngươi cứ yên tâm đi." Nàng bình tĩnh nở nụ cười, xem trên lầu, "Nếu có thể, chờ làm xong việc, nhiều bồi miêu ớt mấy ngày, đừng có gấp trở về." Ta gật gật đầu, "Ân." Nói không chừng lần này ta nếu là là công, liền đem ta triệu hồi tới đâu." Nàng xem ta một mắt, từ chối cho ý kiến, cầm ly lên, nhẹ nhàng uống một ngụm sữa bò. Lúc này trông cửa vang lên. Thư Lan để ly xuống, xem đồng hồ, nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, cười nhạt một tiếng, "Tốt, chuẩn bị một chút, đi thiết kiến giáo chủ a." Thuất thần xuất thần mời mọi người cát giữ, xuất thần tốc độ đổi mới nhanh nhất. 27018 tổng đàn giáo chủ ta và tần tính tới trước đến lục ra, Tiểu Di gặp mặt phía sau đơn giản dặn dò ta vài câu, tiếp đó tự mình lái xe mang theo ta tới đến rồi tiểu canh núi phụ cận một tòa suối nước nóng khu biệt thự bên trong. Chúng ta tổng đàn giáo chủ liền ở lại đây. Sau khi đậu xe xong, Tiểu Di mang theo ta đi đến một tòa tuyệt không thu hút biệt thự phía trước, sửa sang lại quần áo, nhấn xuống chuông cửa. Mở cửa là một thiếu nữ, 16-17 tuổi bộ dáng, người rất xinh đẹp, thần sắc rất lạnh. Lộc Trường lão, nàng hướng Tiểu Di liền ổn quyền. Ta tới chỉ bảo chủ, Tiểu Di nói, đây là Sích Diễm đường đệ tử, trình tự Tiểu nữ liếc lấy ta một cái, nghiêng người nhường đường, trưởng lão thỉnh. Tiểu Di gật gật đầu, mang theo ta đi vào biệt tự, đi tới phòng khách. Có một trung niên nữ nhân đang tại bày trà, một cái hơn 50 tuổi nam nhân xem chúng ta tiến vào, mau tới phía trước một bước, lộc nhị tiểu thư tới rồi, vị này chính là Trình trưởng lão cùng canh tiểu thư công tử. Đối với, Tiểu Di liếc lấy ta một cái, tiểu mã, vị này là Nam Tông Đoạn Ngũ gia, gọi người. Ta liền ồ quyền, Đoạn Ngũ gia. Nam nhân cười híp mắt gật đầu một cái, tốt tốt tốt, không hổ là Trình ra cùng Lục loại nhi, giơ tay nhấc chân đều mang ra, ra hắn cùng hắn ông ngoại phong phạm. Nghị tiểu thư Giáo chủ đang tại thư phòng lão nhân ra nàng phân phó chờ các người đến đến rồi nhường nhị tiểu thư trước tiên ở phòng khách dùng trà, nhường thiếu ra chính mình đi lên Hảo tiểu di liếc lấy ta một cái tiểu mã thấy giáo chủ không cho phép không có quý củ biết không Ngài yên tâm ta mau nói Nàng gật gật đầu lên đi lầu hai bên tay phải căn thứ ba ta nhẹ nhàng thư Liễu khẩu khí lấy lại bình tĩnh dọc theo cầu thang chậm rãi lên lầu hai đi tới tay phải cái thứ ba cửa gian phòng bên ngoài khe khẽ gõ một cái môn đi vào thành em không lớn rất em hay ta nhẹ nhàng đẩy cửa ra thấy được một cái tuổi trẻ cô bé thân ảnh. Ta mau tới phía trước mấy bước, quỳ xuống trên mặt đất, xích giễm đường đệ tử trình tiểu mã, tham kiến giáo chủ. Nữ Hải đang đọc sách, nhẹ nhàng vung tay lên, "Đứng lên đi." Ta đứng lên, túi đầu, không dám nhìn nàng. "Ngồi đi." Nữ Hải nhàn nhạt nói. "Không không, tại giáo chủ trước mặt, nào có chỗ ngồi của ta." Ta mau nói, "Ta đứng là được, đứng nghe ngài nói chuyện nghe rõ ràng hơn." Nữ Hải liếc lấy ta một cái, ngẩn đầu lên. Ta ngẩng đầu, xem xét, nhanh chóng lại quỳ xuống, "Giáo chủ" Cô bé con mắt phượng phất có thể xem thấu linh hồn của con người, ta trước mấy ngày mới nhìn đến hình của nàng, bây giờ thấy chân nhân mới phát hiện, khí chất của nàng, khí thế hoàn toàn không phải ảnh chuột có thể so sánh. Bản tôn khí chàng, gấp 10 lần so với ảnh chuột. Lý Thanh Đồng lại như mày, ngươi lại quỳ xuống làm gì? Đứng lên. Ta cũng không biết tại sao mình quỳ xuống, tất nhiên giáo chủ lên tiếng, ta nhanh chóng lại đứng lên. Nàng để sách xuống, ngồi xuống nói chuyện. Thư phòng không lớn, tại bàn sách của nàng phía trước có một cái ghế. Ta đi đến trước mặt nàng, lôi ra cái ghế ngồi xuống, cảm tạ giáo chủ. Nàng dò ta một hồi, ta rất đáng sợ sao? Không có. Ta nhanh chóng lắc đầu, giáo chủ không có chút nào đáng sợ. "Vậy ngươi vì cái gì không dám nhìn ta?" Nàng hỏi. "Ngài là giáo chủ a, ta trực tiếp nhìn ngài, đây không phải là không tôn trọng sao?" Ta nói nghiêm túc. Lý Thanh Đồng liếc lấy ta một cái, "Là ngươi tiểu di phân phó ngươi a?" "Ừm." Ta gật gật đầu, Lộc trưởng lão nói, "Để cho ta nhất định quy quy củ củ." Nàng mỉm cười, "Thật không dễ dàng, chính nàng bình thường không câu nệ tiểu tiết, đến rồi ngươi ở đây, đổ xem trọng dậy rồi." Nàng nở nụ cười, "Ta lập tức không có khẩn trương như vậy." "Hắc giáo chủ nói đúng." Ta cười hắc hắc, thực ta thật ngoài ý liệu." Ngài không biết, ta trước mấy ngày đi trầm dương tỉnh mận phù thời điểm, mới nhìn đến qua ngài ảnh chụp. Ngài chân nhân có thể so sánh ảnh chụp xinh đẹp nhiều lắm. Nàng không cười, phải không? Ta lập tức cảm thấy trên thân lạnh lẽo, là sáu. 8000, không không, không phải. Nàng lớn đến, ảnh chụp bất quá là nhường các đệ tử dùng để quan tưởng tu luyện sử dụng, ngươi là bác tông đệ tử, không cần. Ta nuốt liễu khẩu nước bọn, cái này sao sáu? Cũng cần, rất cần. Nàng do xét ta một hồi, "Tiểu Mã, mỹ nhân ngư cùng đầu sói, đều là ngươi đánh bại." "Là, giáo chủ." Ta nói Nói một chút các người giao thủ quá trình, nàng xem thấy ta, nói cẩn thận chút. Ân, hảo. Ta hớ giọng, là như vậy, ngày đó ta cứu ta sư muội Miêu đất thời điểm, đã đem cái kia gái Tây 6. A, nàng gọi Christina, chính là mỹ nhân kia cá, lúc đó đã đem nàng về đi. Về sau bọn họ đen con rơi lại tới, ta và Minh Sơn Hồng Sả Đường sư huynh đệ Triệu Vũ lại trở về trong miếu nghĩ mai phục bọn hắn một cái, kết quả ta phát hiện, cái kia gái Tây vẫn còn có sức chiến đấu, hơn nữa tương đối lợi hại 6. Ta không nhanh không chậm, tỉ mỉ đem ta cùng Christina cùng với Trần Thần giao thủ quá trình, cắt kẻ cho nàng giảng thuật một lần. Sau khi nghe xong, nàng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, thì ra là như thế 6. Tuyết Sơn Nữ Thần A khác biệt sáu. Nàng xem ta một mắt, làm sao ngươi biết nàng? Hách 6. Ta nằm mơ được nàng, ta nghĩ nghĩ, lúc đó phát hiện bọn họ chú ngữ tựa hồ có đóng băng sức mạnh, dưới tình thế cấp bách, cũng không suy nghĩ nhiều, hay dùng xuất thần thuật đã biến thành Tuyết Sơn Nữ Thần. Nàng lặng lặng nhìn trong chú ta, khoe miệng lộ ra một tia khinh thường mỉm cười. Ta toàn thân lập tức không được tự nhiên, hắng giọng, "Giáo chủ 6, ngài làm gì nhìn ta như vậy nha?" Tuyết Sơn Nữ Thần, ngươi là làm sao mà biết được? Nàng lại hỏi Là ta thu một cái nữ hài tử, ta không thể làm gì khác hơn là ăn ngay nói thật, nàng gọi Thẩm Tuyết, nàng kiếp trước nghe nói là từ phía nữ thần thị nữ 6. Ta lại đem Thẩm Tuyết hòa a khác biệt chuyện thành thật khai báo, nhưng không có sách sư phụ ta dừng dĩ nhu. Lý Thanh Đồng nghe xong sau đó, yên lặng gật đầu một cái, thì ra là như thế. Đối với, chính là như vậy. Ta mau nói, bằng sức mạnh của chính ngươi, căn bản là không có cách đem từ phía nữ thần thị nữ triệu hoán đi ra, nàng lời nói xoay chuyển, có thể triệu hoán là người, trên đời này chỉ sợ không vượt qua được năm người, ngươi cảm thấy ngươi là một cái trong số đó sao? Ta một hồi lúng túng, hắc 6. Cái này 6, cái này 6, chắc chắn không quá giống là 6. Nàng ngồi thẳng cơ thể, lặng lặng đánh ra ta, ta biết, nàng đang chờ ta chính mình nói lời nói thật. Ta lần nữa háng giọng một cái, là ta sư phụ, là nàng vì cứu ta, đem ai Nhược Triệu Hoán đi ra 6. Sư phụ ngươi? Nàng lông mày nhướng lên. Không phải ta giáo bên trong sư phụ, là ta một cái khác sư phụ, ta dừng một chút, nàng là Hồ Bắc Lâm thị phong thủy Truyền nhân, đương thời phong thủy đại sư, nàng gọi dừng Dĩ Nhu 6. Lý Thanh Đồng khẽ giật mình, đứng lên, ngươi nói nàng kêu cái gì? Dừng dĩ Nhu à. ta lăng lăng nhìn xem nàng, cũng đứng lên, giáo chủ Sao xấu? Thế nào? Nàng nửa ngày không nói chuyện, liếc lấy ta một cái, khẽ gật đầu một cái, quay người bước đi thong thả đến rồi phía trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn nơi xa chấm tư. "Giáo chủ, Bắc tông đệ tử kiêm học thuật đến, ta có cái phong thủy đại sư sư phụ, không tính xúc phạm giáo quý a." Ta thử hỏi dò. "Không tính." Nàng nhàn nhạt nhận nói, "Ta cũng học qua giáo sư ngoại ngựa trung ngữ, ngươi học thuật đến, cái này không có gì." Ta cuối cùng lòng liễu khẩu khí, "Vậy là tốt rồi, ta cho là ngài mất đâu." Nàng xoay người lại, "Tiểu Mã, ngươi và ngươi gì nói, mục đích của những người đó là thành nữ, vì cái gì nói như vậy?" Trư Giác ta nói, bởi vì bất kể là Corsetina vẫn là trần thần, thực lực bọn hắn đều rất mạnh, mà bọn hắn ở tại bọn hắn trong tổ chức bất quá là một cái tiểu nhân vật. Giáo chủ ngài nghĩ coi như Kim Miến Tử là chúng ta bảo vật, nhưng bọn hắn đáng giá hưng sư động chúng như vậy sao? Lộc trưởng lão trông coi tả Hữu Kim Hỏa Đường cùng xích chiếm đường, bọn hắn lấy Kim Miến Tử làm tên, Thiết Hạ Mai phục suất chút nữa nhường xích chiếm đường toàn quân bị diệt, cái này rõ ràng là hướng chúng ta tới. Nếu như xích Diễm đường hủy, cái kia Lộc trưởng lão thực lực tất nhiên bị suy yếu. Hơn nữa, nếu như bọn hắn có thể phá hủy xích chiếm đường, cái kia tại Hữu Kim Hỏa Đường đâu? Cho nên ta cảm thấy mục đích của bọn hắn, hẳn là hướng về phía lộc trường lão, hướng về phía thánh nữ tới. Nàng xem ta một mắt, còn có đây này. Không còn. Ta nói, ta chỉ muốn đến nơi này sao nhiều. Phản đồ chuyện, ngươi còn chưa nói, nàng xem thấy ta, ngươi là muốn bảo vệ ai nha. Mặt ta đỏ lên, cái này 6. Giáo chủ 6. Cái gì đều không gạt được ngài 6. Ngài hẳn biết ta 6. Ta biết là của ta chuyện, nàng nói, ngươi không nói, chính là của ngươi chuyện. Ta do dự một chút, giáo chủ, ta hoài nghi mã ra có người cùng mỹ nhân ngư cùng đầu sói thông đồng một mạch, bất quá 6 Mã Viêm Viêm đối với giáo chủ trung thành tuyệt đối, nàng nhất định là có nỗi khổ tâm sâu. Lý Thanh Đồng không nói chuyện, xoay người sang chỗ khác, nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng thư liếu khẩu khí. "Ta quỳ xuống, giáo chủ, ta hiểu Mã Viêm Viêm, xin ngài sáu. Xin ngài cho nàng một cơ hội sáu." Thủ hạ ta nhân, trong lòng ta ý thấy, nàng nói, "Đứng lên đi." "Giáo chủ sáu." "Đứng lên." Tay nàng chỉ vậy một cái. Một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt đem ta đỡ lên. Ta khẽ giật mình, "Cái này sáu? Giáo chủ ngài cái này sáu? Đây là cái gì vu thuật?" Thái Nàng nhẹ nhàng hút liêu khẩu khí, "A anh, nhường Lộc trưởng lão lên đây đi." Ta theo bản năng hướng cửa ra vào nhìn một chút, nàng âm thanh nhỏ như vậy, người dưới lầu có thể nghe được sao? Rất nhanh, cửa mở, Tiểu Di đi đến bên người nàng, liền ôm quyền, "Nhị tiểu thương. Người nói có đạo lý." Lý Thanh Đồng nhìn phía xa, dáng khiếu linh người này, không thể khinh thị. Mang tiểu mã đi gặp Lâm Trác, theo lời người nói xử lý a. "Là." Tiểu Di lòng liêu khẩu khí, "Ngài yên tâm, ta đã mệnh tà hữu kim hỏa đường tăng cường đề phòng, tiểu thánh nữ an toàn không có sơ hở nào. Không ai dám tổn thương tỷ tỷ của ta." Lý Thanh Đồng dừng một chút, Tỷ tỷ ngươi cũng nên đã trở về." Tiểu Di nhãn tỉnh sáng lên, "Tạ Nhị tiểu thư." Ta ngây ngẩn cả người, nàng nói là mẹ ta sao? Nàng có thể trở về. Vấn đề là, nàng đi đâu nha?" Lý Thanh Đồng liếc lấy ta một cái, "Tiểu Mã, ngươi là ta Tam thần giáo đệ tử, hiểu không? Ta liền hôn quyền." "Hiểu." Nàng gật gật đầu, uống tùm, "Đi làm a." "Là." Tiểu Di có chút hưng phấn, hướng ta nháy mắt một cái, "Đi thôi." "Ừm. Ta xem một chút giáo chủ, vậy ta đi trước, giáo chủ." Lý Thanh Đồng mặt không thay đổi nhìn phía xa, tựa hồ đang trầm tư lấy cái gì. Tiểu Di mang theo ta thận trọng từ trong thư phòng đi ra, lúc này mới lỏng liêu khẩu khí, hưng phấn vô b b vai ta, "Hảo tiểu tử, không cho tiểu Di mất mặt, đi thôi. Chúng ta về phía sau hải, lâm chắc tại nơi chờ đây." Lâm sư thúc, ta hạ giọng, "Vì cái gì đi gặp hắn? Bất đắc dĩ sao?" Tiểu Di xấu xa nở nụ cười, "Ngươi biết cái gì? Có giáo chủ lời nói, con này con vịt, chỉ sợ sẽ đuổi tới lên cùng, còn cần buộc hắn sao?" "Ta không quá rõ, Tiểu Di, có ý tứ gì à? Nàng quay người xuống lầu, "Đi thôi tiểu tử, đến chỗ, ngươi liền biết rồi." Tưa thích xuất thần mời mọi người cát giữ Xuất thần tốc độ đổi mới nhanh nhất. 271-19 ngẻ con mới để từ giáo chủ nhà đi ra, Tiểu Di mang theo ta lái xe thẳng đến số 7 viện. Ta hẹn Lâm Trác, sau một tiếng rơi tại nơi gặp mặt, nàng xem nhìn đồng hồ, thời gian tới kịp. Ta nghĩ nghĩ, nói ra trong lòng một cái nghi vấn, "Tiểu Di, tiểu thánh nữ không phải chúng ta giáo chủ nữ như sao? Giáo chủ kia vừa rồi vì cái gì nói, không ai dám động tỉ tỉ nàng?" Tiểu Di liếc lấy ta một cái. Ta nuốt núm bay, "Phải." "Đã biết, coi như ta không có hỏi, chắc chắn lại là không nói thôi." Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, "Dành con, trong lòng ngươi đoán không sai biết lắm." Hạ Tất còn hỏi ta, "Ta thật không có đoán được, ta nói, hoặc có lẽ là là không dám đoán được." Tiểu Di nhìn xem con đường phía trước, nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, đừng đoán, đi trước gặp Lâm chắc, chuyện ngày hôm nay làm được toại lợi, những thứ này Tiểu Di đều nói cho ngươi. Bao quát mẹ ta chuyện sao?" Ta nhanh chóng hỏi. Nàng xem nhìn ta, chần chờ một chút, gật đầu một cái. "Ta hưng phấn không thôi, Tiểu Di ngài thật tốt." Nàng xem ta một mắt, "Ngươi trưởng thành, khẩu vị cũng lớn, không thể đều khiến ngươi làm việc, không để ngươi ăn cỏ." "Tiểu Mã, chúng ta lần này đi gặp không phải ngươi Lâm Sư Túc, mà là Cựu Tinh hội Nguyên lão." Cựu Tinh hội Ta sung sở. Cựu Tinh hội là thế giới tính chất thời phong thủy tổ chức, nàng rằng giải, thế lực của bọn hắn trải rộng toàn cầu, là bây giờ thực lực mạnh nhất thuật sư tổ chức. Lâm chắc không chỉ có là hiện nay nổi danh phong thủy đại sư, hắn vẫn cầm trong tay Cựu Tinh ngân Long Huy Cựu Tinh hội nguy lão. Tại Cựu Tinh hội cấp bậc bên trong, ngân Long Huy xếp thứ hai vị, cho nên thân phận của hắn rất cao, người rõ chưa?" Ta gật gật đầu, theo lý thuyết, tương đương với chúng ta Tam Thần giáo trưởng lão và chính linh tế ti. Luận thực lực, nàng dừng một chút, Cựu Tinh hội mạnh hơn xa Tam Thần giáo, chỉ là chúng ta trong giáo một ít trưởng lão bảo thủ, không muốn đối mặt mà thôi. Vậy chúng ta đi gặp Lâm Sư Thúc, là muốn cùng Cựu Tinh Hội hợp tác. Ta hỏi, mỹ nhân kia cá cùng đầu sói, cũng là Giang Kiều Linh thủ hạ, tiểu di ánh mắt lạnh lẽo, nàng là Cựu Tinh Hội phản đồ, cũng không phải chúng ta sợ nàng, không đối phó được nàng, chỉ là chuyện gì can hệ trọng đại, trước cùng Cựu Tinh Hội nói một chút tốt hơn. Có phải hay không Cựu Tinh Hội có giá quy? Ta nhìn nàng, nàng gật gật đầu, Giang Kiều Linh từng là Cựu Tinh Hội cấp bậc rất cao nhân vật, là nguyên lão, Cựu Tinh Hội quy củ, vô luận bất luận kẻ nào, tổn thương bọn hắn nguyên chính là cùng Cựu Tinh Hội là địch. Làm phản Cựu Tinh Hội nhân, là tử tội, chỉ cần không chạy ra cái này địa cầu đi. Cựu tinh hội đều sẽ đuổi giết tới cùng. Cái kia Giang Thiếu Linh vì cái gì còn sống? Ta không giải. Tiểu Di ngọn vị nở nụ cười, đây chính là có ý chỗ, Cựu tinh hội cao tầng giống như không hy vọng nàng chết, cho nên nếu như chúng ta Tam thần giáo trực tiếp động thủ, diệt Giang Thiếu Linh, làm không cẩn thận Cựu tinh hội đến lúc đó liền phải vì nàng ra mặt. Chúng ta không sợ Giang Thiếu Linh, thế nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta không thể gây Cựu tinh hội, hiểu không? Đã hiểu, ta gật gật đầu, chúng ta phải trước tiên đánh cái bắt chuyện, tốt nhất kéo Cựu tinh hội cùng nhau động thủ. Nàng xem ta một mắt, đi, có tiến bộ. Nhớ ta lúc đó dặn dò ngươi lời nói. Thấy Lâm Trác đừng như vậy nói nhiều, quy cụ điểm, chúng ta hai mẹ con đại biểu là Tam Thần giáo, là chúng ta tổng đàn giáo chủ, không thể mất mặt nhi. Ta nợ nụ cười, ngài yên tâm, ta biết làm như thế nào. Tiểu Di cùng Lâm Sư Thúc hẹn ở số 7 viện, long ra địa bàn. Chúng ta đổi tới số 7 viện sau đó, lần trước thấy qua cái kia sói tiểu tử tự mình đem chúng ta dẫn tới trên lầu một gian an tính trong gian phòng lớn, Lâm Sư Thúc cũng tại cấp độ kia gặp. Hắn không phải một người tới, đứng phía sau hai nam hai nữ, phái đoàn mười phần, ta nhất định con ngươi xem xét, trong đó một cái ta biết, chính là đi theo Tống Tiệp đi Đông Bắc cái kia Nhật Bản âm dương sư. Nàng cũng nhìn thấy ta, nhưng thật giống như không biết ta tựa như, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. Lộc Nhị tiểu thư, Lâm Sư thuốc đứng lên. Lộc Nhị tiểu thư, phía sau hắn bốn người cùng kêu lên gọi người. Tiểu Di mỉm cười, "Được a, tiểu Lâm khở lìn ra, phô trương không nhỏ, đủ cho chúng ta hai mẹ còn mặt mũi. Lâm Sư thuốc sửng sở, lập tức cười, "Ngươi cái miệng này a, tới, ngồi đi. Tiểu Mã, ngươi cũng ngồi. Ta tạ, tạ sư thúc sáu." Tiểu Di ho một tiếng. Ta nhanh chóng đổi giọng, "Ta không dùng ngồi, đứng là được rồi." Lâm Sư thúc minh bạch, "Hảo, đúng đúng, vậy chúng ta ngồi đi." Hai người bọn họ sau khi ngồi xuống, Bên ngoài có người đưa tới trà thơm, tiếp lấy hai cái phục vụ viên lặng lẽ lui ra ngoài, đóng kỹ cửa. Tiểu Di nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ, Tiểu Lâm khẽ lỉnh ra, Giang Khiếu Linh chuyện này, các ngươi định làm như thế nào à? Lâm Sư thúc trầm tư phút chốc, nàng muốn làm thế nào? Chú ý trong điểm, ta hỏi là các ngươi, Tiểu Di đặt chén trà xuống, Giang Khiếu Linh phía trước tại Cửu Tinh hội thân phận hiển hách, nàng dám xúc phạm Tam Thần giáo, chúng ta nhất định là không vung than nàng. Nhưng xuất phát từ tôn trọng, chúng ta nhất thiết phải cùng Cửu Tinh hội thông một chút khí, tìm hiểu một chút thái độ của các ngươi. Lâm Sư thúc bất đắc dĩ lắc đầu, ầm ầm. Hai ta ở giữa có cần thiết đánh quan này khang gì không? Đây không phải hai ta về tư, là hai nhà công sự, Tiểu Di nói, quan hệ cá nhân cho dù tốt, chúng ta cũng phải theo quy cụ tới xử lý, dạng này tốt hơn. Lâm sư thúc bó tay rồi, kia ta. Tiểu Di thắng lợi tựa như nợ nụ cười, nhìn ta một chút, Tiểu Mã, đem mỹ nhân cá cùng đầu xói chuyện, cùng Tiểu Lâm khờ lịnh ra dáng một chút. Là, Tiểu Di, có cái này tất yếu sao? Lâm sư thúc xem Tiểu Di, đại khái tình huống, Diệp Hoan đều nói với ta sáu, có cần thiết. Tiểu Di nói nghiêm túc, Lâm Trác, ngươi chuyên nghiệp một chút có hay không hảo? Lâm sư thúc sững sờ, "Vậy được, tiểu mã, nói một chút đi. Ta xem một chút phía sau hắn bốn người kia, nhất là Na Nhật bạn cô nàng, Hắn giọng sư thúc, "Là như vậy sao? Ta đem vừa rồi đối với Lý Thanh Đồng nói lại đầu đuôi lặp lại một lần." Sư thúc nghe rất chân thành, sau khi nghe xong, hắn gật đầu một cái, "Cái kia Tuyết Sơn nữ thần, làm sao ngươi biết nàng?" "Ta bó tay rồi, như thế nào cùng chúng ta giáo chủ ngay cả vấn đề đều như thế. Ta không thể làm gì khác hơn là giảng giải, là bởi vì một cái gọi thẩm Tuyết nữ hải, nàng kiếp trước là tứ phía nữ thần thị nữ A6." Ta đem đối với Lý Thanh Đồng nói, dứt khoát cả bộ nói ra hết. Đương nhiên, mỹ nữ sư phụ họp máu chuyện, ta không có nói với hắn. Lâm sư thúc khẽ giật mình, tỷ tỷ của ta đi đông bắc, thân thể nàng có thể chịu được sao? Sư phụ cùng ngày liền bay đi Hải Nam, ta nói. Hắn lúc này mới lỏng liễu khẩu khí, vậy là tốt rồi. Tiểu Di liếc hắn một cái, chuyện này các ngươi thái độ gì? Lâm sư thúc trầm tư phút chốc, chúng ta không có thái độ. Tiểu Di chau mày, lời gì? Cái gì gọi là không có thái độ? Hắn nhìn ta một chút Tiểu Di, ý tứ phía trên chính là không có thái độ. Chúng ta cộng chủ không muốn giết Giang Kiều Linh, nếu không nàng làm sao có thể sống tới ngày nay? Trước kia nàng dù sao vì cựu tinh hội xuất lực rất nhiều, cộng chủ là nhớ tình cũ, không đành lòng xuống tay với nàng thôi xấu. "À, hảo một cái không đành lòng." Tiểu Di cười lạnh, "Các ngươi cộng chủ không đành lòng, liền phóng mặc nàng tới thai hỏa người khác." Lâm Sư Túc không nói chuyện, phía sau hắn bốn cái nam nữ cũng là những mày, nhất là cái kia Nhật Bản nữ hải. Đường trách Lộc Thiên Tiên nói chuyện khó nghe, Tiểu Di theo dõi hắn, "Cựu tinh hội dưỡng hổ Di hoạn đó là các ngươi chuyện, chúng ta không xem vào. Có thể các ngươi cộng chủ nuôi con này bây giờ chọc chúng ta tam thần giáo, chúng ta cũng sẽ không khách khí." các ngươi có thể không có thái độ, chúng ta cũng không cần các ngươi có thái độ, nhưng chúng ta thu thập Giang Khiếu Linh sau đó, các ngươi đừng lại có thái độ liền tốt. Lâm Sư thúc bất đắc dĩ nở nụ cười, ngươi xem ngươi, đến nơi đem lời nói nặng như vậy sao? Ta cũng không gạt ngươi, ta đem cái này chuyện cùng tất ra nói, hắn không có tỏ thái độ, chỉ nói việc này để cho ta tới cùng ngươi nhị tiểu thư làm luận. Ta là nghĩ trước nghe một chút ngươi ý tứ, để cho ngươi nói chuyện liền thành chúng ta mặc kệ tựa như. Ta có thể do nói cho ngươi, tiểu di rất không cao hứng, Giang Khiếu Linh lần này không phải hướng ta lộc tiên tiền tới, là hướng chúng ta thành tới. Lâm Sư thúc xoạt một tiếng đứng lên, ngươi xác định Giáo chủ của chúng ta nói, Tiểu Di liếc nhìn hắn một cái, không ai dám động tỉ tỉ nàng, ai dám có tâm tư đó, Tam thần giáo liền giở hay. Ca. Cô nương kia nhi dám đánh Tiểu Thanh Hương chủ ý, cái này mẹ hắn là chính nàng tìm đường chết, ta không thể không quản. Lâm Sư thúc sau lưng một cái nam nhân nói, đúng vậy a ca. Một cô gái khác cũng nói. Lâm Sư thúc sắc mặt nặng nghề, ngồi xuống nhìn ta một chút Tiểu Di, Thanh Đồng thực sự là nói như vậy. Tiểu Di khinh thường nợ nụ cười, ta làm sao dám giả truyền thánh chỉ, Trình tiểu mã, ngươi cũng nghe thấy, giáo chủ có phải hay không nói như vậy. Là. Ta xem một chút Lâm Sư thúc, Sư thúc Giáo chủ của chúng ta đích thật là nói như vậy. Lâm sư thúc ánh mắt bên trong lẽ lên một tia sắc khí, ung tùm, ta đây liền đi gặp thất gia, mời hắn liên hệ Nhật Bản cùng châu Âu Cựu Tinh hội Tinh chủ cùng với Nhật Bản đại diễn hội, liên cùng các ngươi Tam Thần giáo cùng một chỗ. Tiêu sắt Giang Kiều Linh. Không cần động tĩnh lớn như vậy, Tiểu Di ngữ khí hòa hoát chút, nước ngoài chuyện, chúng ta mặc kệ, Tam Thần giáo Tắc phòng, đánh rắn đánh bảy tấc, bắt giặc chỉ bắt vua. Thanh đồng ý tứ minh bạch, chúng ta chỉ cần Giang Kiều Linh mệnh. Lâm sư nhìn nàng một cái, nàng là Cựu Tinh hội phản đồ, nếu là cuối cùng để các ngươi cho đi, Cựu Tinh hội trên mặt mũi không dễ nhìn. Cả ngươi phái một người, Tiểu Di nói, ta cũng phái người, chúng ta liên thủ. Hai nhà cùng một chỗ diện trừ nàng, dạng này của người nào mặt mũi cũng đẹp. Chim bay, Lâm Sư Thúc nói. Cái kia Nhật Bản nữ hải tiến lên một bước, Tiểu Lâm cờn liền ra. Chim bay là rất lợi hại âm dương sư, Lâm Sư Thúc nhìn xem Tiểu Di, ngươi lại phái hai người, tạo thành một cái ba người đội, Cửu Tinh hội vì bọn họ cung cấp tình báo cùng ủng hộ. Tiểu Di xem nữ hải kia, ngẫm nghĩ, nghĩ, liền ba người. Đủ sao? Ta và Giang Khiếu Linh giao thủ hai lần, phế đi nàng hai lần, Lâm Sư Thúc nói, từ nhỏ mã cương mới miêu tả nhìn. Hắn hiện tại vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể dùng chú ngữ. Quá nhiều người dễ dàng lẫn nhau cả tay, ba người đầy đủ. Hảo. Tiểu Di gật gật đầu, ta phái Trình Tiểu Mã cùng Triệu Tư Thần, xích diễm đường bị rất lớn, đến làm cho bọn hắn đem khẩu khí này dành lại tới. Lâm Sư thúc liếc lấy ta một cái, hội tâm nở nụ cười, đi, tiểu ma đi, vậy thì không sơ hở tí nào. Chim bay, hắn nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Nhật Bản nữ hài đi tới. Vị này là Tam thần giáo Trình Tiểu Mã, Lâm Sư thúc nói, hắn là tỉ tỉ của ta đệ tử, các ngươi quen biết một chút, tiếp xuống nhiệm vụ, các ngươi cùng một chỗ hoàn thành. Chào ngươi, ta là Chim bay. Nàng lạnh lùng nói, "Xin nhiều chiếu cố." "Ta gọi Trình tiểu mã." Ta cười nhạt một tiếng, chiếu cố lẫn nhau. Nàng xem ta một mắt, quay người về tới trên vị trí của mình. Tiểu cô nương này, có chút ý tứ, tiểu di tựa hồ rất thưởng thức chim bay. Lâm sư thuốc mỉm cười, "Chim bay là Nhật Bản phần lãi hợp tinh chủ cháu gái, Hoành Sơn minh dạ tiểu thư thân truyền đệ tử." Tiểu Di bừng tỉnh đại ngộ, à, nhà mu gì nữ nhi, Hoành Sơn nhà đệ tử, không tệ, xuất thân danh môn a đi, nghe con mới đẻ không sợ quọng, Khiếu Linh, cái lao bà tử này, liền giao cho tiểu gia hỏa này nhóng nhi tới thu thật thích xuất thần mời mọi người cát giữ xuất thần tốc độ đổi mới nhanh nhất. 27220 tương ái tương sát lâm sư thuốc uống liêu khẩu trà, để bọn hắn riêng phần mình chuẩn bị 3 ngày, 3 ngày sau, đi tìm Giang Thiếu Linh. Đi. Tiểu Di cũng nâng chung trà lên, bất quá tiểu mã trên thân còn có thường, người cái này làm sư thúc, có phải hay không phải quản một chút. Tiểu Mã, trời tối ngày mai đi ta cái kìa, hắn nói. Là sư thúc. Ta Cao Hưng nói. Tiểu Di cũng cười, đặt chén trà xuống, dò xét sư thúc nhất phiền, "Ừm, cái này còn không sai bị lắm." "À đúng, có một đồ chơi nhỏ." Nàng nói từ trong bọc lấy ra một cái tinh xảo hội gỗ nhỏ rõ vẻ Lâm Sư Thúc trước mặt vừa để xuống, đây là giáo chủ tự mình luyện nuôi linh ngọc, có thể hộ thân sau thai, đưa cho Đường Gia Na tiểu nha đầu. Lâm Sư Thúc sững sờ, khẽ đặt chén trà xuống, cầm lấy cái kia hồ gỗ, nàng luyện nuôi. Đương nhiên, Tiểu Di lông mày nhướng lên, như thế nào? Cho là chỉ các ngươi thời phong thủy sẽ luyện dưỡng vật, chúng ta Vu sư luyện nuôi liền cũng là một thân tà khí sao? Ta không phải là ý kia, hắn nói, không muốn lấy ra. Tiểu Di giả vừa không nhịn được bộ dáng, muốn muốn. Lâm Sư Thúc nhanh chóng cất kỹ, ai nói từ bỏ. Thầy ta cảm tạ nàng. Tiểu Di ý nở nụ cười, đứng lên, ngày khác thấy Chính mình tại nàng a, Hưu tỉnh nhắc nhở một câu, hai ngày này nàng tại Bắc Kinh. Tốt, chúng ta đi trước, chuyện về sau điện thoại liên lạc. Lâm Sư Thúc đứng lên, "Hảo, Tống Tồn, cảm ơn ngươi." Tiểu Di ở trên vai hắn nhẹ nhàng một truy, "Theo ta ngươi còn khách khí." "Đi a." Nói xong nàng hướng ta nháy mắt một cái, quay người đi trước. "Sư Thúc, ta đi trước, ngày mai gặp." Ta nói xong đi theo Tiểu Di. Lâm Sư Thúc lướt ve trong tay hộp gỗ nhỏ, lộ gọi kia, hạnh phúc như cái hài tử. Từ số 7 viện đi ra, Tiểu Di cuối cùng lòng khẩu khí. Ngài đây là thế nào? Ta buồn bực, chúng ta nói không phải rất thuận lợi sao? Nàng xem ta một mắt, ngươi biết cái gì? Nếu không phải là chúng ta giáo chủ câu nói kia, nếu không phải là hướng chúng ta tiểu thái nữ, ngươi cho rằng hắn sẽ phái người cùng chúng ta liên thủ. Cái này Lâm Trác, cái nào đều tốt, chính là phạm tiện, thời điểm mấu chốt không rút hắn một dự, hắn liền do dự không tiến. Ta vô cùng ngạc nhiên, ngài sao có thể nói như vậy ta Lâm sư thúc? Ta nói hắn thế nào? Tiểu Di không phục, ngươi một cái danh còn, ngươi có bản lĩnh nói cho hắn biết đi. Ta bất đắc một lui ta, ngài tùy tiện nói. Tiểu Di chạy xe, đói bụng trưa. "Có tốt, ta sờ bụng một cái, chúng ta vì cái gì không ở số 7 viện ăn cơm? Cùng hắn ăn cơm." Tiểu Di khinh thường, "Cựu Tinh hội quy củ đại, hắn vừa rồi đầu góc nóng lên, đáp ứng liên thủ với chúng ta, ta không đi nhanh lên, còn chờ hắn tỉnh táo lại sao?" "Ta cười, vậy hắn tỉnh táo lại sẽ như thế nào? Đổi ý sao?" "Vậy sẽ không," Tiểu Di nói, lâm chắc người này, lời hứa ngàn vàng, đã nói cho tới bây giờ cũng là chắc chắn. "Chỉ là tỉnh táo lại sau đó, hắn sẽ lập tức về phía sau Hải, tất nhiên đáp ứng, hắn liền phải đi làm công tác, đem cái này chuyện là thật. Đi tìm con lừa ra." "Ta hỏi" Nàng xem ta một mắt, đi thôi, Tiểu Di dẫn ngươi đi chỗ tốt, ăn đồ ăn ngon đi. Hơn nửa canh giờ, chúng ta tới đến rồi một nhà nhìn qua không phải rất lớn tiệm lậu, ăn một bữa thành thành thật thật lao Bắc Kinh nổi đồng xuyến thị. Lúc ăn cơm, Tiểu Di cho ta nói một cái cố sự, một cái liên quan tới Lâm Sư Thúc cùng chúng ta giáo chủ lý Thanh Đồng cố sự. Đây là một cái rất truyền kỳ cố sự. Lại nói hơn 2000 năm trước, chúng ta linh vị Tam Thần Nương Nương lưu lại 6 khối vu linh hạch thạch, về sau bị Hán triều hoàng đế nhận được, đặt ở quá thương phía dưới. Thế là, đoạn thời gian kia Hán triều mưa thuận gió hòa, mấy năm liên tục bội tích lũy lương thực càng ngày càng nhiều, quốc lực đại dày đến rồi Hán Võ Đế thời đại, hắn dùng cái kia 6 khối hắc thạch, bố trí một cái to lớn phong thủy cục gọi Chu Tức Lăng Thiên, tới trấn áp phương Nam liên tiếp phản loạn, lấy vượng danh xưng Hỏa Đức Hán Triều. Hán Võ Đế mục đích là đến, phương Nam phản loạn lắng lại, Hán Triều quốc phục lại trùng điệp hơn 300 năm. Nhưng cái này Chu Tức Lăng Thiên có một tác dụng vụ, chính là sẽ xảy ra ngoại thích chi loạn, họa từ trong nhà. Cho nên từ Hán Võ Đế phía sau Hán Triều đế bắt đầu, Hán Vương hướng dần dần suy sụp, ngoại thích bắt đầu quyền, về sau bị Vương Mãng cướp giang lưu tú khôi phục Hán Triều sau đó, cũng mèn mện duy trì hai đời hoàng đế mấy chục năm củng cố thống trị, từ Hán cùng đế bắt đầu Đông Hán Vương Triều liên giống bị nguyên do mở rộng, vào chỗ hoàng đế niên kỳ càng ngày càng nhỏ, ngoại thích cùng hoạn quan giao thế cầm quyền, làm cho Hán Vương hướng mục nát không chịu đổi, lung lay sắp đổ, cuối cùng trải qua khởi nghĩa khăn vàng náo trọ, làm cho thiên hạ đại loạn, cuối cùng diệt vong. Đây hết thệ căn bản, cũng là cái này Chu Tức Lăng Tiên. Nghe nói Chu Tức Lăng Tiên có thể sử dụng hơn 2000 năm, 5 tháng vừa đến cũng sẽ bị người phá vỡ. Thời gian như nước, tuyế nguyệt như thoi đưa, chỉ chớp mắt đến rồi mấy năm trước, một cái gọi Lâm người trẻ tuổi vì cứu mình bạn gái Hoan, thân quên chết, đi khắp đại dương nam bắc, tìm kiếm Vu Linh hát Thạch. Ở trong quá trình này, Hắn quen biết Bắc Tam Thần giáo thánh nữ, Lý Thanh Hương. Hai nhân nhất gặp như cũ, chúng ta đại tiểu thư đối với Lâm Trác âm thầm cảm mến, hiệp trợ hắn tìm được bốn khối Vu Linh Hắc Thạch. Nhưng không khéo chính là, chúng ta nhị tiểu thư, Nam tông thánh nữ Lý Thanh Đồng cũng lại tìm kiếm Vu Linh Hắc Thạch, vì khối thư bốn Vu Linh Hắc Thạch, hai tỷ muội không tiếp một hồi đại chiến, lượng bại câu tường, cuối cùng đại tiểu thư thắng, nàng thành toàn Lâm Trác. Thời điểm đó nhị tiểu thư Lý Thanh Đồng, độc độc vãng, tính tình rất lạnh, nàng không rựao vào tín đồ phụng dưỡng, chính mình đơn người, nếu như trên nghe đến đa biến lấy thuật kẻ người. Vu Linh Thạch sự kiện không lâu về sau, Nàng nhận một cái tờ đơn, mục tiêu là Cựu Tinh Hội tám cái Nguyên lão. Khi đó Lâm Trác cũng gia nhập Cựu Tinh Hội, bởi vì Lý Thanh Đồng giết Cựu Tinh Hội Nguyên lão, thế là Cựu Tinh Hội liền phái hắn truy sát Lý Thanh Đồng. Hai người từ Bắc Kinh đánh tới Quảng Đông, tiếp lấy lại đến Tiệp Tây, Thư Xuyên, Thượng Hải, cuối cùng đánh tới Lạc Dương. Tiểu Di nói, giáo chủ có rất nhiều lần có thể giết chết Lâm Chắc, nhưng nàng không có làm như vậy. Lâm Trác một mực truy sát Lý Thanh Đồng, một lần cuối cùng cuối cùng thắng, nhưng hắn ngăn trở đến giúp Đơ Hán tu la giáo cao thủ, từ người kia thủ hạ, cứu Lý Thanh Đồng, thả đi. Hai người tương ái tương sát, bất tri bất giác. Giữa hai bên có một loại cảm giác vi diệu. Có một ngày buổi tối, Lâm Chắc cũng say, Lý Thanh Đồng do dự tìm tới cửa, muốn giết hắn. Nhưng là thấy mặt sau đó, Lâm Chắc không nói lời gì, liền đem chúng ta tương lai giáo chủ cho sáu. Cái kia sáu? Đoán chừng Lý Thanh Đồng rất xoăn suốt, nhưng nàng không nghĩ động thủ thật, nếu không, Lâm Chắc sống không quá một đêm kia. Lý Thanh Đồng cứ như vậy mang thai. Về sau, Lâm Chắc mang theo Diệp hoàn cùng chúng ta đại tiểu thư Lý Thanh Hương đi phong ấn một cái vô cùng lợi hại Tu Lama, cơ hội bị giết đoản. Thời khắc mấu chốt, Lý Thanh Đồng xuất hiện, nàng vốn là muốn đi giết Lâm Trác, nhưng nhìn đến Lâm Trác bị thương, nàng giận không tìm được Trong cái kia tu là mà phát khởi tiền công, quá trình là dạng gì, Tiểu Di cũng không tin tưởng, chỉ biết là cuối cùng Lâm Trát suýt chút nữa mất mạng, cần tâm huyết cứu mạng. Nhị tiểu thư không do dự chút nào, muốn dùng tâm huyết của mình, nhưng đại tiểu thư ngăn cản nàng, đoạt lấy đau của nàng đâm vào trái tim của mình xấu Sau khi nói đến đây, Tiểu Di rơi lệ. "Tiểu Di, ngài đừng như vậy, ta cho nàng đưa qua khăn tay." Tiểu Di nhận lấy, xoa xoa nước mắt, đại tiểu thư vốn là sẽ hồn phi phách tán, về sau Lâm Trát phía trước cứu một cái linh thay nàng, lúc này mới bảo vệ đại tiểu thư linh hồn. Nhị tiểu thư cảm thấy có lỗi với tỉ tỉ thế là liền đem đại tiểu thư linh hồn lấy đi. Nói như vậy, bây giờ tiểu thánh nữ chính là lớn tiểu thư chuyển thế. Ta nhìn tiểu di, muội muội lại đem tỷ tỷ sinh ra. Tiểu Di bình tĩnh một chút, ngươi bây giờ biết vì cái gì giáo chủ xưng hô tiểu thánh nữ tỷ tỷ a. Mặc dù nhỏ thanh đồng là của nàng nữ nhi, có thể nữ nhi linh hồn là của nàng tỷ tỷ nha. Ta nghĩ nghĩ, na tiểu thánh nữ còn sẽ có trí nhớ của kiếp trước sao? Đại tiểu thư loại này chuyển thế, cùng người bình thường không giống nhau lắm. Tiểu Di nhẹ nhàng khẩu khí, trí nhớ của kiếp trước tự nhiên muốn bị phong một bộ phận, nhưng mà theo nàng chậm rãi lướt lên, có chút vẫn sẽ khôi phục. Ngươi biết không, nàng xuất sinh sau đó, không đến một tuần tuổi liền sẽ nói chuyện, lần thứ nhất nhìn thấy ta thời điểm, nàng cười khanh khách, gọi ra tên của ta, tung tùng, tiểu di cười, vành mắt vừa đỏ, ta lúc đó lại khóc, cho nàng quỷ xuống sáu. Ta tựa hồ có thể cảm nhận được loại tâm cảnh đó, mỉm cười, một khắc này, ngài rất vui vẻ à. Nàng xoa xoa khỏe mắt nước mắt, đâu chỉ ta vui vẻ, Bác Tông các trưởng lão cái nào không vui? Có thể nói như vậy, nếu như không phải đại tiểu thư đã trở về, ngươi cho rằng Bác Tông có thể thống khoái như vậy bị nhị tiểu thư thống nhất sao? Nam Bác Hai Tông, trưởng lão và chín lĩnh tế ti đều có các tâm tư, Nam Tông cho rằng Trưởng giáo chính là nam tông thánh nữ, bọn hắn có cảm giác ưu việt bắc tông rất nhiều người lại cho rằng, hôm nay thánh nữ là chúng ta đại tiểu thư chuyển thế, tam thần giáo sớm muộn là nàng, cho nên bọn hắn mới đón nhận nhị tiểu thư thống lĩnh. Người chị em gái này hai cái, thiếu bất kỳ một cái nào, nam bắc tam thần giáo đều khó có khả năng đi đến một cái cờ xí phía dưới, có thể đây là thiên ý, như bây giờ là tốt nhất hẳn bài. Ta gật gật đầu, người nói đúng, hẳn là thiên ý a. Nàng uống liêu khẩu nước trà, dừng một chút, tiểu thanh hương là của chúng ta thánh nữ, cũng là Lâm Trác nữ nhi. Lâm Trác gia hoàn này, bên cạnh tất cả đều là cô tốt, Diệp Hoan, Tiết Yêu đình đìnhnh còn có đường gì mỗi một cái đều là Mỹ nhân bại hoại Diễm phúc này để cho ta đều hâm mộ ta nhẹ nhàng nợa nụ cười còn có chúng ta giáo chủ tiểu di liếc lấy ta một cái, lắc đầu thanh đồng không thể tính toán nàng mặc dù cho Lâm chắc sinh hải tử nhưng mà nàng rất ít gặp lâm chắc người không nhìn thấy vừa rồi lâm chắc cái kia bị coi thường hình dáng sao hắn muốn gặp thanh đồng có thể thanh đồng mặc dù trong lòng cũng nhớ tới hắn nhưng một năm rưỡi nữa cũng không nhất định thấy hắn một lần vậy bọn hắnội gặp mặt sẽ không làm thìtha ta tò mò hỏi tiểu gì cho mày nói cái gì đó thằng danh con loại chủ đề này nên thảo luận sao Ta rất thản nhiên, cái này có gì không thể thảo luận. Nhân chi thường tình a, ta là ngươi tiểu gì? Nàng chúng ta có cùng tiểu di thảo luận cái này sao? Có a, ta không ngay tại thảo luận sao? Ta nói, nàng bó tay rồi, ta nói Trình tiểu Mã, ngươi ra mặt tu luyện thế nào? Như thế nào giấy như vậy? Ba ba của ngươi ra mặt tính toán dậy, cùng ngươi so sánh, hắn đều phải cam bái hạ phong. Ta không cần thể diện gửi, hắc hắc, Thanh Suất Vu làm đi. Ngài không biết cũng không quan hệ, ta liền là tùy tiện hỏi một chút, hiếu kỳ mà thôi. Nàng kinh thường, ngươi cho rằng đều cùng ngươi tựa như Ta không cười, đúng tiểu di, nói đến cha ta, vậy ta mụ gù đầu. Giáo chủ nói nàng có thể trở về, nàng đi đâu nha? Tiểu Di liếc lấy ta một cái, nàng xấu. Mấy năm trước bị giáo chủ phái đi thi hành một cái bí mật nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Có thể nói sao? Ta hỏi. Tiểu Di trần chờ một chút, uống liều khẩu nước trà, nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, ngươi xấu. Thật muốn biết sao? Thuật thích xuất thần mời mọi người cất giữ, xuất thần tốc độ đổi mới nhanh nhất. 273-21 gia tộc đại sự ngài có thể nói sao? Ta khát vọng nhìn xem nàng. Tiểu Di nghĩ nghĩ, ngươi sau khi sinh cùng lâu Trước tiên Bắc tông hộ pháp Lý Thiếu Phong còn tại, hắn phái ba mụ mụ của người đi một cái bí mật chỗ, đồng thời từ toàn bộ Bắc tông tuyển hơn 200 cái trẻ tuổi đệ tử giao cho bọn hắn, để bọn hắn dạy những hài từ này tu luyện Bắc tông bí pháp. Bí pháp gì? Ta hỏi. Ta không tin tưởng, nàng nói, về sau đại tiểu thư chấp trưởng Bắc Tam Thần giáo, lại cho bọn hắn đưa qua hơn 1000 tên đệ tử trẻ tuổi đại tiểu thư sau khi qua đời, nhị tiểu thư thống nhất Nam Bắc hai tông, cũng cho bọn hắn đưa cho hơn 1000 cái trẻ tuổi đệ tử. Bọn hắn đi nơi nào, tu luyện rốt cuộc là bí pháp gì, chúng ta cũng không biết, chỉ có nhị tiểu thư biết. Ta kinh ngạc nhìn nàng, nhị tiểu thư nói, Mẹ ta có thể trở về, vậy có phải hay không nhiệm vụ của nàng kết thúc? Nàng xem ta một mắt, ta cũng không biết. Ta sâu đậm hút liêu khẩu khí, ta tử sư phụ nói, ta phải hơn 30 tuổi mới có thể nhìn thấy cha mẹ ta, tiểu gì, Mộ mụ, mụ đã trở về, sẽ không không thấy ta đi. Tiểu di cười, ngươi nghe từ điện rồ nói hiệu nói vượn, hắn liền thích lựa cả ngươi. Như là tàn sát tâm đầu nhục, Mộ Mộ ngươi nếu là đã trở về, làm sao lại không thấy ngươi? Ta cười, con mắt ta mức, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bất quá chuyện này không phải để ta làm, nàng nói, chúng ta phải kiên nhẫn nhị tiểu thư tự có an bài. Kỳ thực đâu chỉ ngươi nghĩ gặp nàng, tỷ muội chúng ta cũng có 2 năm không gặp. Tỷ tỷ và tỷ phu trên người có nhiệm vụ bí mật, mỗi lần trở về cũng không thể lưu thêm, nhiều nhất ở cái 3 năm ngày lần đi. Nếu như nàng có thể trở về, vậy thì thật là quá tốt. Nàng đã trở về, vậy ta ba ở đâu? Ta nhìn nàng. Nàng xem ta một mắt, tỷ tỷ nếu có thể đã trở về, tỷ phu hẳn là cũng nhanh. Đi, đừng hỏi nhiều như vậy. Dưới mắt quan trọng hơn là tiền đem chuyện này làm tốt, tiểu mã, Giang Khiếu Linh cũng không phải dễ chơi, chúng ta đường đệ tử rất nhiều, nhưng ý của giáo chủ, không muốn phái cái khác đường cậu đi. Sích diễm đường ăn bọn họ thua thiệt, nàng liền để các ngươi sích diễm đường vì Tam Thần giáo tìm về mặt mũi này. Ta gật gật đầu, ta hiểu. Cái nào ngã nhào, cái nào đứng lên. Hoành Sơn Minh Dạ tăng thất gia nữ nhân, là một cái vô cùng lợi hại Nhật Bản âm dương sư, nàng nói, đệ tử của nàng, không sai được. Tiểu Di, vị này tăng thất gia rất lợi hại sao? Ta hiếu kỳ, nghe nói con lửa ra cùng ta sư phụ sư muội Tống Tiệp cô, cô đều là vì hắn làm việc, người này đến cùng lai like lịch gì? Tống Tiệp cô. cô. Tiểu Di hội tâm nụ cười, cũng đối, ngươi lần nên gọi Coco nàng. Ngài và nàng cũng nhận biết. Ta càng tò mò hơn. Tiểu Di gật gật đầu, đương nhiên quên biết, cô nương kia có thể rất lợi hại. "Tiểu Mã, tứ điên rồ có thể không có đề cập với người, Nam Từng Bắc Cửu Phương ngoại lang a." "Ta đã đầu, không có đề cập qua, ngài nói một chút." Tiểu Di nhẹ nhàng hút liếu khẩu khí, "Nam Từng Bắc Cửu Phương ngoại lang là chỉ trên giang hồ Tam Đại phong thủy thế gia. Tăng gia truyền nhân Tằng Thất gia cùng Lăng gia truyền nhân Lăng Hiểu Nhã, đều là hiện nay trên đời siêu nhất lưu phong thủy đại sư, đương nhiên, hai người bọn họ cũng là tử nhân. Người ở đây thượng hải thấy qua cái kia tùy quả quả, chính là Tằng Thất con râu, đã hiểu sao?" Ta mở gật, gật gật đầu, "A, hảo lưu a." Nàng lông mày lên, có thể so sánh ngươi phong lưu sao? Tiểu tử ngươi mới bao nhiêu lớn, ngủ qua nữ hải tử so với người ta tặng thất gia cùng tiểu lâm khở lịn ra chung vào một chỗ chỉ sợ đều nhiều hơn, ngươi chừng nào thì bản sự cùng danh khí cũng có thể bắt kịp nhân ra đâu. Ta cười hắc hắc, chất lượng không giống nhau, bọn hắn ngủ là nữ phong thủy đại sư cùng hào môn tiểu thư, ta ngủ cô nương bên trong, đại bộ phận cũng là người bình thường, cũng liền mã viêm viêm coi là một thầy phong thủy, còn là một cái hàn bỏi lẹt. Tiểu Di bị ta chọc cười, ngươi cũng không cần khuôn mặt da ngươi. Ta lè lưỡi một cái, được, ngài nói tiếp đi, ta không lời. Tiểu Di nhẹ nhàng than liêu khẩu khí phía trước ta, cái gì cũng không nói cho ngươi, là sợ tiểu tử ngươi có ngoại tâm, một núi nhìn xem một núi cao, lo lắng ngươi không thể đạp đạp thực thực tại tam thần giáo núi này trên đầu đợi. Bây giờ giáo chủ đều không thèm để ý, ta cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Ta chê cười uống liêu khẩu thủy, kỳ thực tiểu di lo lắng không phải không có đạo lý, ta thật không có chuẩn. Nàng nói tiếp, ta xem đi ra, cái kia gọi ạ sủ cả Nhật Bản nha đầu bản sự không nhỏ, ngươi và Triệu Tư Thần cùng với nàng hợp tác, đối phó Giang Khiếu Linh vẫn là có hy vọng. Triệu Tư Thần đi theo, bất quá là một cái bài trí, ngươi và nha đầu kia phải thật tốt hợp tác chỉ cần đem tam thần giáo mặt mũi dành lại tới, giáo chủ sẽ để bọn ngươi. Để cho ta trở về sao?" Ta hỏi. "Cái này không dễ nói, nàng xem thấy ta, bất quá, sách cái tam linh tế ti đoán chừng vẫn là không có vấn đề. Đi." "Vậy là tốt rồi." Ta yên tâm, thủ hoàng đế vừa lên làm nghiện, ngài để cho ta trở về, ta còn không đỡ đâu." Tiểu Di nở nụ cười, "Tiểu tử, ngươi và Tằng Thất gia quan hệ cũng không bình thường, hắn lần này cố ý không biểu lộ thái độ, là muốn cho ta chủ động ngươi phái ngươi xuất chiến, theo lý thuyết, hắn sẽ âm thầm nhìn xem ngươi." Ngươi phải biểu hiện tốt một chút, làm tốt, hắn thưởng tư ngươi, chúng ta thì không cần lo lắng tương đỉnh. Trong lòng Ta run lên, Tiểu Di, tương đỉnh 6, cùng chúng ta không phải đích nhân, ta không cần thiết như vậy đi 6. Nàng cho mày, ngươi có ý tứ gì? Ta để ly xuống, nàng dù sao cũng là Y sư phụ trà, lại nói nàng lấy lần lời nói, cũng không quá đáng. Tiểu Di một hồi cười lạnh, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi có thể đồng thời cưới hai cái con dâu sao? Y thì, thì nói, nàng không quan tâm 6, có thể sư phụ nàng quan tâm. Tiểu Di có chút kích động, ta nuốt liêu khẩu nước bọt, Tiểu Di, ngài đừng kích động như vậy có chuyện thật tốt nói. Nàng nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, mụ mụ ngươi đã sớm nói, ngươi tiểu tử này mệnh quá kỳ lạ, trưởng thành về mặt tình cảm sẽ gây ra rất nhiều chuyện tới, chúng ta không thể thiếu cùng ngươi lo lắng. Thử ngươi nói một chút, mụ mụ ngươi nói có lỗi sao? Không sai, ta bất đắc dĩ nở nụ cười. Coi như Bạch Đế Lý Lý không có ý kiến, thế nhưng là kiểu mụi chúc sẽ không để cho đệ tử đắc ý của mình cho Tam Thần giáo trưởng lão làm tiểu tiếp. Nàng nhìn ta chằm chằm, ngươi mới nhận biết Bạch dĩ dĩ mấy ngày, ta thế nhưng là cùng bọn đấu hơn 10 năm. Ta biết, ngài là lão giang hồ, ta cười cười, tiểu gì, ta còn không phải trưởng lão đâu. Ngươi sớm một lại là, Nàng dừng một chút, miêu gian nữ nhi không có khả năng làm cho ngươi tiểu, tiểu muội trúc cũng sẽ không đáp ứng Bạch Ty vì không có danh phận, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Đem ngươi chém thành hai khúc, hai cô nương một nhân nhất nữa. Vậy ta liền ai cũng không cưới thôi, ta nói, cứ như vậy không được tốt. Lan, nàng không kiên nhẫn được nữa, sặc nói nhảm. Các ngươi nguyện ý, miêu bất ba mẹ nàng cùng nàng sư phụ nguyện ý sao? Tương đình nguyện ý sao? Hôn nhân đại sự chưa bao giờ là chuyện hai người, đó là hai cái ra tộc chuyện. Được rồi được rồi, ta nghe ngài, ta nhanh chóng nàng. Ta nhất định biểu hiện tốt một chút, nhường tăng thất ra thưởng tức ta, tại giang hồ núi đứng vững góp chân, nhường hồng đỉnh cô cô cũng không dám tùy tiện gây ta, dạng này được chưa? Tiểu Di trắng ta một mắt, cái này còn không sai bừa lắm. Ta xem một chút bày tỏ, Tiểu Di, buổi chiều ta đi ngoài chỗ. Tần Tính tại ta cấp độ kia lấy ngươi, nàng đứng lên, lời nói mới rồi, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Đi thôi. Không biết vị nào chết nhân nói qua, mặc kệ nam nhân nữ nhân, chỉ cần không kết hôn, cả một đời cũng là hại tử. Lục Thiên Thiên dù là cao quý tam thần giáo trưởng lão, có thể tính cách của nàng không giống nàng thủ đoạn ra như vậy luyện. Có đôi khi giống như một hài tử, nàng cũng cần người đau. Ta không chịu được nghĩ, ta cái kia chưa từng gặp mặt Lao ba nha, không phải vậy ngươi liền đem cái này cô em vợ thu à, nàng đối ta ân tình, có thể so sánh các ngươi còn muốn sâu, còn nặng hơn a 6 Trở lại ương tổ sau đó, tần tính vẫn là không có lên lầu, nàng mua cho ta thân quần áo, thông báo vài câu sau đó, lại xe đi. Ta xách theo trên quần áo lầu, sau khi vào cửa, Triệu Tư thần đâm đầu vào cho ta một cái to lớn ôm, huynh đệ, ngươi trở lại rồi. Ta cho mày, Giả ra. Làm gì vậy? Lao Triệu sững sờ, nhiệt tình hoan nên ngươi a. Ta bó tay rồi. "Tô Đa, tính cách tượng trưng cùng hắn ôm một cái, đội trưởng hỏa miêuắt đâu? Các nàng ra ngoài mua đồ, buổi tối làm cho ngươi ăn ngon nhà." Hắn nói, "Ai, nghe nói hai ta phải có nhiệm vụ, có phải thật vậy hay không?" "Ân, ta xem một chút hắn, Lao Triệu, chúng ta có cơ hội báo thủ." Lao Triệu nghe xong, lập tức không cười, "Thật sự?" Ta gật gật đầu, "Thật sự." Hắn một đập năm đấm, "Con bà nó. Nhìn Lao tử lần này như thế nào thu thập bọn họ. "Lao Triệu, ta bình tĩnh nhìn hắn, chúng ta xích giễm đường hai vị cô nương đều bị trọng thương, an thiệt thòi lớn như thế, ta nếu là không thể thay các nàng báo thủ, vẫn là nam nhân sao?" Ngươi nói đúng, lần này huyết có thể lưu, mặt mũi không thể ném, ta nói, cùng chúng ta hợp tác là một vị Nhật Bản âm dương sư, tiểu tử ngươi không thể lại khóc, muốn cho người Trung Quốc không chịu thua kém. Người Nhật Bản? Hắn chau mày, Tam thần giáo còn có người Nhật Bản? Ta lúc đầu không phải Tam thần giáo đệ tử, nàng là cựu tinh hội nhân. Lao Triệu sững sở, ta hiểu được sáu. Buổi tối, thư lan hỏa miêu ớt làm cả bản thái, Lao Triệu mở một bình Dương Hà men. Hai cái nữ hài tử đều bị thương tại người, không thể uống rượu, hai chúng ta đàn ông uống giỏng một bình. Ta ngày mai đi lâm sư thuốc cái kia, ta bưng chén rượu lên, đội trưởng, tiểu ớt Ta và Lao Triệu đại biểu chúng ta xích diễm đường đi cùng Cựu Tinh hội hợp tác, lần trước chúng ta bị Mỹ Nhân Ngư tính kế, các ngươi yên tâm, ném đi mặt vui, chúng ta nhất định tìm trở về. Đối với, các ngươi yên tâm. Lao Triệu cũng bưng lên ly, lần trước là ta không cần, lần này ta nhất định biểu hiện tốt một chút. Miêu Ngất không nói chuyện. Thư Lan nhìn ta một chút hay, các ngươi đáp ứng ta, bình an trở về. Ta nở nụ cười, yên tâm, chúng ta chắc chắn trở về. Giống tiểu mã một dạng, mang theo những cái kia cháu trai lệnh bài trở về. Lao Triệu nói. Thư Lan đứng lên, bưng lên mình cái chén, Hảo. Ta xem một chút Miêu Ứt, nàng xem ta một mắt, cũng bưng cái chén đứng lên, "Tiểu Mã, Triệu Tư Thần, bình an, không cần mang một thân thương trở về." Ta Hỏa lão Triệu nhìn nhau, cùng các nàng đụng một cái ly, "Hảo, làm. Chúng ta uống một hơi cạn sạch." Ngồi xuống về sau, Thư Lan nghĩ nghĩ, tại Miêu Ứt bên tai nhẹ nhàng nói vài câu. Miêu Ứt khẽ giật mình, theo bản năng nhìn ta một mắt, "Cứ làm như thế a?" Thư Lan mỉm cười, "Được chứ." Miêu Ứt trần chờ một chút, "Đội trưởng, ta xấu." Thư Lan không có để cho nàng nói ra, cười cười, "Tiểu Mã, Triệu Tư Thần, còn có thể uống sao? Nếu có thể, lại đi mở một chai." Chúng ta uống đến rồi hơn 10 giờ, mặc dù có tại Đông Bắc rèn luyện ra tử lượng, nhưng ta vẫn uống nhiều quá. Triệu Tư Thần đem ta đưa về gian phòng, tiếp đó mình cũng về nghỉ ngơi. Thư Lan đem mình đồ vật thu thập một chút, đem đến Miêu Ức trong phòng đi ở giường đã bày xong, ta mơ mơ màng màng cởi quần áo ra, nằm hịch xuống giường, kéo chân qua, rất mau tiến vào mộng đẹp. Không biết qua bao lâu, bên hai đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng chim hót. Ta mở to mắt, nghe phía bên ngoài có người nhẹ nhàng gõ hai cái môn. Đầu ta rất choáng, đứng dậy khoác lên y phục, Hoàng Hoàn Du Du đi tới cửa. Người bên ngoài lại gõ cửa vài cái lên cửa ta nhất định định thần, mở cửa xem xét, lập tức ta tỉnh rượu. Thuất thích xuất thần mời mọi người cất giữ, xuất thần tốc độ đổi mới nhanh nhất. 274-22 lại một cái tiểu tử ngốc nghếch đứng ở cửa, mặc trên người áo chẳng 8, tóc đất nhẹp, xoắn xuýt nhìn ta, tiểu ma 6. Ta theo bản năng liếc một cái nàng trắng nõn cổ cùng xương quai xanh hấp dẫn, có 6. Có việc gì thế? Nàng cúi đầu xuống, khẽ tắn môi dưới. Ta nuốt liêu khẩu nước bọn, nếu không thì vào nói. Nàng không nói chuyện, đi vào phòng, nhất thời có chút chân tay luống cuống. Nhìn xem nàng hốt hoảng ánh mắt, trong lòng ta một hồi ngột ngạt, đóng cửa lại đi đến bên người nàng, giữ chặt tay của nàng, tiểu đất sáu. Tay nàng khẽ run dậy, bà năng lui về sau một bước, tiểu mã, ta sáu. Ta nhìn trong chú nàng, bình tĩnh nở nụ cười, không phải là muốn thông a. Nàng do dự một chút, nhẹ nhàng ôm lấy ta, đem đầu tựa ở bả vai ta bên trên, hô hấp có chút gấp gấp rút. Người người tóc của nàng hương, nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, thật của ta bên trên tuyến làm lập tức vọt lên, ta không kiềm hãm được tại bên thái nàng hôn một cái. Trong ngực cô nương rất khẩn trương, khẩn trương như cái thỏ con. Ta theo thai của nàng hôn được khuôn mặt của nàng, tiếp lấy nâng lên mặt của nàng, vòng tình hôn lên môi của nàng sáu. Giải khai nàng giai lương trong đáy mắt, Miêu Bất phản phất đệ giận, đột nhiên ôm chặt lấy ta, "Tiểu Mã." Ta dừng lại động tác trên tay, nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, ôm lấy eo của nàng, "Miêu Bất, ngươi có phải hay không không muốn?" Nàng nhịp tim đặc biệt nhanh, "Ta sáu, ta sáu." Ta cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, thật dài thư liễu khẩu khí, "Ta hiểu sáu. Không có việc gì, ta chờ ngươi sáu." Đội trưởng nói, "Các ngươi lần này đi rất nguy hiểm." Nàng run giọng nói, "Tiểu Mã, ta không phải là không muốn sáu." "Thế nhưng là ta sáu." Ta nhẹ nhàng nở nụ cười, "Vậy thì chờ ta trở về lại ban thượng ta đi, cũng cho ta có một tưởng nghiệm." Có lỗi với Là ta không cần xấu. Trong mắt của nàng chứa đầy nước mắt. Đông đốc, loại sự tình này sao có thể trách ngươi, ta nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng, cho nàng đem quần áo chỉnh lý tốt, là ta vừa rồi ta ác, kỳ thực ta biết trong lòng ngươi là xoắn xuýt, thế nhưng là ta xấu. Ta cảm thấy lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn liền lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn xấu. Ta cười ngượng ngùng, nên nói có lỗi với, là ta xấu. Nàng nhìn chăm chú ta, không giúp nợ nụ cười, ngươi đối với ý Ilia, đối với những nữ hải tiết đều bá đạo như vậy, ngươi liền không thể đối với ta cũng bá đạo chút sao? Tại sao phải để cho ta thuyết phục chính mình, mà không phải ngươi tới chinh ta? Bởi vì ta yêu thương ngươi, trong lòng ta chua chửa, mỉm cười, ta không chỉ một lần từng nghĩ muốn chinh phục ngươi, nhưng ta không muốn dùng loại phương thức này. Ngươi và cô gái khác không giống nhau, ta không có thể như thế liệu mạng đạt được ngươi thân thể. Lại nói, ngươi là vị hôn thê của ta, coi như ngươi muốn lưu đến đêm tân hôn, đó cũng là giữ cho ta, ta có cái gì nghĩ không, ra. Ta ngày mai phải về thành đô, nàng xem thấy ta, nội thương của ta rất nặng, sư phụ để cho ta trở về dưỡng Thương. Tiểu Mã, ta thật vất vả thuyết phục tự mình tới tìm ngươi, ngươi thật sự không hối hận sao? Không hối hận, ta do dự một chút, bất quá Có thể hay không thay cái phương thức đền bù ta một chút? Nàng sững sở, thay cái phương thức? Ta cười hắc hắc, tại bên thai nàng nhẹ nhàng nói vài câu. Mặt nàng lập tức đỏ lên, lông mày căng thẳng, Trình tiểu mã ngươi quá mức ngươi. Ta cười đéo ôm lấy nàng, ngươi mới biết được a. Chế rồi. Ngày thứ hai, ta ngủ thẳng tới hơn 11 giờ trưa. Thỉnh sau đó, phát hiện Miu ớt đã đi. Ta vứt mắt ngồi xuống, mặc xong quần áo, đi ra khỏi phòng, Triệu Tư Thần đang tại phòng khách xem TV Miu ớt đâu? Ta ngáp một cái hỏi. Đi sân bay, đội trưởng tiến đưa nàng đi, Triệu Tư Thần liếc ta một mắt, khuôn mặt không cao hứng. Ta xuống lầu đi tới bên cạnh hắn, đẩy hắn, "Thế nào?" Cùng một toán phụ tựa như, "Ngươi đã nghiền rồi." Hắn trợn mặt, "Ngươi cũng đã biết." Ta nở nụ cười, "Buổi sáng ta nhìn thấy Miêu ất từ trong phòng ngươi đi ra, hắn hận hận liếc lấy ta một cái, còn mặc áo chẳng tắm, vừa nhìn thấy ta, nàng xấu hổ, trốn vào trong phòng." Ta phốc một tiếng cười, "Con mẹ nó ngươi xuống rồi, đem ta tiểu nữ thần ngủ với, lão Triệu sắp khóc đi ra, lòng ta đây đều tàn nát." "Tao! Ai ai ai, con mẹ nó ngươi nói cái gì đó?" Ta đạp hắn một cước. đã sớm nói, "Miêu ất là của ta, ngươi nha không phải cón chúc phúc chúng ta đời sao?" Ta là chúc phúc, có thể nàng cũng là trong lòng ta nữ thần." Hắn nước mắt rưng rưng, "Mẹ nó, ngươi đến gấp gáp, nhanh như vậy liền đem nàng ngủ với, ngươi rủ là đợi đến kết hôn cũng ta. Ngươi nói ngươi thiếu nữ nhân sao? Mà đi đi, yiye, Vương Linh, còn có người nào xấu? Cái kia gọi nhất tệ, ngươi xuề ở đông bắc nhiều gái như vậy, còn có vũ sĩ ma muội, ngươi làm gì không phải gấp gáp ngủ miuất. Hắn càng nói càng có chịu, lau lau nước mắt, một điểm không để ý tới người khác cảm thụ, cùng ngươi dạng này người làm đệ, con mẹ nó chứ dễ dàng sao ta xấu." Hàng này càng nói càng kích động, rứt khoát một khi gào khóc. "Ta bó tay rồi." Sau một hồi lâu, ta từng cầm khăn tay đưa cho hắn, "Ca, không sai biệt lắm được, ngươi nói như vậy, ta không đánh ngươi coi như là cho mặt mũi ngươi, ngươi nói ngươi hả tất còn như vậy chứ?" Hắn đoạt lấy khăn tay, cút qua một bên đi, Chiếm tiện nghi khoe mép. Ta mỉm cười, "Ta ngủ của chính ta vị hôn thê, thế nào? Ba ba của nàng cùng nàng sư phụ cũng không nói cái gì, ngươi tính toán làm gì? Ta là thích nàng người, nàng bị ngươi ngủ, con mẹ nó chứ liền khóc quyền hạn cũng không có sao." Hắn quát, "Ta không thích nghe, nàng là vị hôn ta, có biết không? Chúng ta từ nhỏ đã có hứa Triệu Tư Thần Ngươi đi mấy giọt mèo nước tiểu thì phải, lời này nói thêm gì đi nữa nhưng là không phải huynh đệ bảo. Hắn một mặt không phục liếc ta một mắt, lau lau nước mắt, tính toán, ngược lại ngủ đều ngủ, ta nói cái gì cũng vô ích. Ta cho ngươi biết, về sau thật tốt đối với nàng, ngươi nếu là dám khi dễ nàng, ta với ngươi không xong. Coi như nàng là ngươi vị hôn thê, lão tử cũng có bảo hộ quyền lực của nàng. Nữ nhân của ta, rụng bất lấy ngươi tới bảo hộ, ta đứng lên, trong nhà không có cơm chưa đúng không? Ta đi bên ngoài ăn cơm đi. Các loại. Hắn đứng lên, chiếm lớn như vậy tiếng nghi, muốn đi. Lão tử điểm tâm cũng chưa ăn xuống. Ngươi được mời khách, thật tốt đền bù ta. Ta lười nhắc cùng hàng này tính toán. Cứ như vậy, hai ta lái xe tới phụ cận một nhà tiệm cơm, bởi vì ta cùng ta vị hôn thê qua đêm, hàng này hoạch ta một bữa thiệt lớn. Sau khi ăn uống no đủ, hàng này tâm tính tốt, chẳng những không khóc, ngược lại hỏi thăm đêm qua chi tiết tới. "Ai, cảm giác thế nào?" Hắn khất vọng ba ba nhìn ta, có phải hay không đặc biệt sảng khoái? Có phải hay không tìm đánh? Ta hỏi lại hắn. Hắn nún núm vai, "Phải." Ý dâm một chút đều không được. "Đi, xem ở bữa cơm này mà mũi, ca không so đó với ngươi." bất quá ta phải nói tốt, ngươi bây giờ có miêu đất, cái này về sau gặp lại mới mẹ cô nương, có phải hay không thích đường, có thể nhường mấy cái cho ta. Cái này không có nhường, ta nói, xem chính ngươi bản sự thôi. Hắn vô bản một cái, Trình Tử Mã. Quá mức ca. ngươi dù là dỗ dành ta đây. Ngươi nếu là cái cô nương, ta nhất định dỗ ngươi, ta nợ đủ cười, đột nhiên nghĩ tới hôm qua Lâm sư thúc lời nói, nhanh chóng xem đồng hồ, đã hơn một giờ. Hỏng. Ta đứng lên, không cùng ngươi náo loạn, nhanh chóng tiến đưa ta đi Lâm sư thúc cái kia. Có việc. Hắn trong nháy mắt nghiêm chỉnh. Có đại sự. Ta nói, mẹ nó Đều để nuôi gây lão tử nên đến muộn hắn nhanh chóng đứng lên cái kia đừng lấy mề đi nhanh lên ta đưa người đi đối với ta đến chế Lâm sư thúc tựa hồ cũng không để ý hoặc có lẽ là hắn có thể đã sớm biết ta hôm nay sẽ đến chế làm ta đổi tới nhà hắn thời điểm Diệp hoan sư thẩm vừa mới pha hảo một bình trà sau khi vào cửa ta liền uống có sẵn sư thúc ngượng ngùng ta hôm nay thật không phải là cố ý ta có chút lú túng Lâm sư thúc nợ nụ cười không có gì Xuân tiêu nhấtkhắc thiên kim đi ta mặtho đỏửng6 không phải sư thúc ta tối hôm qua không có kia cái gìá Hắn khoát qua tay, vết thương trên người của ngươi như thế nào? Kỳ thực không có gì đáng ngại, ta nói, cũng không cảm thấy cụ thể có cái gì không thoải mái, có thể là tại Quảng Đông thời điểm, dùng một linh trận tụ tập quá nhiều một linh chi khí, tiếp đó đối phó mỹ nhân ngư bọn họ thời điểm lại nôn điểm huyết, bị tổn thương nguyên khí mà thôi. Hắn ra hiệu ta ngồi gần một chút, nhẹ nhàng nắm chặt tay của ta, lông mày lập tức chính là căng thẳng, ngươi dùng tuổi thọ của mình, vì người khác duy thọ. Ta sử sở, sư thúc, ngài cung sẽ xuất thần thuận. Ta sẽ không xuất thần thuận, hắn nhìn ta, chỉ nói là không phải. Ta gật gật đầu. Sư ta miêu Miêuất lúc đó mất máu quá nhiều, căn bản kiên trì không đến xuống núi, cho nên ta liền để ôn doanh để mà mệnh kéo dài tính mạng chi pháp, dùng ta 9 năm tuổi tỏ, vì miêu Miêuất tranh thủ 9 canh giờ. Đang đi tới Diệp Hoan khẽ giật mình, xem Lâm Trác, lại là một cái tiểu tử nốc. Lâm sư thúc hội tâm nở nụ cười, người rất ưa thích cô bé kia a. Ta gãi gãi cái hót gì, cái này xấu. Đúng không? Ngày đó hắn trước tiên cứu được Thư Lan, phía sau lại cứu miêu Miêuất, tiêu hao chính xác cũng là quá lớn, Diệp Hoan đi tới sư thúc ngồi xuống bên người, nếu như không phải trẻ tuổi, nội tình hảo, này lại cơ thể đã sớm không chịu nổi. Lâm sư thúc gật gật đầu, điểm này tiêu hao không phải nghiêm trọng nhất, hắn dừng một chút, chỉ là hắn vừa tổn hại nguyên linh chi lực, liền lợi dụng xuất thần thuật đã biến thành tuyết sơn nữ thần, đây mới là nguy hiểm. Diệp Hoan tựa hồ cũng vì ta lau vệt mồ hôi, vậy hắn bây giờ có nặng lắm không? Sư thúc nhìn ta một chút, tiểu mã, mấy ngày này, trên người ngươi có lạnh hay không? Ta lắc đầu, không lạnh a, một chút cũng không cảm thấy. Hắn dùng ngón tay nhấn một cái ta cái rốn, đi lên đo một chút, tại ta cái rốn cùng huyết thiên trung ở giữa nhẹ nhàng nhấn một cái, xét khẩu khí thử xem. Ta là cái này vừa để khí, đột nhiên thân thể giật mình, thấy lạnh cả người trong nháy mắt bừng lên thân thể lập tức run dậy trở thành một đoàn. Sư 6, sư thuốc 6, ta 6. Ta run rẩy nói, "6, Lệnh 6." Hắn than liêu khẩu khí, người cái này xuất thần thuật, mặc dù lợi hại, chính là không thể liệu mạng dùng. Cái này may mắn là phát hiện sớm, nếu để cho cố hàn khí kia trong thân thể giấu hơn một năm rưỡi nữa, vậy người liền phế đi. "Ần ần ần 6." Ta răng đông cách cách vào rồi, "Ngài 6, giúp đỡ 6, ta 6. Mau nghĩ biện pháp cho hắn chữa thương a." Diệp Hoan lo lắng nói. Lâm sư thúc liếc nhìn nàng một cái, "Ngươi đi thư phòng, dùng phù tu một cái hỏa lôi trận." Ta một hồi dẫn hắn đi lên. Ân, hảo." Diệp Hoan nói xong, đứng dậy lên lầu. Lâm sư thúc hơi ngưng thần một cái, bắp thủ quyết tại ta mi tâm một điểm, tiếp theo tại ta tả hữu trên bờ vai tất cả vỗ, đồng thời tại ta trong đan điền vị trí nhẹ nhàng nhấn một cái. Ta kêu đau một tiếng, tiếp lấy phun ra một ngụm lạnh như băng thánh thủy, thế ở trên ghế salon quần mình trở thành một đoàn. Thuất thích xuất thần mời mọi người cất giữ, xuất thần tốc độ đổi mới nhanh nhất. 27523 chấp tử tri thủ ước chừng qua 5 6 phần chuông quan cảnh, trên người của ta dần dần áp tới, không có lạnh như vậy. Tiếp theo chính là bắt đầu chảy mồ hôi, không lớn công phù, nội y cơ hồ đều bị mồ hôi ướt đấm. Lâm sư thúc dịu ta đứng lên, nhìn chăm chú ta, "Tiểu Mã, nhìn ta." Ta ý thức Melly, ánh mắt cơ hồ không cách nào tụ tập, cật lực nhìn xem hắn, "Sư 6. "Sư thuốc 6. "Nóng 6. "Ngươi đây không phải là thật nóng, là ta đem ngươi dương hỏa điều đi lên, tạm thời để lại cổ hàn khí kia." Hắn nói, "Ngươi phải kiên trì lên, tụ ở ánh mắt, liền có thể tụ ở tâm thần, giữ vững tâm thần, liền có thể bất động như núi." Lại kiên trì hồi, chờ thư phòng trận pháp đã sửa xong, liền có thể chữa thương cho ngươi. "Ân" Ta dùng sức gật đầu một cái. Chỉ chốc lát, Diệp Hoan xuống, lâm trác, hỏa lôi trận tốt. Lâm Sư Thúc gật gật đầu, nhìn ta một chút, mình có thể đi sao? Có thể. Ta cắn răng, giấy rùa đứng lên. Lâm Sư Thúc xoay người lên lầu, đi theo ta. Ta tại hắn sau lưng cật lực đi theo, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mấy lần suýt chút nữa ngã xuống. Tiểu Mã, Diệp Hoan bản năng muốn đỡ ta. Đừng động hắn." Lâm Sư Thúc nói, nhường chính hắn đi tới. Diệp Hoan liếc hắn một cái, không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu. Ta sư Thẩm. Ta đỡ cầu thang, thở dốc một hồi leo lên 12 phần tinh thần, đi theo Lâm Sư Thúc sau lưng, lên lầu đi tới trong thư phòng. Với mở cửa, một luồng khí nóng bật ra, người ta giật mình, trên thân lập tức thư thái chút. Trên mặt đất bảy hơn 10 đạo phù, ở giữa là một cái mạnh mẽ trận pháp, nộ khí cực lớn trận pháp. Ngồi vào hỏa lôi trong trận, Lâm Sư Thúc nói, dùng hoa sen song bàn, ngũ tâm chiếu thiên. Ân. Ta lung la lung lay tiêu sái đến trong trận pháp ở giữa ngồi xếp bằng xong, tâm thần rất nhanh yên tĩnh trở lại. Tại trong trận pháp ngồi hai canh giờ, Lâm Sư Thúc nói, nhớ kĩ, ngàn lần không thể ngủ. Ta tạ sư thúc. Ta thở hổn hển nhắm mắt lại. Sư thúc gật gật đầu quay người đi ra, nhẹ nhàng gài cửa lại. Trước mắt ta bạch quang nhất điểm, trung quanh ánh lượng ngũ trời, mà ta ngồi ngay ngắn ở trong lửa, trên thân không ngừng có màu trắng hàn khí xen lẫn màu đen âm khí bị bốc hơi đi ra. Đây là huyễn cùng nhau, cũng không phải huyễn cùng nhau. Ta lẳng lặng nhìn đây hết thảy, tâm bất động, nghiệm bất động, tính chất cũng không động. Đã như thế, trên người chi giác lập tức biến mất, tiếp lấy trung quanh huyễn cảnh cũng đã biến mất. Ta cảm giác mình cùng vũ trụ kết hợp một cái thể, chấm tĩnh vắng, không vui không buồn Đó là một loại cảm giác khó mà hình dung, là thiên định chi cảnh, phi thường kỳ diệu, chỉ có thể hiểu ý, khó mà ngôn truyền. Chỉ tiếc, ta chỉ tại loại này cảm giác tuyệt vời bên trong dừng lại mấy phút bộ dáng, tiếp đó một cách tự nhiên mở mắt. Hỏa Lôi trận khí chẳng còn tại, nhưng ta đã không khó thụ. Lúc này trời bên ngoài đã đen, ta theo bản năng xem đồng hồ, vậy mà đã là hơn 8 giờ tối rồi. Theo lý thuyết, ta cảm giác mấy phút quan cảnh, trên thực tế ta đã tính toàn năm, 6 tiếng. Ta chậm rãi hoạt động một chút cơ thể, không có tê dại triệu chứng, tiếp lấy ta đứng lên, đi tới cửa, quay đầu liếc mắt nhìn Hỏa Lôi trận, hội tâm nở nụ cười, đi ra thư phòng. Phòng khách dưới lầu bên trong, Lâm Sư thúc cùng Diệp Hoan sư thẩm đang tại đánh cờ. Diệp Hoan cầm một quân cờ, tựa hồ đang trầm tư, vẻ mặt nghiêm túc kia giống như một cái tiểu cô nương. Đối diện nàng, Lâm Sư Thúc đang ôn nhu thưởng thức người yêu của mình vợ, trong ánh mắt tràn đầy tình yêu nồng đậm. Một màn này, thật tốt ấm áp, thật ấm áp. Ta không cho phép dừng bước, lặng lặng nhìn bọn hắn, chỉ sợ làm ra âm thanh, quay rầy bọn hắn cái này hạnh phúc trong ngáy mắt. Cuối cùng, Diệp Hoan nghĩ kỹ, nàng mỉm cười, quả quyết cầm rơi xuống trên bàn cờ, tiếp đó thắng lợi giống như nhìn mình nam nhân. Lâm Sư Thúc mỉm cười, đem trong tay quân cờ phóng tới hộp cờ bên trong, "Hảo, người thắng." Dễ dàng như vậy liền chịu thua. Diệp An sử sờ, "Ai, cái này cũng không giống như ngươi." Lâm Sư Thúc kéo qua tay của nàng, "Ở trước mặt ngươi, ta không quan tâm thắng thua, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi." Diệp hoan vui mừng nở nụ cười, đỏ mặt, "Ngươi nha, ngựa ớt. Lâm Sư Thúc cũng cười, cầm lấy trên bàn cờ một con cờ, "Nhớ ký trước đây, ta lần thứ nhất bế quan, ngươi cũng là để cho ta dùng con cờ, suy nghĩ một chút giống như hôm qua, thời điểm đó ngươi đối với ta thật tốt. Bây giờ đối với ngươi không xong sao, sao?" Nàng hỏi. "Đương nhiên được, ngươi một mực đều tốt như vậy. Khi đó, ngươi chính là một cái cái gì cũng không biết mao đầu tiểu tử." Diệp Hoan nhìn chăm chú trước phụ, thật làm cho người không bất lo sáu. Ha ha ha sáu. Lâm sư thúc cười. Diệp Hoan đột nhiên sững sờ, nhanh chóng rút về tay của mình, hướng ta mỉm cười, "Tiểu Mã, lúc nào đi ra ngoài?" Ta lúng túng nở nụ cười, "Ách sáu. Mới từ thư phòng đi ra, không có quấy rầy các ngươi a." Diệp Hoan có chút xấu hổ, "Lại đây ngồi đi." Lâm sư thúc đến không chút nào để ý, hướng ta vẫy tay một cái, "Đến đây đi." Ban đầu ở số 7 viện, ta ra âm thần nghe lén Diệp Hoan cùng ta tiểu di đối thoại, nàng cũng có thể nhạy cảm phát hiện ta. Bây giờ ta đứng cách hai người bọn họ chỗ không xa nhìn bọn hắn nửa ngày. Hai người bọn họ vậy mà ai cũng không có phát giác. Cái này chính là tình yêu ái loại cảm giác này, không biết ta và ai sẽ có, mà đi đi đi. Vẫn là miêu bất. Chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão, lần thứ nhất cảm thấy câu nói này đẹp như vậy sao. Ta tới đến đối diện bọn họ ngồi xuống, xem hắn hai, sư thúc, sư thẩm, thật âm mộ các người. Diệp Hoan mỉm cười, người đói bụng không? Có muốn ăn chút gì hay không? Ta tạ sư thẩm, ta sờ bụng một cái, ngài làm thái ăn cực kỳ ngon. Diệp Hoan nở nụ cười, các ngươi ngồi, ta đi làm chút ăn. Sư thúc đưa mắt nhìn Diệp Hoan bóng lưng, hạnh phúc nở nụ cười, nhìn ta một chút. Cảm thấy thế nào? Thực sự là cô gái tốt." Ta hâm mộ nói. "Sư thúc nhất sủng sở, ta là hỏi người đương, cảm thấy thế nào?" Ta một hồi lung túng, "H6. Không sao. Sư thúc, ta là không phải ngồi bà canh giờ a. Không kém bao nhiêu đâu." Hắn rõ xét ta một phen, hài lòng gật gật đầu, "Xem ra khôi phục không tệ, ta còn lo lắng ngươi ngồi không yên đâu, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi." "H6." Ta chê cười gái gái cái hốc. "Về sau lại biến thần thời điểm, tận lực trước tiên bố trí trận pháp, hắn nói, nhất là biến thành vị kia tuyết nữ thần thời điểm, có biết không?" Ấn. Ta gật gật đầu. Sư thúc, vì cái gì nàng ấy sao đặc thủ? Liền tên đều gọi a khác biệt. Sư thúc nhếch cười, tên gọi a khác biệt. Ta đây không rõ ràng, nhưng ta biết, vị này nữ thần cũng không dễ chọc. Nàng rất lợi hại, thế gian cơ hồ tất cả lấy hàn khí làm căn bản đạo thuật cùng vũ thuật thậm chí thân chân pháp, ở trước mặt nàng cũng là không lộ ra vì lực tới. Như như vậy, ta kinh hô, chính là bởi vì ngươi có thể biến thần thành nàng, cho nên ta mới dám yên tâm nhường chim bay cùng đi với ngươi. Hắn dừng một chút, tính cả trước kia thất ra ra tay, khiếu linh bị phế qua 3 lần. Nữ nhân này học sâu Trung Quốc và phương Tây, Việt Nam thuần số Tây Phương Đạc Mạt, Nhật Bản âm dương thuật còn có Tây Tạng bí mật chú thuật nàng cũng tu luyện qua. Bởi vì bị trọng thương qua 3 lần, cho nên bây giờ Đạc Mạt cùng âm dương thuật nàng đã dụng bất hiểu rõ, nhưng thuật số cùng bí mật chú thuật nàng vẫn là có thể dùng, không chỉ có thể dùng, còn vô cùng lợi hại. Giang Nghiêm Túc nghe, gật đầu một cái. Nhưng mà nàng bí mật chú thuật là sử dụng hà khí, hắn mỉm cười, nhìn ta một chút, gặp gỡ ngươi, thật xem như gặp gỡ khất tinh. Con mắt ta sáng lên, là nói, nàng sợ Sơn nữ thần. Đối với, hắn gật gật đầu, nàng tất cả thuật đối trả không được ngươi. Bất quá nàng còn có thuật số Huân nữa tinh thông trận pháp, đây mới là các ngươi nên cẩn thận. Tuyết Sơn nữ thần hình dáng, mấy ngàn năm nay chưa người nào gặp qua, ngươi tiểu tử này không biết cơ duyên gì, vậy mà để cho người cho gặp được. Theo lý thuyết, ngươi chỉ cần học được biến thần thành nàng, tu vi của ngươi liền sẽ tiến bộ một tầng lớn. Ta rất hưng phấn, vậy thì tốt quá. Sư thúc, có phải hay không ta trực tiếp biến thành nàng không thích hợp, cho nên mới bị thương?" Hắn gật gật đầu, vị này Tuyết Sơn nữ thần không phải thông thường thần tiên, ngươi mỗi nàng, chẳng những tiêu hao nguyên nữa cũng sẽ tiêu hao cái gọi thẩm cô bé linh. Cho nên ngươi phải kỹ, dạng này thần không thể biến, chỉ có thể thỉnh. Thỉnh? Ta không quá rõ, như thế nào thỉnh? Sư Thúc nhìn ta một chút, rất có thâm ý nở nụ cười, đối với nàng, nói tốt xấu. Ta nghĩ nghĩ, sau đó thì sao? Nhiều như vậy, hắn mỉm cười, tiểu tử ngốc, trở về thật tốt suy nghĩ một chút, nghĩ thông suốt, ngươi liền hiểu. Ta dường như là minh mạch. Cái này a khác biệt xấu. Tiếp trước cùng ta nhận biết. Ta nhìn Lâm Sư Thúc, ta còn làm một ít, không để cho nàng vui vẻ chuyện xấu. Cho nên nàng mỗi lần nhìn thấy ta, đều nổi giận đùng đùng, Sư Thúc, là như thế này a. Sư Thúc tự tiếu, tiếu liếc lấy ta một cái. Vấn đề này, ngươi không nên hỏi ta. Lần sau gặp được sư phụ ngươi, hỏi nàng a. Ta sẽ tâm nợ nụ cười, ta tạ sư thúc, ta hiểu xấu. Tại sư thúc nhà ăn xong cơm tối, hơn 11 giờ, Triệu Tư thần xe đến rồi. Sư thúc tiễn đưa ta tới cửa, ta đột nhiên nghĩ đến Mã Viêm Viêm. Sư thúc, chói trang là của ngài đệ tử, ta nói, hắn hiện tại bị nàng đại bá cùng nàng ba ba kéo tiến vào chuyện này, ngài có thể hay không mau cứu nàng? Làm tốt ngươi sự tình, những thứ khác không cần nhiều quản, càng không được hỏi nhiều, hắn nói, chờ về đi, 2 ngày sau, chim bay sẽ cùng ngươi liên lạc. Ta không cũng may nói cái gì, ơn, ta đã biết" Ta tạ, tạ sư thuốc. Cáo tử sư thúc cùng Diệp Hoan sư thẩm, ta tới đến dưới lầu, mới vừa ra tới, Triệu Tư thần ấn mấy lần loa, "Ai, chỗ này đâu?" Ta đi qua mở cửa lên xe, đeo lên dây an toàn, nhẹ nhàng thư liếu khẩu khí. "Làm sao rồi?" Hắn buồn bực, có tâm sự. "Không có việc gì, trở về đi." Ta nhàn nhạt nói. "Đừng dính, nói cho ta một chút, thế nào?" Hắn nhiều hứng thú nhìn ta, người tối hôm qua ngủ nữ thần ta, người nhà bây giờ càng là tâm tình không tốt, ta càng vui vẻ." "Lan, ta cho mày, người nào cái nào ngươi? Đi nhanh lên." Lao Triệu bó tay rồi. Không thể làm gì khác hơn là chạy xe. Không biết tại sao, ta cuối cùng cảm giác đây hết thảy giống như là có người xuống một bàn cờ rất lớn, ta, Triệu Tư Thần, chim bay cũng là bản cờ này bên trong quân cờ, thậm chí Mã Viêm Viêm, có thể nàng cũng là trong đó một quân cờ. Ta lặng lặng nhìn phía ngoài cảnh đêm, nghĩ tầm phạm là cao cao tại thượng người, cũng là giỏi về đánh cờ cao thủ. Ta bất quá là một cái đường chủ, thủ hạ đều có mấy cái quân cờ, huống chi là Lâm Sư Thúc, Tiểu Di cùng với giáo chủ của chúng ta đâu? Nhất là giáo chủ, lão nhân gia thế nhưng là phía dưới đại cờ nhân a. Ta không cho phép nghĩ tới ta cái kia chưa từng gặp mặt ba ba mũ bọn hắn cái kia ván cờ đã ước chừng xuống 24 năm, trước bác Tông hộ pháp Lý Thiếu Phong đến lớn tiểu tư lý Thanh Hường, nhị tiểu thư lý Thanh Đồng, cha con ba người liên tiếp chấp tử, mà chúng ta bây giờ đây hết thảy, có phải hay không tại nơi bàn cờ bên trong. Quân cờ người trong cuộc, Vĩnh Viễn nhìn không thấu cục này lớn bao nhiêu. Giống như tất cả chúng ta, không người nào là vận mệnh chi thần quân cờ. Ta nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, nhắm mắt lại, trong lòng tự nhủ tất nhiên không phải người đánh cờ, liền đạm đạm thực thực làm tốt con cờ này a, lúc này điện thoại di động của ta vang lên, ta móc ra xem xét, là của ta quân cờ đánh tới. Văn tỷ, thế nào? Ta hỏi. Lý Văn Thanh Âm rất nặng nghề, ca. Lão đạo trưởng tại Cấp Nhĩ Tân xảy ra thai nạn xe cộ, bị thương rất nặng, đoán chừng là không sống được sáu. Đưa thích xuất thần mời mọi người cát giữ, xuất thần tốc độ đổi mới nhanh nhất, nhất. 276-24 tự học thành tài ta cho mày, chuyện gì xảy ra? Triệu Tư thần sững sờ, theo bản năng thả chậm tốc độ xe. Hắn hôm nay mang theo đệ tử nói rõ ràng cùng một cái người xã hội đệ tử đi Cấp Nhĩ Tân làm việc, nàng nói, mới vừa vào nội thành, liền bị một chiếc xe hàng lớn cho nghiền. Xã hội người đệ tử tại chỗ liền chết, hắn cùng đạo thanh bị trọng thương. Bây giờ đạo thanh không có gì đáng ngại, nhưng bác sĩ nói, lao đạo trưởng đoán chừng cứu không tới. Ta theo bản năng bấm ngón tay tính toán, được một cái cổ chi tốn, quẹo nhìn lên, hắn lăn lên, có một hồi kết nạn, nhưng mệnh không đến chết. Lao đạo trưởng mệnh không có đến tuyệt lộ, hẳn là không chết được, ta nói, việc này là ngoài ý muốn vẫn là có người muốn làm hắn. Các người tình tưởng sao? Lao Tát mãn dùng vu thuật tra xét, Lý Văn nói, là có người muốn làm hắn. Biết là ai sao? Là một cái gọi Hoa con báo nhân, Lý Văn nói. Lai là gì? Ta chau mày. Là một cái hắc đạo lão đại, Lý Vân nói, năm nay hơn 50 tuổi. Trên tay có hơn 10 cái nhân mạng, liền thích lãng phí tiểu cô nương. Nửa năm trước hắn ném đi một nhóm hàng, là bại phiến, hoài nghi là lao đạo trưởng một cái nữ đồ đệ làm, cùng lao đạo trưởng muốn người nhi, lao đạo trưởng không cho, hai người gây thật không thống khoái, việc này về sau cứ như vậy đi qua. Đạo Thanh nói, trước đó vài ngày hắn lại tìm đến lao đạo trưởng, nói lại không đem người kia nhi têo đi ra, liền cho lao đạo trưởng điểm màu sắc. A, sau đó thì sao? Ta ra hiệu Triệu Tư Thần tiếp tục hướng phía trước mở. Kỳ thực căn bản không phải lao đạo trưởng nữ đồ đệ làm, nàng nói, nha đầu kia mới chừng 20, cũng là bởi vì sợ hoa con báo dây dưa hắn. Mối bại lão đạo trưởng. Nàng nào có cái kia lòng can đảm trộm Bạch Phiên Nha? Lao đạo trưởng cùng Hoa con báo nói, nha đầu kia là Hồ Sơn đồ nhân, nếu là hắn còn dám nghĩ cách, chính là cùng chúng ta tam thần giáo gây khó dễ. Kết quả lời này vừa nói xong mấy ngày, này liền đã xảy ra chuyện. Xác định không phải nha đầu kia trộm. Ta hỏi. Lao tắt mãn để cho nàng dùng vu niệm chi pháp thế, nha đầu kia không hề nghĩ ngợi liền thệ, tuyệt đối không phải nàng làm, nàng nói, ta nhường quỷ nô đi cha một chút, cái kia Bạch hắn ở giữa là ném đi một lần, về sau tìm được. Hắn chính là đã quen, muốn chiếm đoạt lão đạo trưởng đồ đệ, chính là bới lông tìm vết. Đã biết, ta nhà nhẫn nói, xác định liền tốt. Ca, vậy chuyện này xử lý như thế nào? Nàng hỏi, các người muốn làm gì? Ta hỏi, lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng." Lý Văn nói, bọn hắn đối với lao đạo trưởng ra tay, thương chúng ta một cái, chúng ta liền thương hắn 20." Ta bình tĩnh nở nụ cười, không cần phiền phức như vậy, một mình hắn chết là được rồi." Triệu Tư thần sững sờ, Lý Văn cũng là sững sở. "Ca, Người là nói sao? Để hắn chết?" Tam thần giáo quý củ, là đánh rắn đánh bảy tấc, bắt giặc trị bắt vua, ta nói, lao đạo trưởng chết một cái đồ đệ, nhường hắn đến mạng, rất công bằng." Thế nhưng là ca 6. Lý Văn trần chờ một chút, hắn nhưng là đại ca xã hội đen, thủ hạ 1 200 cái tiểu đệ, cần để cho hắn chết sao? Dưới tay hắn nhiều côn đồ như vậy, chúng ta muốn độc thủ, còn lo lắng không có người sao? Ta ngữ khí lạnh lẽo, ngươi có phải hay không không dám làm? Lý Văn sững sở, ca, ta thế nào không dám? Vậy là được, ta nói, làm tổn thương ta Tam thần giáo tế sư, vậy hắn liền phải đền mạng, hiểu không? Đã hiểu ca. Lý Văn minh bạch, nhiệt tính. nhừ bức. Ta tao, đi theo ngươi chính là đồng Việc này nhường Tắc Mãn gia gia sắp xếp người đi làm, ta nói, cứ như vậy Nàng không làm, "Ai ca, tại sao không để cho ta xử lý? Ngươi một cái tiểu cô nương, tuổi quá trẻ, đừng dính nhiều máu như vậy." "Thế nhưng là ta xấu." Nàng còn nghĩ tranh luận, cứ làm như thế. Ta cúp điện thoại, rất nhanh, nàng lại đánh tới, ta không phục. Lần sau lại có chuyện như vậy, giao cho ngươi xử lý, ta nói, đừng nói nhảm, ta đang bận. Nói cho tắt Mãn ra ra, làm sạch sẽ một chút. Lý Văn Tuyệt không tình nguyện, "Kia tôi à?" Ca ngươi trước vội vàng, ta đây liền đi nói với hắn. Cúp điện thoại sau đó, ta đưa di động vừa để xuống, duỗi lưng một cái, "Ai nha, ta nói lao chợ." Nếu không thì hai ta tìm một chỗ xoa bóp đi. Lao Triệu sững sở, "A, a, đi." Ta xem hắn một mắt, "Ngươi sao thế?" Hắn liếc lấy ta một cái, trầm mặc phút chốc, "Tiểu Mã, ngươi thật muốn giết người kia?" Hắn đã giết ta đường khẩu người trên, ta nở nụ cười, "Thế nào? Ta tao." Hắn nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, giết người cùng đùa giỡn tựa như, "Tiểu Mã, ngươi thay đổi xấu." Ta giọ xét hắn một phen, "Ngươi sợ ta?" "Tao, ta sẽ sợ ngươi." Hắn ra vẻ khinh thường, dừng một chút, bất quá về sau, xem ra chúng ta không thể tùy tiện nói giỡn. Chúng ta là huynh đệ, có thể ngươi cũng là độc chủ. Ta cười nhạt một tiếng, người nhắc cùng hắn giảng giải cái gì, mở ra radio, tìm được một đoạn âm nhạc, tựa ở trên chỗ ngồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Chúng ta tìm một cái xoa bóp cửa hàng, hắn cho ta điểm một cái rất thủy linh tư xuyên hộ tử, mà chính hắn không có điểm nữ hải, ngồi ở trong hành lang hút nửa hộp thuốc lá. Ta không muốn giết người, nhưng ta phải rõ ràng chính mình vị trí. Sở dĩ đem cái này chuyện giao cho Lão tắt Mãn đi làm, là bởi vì hắn hòa lao đạo trưởng một mực không cùng, cho dù ở trước mặt ta, bọn hắn cũng là mặt cùng lòng không hợp. Nhưng Lão Tát Mãn ra mặt báo thủ cho hắn, tương lai chờ hắn tìm lại, hai người mâu thuẫn tự nhiên cũng liền hòa dịu rất nhiều. Nếu để cho Lý Văn đứng ra, vậy chẳng những cùng hắn hai quan hệ không có chỗ tốt, chỉ sợ tương lai trở lão đạo trưởng tỉnh lại, chuyện này còn có thể trở thành trong lòng của hắn một cái u cục. Dù sao Lý Văn vừa mới đến Hắc Long Giang không lâu, mà hai lão đầu đã nhận biết hơn 10 năm. Xuyên cô em thủ pháp rất tốt, ấn ta rất thoải mái. Kỳ thực ta cũng không phải thật muốn cái gì soa bóc, ta là vì cho lão Triệu trị một chút tâm bệnh. Hắn cảm thấy ta tối hôm qua ngủ miết, vừa rồi lại tận mắt nghe được ta giao phó Lý Văn đi làm chuyện như vậy, trong lòng có chút bị kích thích. Lúc này, ngươi càng biểu hiện mình làm sạch, trong lòng của hắn càng không chắc, ngược lại là tới này rạng trỡ có thể để cho hắn càng thực tế một chút. Xoa bóp sau khi xong, nữ hài cho ta đắp thảm lông lên, "Ca, muốn hay không làm lớn?" "Bao lớn nha?" Ta cố ý đùa nàng. "Chính là toàn bộ đi." Nàng nói nghiêm túc. "Người cho ta làm sao?" "Đúng nha." Ta cười, ngồi xuống nhìn nàng một cái, "Không thích hợp à? Ta nếu là cùng người làm, về nhà bạn gái phát hiện nhưng làm sao bây giờ nha?" Nữ hài sững sở, "Sẽ sao?" "Nói không chừng sẽ đâu." Ta hướng nàng trước mắt một cái, xem đồng hồ, "Quá muộn, phải trở về đi." Nàng giữ chặt ta cánh tay, "Ca, chơi một hồi đi." Ta cười hắc, hắc tại trên mông nàng bóp một cái. Ai, bên ngoài ta anh kia nhì, tại các ngươi cái này làm qua toàn bộ sao? Không có, nữ hải nói. Đúng thế. Ta nói, hắn đều không làm, ta làm sao có ý tứ chính mình cùng ngươi làm đâu. Cứ như vậy, ta đi trước ca. Nữ hải còn nghĩ khuyên ta, ta tử trong ví tiền lấy thêm ra 200 khối đưa cho nàng, không cần quên hôn ta một cái. Nữ hải cười, đụng lên tới hôn ta một chút, xem cái kia 200 khối, ca, bằng không, ta làm cho ngươi một cái nhanh à. Ta cười hắc hắc, thu thập sẵn sàng, đi ra khỏi phòng. Triệu tư thần quả nhiên đã tốt hơn nhiều. Đang quan sát qua lại nữ kỹ sư, trong mắt từng trận sáng lên. Ai, đi thôi, ta nói, đội trưởng nên nóng lòng chờ. Hắn nhìn ta một chút, nuốt liêu khẩu nước bọt, tiểu mã, đã nghiền sao. Ta nghĩ nghĩ, không bằng tối hôm qua. Hắn cười, thao. Người nhà liền đắc chí A người. Ta cũng cười, đi. Về nhà đi. Giữa vinh đệ cứ như vậy, náo khuyết điểm anh vinh liệt liệt, giải quyết, kỳ thực hời hợt, vài câu nói đùa một điều thuốc, hết thể không thoải mái tự nhiên là theo gió tiêu tán. Có lẽ có một ngày. Lão Triệu cũng sẽ đương đường chủ, đến lúc đó hắn ngồi dậy những sự tình này tới đoán chừng cũng sẽ không nâng tay, bởi vì ta cho hắn lên cái này khóa thứ nhất. So với hắn ta hạnh phúc, bởi vì ta cái này bài học là mình học, Lao tử là tự học thành tài. Hai ngày sau buổi sáng, ta nhận được một cái điện thoại xa lạ, chim bay đánh tới. Trinh tiểu mã, ta tại số 7 viện phụ cận chờ ngươi, nàng dụng bất quá tiêu chuẩn tiếng Trung Quốc nói, ngươi và người của ngươi tới tìm ta, sau một tiếng, chúng ta xuất phát đi tìm Giang Thiếu Linh. A hảo, ta nói, cho ta phát cái định vị. Ta nói rất rõ ràng, nàng nói, ta tại số 7 viện phụ cận chờ ngươi. Nếu như ngươi không có năng lực tìm được ta, vậy thì đổi một người đến đây đi." Nói xong nàng trực tiếp cúp điện thoại. "Ai lu, khiêu chiến." Ta ngoạn vị nợ nụ cười, trong lòng tự nhủ nhặt bạn tiểu nha đầu, lao tử còn sợ ngươi cái này. Ôn Doanh." Ta hô một tiếng. "Chủ nhân." Ôn Doanh hiện hiện ra. "Liên vừa rồi ngày hôm đó bạn nha đầu, có thể tìm tới nàng sao?" Ta hỏi. Ôn Doanh trầm tư một chút, lắc đầu, "Có lỗi với chủ nhân, ta tìm không thấy nàng." Ta sững sở, lập tức minh bạch, "Được a, tiểu nha đầu phiến tử thật sự có tài nha." "Không có việc gì, ta hòa lão Triệu tự mình đi tìm nàng." Ta hỏa lao triệu xuống lầu lái xe, thẳng đến số 7 viện, trên đường lao triệu phái ra hai nhóm quỷ nô đánh tiến đến tìm hiểu, kết quả đều vô công mà trở lại. Ai hú ta thao? Lao triệu tính khí đi lên, cái này Nhật Bản cô nàng dùng thủ đoạn gì? Liền sợi lông khí tức đều tìm hiểu không đến. Lúc này mới hảo, ta nở nụ cười, nếu là cho chúng ta phái cái nguyên đàn tới, đây không phải là liên lụy huynh đệ ta sao? Ân, có đạo lý. Lao triệu gật gật đầu, tới trước cái kia lại nói. Hơn 40 phút sau, hai ta đến rồi số 7 viện phụ cận, tìm một cái chỗ đậu tại ven đường dừng xe xong, tiếp lấy các hiện thân thông, tiếp tục tìm Na Nhật Bản nhà đầu. Kết quả là một dạng, liền sợi lông nhi đều không tìm được. Ta bó tay rồi, nếu là đội trưởng ở liên tốt, để cho nàng lên một quẻ. Người không phải cũng sẽ sao? Lao Triệu hỏi, người lên một quẻ. Nhà đầu này tu vi không ở đây, người ta phía dưới, ta nói, hắn hiện tại chắc chắn dùng cái gì âm dương thuật, cho nên chúng ta tìm không thấy nàng. Thuật số bên trên có cái nguyên tắc, suy tính cùng chính mình không sai biệt lắm người, không dễ dàng đoán ra, hiểu không? Bây giờ đã hiểu, hắn gật gật đầu, vậy làm sao bây giờ? Nếu không thì trước tiên ở phụ cận đây đi rên quanh. Ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, chim bay trên người có tuyết linh khí tức, theo lý thuyết Năng âm dương thuật cũng hẳn là sử dụng hàn khí 6. Ta có biện pháp, ta nói, ngươi xuống xe, đi bên cạnh chờ ta. A, đi. Lao Triệu mở cửa xuống xe, ta đi hút điếu thuốc. Ta nạp khí quy nguyên, tĩnh lặng tâm, nội tâm bắt đầu quan tưởng A Khác Biệt dáng vẻ. A Khác Biệt, cầu ngươi giúp ta một chút, được chứ? Không có phản ứng. A Khác Biệt, giúp đỡ chút, được hay không? Trong lòng ta nói, ta không có thể trực tiếp biến thành ngươi, chỉ có thể cầu ngươi cho chút thể diện thôi. Trong đầu A Khác Biệt đột nhiên không thấy, ta đột nhiên mở to mắt, xem xét kính chiếu hậu, lập tức chính là sửng sợ, ngươi, ngươi sao lại ra làm gì xấu? Ưa thích xuất thần mời mọi người cắt giữ, xuất thần tốc độ đổi mới nhanh nhất. 277-25 chim bay ngồi ở trên ghế sau, chính là tuyết sơn nữ thần A khác biệt. Nàng lạnh lùng nhìn ta, không nói một lời. Không phải 6. Người hoặc là giúp ta một chút, hoặc là nói một câu. Ta bị nàng nhìn rất lúng túng, nhìn ta chầm chầm như vậy tính là gì nha. Tay nàng vung lên, hóa thành một đạo bạch quang bay đến trên người của ta. Ta khẽ giật mình, xem chính mình, giống như không có thay đổi gì. Lúc này bên thai lại chuyển đến ôn doanh thanh âm, chủ nhân, ta tìm tìm được được nàng làm sao tìm được? ta t Nàng ngay ở bên cạnh trên đường trong quán cà phê, Ôn Dương nói, phía trước nàng dùng một cái kết giới ẩn giấu đi chính mình, tại cái kia trong kết giới, linh thể không nhìn thấy nàng. Vừa rồi Tuyết Sơn nữ thần hóa thành bạch quang bay đến trên người người sau đó, nữ hải kia kết giới đột nhiên đối với ta mất hiệu lực, ta có thể thấy nàng. Lâm sư thúc nói không sai, tất cả lấy hàn khí làm gốc đạo thuật, vu thuật đối với Tuyết Sơn nữ thần cũng là không đề phòng. Ôn Dương thuật thuộc về đạo thuật một loại, lần này lao tử tâm lý nắm chắc. Lao Triệu, lên xe. Ta hô to một tiếng, ta tìm được na Nhật Bản tiểu nương môn rồi. Vừa thấy được chim bay, lão Triệu lập tức lâm vào bệ đình. Thằng này nhìn thấy cô nương xinh đẹp liền động tâm, nhưng khi hắn nhìn thấy Á Sủ cả một khắc này, ánh mắt của hắn là run dậy, đây chính là cái gọi là vừa thấy đại yêu. Nhưng tiếc là chính là, Chim Bay đối với hắn cũng không ưa. "Đây là ta sư huynh, Triệu Tư Thần, ta cho bọn hắn giới thiệu, Lao Triệu, vị này là Chim Bay tiểu thư. Chim Bay xem lão Triệu, ta là Chim Bay, xin nhiều chiếu cố." "Hảo. Chiếu cố một chút." Lao Triệu liên tục không ngừng nói, "Ta gọi Triệu Tư Thần, cũng mời ngươi chiếu cố nhiều." Chim Bay khẽ gật đầu, "Hai vị, mời ngồi đi. Ta tại đối diện nàng ngồi xuống." Lao Triệu hưng phấn thấp phẩm cũng ở bên cạnh ngồi xuống, cặp mắt kia giống như dính tại Nhật Bản cô nương trên mặt tựa như. "Ta hóng giọng, Hách Sáu. Chim bay tiểu thư, các ngươi nhận được Giang Khiếu Linh tin tức sao? Chúng ta kế tiếp an bài thế nào? Xuất phát đi nơi nào?" Giang Khiếu Linh năm ngày trước vừa tới Trung Hoa Trung Quốc, nữ hài nói, "Ngày mai nàng đi Vũ Hán, Hậu Thiên đi Thượng Hải, tiếp đó buổi tối bay trở về nước Mỹ. Chúng ta chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát, đêm nay đuổi tới Thượng Hải, trở lấy nàng." "Ta thao. Tình báo làm như thế cẩn thận, thực nhu bức." Lao Triệu một đầu ngón tay cái, chim bay chau mày, "Ngươi nói cái gì?" Ta không cấm bó tay rồi, đều nói thượng đế sẽ đem rơi vào bể tình người biến thành đồ đẫn, đoán chừng lần này hắn lão nhân dụng tình quá lớn, trực tiếp đem triệu tư thần đã biến thành ngu xuẩn. Lão Triệu cũng không cảm thấy như vậy, còn tại đằng kia tiếp tục phảng hai, ta nói các ngươi như bước nha. Ta thao, thật làm cho ta khai nhăn giới. Ai ta nói bay tiểu thư, các ngươi có phải hay không tại người kia bên cạnh sắp xếp người nha. Chim bay bó tay rồi, bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí. Lao Triệu, có biết nói chuyện hay không? Ta hướng hắn nháy mắt một cái. Hắn hiểu được, a có lỗi với, bay tiểu thư, ta đây quân thuộc, không phải cố ý. Ta gọi chim bay Không phải là cái gì bay tiểu thư, nữ hải thôn nắn. Đúng đúng đúng. Chim bay tiểu thư. Lao Triệu vui vẻ nói năng lộn xộn. Ta xem một chút nữ hải, vậy chúng ta nhảy liền lên đường đi, ngươi ngồi xe của chúng ta. Ta có xe của mình, nàng nói, bây giờ chúng ta chỉ biết là nàng hậu tiên đi Thượng Hải, nhưng không biết nàng sẽ tới Thượng Hải cụ thể chỗ kia. Hiện tại tới vậy thì dễ làm rồi, đã ngươi có thể tìm tới ta, vậy ngươi liền có thể tìm được nàng. Ta sẽ tâm nợ nụ cười, minh bạch. Nàng đứng lên, tốt, sự tình đại khái chính là như vậy, chúng ta lên đường đi. Cô nương xe là một chiếc màu đen Land Mở thật nhanh, ước chừng đem lão Triệu kia kilocalorang ra một màn lớn. Lão Triệu hết sức chăm chú đuổi theo, bất đắc di kỹ thuật cùng người ta nữ hải so sánh kém mấy con phố, căn bản đuổi không kịp. "Ta thao. ta cũng không tin." Hắn quyết tâm, lão tử giấy lái xe từ bỏ, cũng không tin đuổi không kịp người. "Ta nói anh em, sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, ta khuyên đạo, ngươi không có bạn mua bãi, ta cũng đừng tweetter ban được hay không? Cái đồ chơi này ngươi vì thằng gái, để cho ta đề cập với người tâm cơ mật, ngươi cảm thấy phù hợp sao? Như thế nào không thích hợp?" Hắn khinh thường, "Con mẹ nó ngủ miếu đất thời điểm, nghĩ tới cảm thụ của ta sao?" Hai người các ngươi một trận thức ăn cho chó suýt chút nữa không có nghẹn chết ta, bây giờ để cho ngươi bồi ta chuyp đi top an, bất quá chỉ là lái xe nhanh điểm, ngươi thì không chịu nổi. Con mẹ hắn có phải là huynh đệ hay không? Vấn đề là ngươi có thể nhanh, nhưng ngươi tay ổn một chút có hay không hảo? Ta nói, nhiều lần suýt chút nữa hôn xe ngửa cái mông, ngươi nha không thương tiếc miệng của mình, ta còn phải giữ lại miệng đi thân miêu đất cùng Bạch tỷ đi thì đi thì đâu? Ta không phải là sợ nàng chạy đi. Hắn gấp. Con mẹ nó ngươi nhìn không ra sao? Ta cũng gấp, con mẹ nó ngươi càng đuổi nàng càng chạy, nàng kỹ thuần so với ngươi tốt, cho là ngươi cùng với nàng xe đua đâu? Lão Triệu sững sở, đúng thế. Vậy vạn nhất ta chậm lại, nàng chạy làm sao bây giờ? Nàng so ngươi thông minh, chạy cái gì chạy? Ta trùng hắn, cùng đi ra ngoài làm việc, nàng chạy cho ai nhìn? Chính mình đi Thượng Hải nàng có thể tìm tới Giang Khiếu Linh sao? Lao Triệu lúc này mới ổn định chút, ngươi nói đúng, có đạo lý. Hắn thử đem tốc độ xe thấp xuống một chút, quả nhiên, trước mặt chim bay cũng đem xe tốc chậm lại. Lao Triệu cuối cùng lòng liễu khẩu khí, con bà nó, nha đầu này quá có phạm nhi, lão tử thích. Ai chỉnh tiểu mã, ngươi nha nhưng không cho theo tà đột ta. Ngươi bây giờ nhưng có miêu mắt, hơn nữa ta thanh minh trước. Ngươi nếu là lại đem nàng ngủ với, lao tử thực sự cùng ngươi liều mạng." Ta phốc một tiếng cười, "Đi ca ca, ta đối với ngày hôm đó bản cô nương không có hứng thú, yên tâm đi." Lao Triệu một mặt hạnh phúc, "Ai, nhân sinh a, thực sự là kỳ diệu." Nguyên like, lai lão tử chân mệnh hoàng hậu, là một con chim A6. Ta bất đắc gì nhún nhún vai, trong lòng tự nhủ ta cũng chỉ có thể chúc phúc hàng này, bởi vì nhìn A Sú cao ý tứ, hắn tựa hồ không đùa. Vừa rồi truy đổi cái này sự kiện giống như một màn ứng, lão Triệu càng đuổi, cách nữ hải lại càng xa, hắn không nóng nảy đuổi, khoảng cách của hai người liền cơ bản ổn định. Nhưng đây cũng là một cái hắn không đủ không được người ta khoảng cách. Lao Triệu, chúng ta đi ra ngoài là vì làm việc, ta nhắc nhở hắn, đừng quên quảng đồng chuyện, không muốn chỉ lo thằng gái, làm trễ nải đại sự. Lao Triệu trong nháy mắt bình tĩnh lại, nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, ngươi yên tâm, đội trưởng nôn nhiều máu như vậy, nếu bất suất chút nữa mất mạng, lớn như vậy giao hấn, ta muốn quên đều quên không được. Ta vỗ vỗ bả vai hắn, cười nhạt một tiếng, nữ hải tử, chính là có. Làm tốt chuyện của chúng ta, những thứ khác, có nhiều thời gian. Lao Triệu gật, gật đầu, hét lớn một tiếng, Hảo. Ta cười cười, nhìn trước mặt một chút màu đen len over. Trong lòng tự nhủ tiểu Phi Điểu, mèo ra tới, hy vọng người dưới vượt lưu tình a mở hơn 5 giờ phía sau, chim bay lái xe vào khu phục vụ, chúng ta theo sát phía sau. Tại khu phục vụ nghỉ ngơi 10 mấy phút, cho xe đổ đầy xăng, tiếp tục xuất phát, cái này một cô đánh liền đến rồi Thượng Hải. Trời đều đã đen. Sớm có người vì chúng ta tại tỉnh An khu sắp xếp xong xuôi ngủ lại chỗ, chim bay mang theo chúng ta đi thẳng tới khách sạn. Đây là một gian sang trọng cấp 5 sao đầu tư bên ngoài khách sạn, tiểu tinh hội nhân cho chúng ta an bài là ba gian hào hoa giường phòng. Tiếp đãi chúng ta là một cái hơn 30 tuổi nữ nhân mang mắt tính, không phải rất xinh đẹp, nhưng rất già dặn. Thú chất không tệ. Chim bay tiểu thư, ta là cựu tinh hội thượng Hải khu vực người liên lạc trợ thủ Chu Mỹ, nữ nhân nói, chúng ta người liên lạc ra ngoại quốc làm việc, cho nên phái ta tới tiếp đãi các người. Làm phiền, chim bay hơi hơi không người. Khách khí. Chu Mỹ hoàn lễ, nhìn chúng ta một chút, hai vị là Tam thần giáo bằng hữu. Ta là Tam thần giáo Sích Diễm Đường Trình tiểu mã, ta nói, đây là ta sư huynh, Triệu Tư Thần. Đối với, ta là Triệu Tư Thần, lão Triệu nói. Chu Mỹ gật gật đầu, hảo, xin mời đi theo ta a. Chim bay tiểu thư, mời tới bên này. Chú Mỹ vì chúng ta an bài tốt chỗ ở tiếp lấy lại vì chúng ta bày tiệc mời khách, nàng biết do chúng ta dọc theo đường đi tàu xe mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, cho nên sau khi cơm nước xong liền đứng dậy cáo tử. Nàng đi sau đó, Chim Bay nhìn ta một chút, "Sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai buổi sáng bữa ăn sáng thời điểm, phòng ngăn gặp." "Hảo, sớm nghỉ ngơi một chút." ta nói. Chim Bay hướng Lao Triệu khẽ gật đầu, quay người đi, ngày mai gặp." Lao Triệu mau nói. Chim Bay không để ý tới hắn, ta nở nụ cười, "Ngủ ngon." Lao Triệu con mắt còn tại ạ sủ cả trên thân không có rút trở về, "A, đi." Nhìn một chút, quá có Phạm Nhi. Ta bó tay rồi. Chính mình trước một bước đi ra phòng ăn. "Ai ngươi chờ ta một chút nha." Lao Triệu lấy lại tinh thần, ta hận thiết bất thành cương liếc nhìn hắn một cái, "Ngươi nhang ngốc nhà người, còn không đi thang máy cái kia truy nàng. Đi theo ta đi." Lao Triệu bừng tỉnh đại ngộ, "Đúng đúng đúng. Anh em, cảm tạ a." Hắn vội vàng đuổi theo thang máy, vừa chạy mấy bước, nữ hài đi vào thang máy, lên lầu. "Trở về trong phòng, ta đem ôn doanh hô lên, bây giờ đi tìm Giang Khiếu Linh mà nói, ngươi có thể tìm được sao?" "Tìm không thấy, nàng nói, người này không phải người bình thường, ta ít nhất phải biết dung mạo của nàng." "Cái kia chim bay đâu?" Ta hỏi. Năng kết giới bây giờ đối với ngươi còn hữu hiệu sao? Buổi sáng cái kia hai canh giờ, nàng kết giới đối với ta cũng là vô hiệu, nàng nói, nếu như bây giờ ta muốn tới gần nàng, cần xin chủ nhân lần nữa triệu Hoàn Tuyết Sơn nữ thần. Ta nghĩ nghĩ, theo Lý thuyết, có thể có tác dụng hai canh giờ. Đối với, nàng gật gật đầu. Đi, ta đã biết, ta nói, tiểu tinh hội hẳn phải biết Giang Khiếu Linh dung mạo, ngày mai ta hỏi một chút chim bay. Chúng ta tốt nhất tại nàng đến thượng hải phía trước tìm được nàng, để phòng kế hoạch có biến. Chủ nhân yên tâm, nàng cười nhạt một tiếng, nàng tới đây là giải thích đại sự, sẽ không không tới. Nói thế nào? Ta không giải. Bởi vì rất nhiều rất nhiều mang theo ma linh nhân đang chạy về ở đây, nàng nói, những người kia trên thân đều có hàn băng thần chú khí tức, bọn họ và Quảng Châu bố trí mai phục những người kia là đồng môn, cũng là giang khiếu linh đổ tử đồ tôn. Chủ nhân hai ngày này liên tâm nghỉ ngơi, đến lúc đó, ôn doanh có lẽ có biện pháp, có thể để cho ngài trực tiếp nhìn thấy nàng. Người là nói, ra âm thần. Ta hỏi. Nàng cười, gật, gật đầu. Ta sẽ tâm nở nụ cười, hảo, cứ làm như thế. Sáng sớm hôm sau, ta tới đến phòng ăn, chim bay đã đợi ở nơi đó. Tri Liễu Diễm Vũ ở tay múa chân nói gì đó. Nhìn ra được, nữ hài tuyệt không kiên nhẫn, nhưng trở ngại tốt đẹp tu dưỡng, nàng không nói gì. Gặp ta đến đây, nàng đứng dậy hướng ta đi tới. Lao Triệu sững sở, cũng đi theo đến đây. "Trình Tiểu Mã, chúng ta phiếm vài câu, nàng bình tĩnh nói, đi theo ta." Lao Triệu muốn theo đi lên, ta đưa tay ngăn cản hắn, người ở đây trở lấy." Lao Triệu tuyệt không tình nguyện, nhún nhún vai, "Tiểu tà, ta. ta mới bước đổi kịp chim bay, thế nào?" Nàng đi đến một cái xóa xỉnh an tĩnh, dừng lại, quay người nhìn ta, "Nhưng người này đi, không phải vậy hắn sẽ chậm trễ đại sự của chúng ta." Đưa thích xuất thần mời mọi người cát giữ, xuất thần tốc độ đổi mới nhanh nhất. 278-26 tinh xảo khuôn mặt ta sững sờ, thế nào? Hắn dây dưa ta, trong lòng lúc nào cũng đang suy nghĩ chuyện xấu xa, nữ hài chăm chú nhìn ta, ta không cách nào cùng dạng này người hợp tác. Ta dở dẫn nợ nụ cười, hắn là thích ngươi, làm sao lại bận thỉu? Hắn không phải ưa thích, hắn là muốn chiếm hữu. Nữ hài nói, hơn nữa hắn bất quá là một cái khống quỹ vô sư, đi theo chúng ta ra không hơn lực gì, giang khiếu linh nhân sử dụng cũng là ma linh, không phải quỷ hồn, hắn đi theo vô dụng. Cũng không thể nói không cần a, ta nói, hơn nữa chúng ta là cùng đi. Ngươi bây giờ nhường hắn đi, cái này không phù hợp a. Ta mặc kệ các ngươi phía trước là như thế nào làm việc, nàng nhìn ta chằm chằm, San Diệt Giang Kiều Linh, chúng ta chỉ có một cơ hội này, nếu để cho nàng chạy, vậy thì phải ra ngoại quốc. Ngươi mang tới trên thân người này âm khí rất nặng, bất lợi cho che giấu mình, rất dễ dàng sẽ bị Giang Khiếu Linh nhân phát hiện. Hơn nữa hắn bây giờ đầy trong đầu cũng là tình dục chuyện, đối với ta có rất nhiều không tôn trọng ý nghĩ, ta thức thần mấy lần muốn giết hắn, đều bị ta ngăn cản. Nếu như ngươi nhất định phải giữ lại hắn, vậy ta liền tự mình đi đối phó Giang Kiều Linh. Ta bó tay rồi, nhìn cô bé bộ dáng, nàng không phải đang mở trò đùa. Cái này không chịu thua kém Triệu Tầm Mao, đây không phải cho lão tử mất mặt, cho Tam thần giáo mất mặt sao? Thế nhưng là Tiểu Di phái hắn cùng chúng ta cùng tới, ta cuối cùng không thể mới vừa đến Thượng Hải đem hắn cầm đi a, vậy hắn sẽ ra sao? Quan trọng nhất là, hắn bây giờ đầy trong đầu cũng là vị này Nhật Bản cô nương, chỉ sợ đuổi đều đuổi không đi hắn. Ta xem một mắt xa xa Triệu Tư Thần, hắn con mắt ba ba nhìn ta bên người nữ hải, ta bất đắc dĩ nở nụ cười, chim bay tiểu thư, thật sự không thể gián xếp. Chúng ta Cựu Tinh hội làm việc, chưa bao giờ mang dạng này người, nàng lạnh lùng nói, lời nói ta nói rất rõ ràng, nên làm như thế nào, chính ngươi quyết định đi. Nói xong, nàng quay người đi. Ta trầm tư phút chốc, trở lại Lao Triệu bên cạnh, ngươi vừa rồi nói với nàng cái gì? Không nói gì nha. Lao Triệu nói, thế nào? Ta xem hắn một hồi, một phát bắt được tay của hắn, lập tức lông mày căng thẳng, con mẹ nó ngươi ngu xuẩn sao. Hôm qua trên đường ta nói với ngươi cái gì? Ngươi như thế nào buổi tối còn làm như vậy? Lao Triệu mộng, ta xấu. Ta thế nào ta xấu? Ngươi đem quỷ nô đã biến thành ạ sủ ca bộ dáng sau đó để nó tiến trong mộng của ngươi, ngươi nói ngươi làm cái gì ta hạ giọng hắn Triệu Tư Thần xem thường, ta thích nàng, cho nên hay dùng biện pháp này an ủi mình một chút tương tư chi tình, vậy thì thế nào? Cũng không phải thật sự đem nàng thế nào. Ngươi nói lời nói thật, ngươi có hay không như thế đối diện Miêu đất? Ta chừng hắn. Cái kia không có. Hắn lắc đầu, khẽ vươn tay, không tin chính ngươi nhìn. Không có liền tốt. Ta lẳng liễu khẩu khí, nói cho ngươi, ngươi nếu là dám dạng này, ta thật đối với ngươi không khách khí. Hắn không thích nghe, ai ta nói trình tiểu mã, ngươi có ý tứ gì? Ta thích Miêu Rất là thật tâm, làm sao có thể làm như vậy? Vậy ngươi đối với nàng đâu? ta một ngón tay nơi xa cầm đĩa đang chọn bữa ăn sáng chim bay. Hắn xem chim bay, nàng sáu. Nàng cũng là thật sự, cũng là bởi vì quá thật xấu. Hôm qua cái này không mới nhịn không được sao? Người đây là biệt đến, Miêu đất còn là một cái cô nương, cho nên ta chắc chắn không thể nghĩ như vậy, Nhật Bản nữ hài đồng dạng cái tiết đều tương đối sớm, ta đoán chừng nữ hài này sớm đã từng có loại chuyện đó, cho nên ta cũng sẽ không như vậy tùy ý chuyện này xấu. Ai, nàng vừa rồi nói gì với ngươi? Chẳng lẽ nàng phát hiện ta làm như vậy? Hắn nhanh chóng hỏi. Ta xem hắn một mắt, ăn cơm trước đi. Chúng ta riêng phần mình cầm chút bữa sáng. Triệu Tư Thần muốn ngồi đến Nữ Hải bên cạnh, Nữ Hải đứng dậy đổi một vị trí, Lao Triệu tự giác mất mặt, cũng không dám làm lần nữa, không thể làm gì khác hơn là kẹp một cây bánh quẩy, tự mình ăn lấy. Ta xem xét tình huống này, bưng Điểm Tâm đi đến Nữ Hải ngồi xuống bên người, "Chim bay tiểu thư, ta thay hắn xin lỗi ngươi." Ta nói cực kỳ rõ ràng, Nữ Hải vừa nói vừa cắt khoai bánh, "Chính ngươi làm quyết định. Ngươi có giang kiếu linh ảnh chủ sao?" Ta hỏi. Nàng dừng lại, liếc lấy ta một cái, "Không có." Ta bó tay rồi, vậy làm sao tìm nàng? Nàng tiếp tục cắt bữa sáng, ta biết đến bộ dáng của nàng. Ta mỉm cười, "Vậy thì đủ Nói ta kéo nàng lại tay. Nữ hài chau mày, bản năng muốn dây rủa, nhưng nàng nhìn ta không giống khinh bạc bộ dáng của nàng, lúc này mới không có rút về tay của mình. Trong đầu của ta xuất hiện một nữ nhân, một cái vóc người linh lung tinh tế, khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ nữ nhân. Đó là một con lai, dung mạo rất xinh đẹp, hơn nữa nhìn qua hoàn toàn không giống lão thái bà, bởi vì nàng bảo dưỡng rất tốt, đoán chừng cũng liền 40 mấy tuổi, nhìn qua lại giống ngoài 30 tự như. Mắt phải của nàng không ánh sáng, chẳng lẽ là sáu? Ta chau mày, mở to mắt, xem chim bay, khiếu linh mắt phải sáu. Nữ Hải miệng tán dương nở nụ cười thầnậ quả nhiên lợi hại Quá khen ta nói, giang khiếu linh mắt phải là chuyện gì xảy ra hơn 10 năm trước đang lửa cổ trên Thảo Nguyên bị chúng ta cộng chủ đánh mù nàng nói nữ nhân này rất lợi hại cậu chủ phế qua nàng một lần tiểu Lâm khở liền ra phế đi nàng hai lần mỗi lần bất quá một 12 năm nàng liền có thể khôi phục nguyên khí Mặc dù tu vi càng ngày càng thấp nhưng mà tổ chức của nàng năng lực lại mạnh phi thường là một cái đối thủ khó dây dưa ta nhẹ nhàngư liễu khẩu khí nhắm mắt lại đem tấm tiên xảo mà gương mặt xinh đẹp sâu đậm khắc ở trong đầu biết bộ dáng của nàngư liền có thể tìm đượcàng nữải nói Còn dư lại chuyện, chúng ta tới xử lý. Các đệ tử của nàng đang tại chạy tới, ta nói, ta nghĩ hiểu một chút, hắn hiện tại thế lực rốt cuộc có bao nhiêu? Nàng Trung Hoa Trung Quốc, Dù Duyu a, đâu đầu cùng với nước Mỹ hết thể có 24 hành động tổ, tên là 24 cùng nhau, nàng nói, mỹ nhân ngư cùng đèn con rơi là châu Âu, đầu sói là Việt Nam. Trung Hoa Trung Quốc trở ra chuyện các ngươi không cần phải để ý đến, chúng ta cựu Tinh hội sẽ giải quyết. Ở Trung Quốc, nàng chỉ có 3 cái hành động tổ, đầu sói, đầu đương cùng long đầu. Có chừng bao nhiêu người? Ta hỏi. Đầu sói tinh nguyện nhất có 12 cái đầu đưng đệ tử nhiều nhất. Có hơn 100 người long đầu lợi hại nhất, chỉ có 3 người, nàng nói, lần này tới Thượng Hải, là nàng đầu ứng cùng đầu sói các đệ tử. Chúng ta chỉ cần đối phó nàng, đến nỗi đệ tử của nàng, Cửu Tinh hội đã làm tốt ăn bài, sẽ đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Hảo, ta gật gật đầu, cơm nước sóng xuôi, ta nhường Triệu Tư thần đi. Bất quá ta được lợi dùng một chút danh nghĩa của ngươi, hi vọng ngươi bỏ qua cho. Có thể, nàng nói, ta tin được ngươi. Ta mỉm cười, cảm tạng. Điểm tâm phía sau, chim bay đi trước, ta đem Triệu Tư thần kéo đến một bên, ra vẻ thần bí nhìn bốn phía nhịn. Làm sao rồi? Hắn không hiểu. Lao Triệu Phải khổ cho ngươi, ta nói, cho ngươi một cái gian khổ mà quang vinh nhiệm vụ, lần này chúng ta có thể hay không thuận lợi thu thập Giang Kiều Linh, phải xem ngươi rồi." Lao Triệu nhìn ta một chút, "Bất đi, ngươi vừa rồi kéo tay nàng làm gì?" "Ta bó tay rồi, trong lòng tự nhủ chim bay nói đúng, hàng này phải mau nhường hắn đi, nha trong đầu không có chuyện khác, ở lại đây nhất định sẽ cho chúng ta quấy rối." "Ta hắng giọng, là như thế này, hôm qua chúng ta mới vừa đến Thượng Hải, ngươi biết không, Giang Khiếu Linh đệ tử đã nhìn chằm chằm chúng ta." Lao Triệu sững sờ, "Phải không?" "Ta cái mối như vậy linh" Lỗ mũi sắc thực rất nặng, ta nói, cho nên ta và chim bay tiểu thư thương lượng một chút, chúng ta đều cho rằng ngươi là khống quỷ vô sư, trên thân âm kỹ nặng, mục tiêu lớn, cho nên muốn để cho ngươi lập tức rời đi Thượng Hải, đem bọn họ ánh mắt hấp dẫn đi, để bọn hắn buông lòng cảnh giác, dạng này Giang Khiếu Linh liền có thể buông lòng cảnh giác, chúng ta liền có thể đối phó nàng. Lao Triệu nháy nháy mắt, liền cái này. Đúng a? Ta chăm chú nhìn hắn. Trình tiểu mã, hai người đây tựa hồ là muốn đem ta đẩy ra nhà. Hắn nhìn ta, ngươi nói lời nói thật, có phải hay không muốn lấy việc công làm việc tư? Ta cho ngươi biết, hôm qua trên đường ta liền cùng ngươi nói Cô nương này ta nhìn chúng, ngươi cũng không thể không có suy nghĩ à. Ngươi nghĩ nhiều. Ta tính khí nhẫn mại, ta đối với cô nương này không ý nghĩ gì, thật là hơi lớn cục suy nghĩ. Hắn mắt hứng, thao. Thật sự cho rằng ta khờ sao? Tất nhiên để cho ta tới, dựa vào cái gì để cho ta đi? Ta không đi. Ta cho mày, Triệu Tư Thần, ngươi nhà có thể có chút tiền đổ sao? Chúng ta bây giờ là đang làm việc." "Làm việc?" Hắn cười lạnh, "Là làm việc, ngươi lần nào không phải làm việc thời điểm thuận tiện ôm thảo đánh con thỏ tán gai à. Ta nếu là đi, cô nương này vạn nhất lại bị ngươi ngủ làm sao bây giờ?" Ta thực sự là bó tay rồi. Ngươi không phản đối a? Để cho ta nói chúng a. Hắn một ngón tay ta, ngươi còn không thừa nhận. Ta lập tức phát hỏa, Triệu Tư Thần, ngươi nhà đủ chứ? Con mẹ nó chứ tới này là cho đội trưởng Hòa Miêuất báo thủ tới, là cho Sích diễm đường rửa nhục tới. Ngươi con mẹ nó hôm qua nói cái gì? Đội trưởng luôn nhiều máu như vậy, Miêuất suýt chút nữa mất mạng, muốn quên đều quên không được. Con mẹ nó ngươi thấy cô nương xinh đẹp liền quên hết rồi. Ngươi có đi hay không? Con mẹ nó ngươi không đi chúng ta đi. Ta đứng lên, xoay người rời đi. Hắn do dự một chút, Tiểu Mã, ngươi chờ một chút chúng ta bước không ngừng, tiếp tục nhanh chân đi ra ngoài. Triệu Tư Thần bất đắc dĩ, đứng dậy đuổi kịp ta, kéo một phát ta cánh tay, "Ngươi chờ một chút." "Kéo ta làm gì?" "Ta trừng hắn, ngươi nha mình tại cái này tán gái a ngươi. Chúng ta đi báo thủ." Trung quanh phục vụ viên đều kinh ngạc xem chúng ta, nhưng người nào cũng không dám lên phía trước. Triệu Tư Thần túi đầu xuống, trầm mặt thật lâu, "Thật dài than liều khẩu khí, mắng đủ sao?" "Thao, ta mắng. Không có mắng đủ, ngươi liền tiếp lấy mắng." Hắn nói, "Nếu là mắng đủ, vậy ta trở về thu thập một chút, lúc này đi." Trong lòng ta đột nhiên chua chua, quay người ôm lấy hắn, "Huynh đệ" Có lỗi với ngươi." Hắn cười nhạt một tiếng, vỗ vô ta phía sau lưng, "Đừng nói cái này, ta biết chính mình đức hành gì, ta như vậy, ở nơi này đợi các ngươi xử lý không xong việc, ta đây liền đi, bất quá ngươi được nói cho ta biết, chạy đi đâu phù hợp?" Ta buông ra hắn, "Đi Vũ Hán. Giang Khiếu Linh hôm nay tại Vũ Hán, ngày mai đến Thượng Hải, ngươi đi Vũ Hán, bọn hắn sẽ không hoài nghi." Hắn gật gật đầu, "Đi, vậy ta xấu. Lúc này đi." Lao Triệu, ta giữ chặt hắn cánh tay, "Chúng ta đây là vì đại sự, không phải là vì đem ngươi cầm đi." Ta minh bạch. Hắn bình tĩnh nở nụ cười, "Ta người này phạm tiện." không mắng một trận không thanh tịnh. Yên Tâm, ta không nghĩ nhiều, nhiệm vụ của ta gian khổ mà quan binh, ta là vì cho đội trưởng Hỏa Miêu rất báo thủ, vì cho chúng ta sích giẫm đường rửa nhục. Ta cười, gật gật đầu, "Ân. Đi, ta đi đây a." Hắn ra vẻ nhẹ nhõm bay, "Ngươi sáu, đừng đánh nàng chủ ý a, đáp ứng ta. Vũ Hán có Giang Thiếu Linh đệ tử, chính ngươi cẩn thận." Ta nói, bắt buộc, cho đội trưởng gọi điện thoại, để cho nàng tìm Lộc trưởng lão, điều hồ Bắc Bên đường khẩu hiệp chờ ngươi." Hắn gật, gật đầu, "Đi, yên tâm, chờ gặp đến Giang Thiếu Linh." Nhớ kỹ nhiều quất nàng mấy cái miệng, thay đội trưởng hòa Miêu rất xuất khí. Cũng thay ta cô nàng mấy cái, đừng quên a." Ta cười nhạt một tiếng, "Quên không được, huynh đệ, lên đường bình an. Chúng ta bắt kinh gặp." Lão Triệu không có lại nói cái gì, quay người đi, đồng thời nhẹ nhàng phất phất tay. Ta thật dài thư liễu khẩu khí, tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, nhắm mắt lại, trong đầu tấm kia tuyệt thế mỹ nữ mặt của lại hiện ra. Giang Khiếu Linh 6. Ta cười lạnh, hai ta hi kịch vừa mới bắt đầu, ta ở chỗ này chờ ngươi 6. Trong đầu nữ nhân đột nhiên hướng ta mỉm cười, tốt, ta tìm chính là ngươi 6." Trong lòng ta cả kinh, bỗng nhiên mở mắt, Tuệ thích xuất thần mời mọi người cát giữ, xuất thần tốc độ đổi mới nhanh nhất. 279-27 cùng thần tướng ứng hơn một tiếng sau, xác nhận Triệu Tư thần đi, ta tới đến rồi ạ sụ ca ngoài cửa phòng, nhấn xuống chốn cửa. Rất nhanh cửa mở ra, nữ hài nhìn ta một chút, mời tiến đến a. Ta đi đến trong phòng ngồi xuống, nhẹ nhàng tư liệu khẩu khí, nghe Lâm Sư thúc nói, Giang Khiếu Linh bây giờ chỉ có thuật số cùng bí mật người lần rửa, ngươi biết nàng còn có khác cái gì thần thông sao? Tiểu Lâm khở lỉnh ra nói nàng chỉ có thuật số cùng bí mật rùa, đó chính là chỉ có thuật số cùng bí mật rùa, nàng cho ta bưng tới một ly cà phê, tại ta đối diện ngồi xuống. Vì cái gì hỏi như vậy? Nàng giống như đang tìm ta, ta xem nàng một mắt, không biết là ta cảm ứng, vẫn là nàng thật sự cùng ta tâm linh câu thông 6 Lẽ ra nàng đã không có thông linh năng lực, không có khả năng tại trong đầu của ta cùng ta đối thoại. Nữ hài sửng sở, nàng lại trong ngóc của ngươi cùng người đối thoại. Nàng nói nàng đang tìm ta, ta nhìn nàng, ta không phân rõ đây là thật, vẫn là cảm ứng nào đó. Nữ hài nghĩ nghĩ, ta muốn hẳn là cảm ứng nào đó, có thể nàng đích sắc muốn tìm tìm ngươi, cho nên ngươi xuất thần thuật liền nói cho ngươi tin tức này. Muốn tìm ta? Ta không giải, nàng tìm ta làm gì? Nàng lại không biết ta Nữ Hải liếc lấy ta một cái, "Ngươi là thật không biết, mình xuất thần thuật lớn đến mức nào tác dụng sao? Người như ngươi, không chỉ Giang Kiều Linh muốn tìm ngươi, cựu muội trúc bên trong rất nhiều người cũng muốn lấy được ngươi. Xuất thần thuật khí lực, rất nhiều người đều ở đây thèm nhỏ dãi, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao?" "Làm sao ngươi biết?" Ta cho mày, "Ta là cựu tinh hội nhân, nàng nói, ta theo lấy Tống Tiệp tiểu thư làm việc, cũng vì tiểu Lâm Khở lịn ra làm việc, ta tu luyện mặc dù không là xuất thần thuật, nhưng cảm giác của ta lực cũng không kém. Ở Trung Quốc, rất nhiều môn phái đều muốn lấy được ngươi, không phải sao? Nếu không, Tam thần giáo vì cái gì từ nhỏ đến lớn" Đưa ngươi bảo vệ nghiêm mật như vậy, ngươi còn biết cái gì? Ta nhìn nàng. Biết đến không coi là nhiều, nàng không kiêu ngạo không tự ti, nhưng là không tính thiếu. Có thể nói cho ta biết sao? Ta hỏi. Nàng cúi đầu uống liêu khẩu cà phê, nhìn một chút ngoài cửa sổ phong cảnh phía xa, "Nhiệm vụ của chúng ta là săn giết Giang Kiều Linh." Ta nhẹ nhàng nở nụ cười, "Tốt a. Kế tiếp làm như thế nào, cái này cũng có thể nói đi." Giang Kiều Linh hôm nay dạng sáng biết bay đến Thượng Hải, nàng xem nhìn ta, "Chuyến bay sau khi rơi xuống đất, phải xem ngươi rồi." Ta, ta xem nàng một mắt, đối với ta có lòng tin như vậy. Nàng từ chối cho ý kiến, ngươi dùng ra thần thuật cùng hộ pháp đi giám sát vị trí của nàng, ta lợi dụng kết giới, ẩn dấu vị trí của chúng ta hộ pháp cho ngươi. Xác định nàng lối ra, chúng ta lại kế hoạch dưới một bước hành động, tóm lại vào ngày mai buổi tối nàng trước khi rời đi, chúng ta muốn đem nàng giải quyết đi. Kế hoạch đại khái chính là như vậy, ngươi có vấn đề gì không? Ta lập đầu, không có. Hảo. Nàng xem nhìn ta, uống xong cà phê, đi về nghỉ ngơi đi, sau bữa cơm chiều, ta với ngươi tới ngươi dàn phòng. Ta không cho phép rời, mập mờ a sáu. Nàng ánh mắt lạnh lẽo, Trình Tiểu mã. Ta là đại biểu Cựu Tinh hội cùng các người Tam Thần giáo hợp tác, xin ngươi đừng học sư vinh của ngươi, nghĩ không nên nghĩ sự tỉnh. Ta sững sốt một chút, nhanh chóng giảng giải, "H6. Ta không phải là ý kia, chim bay tiểu thư không nên hiểu lầm." Nàng uống liều khẩu cà phê, "Vậy là tốt rồi." Ta nhốn nhún bay, đem trong chén cà phê uống hết, đứng lên, "Cái kia 6, ta cáo từ trước." Nàng đứng lên, "Tốt, buổi tối gặp." Ta đi tới cửa, ngẫm nghĩ, quay người nhìn nàng một cái, còn có một cái vấn đề, các ngươi làm sao lại xác định nàng đêm nay rạng sáng nhất định sẽ đến? Vạn nhất nàng phát giác được cái gì, tạm thời thay đổi hành trình đâu? Nàng tự tin nhìn ta, Cựu tinh hội là thầy Phong Thủy, thuật sư cùng âm dương sư tổ chức, bây giờ không chỉ có hơn 10 vị trung hoa Trung Quốc cùng Nhật Bản ưu tú thầy Phong Thủy đang theo dõi lấy hành động của nàng. Vu sư tin tưởng mình vô thuật sức mạnh, mà thầy Phong Thủy cho rằng, hết thảy cũng là định số. Ta không cấm nổi lòng tôn kính, minh mạch, cảm tạ. Vu sư trọng tại chắc chắn dưới mắt, mà thầy Phong Thủy có thể đoán trước tương lai. Giống như Diệp Hoan trước đây không lâu nói cùng nhau đêm đó sẽ tìm tầm nhìn hẹp, để cho ta chạy tới cứu nàng một dạng. Ta nếu không đi, có thể cùng nhau không có việc gì, nhưng ta đi, cùng nhau ngược lại bị ta kích thích muốn tự sát lấy chứng nhận trong sạch. Nhân sinh không có nếu như, ta nghe đến Diệp Hoan mà nói là định số, ta đi cứu cùng nhau cũng là định số, chính là bởi vì những thứ này định số hợp lại cùng nhau, cho nên Diệp Hoan sư thẩm quẻ liền ứng nghiệm. Đây chính là thần kỳ thuật số. Đem so sánh mà nói, vũ thuật tất nhiên lên gió, thuật số là mây trên trời. Trên đất gió ngày đi ngàn dặm, tận quan hồng trần buồn vui, như mộng như ảo mây trên trời không có chỗ ở cố định, động nhìn trời dưới một góc, không bị ràng buộc hoàn thai. Ai cũng có sợ trời riêng, đều rất tốt. Ta cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng thư liễu khâu khí, về tới gian phòng của mình. Ta ngủ đến chưa, trước cơm tối rời giường tắm rửa một cái. Trước đó đi phòng ăn và nàng ăn chung cơm tối, tiếp lấy cùng nàng cùng một chỗ về tới gian phòng của ta. Cách rạng sáng còn có một đoạn thời gian, ta muốn trước tiên tính tọa một hồi. "Ngươi đây." Ta hỏi nữ Hải. "Ta bố trí cái giới, nàng nói, ngươi có thể nghỉ ngơi." "Hảo, xin cứ tự nhiên." Ta nói xong hướng về trên giường ngồi xuống, ngũ tâm triều thiên, rất nhanh vào yên tĩnh. Kể từ ngày đó tại hỏa lôi trong trận lại thể nghiệm một cái thiền định cảm giác sau đó, ta thật tâm thích lên, so trước đó còn nữa thích. Long yên tĩnh xuống sau đó, ta âm thần bản năng dợi đi cơ thể, ta nhìn thấy chim bay lấy ra một cây quạt, tiếp đó quỳ trên mặt đất, một bên nói lẩm bẩm một bên nhẹ nhàng vung cây quạt. Cây quạt là âm dương sư pháp khí, cái này ta là mới đến. Rất nhanh, xung quanh xuất hiện một cỗ bạch quang nhàn nhạt, phản phất nguyệt quang giống như thuật thiết, nhưng lại rõ ràng so nguyệt quang sáng tỏ. Bạch quang như sợi nhỏ đồng dạng, nhẹ nhàng đem ta cùng nàng vây vào giữa, bảo vệ, tiếp lấy nàng đứng lên, cây quạt nhẹ nhàng khẽ đảo. Bạch quang lập tức tăng cường rất nhiều, đã biến thành một hồi biến thành nước suối. Cái này nước suối óng ánh trong suốt, như nguyệt quang giống như mềm nhắn, sáng tỏ, ta thậm chí có thể nghe được hoa thơm, còn lại chim hót véo von bên ngoài, dòng nước gợn sóng thanh âm sáu. Nàng bóp một cái xinh đẹp thủ quyết, lại mặc niệm vài câu, tiếp lấy đem cây quạt vung lên. Trung quanh nước suối lần nữa hóa thành bạch quang, lóe lên một cái, ẩn vào chúng ta trùng quanh trong khí tràng. Ta chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương chi ý, còn quân chính mình vô cùng thoải mái, trong lòng lại cảm thấy một hồi thực tế âm áp. Ta âm thần trở lại bản thể, mở to mắt, đây chính là Hoành Sơn nhà âm dương tòa sao? Nàng thu cây quạt, ở trước mặt ta ngồi xuống, đây là nguyệt quang năm minh tế, là huyền tiên đêm cơ truyền lại chi pháp, là của ta sư phụ Minh Giả tiểu thư truyền thụ cho ta. Ta đột nhiên có chút bồn bực, chim bay tiểu thư, ngươi tu luyện không phải lấy hàn khí làm gốc âm dương tòa sao? Đanịch sắc có tuyết chi thứ thần, nàng nói, nhưng ta sở học cũng không phải là chỉ là một loại. Vậy ngươi hôm qua tại Bắc Kinh 6? Ta sửng sở, minh bạch, ngươi là cố ý 6. Nàng mỉm cười, ta nói, ngươi có thể tìm được ta, liền có thể tìm được nàng. Nàng bây giờ tu luyện bí mật chú, bộ phận đến từ núi tuyết, mà nàng tu luyện bí pháp, bà tôn cũng là một vị băng hải bên trong nữ thần 6. Nàng dừng một chút, không, phải nói, đó là một vị nữ ma chủ. Ta cho mày, nữ ma chủ? Là ai vậy? Nàng xem ta một mắt, ta nghe Tống tiểu thư nói, ngươi cuối cùng hiếu kỳ. Vì cái gì người khác nhiều chuyện như vậy giấu giếm ngươi, không nói cho ngươi, phải không? Ta một hồi lung túng, "Ách 6. là?" "Ngươi biết bọn hắn vì cái gì không nói cho ngươi sao?" Nàng xem thấy ta, ta lắc đầu, "Không biết." Nàng cười nhạt một tiếng, "Bởi vì ngươi xuất thần thuật." "Xuất thần thuật?" "Ta không giải, cùng cái này có quan hệ sao?" "Đương nhiên có quan hệ hệ, nàng nói, xuất thần thuật huyền hóa chi lực cùng triệu hoán chi lực cũng là cực mạnh, mà ngươi bây giờ không khống chế được tâm thần của mình, có một số việc một khi ngươi biết, ngươi liền có khả năng dùng ra thần thuật đi huyền hóa hoặc triệu hoán." Cũng tỷ như ngươi hỏi ta vấn đề này, nếu như ta nói cho ngươi vị kia nữ ma chủ tên, nói không chừng một đoạn thời khắc ngươi liền sẽ biến thần thành nàng, cứ như vậy, không phải hại ngươi sao? Nhưng đó đều là huyễn tượng a, ta nói, ta còn có thể biến thành sư phụ ta đâu, vậy chẳng lẽ liền nói ta trở thành sư phụ ta? Huyễn tượng mà tôi, cũng sẽ không thật sự như thế nào, nhiều nhất chính là điều động trên người khí ngũ hành mà thôi. Nàng chau mày, "Trình tiểu mã, chẳng lẽ trước ngươi sư phụ không có cho ngươi nói qua, phép quan tưởng vì sao lại có thần lực đạo lý sao?" Đương nhiên nói qua, ta không chịu phụ Phép quan tưởng là điều động nguyên thần, tiến tới có thể điều động nguyên thần chi lực, cái này ta đã sớm với ta. Nàng sừng suốt một chút, lập tức bất đắc di lắc đầu, xem ra, ngươi tam thần giáo sư phụ cha không hiểu, mà ngươi chân chính lợi hại sư phụ, lại trở ngại ngươi tam thần giáo thân phận, rất nhiều chuyện không thể cho ngươi nói quá rõ. Ngươi dựa vào cái gì nói ta tam thần giáo sư phụ không hiểu? Ta không thích nghe. Phép quan tưởng đích thật là có thể điều động nguyên thần, cũng có thể điều động nguyên thần chi lực, nữ hài nhìn ta, nhưng mà đây hết thảy là vì cùng thần th Liên giống với ngươi hôm qua nhường hộ pháp đi tìm ta, nếu như không phải Tuyết Sơn Nữ thần cùng ngươi tương ứng, và ngươi hộ pháp là căn bản tìm không thấy ta. Đồng dạng, mặc kệ ngươi biến thần thành người nào hoặc vị nào thần, theo một ý nghĩa nào đó đều sẽ cùng người kia hoặc thần sinh ra tương ứng. Cái gọi là nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, chính là cái đạo lý này. Ta chợt hiểu hiểu ra, thì ra là như thế sáu. Nàng nói tiếp đi, chính là bởi vì ngươi xuất thần thuật linh động phi thường, cho nên ngươi biết sự tình càng nhiều, đối với ngươi mà nói càng là nguy hiểm. Ngươi dễ dàng thành thần thành Phật, cũng dễ dàng ma, ngươi biến thần thành Phật, liền cùng Phật ứng biến thần thành ma, liền cùng ma ứng. Giống Giang Phiếu Linh cung phụng vị kia bản tôn, nàng mặc dù bị phong ấn ở nhân gian, thế nhưng là sức mạnh cực kỳ cường đại, nếu như ngươi biến thần thành nàng, liền sẽ cùng nàng tương ứng, bởi như vậy, ngươi nói không chắc cũng sẽ bị nàng ma tính khống chế lại tâm linh. Ta thật dài thư liễu khẩu khí, ngươi nói quá đúng, khó trách ta phía trước thật nhiều lần, suýt chút nữa bị đủ loại đủ kiểu ma không chế lại. Ta vẫn cho là là mình tu luyện không đến hỏa hầu, hôm nay nghe xong ngươi ta mới hiểu được, lai like đây hết thảy cũng là xuất thần thuật cái bóng. Thân con thì có ảnh, thân động ảnh đi theo, căn nguyên của hết thảy những thứ này Nguyên lai like đều là bởi vì xuất thần thuật bản thân. Nàng lặng lặng nhìn ta một hồi, sư phụ ngươi tại Tống Tiệp tiểu thư trước mặt nói một câu, liên quan tới ngươi, ta hiện tại đã biết rõ, đó là cái gì hàm nghĩa. Sư phụ nói cái gì? Ta hỏi. Lâm tiểu thư nói, đứa bé này là của ta sứ mệnh, ta nên dạy hắn rất nhiều, thế nhưng là 6 Ta không dám a. Nữ hài mỉm cười, Trình tiểu mã, ngươi có sư phụ như vậy, thật sự rất may mắn. Ta lăng lăng nhìn xem nàng, nuốt liêu khẩu nước bọn nửa ngày không nói chuyện. Có phải hay không ta nói nhiều? Nàng hỏi ta. Ta lấy lại tinh thần, không, chim bay tiểu thư Ta rất cảm tạ ngươi có thể nói cho ta nhiều như vậy. Sư phụ câu nói kia rất xúc động ta, ta đi qua không hiểu sư phụ khổ tâm, bây giờ ta hiểu 6 Nàng đứng lên, Lâm tiểu thư ở ngay trước mặt ta nói những lời này, là hi vọng ta đem những này tương lai nói cho ngươi. Kỳ thực ta vừa rồi nói cho ngươi đây hết thảy, cũng là Tống Tiệp tiểu thư dạy ta, Các nàng đối ngươi nội khổ tâm, ngươi nên minh mạch hi vọng ngươi không nên cô phụ các nàng. Ta bình tĩnh nở nụ cười, ngươi yên tâm, Trình tiểu mã đời này, quyết không cô phụ sư phụ cùng Tống Tiệp cô, cô Nàng xem ta một mắt, hảo, hiện tại Mưu Thông cùng thần tướng ứng chi lực cũng tăng cường." Mọi người triệu Hoán Tuyết Sơn nữ thần, chúng ta bắt đầu đi. Ưu thích xuất thần mời mọi người cất giữ, xuất thần tốc độ đổi mới nhanh nhất. 280-28 sông rít gạo linh không phải phải chờ tới dạng sáng sau. Ta hỏi. Nàng xem nhìn đồng hồ, sông Khiếu Linh đã nhanh lên phi cơ, ngươi hộ pháp có thể xuất phát, dạng này đợi nàng tại cầu vồng sân bay sau khi hạ xuống, ngươi liền có thể ra âm thần đi theo dõi nàng. Làm sao ngươi biết ta muốn ra âm thần? Ta ngạc nhiên. Nàng rất có thâm ý nở nụ cười, ngươi xuất thần thuật không phải liền là như thế sử dụng sao? Ta nhìn chăm chú nàng, chim bay, sứ thúc ta không phải tùy tiện chọn chúng ngươi sao? Cấp ngươi bản cờ này, rất sớm đã bắt đầu bố trí, ta nói không sai chứ." Nàng từ chối cho ý kiến, đứng lên đi đến bên cạnh ta, túi người nhìn ta, "Xin cho ngươi hộ pháp lên đường đi, buổi tối hôm nay, ngươi có thể bông ra sử dụng ra thần thuật, bao quát ra âm thần, ta sẽ một mực tại bên cạnh ngươi hộ pháp cho ngươi, tuyệt đối bảo đảm an toàn của ngươi." Ta trầm mặt thật lâu, gật gật đầu, "Làm phiền." Nàng mỉm cười, khổ cực. "Ta tính tâm phúc chốc, ổn định tâm thần một chút, Tuyết Sơn nữ thần A khác biệt, thỉnh giúp ta một chút." Lại là không có động tĩnh. "A khác biệt, giúp ta một chút, được chứ?" Ta ở trong lòng nói. Vẫn là không có động tĩnh. Ta một lần nữa ổn định lại tâm, A khác Biệt, có giúp hay không? Cho một cái thống khoái lời nói. A khác Biệt trong nháy mắt ở bên cạnh ta hiện hiện ra, lạnh lùng nhìn ta chằm chằm, con mắt chứa ra quang. Trong lòng ta nở nụ cười, đừng nhìn ta như vậy, mỹ nữ, giúp đỡ chút tôi, được không? A khác Biệt một hồi cười lạnh, hóa thành bạch quang bay đến trên người của ta. Người ta khẽ run lên, mở to mắt, Ôn Doanh. Chủ nhân. Ôn Doanh hiện hiện ra, theo bản năng nhìn bên cạnh chim bay một mắt. Bây giờ có thể tìm được Song Khiếu Linh sao? Có thể. Hảo. ta cười lạnh, thay ta đi đón nàng. Là chủ nhân. Ôn doanh hóa thành hồng quang bay mất. Ta nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, nhắm mắt ngưng thần phúc chốc, trong đầu lại xuất hiện Liêu A khác biệt thân ảnh. Cô nương này giống như đối với ta có rất lớn ý kiến tựa như, mỗi lần đi ra đều lạnh lùng nhìn ta chằm chằm, nếu không phải là mặt ta ra dày, cũng không dám nhìn nàng. A khác biệt, đến mức đó sao? Trong lòng ta nói với nàng, không phải liền là phía trước náo loạn chút ít hiểu làm sao? Nàng không có lý tới ta, vung tay lên, hóa thành một đạo bạch quang. Ta mở to mắt, xem trên thân, trên người của ta xuất hiện một cố hộ thân khí tràng, đó là một tầng lưu hóa, màu trắng nhạt quang. Tuyết sơn nữ thần 6 Nữ hài gật gật đầu, quả nhiên lợi hại. Ta xem nàng một mắt, ta hộ pháp đã xuất phát, chúng ta liền kiên nhận trở lấy nàng đến đây đi. Hơn 3 giờ phía sau, trời vừa rạng sáng nhiều. Bên hai ta chuyển đến ôn doanh thanh âm, "Chủ nhân, song thiếu linh máy bay hạ cánh." Ta mở to mắt, "Chim bay tiểu thư, ta chuẩn bị xuất phát." Nữ hài đứng dậy đi đến bên cạnh ta, "Xin tin tưởng ta, khổ cực." Ta xem nàng một mắt, cười nhạt một tiếng, "Ta tin tưởng ngươi." "Làm phiền." Vừa mới nói xong, ta nhắm mắt lại, đi ôn doanh bên cạnh 6, tâm niệm cùng một chỗ, ta âm thầm trong nháy mắt đi tới cầu sân bay, đi tới ôn doanh bên cạnh Uốn doanh sững sờ, chủ nhân sáu. Ta mỉm cười, một ngón tay trên người bà quang, Tuyết Sơn nữ thần hỗ trợ, tốc độ nhanh. Uốn doanh minh bạch, cười nhạt một tiếng, "Ân. Song Khiếu Linh đâu?" Ta hỏi. Nàng một ngón tay cách đó không xa sắp xếp ghế dựa, tại nơi đang ngồi cái kia chính là. Ta theo nàng chỉ phương hướng xem xét, sắp xếp trên ghế ngồi một cái cô gái tóc ngắn, mặc một bộ trang kiểu, rất điển tĩnh. Ta trong nháy mắt bay đến đối diện nàng xem xét, thật là sông Khiếu Linh. Theo ta phía trước thấy không giống nhau, nàng bây giờ lưu lại ngắn, người lộ ra tinh thần hơn, sinh hoạt hơn. Nàng da thịt trắng nõn, dáng người phi thường tốt. Mặt mũi tinh xảo, trong lúc phất tay tự có vô hạn phong tình, thật là một cái mê người nữ nhân. Duy nhất không được hoàn mỹ, chính là nàng mắt phải. Con mắt của nàng đại mà xinh đẹp, mắt phải không có lộng lẫy, nhưng cũng cho nàng tăng thêm mấy phần khắc thường mị lực. Ta không cho phép nghĩ, Cựu Tinh hội cái vị kia cộng chủ tám thành là ngủ qua nàng, như thế tài giỏi lại xinh đẹp nữ nhân, nghe nói theo hắn nhiều năm, làm sao có thể bỏ qua nàng? Nếu như hai người bọn họ không có lên qua giường, không có quá khứ tư tình, vị tiếu cộng chủ như thế nào có thể bông tha nàng, để cho nàng sống đến bây giờ? Ta cảm thấy ta đoán có đạo lý, tám thành là chuyện như vậy. Lúc này một nam một nữ từ đằng xa đi tới, đi tới sông Khiếu Linh bên cạnh, nam bưng một ly nước nóng, rất cung kính hai tay dâng đưa cho sông Khiếu Linh, lao sư." Sông Khiếu Linh tiếp nhận cái chén, nhẹ nhàng uống một ngụm, "Hành lễ còn chưa có đi ra sao?" "Đã lấy được, nữ nhân nói, chúng ta có thể đi." Song Khiếu Linh gật gật đầu, đem cái chén giao cho nam nhân, đứng lên, quay người đi ra ngoài. Nhìn nàng bước chân vững vàng mà hữu lực, đây tuyệt đối là cái sấm rền gió của hạ người. Tại phía sau của nàng, một thân ảnh cao to như ẩn như hiện. Đó là một cô gái, tóc hai búi người mặc chiến giáp, trên đầu có một con đoạn mắt rồng. Cầm trong tay một cái sắc bén tự phủ, toàn thân bao phủ sâu kín lam quan sáu. Đây là một cái sức mạnh không thể lường được nữ ma. Chẳng lẽ đây chính là chim bay nói cái kia nữ ma chủ sao? Nữ ma chủ sẽ không thật sự đi theo nàng, đây là nội tâm của nàng chỉ chú mà huyên hóa hình thành huyết thân. Nhưng cũng chỉ là huyết thân, cái kia độc giác cô bé lực lượng cường đại đều để ta có chút chút bước, nếu như không có Tuyết Sơn nữ thần hộ thân khí chẳng, chúng ta ở trước mặt nàng căn bản là không có cách tổn trốn. Ta xem một chút ôn doanh, người sợ sao? Ôn doanh đầu, người nữ kia ma là một cái vô cùng lợi hại tiên ma, nhìn qua chí ít có mấy vạn năm tu vi. Bất quá nàng dù sao chỉ là sông Khiếu Linh Trú ngữ viện hóa ra tới hắn, còn lâu mới có được bản tôn sức mạnh to lớn như thế. Chủ nhân không cần phải lo lắng, chúng ta theo sau a. Ta nghĩ nghĩ, ta không có thể đi theo nàng, như thế rất quái lạ, ngươi đi theo nàng. Đợi nàng đến rồi đặt chân chi địa, ngươi lập tức nói cho ta biết. Tốt, chủ nhân." Tôn Vinh nói. Ta tâm niệm khế động, về bản thể. Ta trong nháy mắt về tới bản thể, chớp dãi mở mắt. "Như thế nào?" Nữ hai hỏi. Ta xem nàng một mắt, nghĩ nghĩ, sông Khiếu Linh trời khắp đều ở đây chỉ chú, liền nói chuyện cùng đi đường cũng là người nữ kia ma chủ hiện thân một mực tại trên người nàng. Người sợ sao?" Nàng hỏi. "Có cái gì đáng sợ, ta nở nụ cười, chỉ là ta dù sao cũng là âm thần chi thể, còn sống đâu." Đi theo phía sau nàng cảm thấy là lạ, cho nên ta nhường hộ pháp trước tiên đi theo nàng, đợi nàng đến rồi đặt chân chi địa, ta lại tự mình xuất mã. Nàng minh bạch, gật gật đầu, "Hảo, vậy ngươi dành thời gian nghỉ ngơi." Ta nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, nhắm mắt nương thần, tiếp tục nhập định. Qua không biết bao lâu, ta tự nhiên gia định, chậm rãi mở mắt, cùng lúc đó, bên tai truyền đến ôn doanh thanh âm, "Chủ nhân, nàng đến rồi chỗ đặt chân." Ta tâm niệm khẽ động, Âm thần trong nháy mắt bay đến ôn doanh bên cạnh ở đây không phải khách sạn mà là một tòa lầu cư dân ta và ôn doanh đang đứng trong phòng khách nàng đang ở đâu ta hỏi ôn doanh nhìn ta một chút một ngón tay phòng tắm người nữ kia ma đâu ta hỏi ôn doanh một ngón tay ngoài cửa sổ ở nơi đó ta tới đến bên cửa sổ xem xét bên ngoài một đoàn hắc khí lói nh nhàn nhạt, nhạt lang quang đem sông khiếu Linh ở căn phòng này bảo vệ nghiêm mật lên may mắn có a khác biệt hỗ trợ không phải vậy chúng ta không thể tiến vào được ta cảm thái Đúng vậy àôn danh nói chủ nhânsông khiếu Linh vừa tiến đến liền tiến vào phòng 8àng muốn tắm rửa Các đệ tử của nàng một hồi muốn tới yết kiến nàng, chúng ta vừa vặn có thể dự tính một chút. Chỉ là 6. Chỉ là cái gì? Ta hỏi. Lần trước mượn nhờ Tuyết Sơn nữ thần sức mạnh, thời gian là 2 canh giờ, nàng nói, lần này, chúng ta có thể cần nhiều thời gian hơn. Ta xem một chút trên người Bạch Quang, vẫn như cũ rất mạnh, nàng tại trên người của ta, ngươi liền có thể mượn nhờ lực lượng của nàng, lần này thời gian rất phong phú, yên tông. Nàng mỉm cười, gật gật đầu, "Hảo." Nghe phòng tắm tiếng nước, ta không cấm có chút hiếu kỳ, không biết vị kia mỹ nữ con lai dáng người bạo dựng đến cùng phải hay không trong ngoài như một 6. Ý nghĩ này cùng một chỗ Ta trùng nháy mắt lách vào phòng 8, một bộ sắc lòa lòa hoàn mỹ nữ tính thân thể xuất hiện ở trước mắt ta. Trung Tây hợp bích, có thể xưng hoàn mỹ nữ thể. Nàng mặc dù đã hơn 40 tuổi, nhưng da thịt bóng loáng như ngọc, dáng người linh lung tinh tế, đường còn gợi cảm ưu mỹ, nhất là lại thêm hơi nước, bờ biển, cảnh tượng này đơn giản quá sáo. Ta nhanh chóng trợ hiện về phòng khách. Ôn Doanh nhìn ta một chút, "Chủ nhân, đẹp mắt không?" Ta nhất định định thần, dễ nhìn, dễ nhìn cũng là cựu nhân. Nàng suýt chút nữa hại chết miu mắt. Ôn Doanh rất bình tĩnh, "Chủ nhân không cần kích động, Song Linh đã từng là cái quát xá phong vân nhân vật, trước kia cũng là vô cùng phong quang." Bây giờ nàng ở tại nơi này dạng chỗ, bị chúng ta không kiêng nể gì như thế giám thị mà chính mình cũng không thể nhận ra cảm giác, nghĩ đến cũng là rất thật đáng buồn. Ta xem nàng một mắt, ngươi cảm thấy nàng thật đáng buồn. Ôn Doanh xem phòng 8, nàng là một cái nữ tiêu hũng, chỉ tiếc gặp cũng là khất tinh. Lời này của ngươi nói thế nào? Ta không giải. Ở trên máy bay, nàng xem thấy một tấm hình thở dài, rơi lệ, Ôn Doanh nói, cho nên ta đã biết nàng một chút quá khứ. Chớ cùng ta nói, ta quát tay, ta là tới báo thủ không phải tới lý giải của người nào. Nàng gật, gật đầu, tốt, chủ nhân. Lãnh chàng vài phút. Ta tâm tình bình tĩnh chút, chờ ta báo thủ, ngươi lại nói cho ta là, "Chủ nhân." Ôn Doanh cười nhạt một tiếng, "Chủ nhân trưởng thành." Ta cười cười, "Hảo, ta coi như ngươi những lời này là chắc chắn ta đi." Lúc này, Song Thiếu Linh quấn khăn tắm đi ra, trang điểm nàng, vừa y vẫn như cũng rất đẹp. Lần này nàng thay quần áo, ta không có nhìn lén, bất kể là xem như đối thủ vẫn là xem như cũ nhân, điểm ấy tư tưận, ta đều nên tôn trọng nàng. Thật ta, kỳ thực là ta không nghĩ lại như thế mạo phạm nàng. Trình Tiểu Mã không phải người tốt, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chuyện ta không sợ đi làm, nhưng mà đối với có ít người Ta không nguyện ý làm như vậy. Ra dự liệu của ta, bất quá mấy phút sau, Sông Khiếu Linh liền thay quần áo xong, thu thập xong trang dùng, đi ra phòng ngủ, đi tới phòng khách. Gần như đồng thời, chung cửa vang lên. Nàng đi tới cửa, mở cửa, phía ngoài hai nam một nữ rất cung kính hô một tiếng, lao sư." "Vào đi." Song Khiếu Linh nói. Bọn hắn đi vào phòng, bồi tiếp Sông Khiếu Linh đi tới phòng khách, Song Khiếu Linh ngồi xuống, bọn hắn không ai dám ngồi, cũng đứng lấy, từng cái tất cung tất kính, mặt mũi tràn đầy thành kính. Ta ngồi xuống, an vị tại Song Linh bên cạnh. Ôn Doanh thì đứng tại bên cạnh ta. Một màn này tựa hồ có chút hài hước, nhưng nếu như Song Kiều Linh phát hiện, nàng sẽ cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Chuyện ngày mai, sắp xếp xong xuôi sao? Song Kiều Linh cầm lấy mình cái chén, nhẹ nhàng uống liều khẩu thủy. "Lão sư đã sắp xếp xong xuôi." Nam Kỷ đại chút nam nhân nói, "Đầu đương toàn thể sư huynh đệ hiện tại cũng thu xếp ổn thỏa, chỉ chờ ngày mai yết kiến lão sư." "Đầu sói cùng long đầu đâu?" Song Kiều Linh hỏi. Nữ nhân tiến lên một bước, "Đầu sói sư huynh đệ nhóm cũng tại Hàng Kết, bên ngoài, những người khác sẽ tại 3 giờ đến Thượng Hải." "Đầu ba vị sư huynh trước tuần tự bay tới Thượng Hải." sẽ không chậm chế ngày mai đại hội. Hảo, Song Thiếu Linh gật gật đầu, chuyện kia, các người làm thế nào? Trẻ tuổi một chút nam nhân tự tin nở nụ cười, tiến lên một bước, lão sư yên tâm, Cửu Tinh hội chính là cái kia Nhật Bản tiểu nha đầu cùng Tam Thần giáo cái kia hai cái tiểu tử, đều tại ta nhóm nghiêm mật trong theo dõi, chỉ chờ ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta lập tức liền có thể làm bọn hắn. Thuất thích xuất thần mời mọi người cất giữ, xuất thần tốc độ đổi mới nhanh nhất. 281-29 hoàng tước cùng bỏ ngựa ta sững sờ, ai là bọ ngựa, ai là hoàng tước? Thiếu Linh nhắm mắt trầm tư hồi lâu, khoát tay áo, Cửu Tinh hội nhân, không cần động đến bọn hắn. Đến nỗi Tam Thần giáo chính là cái kia Nam Hải, hắn đã đến rồi sao? Tới." Người trẻ tuổi nói, "Tam Thần giáo phái hai cái tiểu tử tới, hôm qua đến, sáng hôm nay đi một cái, chạy Vũ hắn đi, xem ra tựa như là đi tìm hiểu lao sư hành tung." Nữ nhân bên cạnh hắn khinh thường nợ nụ cười, "Thử, chỉ bằng cái náo này, còn dám cùng lao sư đối nghịch. Bọn họ là vì để phòng ván nhất." Nam Kỳ đại chút nam nhân nói, "Thượng Hải cùng Vũ hắn đều an bài tổ nhân, dạng này có thể không có sơ hở nào. Chỉ bất quá, Tam Thần giáo cũng quá trong mắt không người, cho là chỉ bằng hai cái mao đầu tiểu tử cùng Tinh hội một cái Nhật Bản đầu liền có thể đối phó chúng ta?" Cực kỳ buồn cười. Ta không mảnh cười, là rất buồn cười." Nam Hải này hội xuất thần thuận, Song Khiếu Linh nói, "Các ngươi nhớ kỹ, Tam Thần giáo thánh nữ tam muốn, nam Hải này, ta cũng muốn." Ba người nhìn nhau, là "Lão sư, chúng ta này liền đi an bài." Song Khiếu Linh xem bọn hắn, "Các ngươi bây giờ mới đi, còn kịp sao? Mỹ nhân ngư cùng đen con rơi chuyện không có làm tốt, rốt cuộc là trách nhiệm của bọn hắn vậy thì các ngươi trách nhiệm." Lời này vừa ra, ba người lập tức khẩn trương lên. "Lão sư, Nam Kỳ đại chút nam nhân nói, mỹ nhân ngư không cho phép chúng ta quan hệ nhiệm vụ của các nàng, hơn nữa các nàng tu vi rất cao." Cho nên chúng ta liền xấu, là chúng ta khinh địch, có lỗi với Lao sư, là chúng ta sai rồi." Nữ nhân cũng mau nói, nam nhân trẻ tuổi xem hắn hai, túi đầu nghĩ nghĩ, Lao sư, là chúng ta viện trợ bất lực, thỉnh Lao sư trách phạt." "Trách phạt các ngươi có ích lợi gì?" Song Khiếu linh ánh mắt lạnh lẽo, trộm kim biến tử, đặt mai phục bắt sống đỏ diễm kim mừng, vây điểm đánh viện binh, đem đến đây cứu viện Tam Thần giáo cựu đường đệ tử một mẹ hốt gọn, diệt trừ bọn họ cánh chim sau đó, lại đi bắt bọn họ thành nữ, đây là tốt biết bao tổng thể, lại bởi vì các ngươi tự tiện làm chủ, làm theo ý mình, đem sự tình tất cả đều bãi Ba người nhanh chóng quỳ xuống, "Lão sư, chúng ta sai rồi." Khóe miệng ta một hồi cười lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Song Khiếu Linh. Song Khiếu Linh lạnh lùng nhìn xem trên đất ba người, "Các người biết Tam thần giáo thánh nữ là ai nữa như sao?" "Là Sáu." "Là bọn hắn giáo chủ Lý Thanh Đồng nữ nhi, năm kỳ đại chút nam nhân nói." "Nàng là Cựu Tinh hội Nguyên lão Lâm Trác nữ nhi." Song Khiếu Linh nói, "Chính là cái kia tại nước Pháp làm hỏng đại sự của ta, tại Sơn Tây lại suýt chút nữa muốn mệnh của ta Lâm chắc. "Ta dặn dò qua các ngươi, chuyện này một khi xảy ra sai sót, Tinh hội cùng Tam thần giáo liền sẽ liên thủ tiêu sát chúng ta, thế nhưng là các ngươi ai cũng không nghe luật ai." Lão sư tha mạng 6. Nữ nhân dọa đến run rẩy. Lý Thanh Hương là bản cờ này hay tâm, Song Khiếu Linh nói tiếp, nhận được nữ hài kia, Cửu Tinh hội cùng Tam Thần giáo liền bị động. Nếu như đả thảo kinh xả, vậy chúng ta liền bị động. Bây giờ chúng ta rất bị động, ba người các ngươi bên trong, nhất thiết phải có một người đi ra gánh chịu trách nhiệm. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không dám nói chuyện, hoặc là tự đứng ra một cái. Song Khiếu Linh xem bọn hắn, hoặc là ba người các ngươi cùng chết. Nữ nhân nhất âm thanh kinh hô, tê liệt trên mặt đất. Nam nhân trẻ tuổi run rẩy một ngón tay nữ nhân, lão sư 6. Nàng 6. Nàng phụ trách liên lạc đầu sói 6, xảy ra chuyện thời điểm 6. Đầu sói các đệ tử thì có tại Quảng Châu 6. Nàng thấy chết không cứu 6. Hẳn là nàng chết. Nữ nhân nhất kinh, người nói bậy bạ gì đó? Dựa vào cái gì cả ta? Người liên lạc Long Đầu, Long Đầu đi ra một cái đến Quảng Đông, cũng không đến nỗi ra chuyện như vậy. Dựa vào cái gì ta chết, đến lượt ngươi chết. Nam Quỷ đại chút nam nhân lau mồ hôi chán một cái, lão sư, ta cũng cảm thấy nên nàng chết, đầu sói lúc đương thời sư huynh đệ tại Quảng Đông tập kết trở lệnh, nhưng lại không có đi viện trợ đèn con rơi cùng mỹ nhân cá. Về sau 6 Nàng phái đầu sói trần thần đi bắt tiểu tử kia, lại bị Na tiểu tử tính toán, nếu không phải là lao đầu tử đứng ra, Trần Thần ngày đó liền chết. Đầu sói ăn thiệt thòi lớn như thế, nàng không thể đổ cho người khác. Người nói bậy. Nữ nhân nhất đem bắt lấy 5 kỷ đại chút năm nhân, đầu ưng người nhiều nhất, các ngươi vì cái gì không xuất thủ? Vì cái gì cái gì cũng không quan. Mỹ nhân ngư cùng đen con rơi lúc tới, các ngươi chơi bọn họ ngạo, muốn nhìn bọn hắn chết cười, là chúng ta đầu sói lấy đại cục làm trọng, không nghe ngươi nhóm. Hiện tại các ngươi lại cắn ngược lại ta một ngụm, hai người các ngươi đang chết. Rõ ràng là ngươi làm việc bất lợi. Nam nhân trẻ tuổi nói, "Ngươi liền nhận đi." "Làm gì xấu? Làm gì không phải để chúng ta đi theo chịu liên lụy?" Lao sư, việc này chính là nàng trách nhiệm, liền nên nàng chết." "Đúng vậy a lão sư." Nam kỳ đại chút nam nhân cũng nói, "Đều do nàng, hẳn là nàng chết." Nữ nhân khóc, "Không giúp nằm phục trên mặt đất, lão sư 6." "Ta hoan buồn a 6." Sông Khiếu linh nhẹ nhàng nợ nụ cười, "Bây giờ biết, những nam nhân này cũng là mặt hàng gì đi." Người sau lưng nói cho bọn hắn lời hữu ích, liều mạng bảo đảm lấy bọn hắn, thế nhưng là sắp chết đến nơi, bọn hắn cũng không hẹn mà cùng nghĩ đợi ngươi đi ra làm kẻ chết thay. Hai nam nhân nhấc kinh, "Lão sư, chúng ta sáu." Nữ nhân Tuyệt Sử Phùng Sinh nhanh chóng giật đầu, "Cảm ơn lão sư. Cảm ơn lão sư." "Chính các người đánh gây à?" Song Khiếu Linh hời hờ nói, "Ta sẽ không liên lụy người nhà của các người. Hai nam nhân đều chán vãng, nam nhân trẻ tuổi trực tiếp khóc lên, "Lão sư sáu, ta sáu, ta sắp kết hôn rồi nhà sáu." Nam thị đại chút nam nhân kinh ngạc nhìn Song Khiếu Linh, "Lão sư, nhi tử ta cũng nhanh đã trở về, để cho ta gặp hắn một lần, được sao?" Song Linh mặt không biểu tình. Nam nhân khổ tâm nở nụ cười, "Lão sư, chúng ta sai rồi, nhận phạt. Hắn cật lực đứng lên, Xem nam nhân trẻ tuổi, đừng khóc, chúng ta đi thôi. Nam nhân trẻ tuổi leo đến sông khiếu linh dưới chân, lao sư. Ta sai rồi. Cho ta một cơ hội, van cầu ngài cho ta một cơ hội. Ta vừa mua phòng, tháng sau liền muốn kết hôn nha. Nữ nhân nằm sắp trên mặt đất, rung lấy bầy. Sông khiếu linh xem nam nhân trẻ tuổi, muốn hay không, tìm người giúp người. Nam nhân trẻ tuổi thân thể giật mình, buông lòng tay ra, không không không. Lao sư 6. Ta 6. Ta sai rồi 6. Ta tự mình tới 6. Sông khiếu linh vẫn như cũ mặt không biểu tình rất tốt đi để bọn hắn bảo. Nam nhân trẻ tuổi phảng phất mất hồn đầu dạng, chậm rãi đứng lên, cùng năm kỷ đại chút nam nhân nhất lên đi ra. Rất nhanh, một người đeo kính kính lao đầu và một người trung niên nam nhân đi đến. "Lão sư." Hai người bọn họ một mực cung kính nói, "Ngài tìm chúng ta?" Từ giờ trở đi, các người tiếp nhận hai người bọn họ vị trí, Song Khiếu Linh nói, "Phùng ra, ngươi phụ trách Long Đầu, Trần Tiên Sinh, ngươi phụ trách Đầu ưng." "Là ta lão sư." Hai người hương phấn nói. Ta ở bên cạnh một mực yên lặng mà nhìn xem, cùng sông Khiếu Linh học được bài học. Song Khiếu Linh xem trên đất nữ nhân, bổ câu, "Đứng lên đi." Nữ nhân lúc này mới nơm nớp lo sợ đứng lên, lau nước mắt, "Cảm ơn lão sư, không nên động hai người kia." Song Khiếu Linh nói, "Nhưng là đừng để cho bọn họ quấy rối." "Là, lão sư." Ba cái nhân nhất lên nói. "Tốt, các ngươi đi thôi." nàng nói. Ba người nhìn nhau, liền ổn quyền, "Lão sư sớm nghỉ ngơi một chút." Song Khiếu Linh hơi gật đầu. Ba người đi ra đồng thời, một cô gái trẻ đi đến, chính là ở phi trường đi theo Song Khiếu Linh chính là cái kia nữ nhân. Nàng đi đến sông Khiếu Linh bên cạnh, "Lão sư, việc nam cái này ba tổ đều dựa vào không được." Song Linh nói, "Chuyện ngày mai, ngươi muốn an bài hảo." Minh Bạch, lão sư yên tâm." Nữ nhân tự tin nói, Người cũng đi a?" "Là." Lão sư sớm nghỉ ngơi một chút, "Ta sau 4 tiếng tới." Nữ nhân nói. Song Khiếu Linh gật gật đầu, đứng dậy hướng đi phòng ngủ. Nữ nhân trẻ tuổi tiễn đưa nàng trở về phòng ngủ phía sau, cũng rời đi. "Ta xem một chút ôn doanh." Ngươi đi nhìn chằm chằm nàng, ta chằm chằm Song Khiếu Linh." "Là." "Chủ nhân." Ôn doanh hóa thành hồng quang bay ra ngoài. Ta tới đến Sông Khiếu Linh trước cửa phòng ngủ, xuyên qua môn, đi vào phòng ngủ xem xét, Song Khiếu Linh đang đứng ở trước cửa sổ, lặng lặng nhìn bên ngoài, dường như đang chờ cái gì ta xem một chút trên giường, chỉnh chỉnh tề tề, không hề biến đổi ý tứ, chẳng lẽ nàng không phải chuẩn bị nghỉ ngơi. Ở phi trường đi theo ta, tại phòng tắm nhìn ta tắm rửa, vừa rồi lại nhìn ta giáo huấn thủ hạ, nàng nhàn nhạt nhận nói, như thế nào, ta tiến vào phòng ngủ, ngươi còn nghĩ nhìn sao? Ta khẽ giật mình, nàng biết ta ở nơi này. Ta không nói chuyện. Không nói lời nào, ta cũng biết ngươi ở đó, nàng quay tới nhìn ta, bình tĩnh nở nụ cười, ngươi chính là Trình Điểu Mã. Ngươi xem gặp ta. Ta giật mình hỏi. Thấy không rõ ngươi bộ dáng, nàng nói, nhưng biết ngươi ở đó nhi, trên người ngươi hữu thần khí tức đang bảo vệ ngươi. Cho nên kết giới của ta không làm gì ngươi được. Có thể kết giới không làm gì được ngươi, không có nghĩa là ta cảm giác cũng không đến phiên ngươi tồn tại. Ngươi sớm biết ta tới, ta cười lạnh, cố ý trêu chọc ta có phải hay không? Ngươi nghĩ vì xích diễm đường bảo thủ. Nàng xem thấy ta, vì cái gì không động thủ? Ta sững sờ, ta xấu. Xuất thần thuật giống như rất lợi hại, nàng đánh giá ta, thế nhưng chỉ là đối với các ngươi tam thần giáo mà nói, với ta mà nói, ngươi bất quá chỉ là một cái hài tử, thú hồ ngươi xuất thần thuật còn không có tu lên hảo. Ngươi không xuất thủ là đúng, cho dù có khí tức của thần bảo hộ ngươi, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Ngươi có ý tứ gì? Ta không thích nghe, ta sẽ đánh không lại ngươi. Trần Trần là của ta đích truyền đệ tử, nàng nói, tu vi của hắn chỉ có ta một phần 10 không đến, ngươi và hắn giao thủ, cảm giác như thế nào? Ta một hồi ngạc nhiên. Đúng, còn có Christina, nàng cười, nàng là quá khinh địch, mới bị ngươi tình kế. Hai tử, là ai phái ngươi tới? Tằng Kiệt, vẫn là lăng hiểu nhã. Bọn họ có phải hay không nói với ngươi, ngươi xuất thần thuận phối hợp vị kia nữ thần khí tức, liền có thể hoàn mỹ khắc chế Song Khiếu Linh Bí mật chủ. Ân. Ta ngây ngẩn cả người, trong lòng cảm thấy một trận hàn ý, không gọi siết chặt năm đấm. Ngươi rủ sao vẫn là trẻ tuổi, bị người lợi dụng cũng không biết, nàng cười khinh bỉ, vị tiên nữ thần khí tức, đích xác rất lợi hại, nhưng Song Khiếu Linh cũng không phải bọn hắn nói yếu đối như vậy bất lực. Nếu như ta bây giờ ra tay, bằng lực lượng của ngươi là không đi được. Phải không? Ta cười lạnh, vậy cũng chớ nhiều lời, chúng ta thử xem a. Vừa mới nói xong, ta bay đến giữa không trùng, tâm niệm vừa động, đã biến thành tuyết sơn nữ thần a khác biệt, trong tay trường kiếm màu bạc đâm một phát, một đạo hàn quang bắn về phía Song Khiếu Linh. Song Khiếu Linh hai tay chộp lại, bên cạnh lập tức xuất hiện một cái phòng hộ kết giới, hàn quang trong nháy mắt bị kết giới hấp thu, tiếp lấy hướng ta 반 qua. Cái này phản kích quá mức cấp tốc, trong lòng ta cả kinh, trốn tránh đã không kịp. "Chủ nhân." Tôn Doanh một tiếng kinh hô, tại phía trước ta hiện hiện ra, sinh sinh thay ta chặn lần này trọng kích. Nàng kêu đau một tiếng, lập tức trên người chúng ta bạch quang đều biến mất. Song Khiếu Linh mỉm cười, "Tốt, tiểu xoay ca, lần này ta xem rõ ràng ngươi bộ dạng xấu." Thuật thích xuất thần mời mọi người cát giữ, xuất thần tốc độ đổi mới nhanh nhất. 28230 nữ ma chủ chủ nhân, mau trở về." Tôn Doanh cật nói, "Không được, cùng với nàng liều mạng, ta điều động tâm niệm, biến thành đại hạ thiên." Thân ta hình trong nháy mắt cao lớn đứng lên. Cùng lúc đó, ta đem ôn doanh đã biến thành Bát Bộ Thiên Long, trong đáy mắt, không lớn trong phòng ngủ, trong hư không xuất hiện một cái khổng lồ quân đoàn. "Giết!" Ta gầm lên giận dữ, dưới quyền ta người trong bộ lạc gào thét lên đánh về phía Song Kiều Linh, Bát Bộ Thiên Long cũng nhao nhao hóa ra vô lượng hóa thần, lấy đủ loại pháp bảo đối với sông Khiếu Linh phát động công kích. Song Khiếu Linh không chút hoang mang, thân thể nhanh nhẹn nhất chuyển, hoàn mỹ ngồi xếp bằng trên mặt đất, đồng thời thủ quyết một phần, con mắt tròn tròn, mặt của nàng lập tức đã biến thành một tú mỹ tuyệt lại âm u lạnh leo dị thường mặt của thiếu nữ, trên đầu nàng, cái một nửa sừng phát ra từng trận hàn quang. Theo trận kia Hàn Quang, những cái kia sông tới giết bộ hạ nhau nhau hóa thành khói đen, bọn hắn vốn là huyễn tượng, nhưng ở sông Khiếu Linh trước mặt, cũng vẹn vẹn huyễn tượng mà thôi. Ta nhào tới, phất tay một kiếm bổ về phía người nữ kia ma chủ sừng rồng, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trên người của ta lập tức bốc lên ánh lửa. Trong hư không bắt bộ Thiên Long nhóng cùng một chỗ nhào lên cứu ta, nữ ma chủ cười lạnh, đột nhiên gầm lên giận dữ, vô số ma binh từ trên trời giáng xuống, đem ta bộ hạ cùng Thiên Long nhóng trong nháy mắt tách ra. Ta nhanh chóng thu bảo kiếm, chịu đựng kịch liệt đau nhức đằng không mà lên, biến trở về mình bộ dáng. Ôn Doanh cũng thay đổi trở về hình dạng của mình. Nàng đau đớn dị thường, thân hình cơ hổ nhạc trở thành một cái bóng. Sông Khiếu Linh nhìn ta chằm chằm, cười lạnh, "Như thế nào? Ta không có lựa gạt ngươi chứ? Ma chủ chi hỏa tư vị như thế nào? Ta đã nói không ra lời." túi Đầu nhìn một chút trên tay, màu u lam ngọn lửa còn đang thiếu đốt, nếu như không nghĩ biện pháp, lựa này sẽ đem ta âm thần đốt rủi, bởi như vậy, ta liền triệt để phế đi. "A khác Biệt." Ta cật lực nói, "Đi ra." A khác Biệt không để ý tới ta. "A khác Biệt." Ta gầm thét. Tuyết nữ thần trong nháy mắt ở bên cạnh ta hiện hiện ra, tựa hồ rất tức giận ta cũng dám giống nàng. "Giúp ta một chút." Ta cắn răng nói, nàng nhìn thấy trên tay của ta ma hỏa, vung tay lên, một luồng hơi lạnh bổ nhào vào trên tay của ta, hỏa trong nháy mắt diệt. Tiếp lấy nàng hóa thành bạch quang bay đến trên người của ta, "Đừng đánh a na la di sừng, đánh sông Khiếu Linh mắt." Thanh âm của nàng rất lạnh, nhưng rất ấm hai. Ta sửng sở, không kịp nghĩ nhiều, tâm niệm vừa động, ta là Tuyết Sơn nữ thần. Trước mắt bạch quang nhất tiệm, ta trong nháy mắt biến thành Liêu A khác biệt dáng vẻ, hóa thành một đạo bạch quang, nhào về phía Liêu địa thượng Song Khiếu Linh. Sông khiếu linh mặt của lại biến thành nữ ma chủ, sừng bên trên hàn quang lóe lên. Nhưng ta lần này không có đánh nản dựng, trong tay trường kiếm màu bạc trực tiếp đâm về phía sông Khiếu Linh mù mắt phải. Nữ ma chủ gầm lên giận dữ, ta bị một cổ vô hình che chắn chặt, động tác lập tức chậm chạp xuống, cố lực lượng kia phi thường to lớn, ta sử xuất toàn bộ khí lực chống lại, sắc bén trường kiếm từng chút một tiếp cận sông Khiếu Linh mắt phải, trên người của ta xuất hiện những mắt bạch quang. "Chủ nhân, ta tới giúp ngươi." Ôn doanh cật lực hóa thành hồng quang, bổ sung đến trường kiếm màu bạc phía trên. Mũi kiếm lập tức hướng phía trước đâm vào mấy centimet, mắt thấy liền tới Song Khiếu Linh mắt phải. "A khắc biết sáu, ta răng, ngươi được hay không?" "Hừ." Bên hai chuyển đến A Khắc Việt khinh thường tiếng cười lạnh. Tuyết Sơn nữ thần, van cầu ngươi, giúp ta một chút. Trong lòng ta nói, thiểu cô lải nhải, van cầu ngươi. Vừa mới nói xong, ta tựa hồ nghe được A khác biệt đắc ý nở nụ cười, sức mạnh trên người trong nháy mắt được tăng cường mấy lần, Song Khiếu Linh một tiếng hít thảm, bừng kín ánh mắt của mình sáu. Cùng lúc đó, nữ ma chủ một tiếng gào thét, ta đẳng không mà lên, giống như diều đất dây bị bắn ngược về giữa không trung. Song Khiếu Linh mắt phải chảy ra huyết, khóe miệng cũng chảy xuống huyết, nàng đau toàn thân dung dung dậy, lại cố nén không phát ra cái gì âm thanh. Nữ nhân này đủ cứng. Phiếng ngoại xanh đen chi khí cấp tốc tràn vào phòng ngủ, giao thiết lên ngưng kết trở thành một cái cao lớn nữ ma chủ. Cặp mắt nàng bước lên lang quăng, lạnh lùng nhìn chằm chằm chúng ta, cố khí thế kia để cho ta trong lòng run lên, không khỏi thân thể đều không nghe sai sự. "Chủ nhân 6." Tốn doanh hiện hiện ra, "Đi mau 6. Một khi nàng thành hình 6, chúng ta liền đi không được 6." Ta đây mới hồi phục tinh thần lại, tâm niệm vừa động, một cú lực lượng khổng lồ đem ta cùng Ôn doanh hút ra phòng ngủ, nhanh chóng về tới bản thể bên trong. Ta mở choàng mắt, tiếp lấy va một tiếng, phun ra một máu tươi. Đang vị ta hộ pháp nữ hải mày, nhanh chóng đỡ lấy ta, chỉnh địa mắt. Thế nào? Các ngươi xấu. Ta cật lực nói, gạt ta xấu. Nàng xấu. Thật lợi hại xấu. Ta lại nói chưa nói xong, mắt tối sầm lại, ngã xuống trong ngực của nàng. Ta hôn mê rất lâu, thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai mới chậm rãi vừa tỉnh lại. Hết thể trung quanh chậm rãi rõ ràng, ta xem một chút bên cạnh đang tại nhắm mắt dưỡng thần nữ hải, chim bay tiểu thứ sáu. Nàng nhanh chóng mở to mắt, đi tới giữ chặt tay của ta, "Ngươi đã tỉnh, cảm giác thế nào?" Ta lôi kéo tay của nàng, cật lực ngồi xuống, hoạt động một chút, thử một chút nội khí, đau lực rồi một lần, tiếp lấy một hồi mê muội. Không nên gấp gáp động nội khí, nàng nói, Ta xem nàng một mắt, các ngươi không phải nói ta là khắc tinh của nàng sao? Ta tối hôm qua suýt chút nữa về không được, đến cùng ai khắc ai vậy đây là? Nàng thương so ngươi càng nặng, nữ hài nợ nụ cười, ai nói khắc tinh phải có ưu thế áp đảo. Ngươi đối chiến thế nhưng là Song Khiếu Linh, có thể còn sống trở về cũng không tệ rồi, ngươi còn nghĩ như thế nào? Ta vậy mà không cách nào phản bác. Đối với các ngươi tam thần giáo tới nói, ngươi tối hôm qua một trận chiến này, đầy đủ dựa nhục, nàng nói, Song Khiếu Linh bị trọng thương, chuyện kế tiếp, chính ta liền có thể làm. Ta có chút mở miệng, chính ngươi, ngươi là nói nhiệm vụ của ta chính là tối hôm qua trọng thương nàng. Sau đó để ngươi đi giết nàng. Nàng xem ta một mắt, không phải vậy như thế nào? Nàng là cựu tinh hội phán đồ, ta giết nàng, các đệ tử của nàng dám đối với kháng cựu tinh hội sao? Tương phản, nếu như nàng chết ở trên tay của ngươi, các ngươi Tam Thần giáo có thể tiếp nhận cái hậu quả này sao? Chúng ta làm sao lại chịu không được? Ta cười lạnh, đã nói xong là chúng ta cùng tới săn giết nàng, ngươi trước để cho ta cầm đi Triệu Tư Thần, bây giờ cũng phải đem ta bài trừ bên ngoài sao? Nữ Hải Long mặt căng thẳng, đây không phải đem ngươi bài trừ bên ngoài, ngươi tối hôm qua đã làm được rất khá, chúng ta là cùng một chỗ săn giết nàng, chỉ là chúng ta phân công khác biệt. Nàng chính là cựu tinh hội phản đồ, phải chết tại cựu tinh hội nhân thủ bên trên. Nàng còn kém chút hại chết ta vị hôn thê. Ta có chút kích động, còn có ta đội trưởng. Hơn nữa nàng còn nghĩ đánh chúng ta thánh nữ chủ ý. Liên hướng cái này bắt đầu, nàng phải chết tại Tam Thần giáo trong tay. Nữ Hải cũng không tức giận, nhún nhún vai, nàng lấy cái chết tạ tội là được rồi, người hà tất tính toán cái này. Ta lười nhắc giải thích, ngược lại chính người không đi đi, muốn đi cùng đi. Nàng ở Trung Quốc 3 tổ hôm nay toàn bộ tập trung đến Thượng Hải, chính người đi. Đây không phải là chịu chết sao? Nàng vừa định nói chuyện, điện thoại di động vang lên. Nàng xem ta một mắt, đứng dậy đi một bên tiếp điện thoại. Nàng nói là tiếng Nhật, rất mềm hay, nhưng ta một câu cũng không nghe hiểu. Cũng không thể nói nghe không hiểu, nàng một câu cuối cùng, "Này, ta nghe đã hiểu." Nhìn nàng thân sắc, gọi điện thoại cho nàng hẳn là một cái có chút thân phận người. Nói chuyện điện thoại xong, nàng trầm tư phút chốc, quay người trở lại bên cạnh ta, các đệ tử của nàng bao hết sông hoàng phổ lên một đầu du thuyền, buổi tối sẽ ở trên thuyền mở một cái hội nghị trọng yếu. Nhưng mà tối hôm qua người đem sông Khiếu Linh đã thường, nàng có thể xuất hiện hay không, bây giờ không xác định. Chết ta. Ta tức giận nhìn xem nàng. Nàng cũng không ngại, "Không phải chứ ngươi, ý của ta là, chúng ta phải chờ một chút, rất nhanh Bắc Kinh bên kia sẽ có tin tức tới, đến lúc đó nàng có thể xuất hiện hay không, chúng ta liền rõ ràng." "Có người ở suy tính nàng?" Ta hỏi. Nàng gẽ gật đầu. "À, thực sự là hào khí, ta nói, hận không thể nàng phong cái dáng các ngươi đều suy tính một phen, cái này có thể nhìn không cho phép sao?" Nàng chau mày, người nói gì vậy?" Ta tự giác lỡ lời, nhanh chóng che miệng lại, "Có lỗi với, ta sai rồi." Chúng ta nhìn nhau mười mấy giây, nàng phốc một tiếng cười, theo bản năng nói một câu tiếng Nhật, "Ồ cả toa ở bên trong 6." Nàng là tại ta nói khả ái. Ta sướng sở, cái gì? Nàng cũng sướng sở, tiếp lấy lại nói một câu. tam động lát đầu, nghe không hiểu. Ha ha ha sáu. Nàng cười, trình tiểu mã, ngươi thật đúng là một khả ái nam hải tử, khó trách nhiều như vậy nữ hải tử thích ngươi. Ta lung túng nở nụ cười, ách sáu. Phải không? Ta cảm thấy ta còn đi, nhưng cũng thích cái từ này, giống như dùng có chút kia cái gì, ngươi có thể nói ta xói, ta tương đối tiếp nhận sáu. Lúc này điện thoại di động của nàng lại văng lên, nàng cười cười, lấy điện thoại di động ra xem xét, lập tức Sông khiếu Linh sẽ xuất hiện này chúng ta an tâm yên tâm ta xứng sở phóng cái gì tâm bọn hắn trên thuyền chúng ta còn có thể lăn lộn đến đi thế nào du thuyền chúng ta hôn không đi lên nàng cất điện thoại di động nhìn ta một chút có thể nàng cũng nên xuống thuyền ta lập tức minh mạch đã hiểu cứ làm như thế à? chúng ta cùng đi ăn chút gì tiếp đó nghỉ ngơi đến trưa sau khi trời tối nàng ra một chiếc màu đỏ lao vụt xe thể thao chở ta tới đến rồi phổ đông bờ sông người cũng biết bọn hắn để mắt tới chúng ta cho nên đổi xe đúng không ta hỏi đối với nàng nhà nhặt nói ta có cái vấn đề cả xem nàng một mắt, phía trước các ngươi có phải hay không một mực có Thầy Phong Thủy đang theo dõi lấy sông Kiều Linh. Không phải, nàng nói, sông khiếu Linh trước đây tu vi rất cao, hơn nữa trên người có đặc thù vận, cho dù là Thầy Phong Thủy rất lợi hại, cũng không cách nào dùng quẻ tiêu chuẩn xác định vị trí của nàng. Chỉ là vài năm nay, nàng tuần tự bị chúng ta cộng chủ cùng Tiểu Lâm Khở lịn ra phế đi ba lần, tu vi không lớn bằng lúc trước, cho nên bây giờ chúng ta Thầy Phong Thủy mới có thể tìm được nàng đại khái vị trí, đại khái suy tính ra hành tung của nàng. Dạ à, Tang nghĩ nghĩ, một ngón tay bợ sổng, nàng một hồi từ trên du thuyền xuống, sẽ ở đây xuống thuyền sao? Đối với Nàng xem thấy trên mặt sông, hắn hiện tại đã lên thuyền, du thuyền tiếp qua chừng một giờ sẽ đến ở đây. Chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi dưỡng sức, ôm cây đợi thảo a. Ta nghĩ thẩm cũng tốt, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này yên lặng một chút, thật tốt trải vớt một chút tối hôm qua kinh nghiệm. Phải nói cùng sông thiếu linh lần giao thủ này, để cho ta học được rất nhiều, a khác biệt sức mạnh rất mạnh, có thể nàng tự hồ không thể nào để ý tới ta. Giống như hôm qua, nàng đối phó người nữ kia ma chủ rất nhẹ nhàng, nhưng lại xem chúng ta bị đánh, cần phải chờ ta giúp, nàng mới cho ta càn cường lực lượng. Lâm sư thúc nói, để cho ta cầu nàng Ta phát hiện cầu nàng thật đúng là có tác dụng, giống như vị này lạnh như băng tuyết sơn nữ thần liền thích xem ta cầu nàng tựa như. Hơn nữa để cho ta không nghĩ tới, nàng hôm qua vậy mà nói chuyện, chỉ là không không biết nàng là tại một vạn năm trước cùng ta nói vẫn là tại bây giờ Côn Lôn Sơn bên trên cùng ta nói. Suy nghĩ một chút cũng không đúng, nếu như hắn hiện tại còn tại Côn Lôn Sơn bên trên, cái kia a nhược tại sao muốn đem nàng từ một vạn năm trước triệu mà tới? Nhưng nếu như nàng bây giờ không ở Côn Lôn Sơn bên trên, cái kia tối hôm qua nàng lại là như thế nào tại bên hai ta nói chuyện đâu? Việc này càng nghĩ càng có nghi vấn, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có đầu mối. Lòng ta nói trước tiên không suy nghĩ ruội lưng một cái xem trên mặt sông cái này sông thiếu Linh hôm qua ở ngay trước mặt ta giết hai người thủ hạ nhưng chính là không đề cập tới họp chuyện này nàng ấy sẽ liền biết ta tại bên người nàng cố ý bên người nữ hài đột nhiên xứ sở nhanh chóng chạy xe ta xứ sở thế nào chúng ta bị lừa rồi nàng nói con thỏ chạy đưaa thích xuất thần mời mọi người có giữ xuất thần tốc độ đổi mới nhanh nhất 283 31 tiểu báo cái con thỏ chạy ta sửng sốt một chút bừng tỉnh đại ngộ nhanh đi sân baysông thiếu Linh nếu biết ta tại bên người nàng Có mấy lời chính là cô ý nói cho ta nghe nàng tất nhiên có thể sử dụng đặc thù vật nhường cứu tinh hội các thầy phong thủy tìm không thấy nàng vậy Dĩ nhiên cũng có thể lợi dụng vật làm thế thân tiếp đó chính mình ẩn dấu khí thức lặng lẽ chạy đi ta bây giờ nghĩ minh bạch nàng sở dĩ tại thượng Hải tổ chức 3 tổ hội nghị trên thực tế là bởi vì nàng đã biết cựu tinh hội cùng Tam thần giáo muốn liên thủ tiêu sát nàng cho nên cô ý thiết hạ cục này tới hấp dẫn ánh mắt của chúng ta cứ như vậy coi chúng ta nhìn trầmằ sông hoàng phổ lên đầu kia du thuyền thời điểm nàng có thể đã chạy tới sân bay bay đi Mỹ Quốc nữải theo ta nghĩ đến cùng nhau đi thìtơ ban một cấp châna Màu đỏ lao vụ xe thể thao gào thét lên hướng sân bay chạy tới. Ta một phát bắt được tay ghế, một bên ổn định tâm thần một chút, Ôn Doanh, ngươi có muốn hay không nhanh? Chủ nhân, ta thương có chút nặng, Ôn Doanh cật lực nói, chỉ sợ là truy không được Song Khiếu Linh 6. Đi, vậy ngươi nghỉ ngơi, lòng ta đâu nói, tối hôm qua may mắn ngươi bảo hộ ta. Chủ nhân đừng nói như vậy, là Ôn Doanh không cần, nàng thở dài, thời điểm mấu chốt như vậy, ta lại không cách nào vì chủ nhân xuất lực 6. Không cho phép muốn như vậy, ngươi tốt lên nhanh một chút. Là, chủ nhân 6. Ta xem một chút bên người nữ Hải, ta hộ pháp không có cách nào truy tung nàng, người có biện pháp sao? Ta không có cách nào, nàng nói, cho nên ta đi sân bay, đợi nàng xuất hiện. Sân bay quá nhiều người, động thủ không thích hợp, ta nghĩ nghĩ, tốt nhất có thể ở trên nửa đường ngăn lại nàng, đúng, để cho các ngươi thầy Phong Thủy suy tính một chút, nàng đại khái giờ nào rời đi thôi Hải. Nàng dùng thế thân, nữ Hải lông mày nhíu chặt, có thể sử dụng một cái, liền có thể dùng nhiều cái, bây giờ không thể trông cậy vào những người đó, trừ phi là 6. Nàng xem ta một mắt, không nói. Trừ là cái gì? Ta hỏi. Nàng chần chờ một chút, Trừ phi là siêu nhất lưu cao thủ, không phải vậy chỉ sợ không phá nổi nàng cái này mê cục. Ta cho Lâm sư thuốc gọi điện thoại. Ta lấy điện thoại cầm tay ra. Không được. Nàng ngăn ta lại, đây là chúng ta nhiệm vụ, ngươi để cho ta phiền phức tiểu Lâm cờ lìa ra. Không phải ngươi gây sự hắn, là ta phiền phức hắn. Ta đẩy ra tay của nàng. Vậy cũng không được. Nàng nói nghiêm túc, chuyện này, chúng ta phải tự mình giải quyết. Không phải ta nói các ngươi như thế nào như vậy của hủ. Ta cho mày, lúc nào? quy củ nhiều như vậy. Đại sự làm trọng biết hay không? Không có quý củ. Không thành phương viên. Nàng nghiêm nghị nói, ngươi biết hay không? Lời này để cho ta trong lòng chấn động, đúng vậy à, ta giống như chưa bao giờ thích tuân thủ quy cụ gì. Thường thường nhất thời là thông khoái, sao cái kia đâu? Người sống chính là nhất thời, có thể không mấy cái nhất thời hợp lại cùng nhau chính là một thế. Chỉ nhìn dưới mắt người, cảm thấy mình nắm chắc nhất thời, kỳ thực nhảy ra nhìn, bất quá là nắm chắc nhất thời mà làm trễ nại một thế. Ta xem một chút điện thoại di động trong tay, cú điện thoại này đánh cũng không được, không đánh cũng không được, nhất thời không có chú ý, theo bản năng cắn điện thoại di động một góc, nhìn xem bên ngoài tư Nữ hải bình tĩnh một chút, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như ngươi gặp gỡ khó khăn tìm cao nhân, vậy sao ngươi tiến bộ? Con người khi còn sống là đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, ngươi không muốn phát triển chính là lười lại, bảo thủ chính là hướng đi diệt vong, ngươi tỉnh một chút ta. Người ta giật mình, phản phất lập tức từ một giấc mộng bên trong thanh tỉnh lại. Trước đó sư mội ta gặp gỡ khó làm chuyện, liền hỏi nàng lao sư, ta cảm thấy có đạo lý, ta nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, về sau ta cũng như vậy, bất tri bất giác, như là không có cái gì lòng tiến thủ sáu. Ngươi nói đúng, đây là chúng ta nhiệm vụ, vô luận như thế nào, không thể hỏi Lâm sư thúc. Ngươi minh bạch liền tốt. Nàng dừng một chút, Thỉnh Tuyết Sơn nữ thần, dùng ngươi xuất thần thuật, tìm ra sông Kiều Linh. Ta xem nàng một mắt, để điện thoại di động xuống, ổn định lại tâm thần, Tuyết Sơn nữ thần a khác biệt, thỉnh giúp ta một chút, vô luận kiếp trước chúng ta có gì ân đoán, mời ngươi nhất thiết phải xem ở kiếp trước về mặt tình cảm, giúp ta một tay sáu. Trước mắt bạch quang nhất điểm, ta mở mắt, xem trên người mình, xuất hiện một tầng mạnh mẽ hộ thể bạch quang. Nữ hải thấy được tầng này bạch quang, nàng hướng ta gật gật đầu, khẩu cực. Ta nhẹ nhàng nở nụ cười, làm phiền. Vừa mới nói xong, tâm niệm được khởi, Linh, ta âm thần lý thể, trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng đưa đến một chỗ. Ta nhất định con ngươi xem xét, lại còn là ngày hôm qua tòa lâu, nhưng bây giờ, vị trí của ta nhưng là mái nhà. Song Khiếu Linh trên đầu quân lấy băng ngọc, đang ngồi ở một cái trên ghế mây, lặng lặng nhìn xa xa hố trực đêm sắc. Bên người nàng đứng một cái tuổi trẻ bím tóc đuôi ngựa nữ hải, dáng người rất tốt, hai tay chấp sau lưng, ánh mắt kiên định bên trong mang theo một cấu ngạo khí. Ta bay thẳng thượng vân bưng, nhìn xuống dưới, đại khái nhớ kỹ vị trí, tiếp lấy lập tức trở về bản thể. Trong đầu, thoáng qua một cái hình ảnh như vậy. Song Linh nhẹ nhàng khẩu khí, cách cách, bọn hắn mau tới, ngươi đi, đi. tóc đuôi ngựa nữ hài miệng nhẹ nhàng nở cười để cho bọn họ tới a. Người mới 21 tuổi, đi thôi. Sư phụ, không có ngài, liền không có ta, cách cách nói, ngài không nên gấp gáp, một hồi bọn hắn tới, ta báo thủ cho ngài." Song Khiếu linh cười, cười rất điên tĩnh. Tại phía sau của các nàng, cao lớn nữ ma chủ cùng một cái áo đỏ giáp đỏ nữ nhân trầm rãi hiện ra 6. Ta nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, lấy lại bình tĩnh, khẽ vươn tay, đưa tay cho ta. Nàng giữ chặt tay của ta, như thế nào? Ta nhắm mắt lại, quan tưởng lấy mới vừa nhìn thấy hết thảy, ngươi xem đến sao?" Thấy được, nàng nói, Hảo. Ta giữ chặt tay của nàng, "Đi thôi." Nữ hài ánh mắt tiến tĩnh, một tay lái xe, ở một cái giao lộ thay đổi phương hướng, tiếp đó hướng trong nội tâm nàng thấy cái chỗ kia chạy tới. Cách không tính xa, hơn nửa giờ lộ. Chúng ta dừng xe xong, từ trên thang lầu lầu, một hơi bỏ tới mái nhà. Song Khiếu Linh cùng Cách Cách đều không đi, các nàng cũng biết đi không được, cũng không muốn đi, đêm nay trở chính là chúng ta. Song Khiếu Linh, nữ hài lạnh lùng nói, người cùng Cựu Tinh hội, đêm nay nên làm kết thúc. Cách Cách xoay người lại, cười lạnh, chỉ bằng các ngươi. Peter Pan cũng không phải hiện lãnh, không phải chúng ta, ta một cái là đủ rồi. Cách Cách trừng mắt, muốn đột thủ. Song Khiếu Linh ngăn cản nàng, "Khế khế, trước tiên đừng động thủ." Bím tóc đuôi ngựa nữ Hải nhìn sư phụ một mắt, để tay xuống, "Là, sư phụ." Song Khiếu Linh đứng lên, quay người nhìn chúng ta một chút hay, "Tiểu cô nương, ngươi là người Nhật Bản, tên cứ gọi là gì?" Nữ Hải cười lạnh, "Ngươi cần có biết không? Chúng ta giang ra đời thứ ba người hiệu lực Cựu Tinh hội." Song Khiếu Linh bình tĩnh nói, "Ta vì Cựu Tinh hội hiệu lực, chấp trưởng quyền to thời điểm, ngươi e rằng còn chưa ra đời. Bây giờ chúng ta mặc dù là địch, nhưng ta rủ sao xem như ngươi tiền mối, như thế nào?" Hỏi một chút dỗ ngươi cũng không nguyện ý nói sao? Nữ Hải chần chờ một chút, hơi hơi không lợi, "Tiền bối, ta là nhà mù gì chim bay." "A, nhà mù gì nữ nhi?" Song Khiếu Linh lông mày nhướng lên, "Phần lái gộp ra phù hộ là gì của ngươi?" "Ta là hắn cháu gái," nữ Hải nói. Song Khiếu Linh mỉm cười, "Ta và phần lái gộp tiên sinh từng là bạn rất thân, nghĩ đến cũng có 10 năm không gặp, hắn vẫn khỏe chứ?" Chim bay do dự một chút, "Hắn rất tốt, đa tạ tiền bối mong nhớ." Ta xem một chút nữ Hải, "Ai, đều đã đến lúc nào rồi, ngươi làm sao còn cùng với nặng kéo lên về nhà?" Nữ liếc lấy ta một cái, không để ý tới ta. "Trinh tiểu mã," Song Linh liếc lấy ta một cái, Nàng là vãn bối của ta, ta nói thế nào cũng là Cựu Tinh hội lão lão, chúng ta nói chuyện, ngươi yên tĩnh chút. Ta Sáu, ta vậy mà im lặng. Tiên bối, nhiệm vụ của ta chắc hẳn ngươi là rõ ràng, Chim Bay lạnh lùng nói, xin đừng nên nói thêm gì nữa, hôm nay ta sẽ không thả các ngươi đi. Cách cách cười, chỉ bằng hai người các ngươi. Song Khiếu Linh thán liêu khẩu khí, Chim Bay, Cựu Tinh hội muốn giết người, lúc nào cần qua tìm người khác trợ giúp? Tam thần giáo tính là gì? Cộng chủ vậy mà cùng bọn hắn hợp tác, ta chỉ có thể nói, thay Cựu Tinh hội cảm thấy tiếc hận sáu. Ta một ngón tay nàng, Song Linh, ngươi nói chuyện tôn trọng một chút. Cái gì tam thần giáo tính là gì? Con mẹ nó ngươi đây tính toán là cái gì?" Cách cách ánh mắt lạnh lẽo, làm cản. Nàng thân hình lượn lên, xuống lại chính là một trượng. Ta lách mình vừa trốn, một cước đá ngang đi qua, nàng cánh tay hợp lại, ngăn trở chân của ta, tiếp lấy liền cùng ta đánh thành một đoạn. Cái này khẽ vươn tay ta hiểu được, vị này cách cách thật không đơn giản. Nàng xem đi lên rất thuần thản, có thể quyền cước hung manh vô cùng, công phu rất cứng. Nàng không cần bí mật chú, cũng vô dụng pháp thuật, mà là trực tiếp dùng quyền cước, cái này tác phong không phải mạnh mẽ một cách bình thường. Chúng ta bên này đánh khí thế ngất trời. Bên kia Song Thiếu Linh nhìn xem chim bay, bình tĩnh nở nụ cười, nha đầu, đến đây đi, tiền mối." "Tha thứ ta vô lễ." Nữ hài giậm chân một cái, trên thân lập tức xuất hiện một luồng hơi lạnh, song đi lên hướng về phía sông Khiếu Linh chính là một quyền. Sông Khiếu Linh rất linh hoạt, tránh né mấy lần, cùng chim bay cũng đấu ở một chỗ. Cách cách cùng ta là chân chính liều mạng quyền cước, chim bay cùng sông Khiếu Linh cũng không phải, các nàng đều mang thú ngữ, quyền cước bên trên mang theo khí, sức sát thương cũng mạnh, thực tế bọn họ là tại vừa đánh vừa đấu pháp. Mấy mấy hiệp phía sau, ta một cước đá phải cách, cách trên nhỏ, cách cách kêu đau một tiếng, trở tay cho một quyển của ta kết kết thật thật rút được trên mặt của ta. Ta bị nàng đánh mắt tối xâm lại, suite chút ngửa ngao xuống, nàng bị ta đá lui về phía sau mấy bước, hời hợt phủi phủi trên quần áo thổ, làm dáng, hướng ta khiêu khích nợ nụ cười, lại đến. Được a cô nương. Ta không mảnh mà nợ nụ cười, thật sự có tài, lại tới a. Ta giống to một tiếng, nhào tới một trận tấn công mạnh, cách cách vừa đánh vừa lui, nhìn ta một sơ hở, trong nháy mắt chuyển thủ làm công, một trận gió táp mưa rào một dạng quen cước, đem ta đánh liên tiếp lui về phía sau. Ta cắn răng một cái, song đi lên cứng rắn chịu nàng một quyền, ôm lấy eo của nàng, một cái khắc thử, đem nàng nặng nề ném tới liễu địa thượng. Cách cách bị ta kéo lông mày căng thẳng, lộn một vòng, cật lực đứng lên, che lấy mình sau lưng một ngón tay ta, "Đi." "Ngươi nhu bức, lại đến." Ta vút vút cơ hồ bị đánh nát bà vai, "Tới." Vừa mới nói xong, hai ta đồng thời nhảy tới trước một cái, lại đánh thành một đoàn. Cái khác không nói trước, đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không có đánh thống khoái như vậy qua. Cách cách là chỉ tiểu bảo cái, hung mãnh, nóng bỏng, có dư vị. Chúng ta cái này đánh khí thế ngất trời thời điểm, bên kia chim bay kêu đau một tiếng, kẻ ở Liễu địa thượng, đồng thời Song Khiếu Linh cũng đỡ bên cạnh ghế mây, trong miệng đã tuôn ra một ngụm máu tươi. Nàng tối hôm qua bị thương, Sức chiến đấu đã đại giảm, nhưng cứ như vậy, chim bay vẫn như cũ bị nàng đánh ngã. Nhưng mà chim bay cũng không phải cho không, nàng lăn khỏi chỗ, giống như một cái nhanh nhẹn mèo, cấp tốc đứng lên, móc ra cây quạt đón gió vung lên, sau lưng lập tức xuất hiện ba cái người mặc đồ trắng võ sĩ thất thần. Tiếp lấy chim bay vừa bấm thú quyết, dùng cây quạt một ngón tay sông Thiếu Linh, ba cái bạch dị võ sĩ trong nháy mắt vọt đến sông Kiều Linh bên cạnh, vung đao chém liền. Xung Kiều Linh đã sớm chuẩn bị, hai tay chập lại, nữ ma chủ lập tức hiện hiện ra, ba cái bạch dị sĩ không đợi chặt lên Xung Kiều Linh, đã bị đánh đến giữa không trung, đã biến thành ba cô khói đen. Chim bay gầm lên giận dữ, Quốn về trên mặt đất ngồi xuống, tiếp lấy dùng cây quạt nặng nghề vừa gõ mặt đất. Song Khiếu Linh đột nhiên kinh trụ, cách cách. "Đừng đùa, dùng bí mật chú." Ta ngây người một lúc, trước mắt cách cách đột nhiên biến mất, tiếp lấy trên cái mông ta nặng nghề chịu một cước, một cái lảo đảo, ngã xuống tại liêu địa thượng. Thuất thần xuất thần mời mọi người cất giữ, xuất thần tốc độ đổi mới nhanh nhất. 284-32 rửa sạch nục nhã cách cách hoạt động một chút cổ, hai tay chặp lại, sau lưng lập tức xuất hiện một cái cao lớn thân ảnh màu đỏ. Lúc này, A Su cây quạt trên mặt đất lại nặng nặng gõ một cái. Song Linh sợ hãi nhìn xem chim bay, không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Hai tay cũng có chút run rẩy lên. Ta trở mình một cái đứng lên, tâm niệm vừa động, ta là Đại Hắc Thiên. Trong nháy mắt ta âm thần lý thể, ở giữa không trung hóa thành to lớn Đại Hắc Thiên, gầm lên giận dữ, huy quyền đập về phía Tắc cách, cách. Vì cái gì biến lớn dạng? Bởi vì cách cách sau lưng vị tia thân ảnh màu đỏ, là một cái nộ khí cực lớn linh vị, theo lý thuyết, cô nương này mặc dù là sông khiếu linh đồ đệ, có thể nàng tu luyện cũng không phải hàn khí làm chủ bí mật chú, nàng mật pháp bản tôn cũng không phải vị kia nữ ma chủ, mà là phía sau nàng vị kia áo đỏ giáp đỏ nữ thần. Vị tiên nữ thần không chút nào sợ Đại Hắc Thiên Thiết Quyền, cách cách cũng không sợ hãi, nàng nhanh nhẹn lách mình vừa trốn, nữ thần chào đón nhắm ngay Đại Hắc Thiên môn chính là một quyền. Hai ta thật giỏi, nàng không cần bí mật rủ ta không cần xuất thần thuật thời điểm, đấu quyền chân đợi nàng đem nàng bạn Tôn Triệu Hoán đi ra, ta cũng biến thành Đại Hắc Thiên sau đó, vẫn là đấu quyền chân. Nhưng mà rõ ràng, nàng ấy vị áo đỏ giáp đỏ nữ thần võ nghệ càng cao cường hơn, hai ba lần liền đem Đại Hắc Thiên đánh lăn không dừng lên. Nhưng mà nàng nghĩ sai, Đại Hắc thần lực cũng không tại quyền bên trên, ta thuận thế không mà lên, trong tay pháp linh phun lên, giữa lông mày trong mắt phun ra lửa hỏa. Cách Cách Nữ Thần đột nhiên giận mình, ta thuận thế một kiếm đánh xuống, nữ thần gầm lên giận dữ, hóa thành một mảnh sương đỏ. Cách Cách kêu đau một tiếng, phun ra một ngụm máu, lập tức nửa quỷ đến liễu địa thượng. Ta trong nháy mắt biến trở về chính mình, gầm lên giận dữ, lại hướng nàng nhỏ tới. Đây bất quá là mười mấy giây sự việc của nhau, ở trong quá trình này, bên cạnh chim bay một mực tại bót thủ quyết độc chủ ngữ, mà đối diện nàng sông Khiếu Linh lại giống choáng váng đồng dạng, không kìm nổi mà phải lùi lại, con mắt hoảng sợ nhìn xem chim bay, cơ thể không ngừng phát run. Ngay tại ta đem Cách Cách bổ nhào, đè đến dưới người trong nháy mắt, gần như đồng thời, chim bay gào to một tiếng. Đem cây quạt lần thứ ba nặng nghề gõ đến Liêu Địa Thượng. Ta chỉ cảm thấy trên mặt đất đột nhiên tuôn ra một cỗ hà phong, tiếp lấy dưới người của ta cách cách con mắt lập tức trợn tròn, mà sau lưng Song Khiếu Linh thì một tiếng rên thống khổ, phù một tiếng phun ra một ngụm máu lớn. Cách cách kinh ngạc nhìn ta, trong miệng, trong lỗ mũi đồng thời chạy ra tiên huyết. Ta khở, không biết xảy ra chuyện gì, tiếp lấy lỗ mũi của ta nóng lên, mấy giọt máu nhỏ giọt cách cách bộ ngực trên quần áo. Ta vậy mà cũng chảy máu. Ta mở xem cách cách, lại xem chim bay. Nữ hài đang cười lạnh, bên cạnh cười bên cạnh đứng lên, lại lảo đảo một cái nửa quỳ tại Liêu Địa Thượng, tiếp lấy va một tiếng, mình cũng ho máu. Đây rốt cuộc là gì tình huống? 4 giết 6. Song Khiếu Linh cật lực đỡ bên cạnh hàng rào đứng lên, thở hổn hển nhìn xem Nữ Hải, "6, ngươi làm sao lại dùng 4 giết tế 6?" Nàng vừa nói vừa phun ra một ngụm máu. Chim bay cười lạnh, "Ngươi cho rằng 4 giết tế không cách nào tu luyện thành công, thế nhưng là sư phụ của ta Minh Giả tiểu thư, đem nó sửa đổi, đã luyện thành. Tiên đối, ngươi không thể a." Song Khiếu Linh kinh ngạc nhìn Nữ Hải, "Hoành Sơn Minh Giả 6, ngươi là Hoành Sơn Minh Giả đệ tử?" "Ha ha ha 6." mặt lên trời to, "Tàng thiệt. người tên hèn nhát này, ngươi có bản lĩnh tự mình đến giết ta Ha ha ha 6, Lăng Đào 6, Người thấy chưa? Lòng tốt của ngươi con rẻ, nhưng ngày khác bạn nữ nhân đổ đệ tới giết ta 6. Hắn muốn mâng đỡ cái kia Nhật Bản nữ nhân. Hắn không thích con gái của ngươi rồi. Ha ha ha 6, cười cười, nàng khóc, vô lực ngồi vào liêu địa thượng, Lăng Đào 6. Ta thiếu ngươi 6, cuối cùng có thể trả cho ngươi 6. Ngươi chờ ta 6, ta một hồi trở lại giúp ngươi 6. Ta ngây ngẩn cả người, cách cách đẩy ra ta, cần lực hướng Song Thiếu Linh bỏ đi, sư phụ 6. Song Thiếu Linh trước ngực đã bị máu nhuộm nàng khóc đặc biệt tương tâm, trên mặt nhưng lại mang theo mỉm cười giải thoát. Ta nhìn nàng, nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, đứng lên đi đến chim bay bên cạnh, chim bay 6. Nữ Hải cũng ngây ngẩn cả người, ta một gọi nàng, nàng lấy lại tinh thần, liếc lấy ta một cái, "Ngươi đi đi, nàng là tiền bối của ta, chúng ta cựu tinh hội thanh lý môn hộ, ngươi là ngoại nhân, tránh một chút. Cho tiền bối, lưu lại cuối cùng tôn nghiêm a." Ta nhìn Thương Tâm gần chết xông khiếu Linh cùng đang cố gắng bỏ hướng nàng cách cách, trong lòng tuyệt không là tư vị. Nhất định phải giết các nàng sao? Thế nhưng là không giết xông khiếu Linh, nàng còn có thể ngoắc đầu trở lại, đến lúc đó, nàng sẽ bỏ qua chúng ta sao? Ta muốn đến Willowhurst chút nữa bị thủ hạ của nàng chôn sống, nghĩ đến đội trưởng trên người huyết, nghĩ đến nàng vậy mà nghĩ bắt cóc chúng ta tiểu thành nữ, nghĩ tới những thứ này, trong lòng tất cả thương xót trong nháy mắt hóa thành sát đá. Cũng không biết vì cái gì, dù cho trong lòng rất cứng, nhưng nàng nước mắt cùng nàng cái kia vi diệu nụ cười, lại làm cho trong lòng ta đau một cái, không đành lòng lại nhìn nàng. Để cho nàng giải thoát ta, ta vô vô cô bé bà vai. Ta xoay người lại, vừa định xuống lầu, ngẩng đầu một cái, trước mắt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, ta lập tức ngây ngẩn cả người, lang sáu. lão sư sáu. Cùng lúc đó Hạ sủ cát thức thần nhóm đã nhào về phía Liễu Địa thượng kia đối sư đồ. Chim bay, dừng tay. Lăng Hiểu Nhã nhàn nhặt nói. Chim bay sử sở, nhanh chóng thủ quyết trở về vừa thu lại, thức thần nhóm đao tại Song Khiếu Linh trên cổ dừng lại. Lăng tiểu thư 6, nữ hài lẩm bẩm, tiếp lấy đứng lên, quay người hướng Lăng Hiểu Nhã liền o quyền, Lăng tiểu thư. Sư phụ 6. Cách cách khóc, cuối cùng bò tới sông Khiếu Linh bên cạnh. Song Khiếu Linh cũng nhìn thấy Lăng Hiểu Nhã, nàng cười, người rốt cuộc đã đến 6. Hảo 6, ta hẳn là chết ở trong tay của ngươi 6. Lăng Hiểu Nhã thân sắc ngưng nhìn xem nàng, không nói một lời. Lăng Tiểu Thương, nhiệm vụ của ta cũng nhanh hoàn thành, chim bay nói, xin ngài 6. Tránh một chút a. Lăng Hiểu nhã nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, bình tĩnh nở nụ cười, nàng là cha ta vừa thấy đại yêu nữ nhân, đêm qua bị Tuyết Sơn nữ thần đâm bị thương, hôm nay lại bị bốn giết tế vị diện bên trong mạch, nàng đã sống không được bao lâu. Nàng xem nhìn chim bay, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, để cho nàng đi thôi. Chim bay sử sở, để cho nàng đi. Nhưng chúng ta nhiệm vụ là 6. Lăng Hiểu nhã khoát tay chặn lại, nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành. Chim bay chần chờ một chút, quay đầu nhìn Song Khiếu Linh một mắt, gật đầu một cái, "Là Lăng Hiểu nhã hướng ta khẽ gật đầu, tiếp lấy đi đến sông Khiếu Linh bên cạnh, đỡ dậy nàng, kéo qua ghế mây để cho nàng ngồi xuống. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới tìm người báo thủ, nàng ngồi xổm ở sông Khiếu Linh bên cạnh, nhìn xem nàng, Tằng Kiệt cũng không từng nghĩ muốn tìm ngươi báo thủ, bởi vì ta ba ba Vũ Hóa thời điểm nói qua, không để ta báo thủ cho hắn. Thế nhưng là, vô luận chúng ta nói thế nào, ngươi cũng không tin. Ngươi đây cũng là tội gì? Phu tá Tằng Kiệt, vì cựu tinh hội hiệu lực, kéo dài các ngươi gia tộc vinh dự, không tốt sao? Ta mở mịt nhìn một chút chim bay, nàng cũng nhìn ta một cái, nhưng rõ ràng, có một số việc nàng biết, nhưng ta không biết. Song Kiều Linh dùng mình sạch sẽ cái tay kia, nhẹ nhàng vuốt ve Lang Hiểu nhã mặt của, Lang đảo nữ Như 6. xinh thật đẹp 6. Lang Hiểu nhã cười, con mắt ta mức, ngươi vì cái gì liền không chịu tin chúng ta đâu? Song Kiều Linh cũng cười, sâu đậm hút liều khẩu khí, trước kia cha ta tại Long môn trên đại hội 6. bị sư bá ta trình hoàn hại chết 6. vì báo thù 6. ta và ca ca ăn nhiều khổ như vậy Sáu, ta thậm chí hủy diện hạnh phúc của mình Sáu, thất thủ làm ta bị thương nặng yêu mến nhất nam nhân 6. Ba của ngươi Sáu, Lang đạo, nữ nhi là phụ thân tiếp trước tình nhân Sáu, vì cho cha báo thù Sáu. Cái gì đều đáng ra sáu? Lăng Hiểu nhã rơi lệ. Trước kia sáu, ta là vì cha báo thủ nữ nhi sáu. Song Thiếu Linh trong miệng lại tuôn ra một ngụm máu, thở dốc một hồi, ngươi cũng là sáu. Vì cha báo thủ nữ nhi sáu, ta cũng biết sáu, ngươi sẽ không giết ta sáu. Tang Kiệt có thể cũng sẽ không sáu. Thế nhưng là sáu, thế nhưng là ta không dám tin sáu. Ta thiếu ngươi ba ba một cái mạng sáu, ta cũng thiếu nợ nam nhân của ta một cái mạng a 6 Lăng Hiểu nhã khóc, có một bí mật sáu, bây giờ có thể nói cho ngươi biết sáu. Nàng khổ sở nở nụ cười, xem trên đất cách, cách trước đây sáu. Ta mang thai bà bà của ngươi hài tử 6. Ta không dám lộ ra 6. Lên lén 6, đem con sinh xuống 6. Lăng Hiểu Nhã sững sở. trên đất cách cách cũng là sững sở, sư phụ, ngươi 6, ngươi nói cái gì nha? Song thiếu linh tựa hồ khí lực chống đỡ hết nổi, xem Lăng Hiểu Nhã, 21 năm trước 6. Ta mang thai đứa bé này 6. Ta theo tằng kiệt là đứa 6, nhưng ta 6, chưa từng đem ngươi trở thành ta 6. Địch nhân 6, ta biết chính mình đại nạn sắp tới 6. Ta không đi 6, chờ ngươi tới 6, chính là nghĩ 6, chính là nghĩ 6. Nàng tức giận như dây tóc, cơ hồ ngất. "Sư phụ." Cách cách khóc ướm lấy Song Khiếu Linh chân. Lăng Hiểu Nhã nhanh chóng bấm ngón tay quyết, đè tay của nàng xuống cổ tay cùng hậu tâm. Ta và chim bay hai mặt nhìn nhau, giống như hai làm chuyện sai lầm hại tử. "Sư phụ, sư phụ." Cách cách khóc trở thành nước mắt người, "Ngươi đừng bỏ lại ta, đừng bỏ lại ta à sáu." Rất lâu, Song Khiếu Linh mới chậm lại tới, nàng xem nhìn Lăng Hiểu Nhã, "Tiểu nha sáu, đứa bé này sáu là của ngươi muội muội Lỗi của ta sáu, tội của ta sáu, không có quan hệ gì với nàng sáu. Nàng là sạch sẽ sáu." Các đệ tử của ta 6, đều lưu cho nàng 6. Nếu như ngươi nhận nàng 6, liền đem nàng mang về 6. Lăng Già A6. Lăng Hiểu Nhã khóc gật gật đầu, ta nhận, ta nhận nàng. Song Khiếu Linh vui mừng nở nụ cười, hảo 6. Vậy là tốt rồi 6. Nàng nhắm mắt lại thở dốc một hồi, nói tiếp, ta tới thượng hải sáu, chính là muốn giao phó chuyện này sáu. Ta ở nước ngoài đệ tử đều là của nàng 6. Quốc nội những thứ này 6. ta chọn tất cả đều là tinh anh 6. cũng là nàng 6. Các người lăng già giữ lại cũng tốt sáu, cho Cửu Tinh hội cũng tốt sáu. Tùy các ngươi sáu. Lâm Hiểu Nhã lệ như sứa chảo, cách cách khóc không thành tiếng. Song Khiếu Linh đột nhiên nghĩ tới cái gì, cất lực một ngón tay ta, "Tiểu nha 6." "Cái kia 6?" "Tiểu tử kia 6?" Lâm Hiểu Nhã quay đầu nhìn ta một chút, "Không thể 6." "Không thể để cho hắn bị Tam Thần giáo lợi dụng 6." Sông Khiếu Linh nói, "Tam Thần Vũ Linh không thể trở về tới 6." "Trở về 6?" "Thiên hạ liền rối loạn 6." Lâm Hiểu Nhã gật gật đầu, "Ta đã biết 6." "Ta vô cùng ngạc nhiên." Song Khiếu Linh yên tâm, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, "Cách cách 6." "Cái này 6." "Đây là người 6." "Tỷ tỷ 6." Nàng cúi thấp đầu xuống. Mụ mụ, cách cách một tiếng chu dài, tê tâm liệt phế. Lăng Hiểu Nhã cũng khóc quỳ xuống. Chim bay cũng quỳ xuống. Ta chần chờ một chút, cũng quỳ theo xuống. Đã từng sắt trá phong vân một đời nữ tiêu hùng cứ đi như thế. Ta đột nhiên trong lòng một hồi bi ai, đột nhiên minh bạch cựu tinh hội cộng chủ vì cái gì một mực dễ dàng tha thứ nàng mà không dễ nàng. Bởi vì Song Thiếu Linh, nàng là một cái anh hùng. Ta nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, ngẩng đầu nhìn trời một cái bên trên, hôm nay thời tiết rất tốt, dậm dặm chẳng trong tinh không, một viên sao băng vẫn lạc. Ta đỡ dẫn nở nụ cười. Nhẹ nhàng tư liệu khẩu khí, Miêu Bất, đội trưởng, đối thủ của chúng ta, báo sáu. Tựa thích xuất thần mời mọi người cất giữ, xuất thần tốc độ đổi mới nhanh nhất. 285 285313 Lăng Hiểu Nhã lắng nghe hai ngày sau, Lâm Phương Minh Châu. Lăng Hiểu Nhã lặng lặng nhìn phong cảnh phía ngoài trạm tư, không nói một lời. Ta tại đối diện nàng ngồi, muốn nói chuyện, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Kẻ ngắt rất lâu sau đó. Nàng xem nhìn ta, mỉm cười, "Uống à, cà phê lạnh hương vị cũng không giống nhau." Ta cười cười, cầm lên uống một ngụm, giở dụ một chút, "Lăng lão sư, ngài là không phải trách ta." "Trách ngươi." Nàng bưng lên chén cà phê, Tại sao muốn trách người? Ta không biết Song Khiếu Linh cùng ngài là quan hệ như vậy xấu. Ta nói, coi như biết sao? Ta cũng không khả năng buông tha nàng sao? Ngài nếu là giận ta, liền mắng ta một trận tốt. Nàng nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, đây là kiểu Tinh hội mệnh lệnh, lại nói, nàng chọc giận các ngươi Tam Thần giáo trước đây, suýt chút nữa hại chết Miêu Nhất cô nương, Tam Thần giáo làm lại như vậy chuyện hợp tình hợp lý. Cái này chẳng thể trách các ngươi, muốn trách chỉ có thể trách chính nàng. Vậy nàng bây giờ thế nào? Ta nhỏ giọng hỏi. Cách cách đem nàng mang về Mỹ quốc, nàng thân sắc có chút thánh lãnh, cha ta một đời yêu hai cái nữ hài tử, cũng là vừa thấy đã yêu. Cái thứ nhất là mẹ ta, người thứ hai chính là sông Kiều Linh. Ta ra đời thời điểm, mụ mụ qua đời, ba ba một mực tự mình nuôi dưỡng ta, không tiếp tục tục huyền. Ta nhìn nàng, gật gật đầu. Nàng nói tiếp, ta 13 tuổi năm đó, ba ba đi bên ngoài giúp người làm việc, sau khi trở về bản thân bị trọng thương, một năm sau liền vũ hóa. Khi đó sông Kiều Linh đi qua nhà ta bái tế cha ta, đó là ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng. Nàng dừng một chút, 10 năm sau, ta mới biết được, ba ba trước tiên là bị nàng thương. Mà nàng sợ dĩ làm tổn thương ta ba ba, nhưng là bởi vì nàng muốn vì phụ thân nàng báo thù, mà cha ta giúp người chính là nàng cựu nhân rất cha. Ta gật gật đầu. Về sau, ta và bạn trai ta đều gia nhập Cựu Tinh hội, nàng nói, nàng luôn cảm thấy chúng ta sẽ tìm nàng báo thủ, cho nên về sau liền 6. Nàng bất đắc dĩ thán liêu khẩu khí, người à, nghĩ tin tưởng một người khác, thật sự không dễ dàng như vậy xấu. Ta cười cười xấu hổ, ngài 6, vì cái gì nói với ta những thứ này? Ta nhưng là một cái ngoại nhân a 6. Người nhận biết ta đều nói, lăng Hiểu Nhã là một cái an tính người, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng hôm nay, lăng Hiểu Nhã muốn nói nói những thứ này chuyện quá khứ, tiểu mã, ngươi ý làm ta lắng nghe giả sao? Ừ. Nguyện ý, ta dùng sức gật đầu. Ta kỳ thực đối với nàng đã từng rất mâu thuẫn, nàng xem ta một mắt, nàng hại chết cha ta, nhưng lại lại tỉnh có thể hiểu nàng phản bội Cựu Tinh hội. Theo ta bạn trai đấu nhiều năm như vậy, nhưng là giống nàng nói, nàng tựa hồ không có đem ta coi như địch nhân xấu. Đã từng rất mâu thuẫn, ta nghĩ nghĩ, theo lý thuyết, về sau không mâu thuẫn. Nàng xem thấy cà phê trong tay ly, không nói chuyện. Cái kia về sau, nàng tại trong lòng ngài tính là gì người? Ta thử hỏi dò. Cha ta có yêu nữ nhân, nàng nhẹ nhàng thư liễu khẩu thí, ta không nghĩ tới tìm nàng báo thù, bạn trai ta là một cái rất thái tài nhân cũng là người rất nhớ bạn cũ, hắn cũng không nghĩ tới tìm nàng báo thủ. Thế nhưng là lời này, nàng căn bản không tin, nàng đã bị đi nương nhờ thiên ma công chúa, cũng không nguyện ý tin tưởng trên thế giới này sẽ có người tha thứ nàng. Ta hờ hứng nợ nụ cười, nàng ký ức thật đáng thương. Nàng trầm mặc thật lâu, ta chưa từng nghĩ qua, mình còn có một cái cùng cha khác mẹ thân muội muội. Nàng là rất yêu ta ba ba, cho nên mới đem đứa bé kia sinh xuống. Khó cho nàng, đem con ẩn giấu 21 năm, không để cho nàng nhiễm lên bất kỳ tội ác, liền để cho nàng sửa bị pháp, hắn bạn tôn cũng là một vị chính phái nữ thần. Ngài nói đúng. Cách, cách mặc dù quyền cước hùng mãnh nhưng rất hiền lành, nàng ấy vị áo đỏ giáp đỏ nữ võ thần, cũng là rất chính phái, trên thân không có cái gì tà khí, ta nói, ta thay ta ba ba, cảm tạ nàng, nàng mỉm cười, con mắt ầng nước, lang gia cuối cùng không phải ta một người xấu. Ta muốn cho nàng đưa khăn giấy, nhưng là muốn nghĩ, tựa hồ không quá phù hợp. Đang do dự, nàng sâu đậm hút liều khẩu khí, cứ thế không có nhường nước mắt chảy đi ra. Ta hắng giọng, lang lão sư, ngài nếu là muốn khóc, sẽ khóc đi ra, ta sẽ không nói ra. Nàng cười nhạt một tiếng, ta rất nhiều năm không có khóc qua, người tu hành, đem hết thảy đều nhìn rất nhạt ông có cái gì quá tâm tình kịch liệt, ngược lại không bằng các ngươi vô sư, muốn khóc sẽ khóc, muốn cười liền cười, nghĩ đến cũng là khoai đi a. Ta lúng túng nở nụ cười, ngài đừng cười ta, chúng ta bất quá liền một đám phàm phu tục tử, sao có thể cùng ngài thiên tiên này nhân vật so đâu. Nàng Bình tinh tình cảm một cái, tốt, lắng nghe kết thúc, chúng ta nói chính sự. Ân. Ta nhanh chóng ngồi thẳng cơ thể, ngài nói. Nàng ngưng thị ta phút chốc, mỉm cười, "Tiểu Mã, muốn học thuật số sao?" "Nghe Ta thốt ra, nhưng lập tức vừa sững rồi một lần, nghĩ nghĩ, đầu. Đến cùng nghĩ vẫn là không muốn, nàng xem thấy ta, nói thật ra Nghĩ, ta cười ngượng ngùng, nhưng ta xấu. Ta đã như vậy xấu. Người loại nào?" Nàng hỏi. Ta nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng tư liệu khẩu khí, năm ngoái chúng ta đi Lạc Dương làm việc, lúc đó trên đường ta muốn, chờ xong xuôi ta muốn đi tìm lầm sư thúc, nhường hắn dạy ta cao thâm thuật số. Thế nhưng là sau khi trở về ra rất nhiều chuyện, bất chi bất giác ý nghĩ này cũng phai nhạt. Về sau sư phụ ta đi Đông Bắc cứu ta, nàng hỏi ta có còn muốn hay không theo ta sư thuốc học, ta nói làm chính mình rất tốt, không học được. Sư phụ giống như dáng vẻ rất cao hứng, tiếp đó ta chỉ muốn, có lẽ ta thật là không nên lại có ý nghĩ kia." Nàng nghiêm túc nghe gật đầu một cái. Lăng lao sư, ngài có biết rằng ta tại tam thần giáo bên trong là cái rất lung túng tồn tại, ta tự dễ ưu nợ đủ cười từ nhỏ chưa thấy qua cha mẹ, bị rất nhiều người bí mật bảo hộ. Bạn gái mơ mơ hồ hồ bị buộc đi xa nước Pháp, ta lại ngay cả nguyên nhân chân chính cũng không biết. Ta chỉ biết đây hết thể cũng là vì lợi ích của gia tộc, vì tam thần giáo lợi ích. Ta tựa như là trên thế giới này người hạnh phúc nhất, có thể hoặc như là người cô độc nhất. Ta thật không biết, mình rốt cuộc tính là gì. Nàng mỉm cười. Con mắt ta ở mức Ta liệu sống liệu chết vì Tam Thần giáo hiệu lực, thế nhưng là rất nhiều người vẫn là hoài nghi ta, ngay cả ta tiểu di cũng hoài nghi, chỉ sợ có một ngày ta sẽ là người khác nhà Thiên Lý Mã. Ta tu luyện xuất thần thuật, trong giáo không có người biết cái này vu thuật đến cùng cái dạng gì, thậm chí ngay cả dạy ta từ sư phụ chính mình cũng không biết. Trên việc tu luyện ta gặp gỡ rất nhiều vấn đề, mỗi lần cũng là sư phụ ta cùng ta sư thúc vì ta lo lắng, mà Tam Thần giáo bên trong không có người quan ta, cũng không quản được ta. Tiếp đó bọn hắn còn sợ ta không thành kính, sợ ta sinh ngoại tâm mà không nguyện ý để cho ta cùng người bên ngoài tiếp xúc nhiều sáu. Ta thật mẹ nhà hắn bó tay rồi ta. Đừng động. Nàng rút ra khăn tay đưa cho ta, từ từ nói: "Miêuất là của ta vị hôn thê, là ta mẹ cho ta chọn, ta sát lao nước mắt thủy, bất quá ta rất thích nàng, cửa hôn sự này ta 100 nguyện ý thế, nhưng là Bạch tỷ Liê năm." Nàng vì ta suýt chút nữa cùng sư môn quyết liệt, suýt chút nữa bị Hàn Ứng Long giết sáu. Nàng đối với ta tốt như vậy, ta cũng thích nàng như thế, nhưng chúng ta tam thần giáo rất nhiều người chính là nhìn nàng không vừa mắt. Ta hâm mộ sư thúc, ta cũng tưởng tượng hắn đồng dạng, hai nữ hài cũng không cô phụ, thế nhưng là các cô nương không có ý kiến, đám lao giả này cũng không đáp ứng, đập một chút lại dựng râu mắt, hận không thể mạnh cánh tay đánh một trâu làm cho rất đơn giản một chút việc, động một chút lại bị nhắc lên tam thần giáo hòa cửu mỗi chút đại cục. Ta mới 24 tuổi, ta chỉ muốn hào hào nói cái yêu thương, cái này cũng không thể sao? Cái này ngươi không thể trách ngươi tiểu di bọn hắn, nàng xem thấy ta, nếu như xử lý không tốt, thật sự sẽ ảnh hưởng hai nhà đại cục. Ta lau lau nước mắt, tốt ta, liền ngay đều nói như vậy, ta tin. Nàng bị ta chọc cười, ngươi tiểu tử này nha, còn có cái gì bất mãn, nói hết ra a. Cái khác không có, ta nói, lần này tới Thượng Hải làm việc, cùng chim bay tiểu thư tác, ta thụ rất nhiều xúc động. Giống như đêm hôm đó, ta hộ pháp bị thương, Ta chỉ muốn cho Lâm sư thuốc gọi điện thoại. Cô nương kia mắng ta một trận, lập tức liền đem ta mắng tỉnh. Hoàn toàn chính xác, nhân sinh giống như đi ngược dòng nước, không tiến bộ liền sẽ lưu bước, ta muốn học thuật số là bởi vì ta muốn lên tiến. Ta không nghĩ cả một đời chỉ dựa vào ta đây không đáng tin cậy xuất thần thuật, động một chút lại chịu nội thường, chính mình cũng không rõ ràng, mơ mơ hồ hồ như thế lẫn bảo, sớm muộn cũng sẽ ra đại sự. Ta không có thể trông cậy vào sư phụ ta bảo hộ ta cả một đời, ta phải sớm một chút cường đại lên, bảo hộ sư phụ ta mới đúng. Ánh mắt của nàng sáng lên, bảo hộ sư phụ ngươi. Đối với Ta sát lao nước mắt, từ sư phụ ta đây hai lần có thể bảo hộ, thế nhưng là ta Lâm sư cha đâu. Nàng thụ nặng như vậy nội thường, thống khổ như vậy, ta nhưng lại không biết có thể vì nàng làm chút cái gì. Năm ngoái ta lãnh sư thuốc suýt chút nữa mất mạng, ta tìm ngài đi cầu hôn nguyên chi huyết, phí hết rất lớn kình dùng long hồn để cho nàng khởi tự hồi sinh, chính là vì báo đáp ta từ sư phụ 6. Nàng lông mày căng thẳng, long hồn 6. Người thật sự làm được. Ta không có cảm giác đến trong ánh mắt nàng khát thường, gật gật đầu, "Ân, lãnh sư thuốc đã không sao." Nàng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nhìn ta một chút, "A, ngươi nói tiếp." Ta tự sư phụ đem ta dưỡng lớn như vậy, ân so thiên đại, ta nói, ta ít nhất tính toán báo đáp hắn một chút. Thế nhưng là ta Lâm Sư cha đâu? Ta cười khổ, nàng đối ta ân tái tạo, ta muốn báo đáp nàng cũng tìm không thấy môn đạo nhi. Cho nên ta muốn học thuật số, ta muốn học mình một chút, sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết, ta muốn tìm được cứu sư phụ biện pháp, ta muốn làm rõ, ta xuất thần thuật rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nàng chăm chú nhìn ta, khẽ gật đầu một cái. Thế nhưng là không cần, ta nhún nhún bay, chim bay tiểu thư nói, sư phụ ta theo ta tống tiệp cô cô nói qua, nàng muốn dạy ta rất nhiều, thế nhưng là nàng không giảm sáu Ngài nói là cái gì không dám. Một lần nàng sợ ta khống chế không nổi chính mình, tàu hỏa nhập ma hay đâu. Nhất định là bởi vì chúng ta Tam Thần giáo a. Chúng ta trong giáo những lão gia hỏa kia không cho phép đệ tử học quá cao thâm thuật số, sợ không dễ khống chế. Ta chỉ biết sư phụ rất khó khăn, không thể thành thể hệ dạy ta, chỉ có thể đã xảy ra chuyện cho ta tu tu bổ bổ, nhưng bây giờ dạng này cũng tạm được. Tương lai đâu? Chẳng lẽ ta cả một đời dạng này sao? Nàng nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, tự nhiên không thể cả một đời dạng này, không phải vậy, đáng tiếc thiên phú của ngươi. Ngài cũng cảm thấy ta có thiên phú, ta vui mừng nở nụ cười, Lang lão sư. Ngài là thứ nhất như thế chính diện chắc chắn tiền bối của ta. Ngoại trừ ngài, chỉ có đội trưởng của chúng ta nói qua lời tương tự. Nàng mỉm cười, uống liễu khẩu cà phê. Ta nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, nói ra tốt hơn nhiều. Lăng lão sư, cảm tạ ngài nghe ta nhiều lời nhiều như vậy. Có Tam Thần giáo lo lắng tại, hoàn toàn chính xác không ai dám dạy ngươi quá nhiều, nàng nói, cũng không phải sợ Tam Thần giáo, mà là đây là trên giang hồ quý củ, phải tôn trọng Tam Thần giáo. Ta gật gật đầu, ta minh bạch. Âu Dương tuần số, cần ngươi đi cầu tới, nàng để ly xuống, mà không thể giống ngươi bây giờ làm như vậy chờ, chờ là chờ không tới. Ta muốn cầu, nhưng ta dục cầu không cửa a. Ta nhìn nàng, khổ sở nợ nụ cười, ngay cả ta sư phụ đều cố kỵ nhiều như vậy, ai nguyện ý vì ta đắc tội người này? Nàng trầm tư phút chốc, quyết định chủ ý, ngẩng đầu lên, vậy thì 6. Để cho ta tới làm cái này tội nhân a 6. Thuật thích xuất thần mời mọi người cát giữ, xuất thần tốc độ đổi mới nhanh nhất. 28613 cái điều kiện ta không dám tin tưởng mình lốt hay, ngài nói cái gì? Nàng xem thấy ta, ta nói, để ta làm cái này tội nhân, ta dạy cho ngươi. Ngài không phải nói đùa ta a? cảm thấy thế nào? Ta kích động không thôi, Lăng sư, ta 6 Cái này 6. Nàng nhẹ nhàng uống liêu khẩu cà phê, đoạn thời gian trước, tống tiệp mang đến cho ta một cái lời nhắn. Sư phụ ngươi nói để cho ta thay nàng vì ngươi bổ đủ âm dương thuật lý lên ngược điểm, những ngày này, ta một mực tại cân nhắc chuyện này. Là ta ý của sư phụ. Ta hưng phấn nhìn xem nàng, như vậy tốt quá. Lăng lao sư, có thể cùng ngài học, ta thực sự là tam sinh hữu hạnh. Nàng xem ta một mắt, ngươi trước đừng kích động như vậy, ta là có điều kiện. Ngài nói. Ta chăm chú nhìn nàng. Đệ nhĩ, ta có thể thay sư phụ ngươi dạy ngươi thuật số, nhưng ngươi là Dĩ Nhu đệ tử, không phải của ta đệ tử." Nàng nói, "Từng lăng bí thuật không truyền họ khác, chúng ta lăng ra đệ tử không lấy huyết thống làm trọng, nhưng chúng ta tổ sư có di huấn, tu ta pháp môn giả, nhất thiết phải sửa thành họ lăng. Cho nên ta là đang thay Dĩ Nhu dạy ngươi, ngươi là đệ tử của nàng, không phải của ta đệ tử." "Ân, đi." "Ta minh bạch." Ta gật gật đầu. "Đệ nhĩ, dù cho ngươi học được cao thâm thoạt số, ngươi cũng là Tam Thần giáo đệ tử, là Vu sư mà không phải thầy Phong Thủy, nàng xem thấy ta, đừng nói là ta dạy cho ngươi." Chính là về sau có người khác sẽ dạy ngươi, ngươi lại có thân phận khác, nhưng tam thần giáo cái này căn bản ngươi không thể quên. Đây là quy củ, cũng là sứ mệnh của ngươi, cái này ngươi nhất định muốn ghi tạc đáy lòng, vĩnh viễn không thể dao động. Ta chần chờ một chút, ân. Nàng nói tiếp đi, còn có điểm thứ ba, ngươi được Lâm thị Phong Thủy chân truyền, cũng được ta lăng ra bộ phận bí thuật, tương lai mặc kệ ngươi thành tiểu như thế nào, làm đến như thế nào cao vị, ngươi cũng không thể cùng Phong Thủy vòng là địch, nhất là không thể cùng Cửu Tinh hội là địch. Tính cách của ngươi tương đối cực đoan, hoặc là lương yếu đuối, hoặc là hung ác hiếu sát. Ta sẽ tận lực thay sư phụ ngươi điều chỉnh tâm tính của ngươi, ngươi có sứ mệnh của ngươi, cái này sứ mệnh quan hệ rất nhiều người vẫn mệnh. Điểm này, ngươi có thể minh bạch chưa? Trong lòng ta khẽ động, Lăng lão sư, ý của ngài là tương lai Tam thần giáo có thể sẽ cùng Cựu Tinh hội nổi lên va chạm, mà ta có thể chính là cái kia dây dẫn nổ. Nếu như là, ngươi sẽ làm sao?" Nàng hỏi lại ta. Ta nhất thời im lặng. Nàng bình tĩnh nở nụ cười, chớ nóng vội làm quyết định, nghĩ rõ. Ta đã thể, chung với giáo chủ, chung với thánh nữ, ta nói, thế nhưng là Tiểu Di vẫn lo lắng ta sẽ biến thành nhà khác. Có lẽ đây chính là số mệnh của ta, a cha mẹ ta cũng là Tam Thần giáo trưởng lão, ta cũng là Tam Thần giáo đệ tử, vô luận như thế nào, ta sẽ không phản bội Tam Thần giáo. Nhưng sáu, ta cũng sẽ không cùng Cựu Tinh hội là địch, không chỉ là bởi vì ngài và Lâm sư thúc nguyên nhân, càng quan trọng chính là ta xem rất rõ ràng sáu. Ta bất đắc dĩ nở nụ cười, Tam Thần giáo, không phải Cựu Tinh hội đối thủ sáu. Nang lẳng lặng liếc lấy ta một cái, từ chối cho ý kiến. Đây là rõ ràng, ta nuốt nuôi bay, Lâm sư thúc tại Cựu Tinh hội là nguyên lão, xem ra hẳn là trung tầng, hắn là hiện nay trên đời nhất lưu phong thủy đại sư. Tiểu Di ta gặp gỡ khó làm chuyện đều phải mời hắn hỗ trợ. Không nói Lâm Tư Thúc, liền nói Chim Bay à, nàng bất quá chỉ là ta tống tiệp cô cô một người thủ hạ tiểu nha đầu, tại Cựu Tinh hội bên trong đoán chừng không có danh khí gì, thế nhưng là tu vi của nàng ta là chính mắt thấy. Chúng ta Cựu Đường đệ tử là Tam Thần giáo thế hệ trẻ tinh anh, có thể giống Chim Bay cấp bậc này nhân vật, toàn bộ Cựu Đường đoán chừng cũng tìm không ra mấy cái tới. So sánh thực lực chính là như vậy, không có thực lực, chỉ bằng lấy đầu góc nóng lên liền ôm đổ, đó bất quá là lựa mình dối người mà thôi. Ta sẽ chung với lời thề của mình, nhưng ta làm không được bạo thủ, mù quáng tự đại. Nàng ra hiệu ta tiếp tục. Nếu quả như thật có một ngày như vậy sáu, ta tỉnh táo nghĩ nghĩ, ta sẽ tận lực lấp đẩy hai nhà mâu thuẫn, ta không dám nói ta có thể làm đến như hai nhà hòa hảo như lúc ban đầu, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức, tranh thủ hai nhà không đem mâu thuẫn mở rộng. Ta sẽ không vì Cựu Tinh hội đi đối phó Tam Thần giáo, nhưng là tuyệt đối sẽ không đi làm tổn thương sư phụ ta, sư thúc, lao sư ngài cùng với bạn trai của ngài vị Tiêu Cựu Tinh hội cộng chủ lợi ít chuyện, đương nhiên 6, Chỉ bằng ta đây hai lần, cũng đối các ngươi không tạo được bất cứ uy hiếp gì sáu. Ta chăm chú nhìn nàng, nhưng thái độ của ta là chân thành, xin ngài tin ta. Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, ai nói với ngươi Bạn trai ta là cựu tinh hội cấp chủ, ta sẽ tâm nợ nụ cười, ngài nói nha. Song Khiếu Linh một mực sợ ngài bạn trai tìm nàng báo thủ, mà ngài bạn trai lại vẫn luôn đối với nàng rất ân dung. Lấy Song Khiếu Linh thân phận, ngoại trừ cựu tinh hội cấp chủ, còn có ai đáng giá để cho nàng bởi vì sợ hãi mà làm phản gia tộc mình hiệu lực đời thứ 3 cựu tinh hội. Nàng nhìn trong chú ta, ánh mắt kia trong nháy mắt để cho ta trong lòng nóng lên. Cho nên ta vừa rồi liền hiểu, ta nói tiếp, ngài bạn trai, Phong Thủy đại sư từng thất ra, chính là cựu tinh hội long đầu. Cho nên ta cũng hiểu, vì cái gì con lửa ra Tần Tư Tư tiểu thư cùng ta Tống Tiệp Coco cùng với ta Lâm sư thúc đều ở đây vì hắn làm việc. Mấy vị này, có giang hồ địa vị hiển hách, chính là có Cựu mỗi trúc giáo chủ, còn nổi danh mong cùng tu vi đều cực cao phong thủy đại sư 6. Ta nở nụ cười, huống chi, từng thất ra bên cạnh còn có lao sư ngài 6. Lãnh đạo cường đại như vậy đoàn đội, ngoại trừ Cựu Tinh hội Long Đầu, trên giang hồ còn có người nào tư cách này? Người rất thông minh, nàng gật gật đầu. Là ngài quyết định tu ta, cho nên không đem ta làm ngoại nhân, ta nhìn nàng, lão sư, cảm tạ ngài, ta người chung quanh đối với ta cũng là che che lấp lấp, chỉ có ngài, vì ta vén lên mây vần. Cho nên ta nói ngươi rất thông minh, nàng cười nhạt một tiếng, kỳ thực ngươi nên cảm tạ là ngươi sư phụ, chân chính vì ngươi bác khai văn vũ nhân, là nàng. Ân. Giang Nghiêm Túc gật gật đầu. Ngươi mới vừa lời nói này, là của ngươi lời thật lòng, nàng xem nhìn ta, xem ra cái này tội nhân, ta đáng giá làm. Ta nhanh chóng đứng lên, cảm tạ Lăng lão sư, ba cái điều kiện ta đều đã ứng. Ta đây liền cho ngài dập đầu. Nàng không có ngăn đón ta. Ta dập đầu lại ba cái, vươn lên trên bàn nước tranh, Lăng lão lấy thủy tiền lấy, ta là thay sư phụ ngươi chịu ngươi cái này ba cái đầu, ngươi hiểu? Ừ. Minh bạch. Ta nói. Nàng uống một hớp nhỏ nước, để cho ta đứng lên ngồi xuống, tiếp lấy để ly xuống, ta tại Thượng Hải dạy người ba ngày, tiếp đó trở về Bắc Kinh. Ba ngày này, người dụng tâm học. Ta sướng sở, 3 ngày. Đủ sao? Nàng tự tin nợ nụ cười, chân truyền một câu nói, giả truyền vạn cuốn sách, có gì nhu cùng lầm chát cho người đánh rớt xuống cơ sở, 3 ngày, đầy đủ. Ta sẽ tâm nợ nụ cười, ta hiểu được, cảm tạ lăng lão sư. Tiếp xuống 3 ngày, ta mỗi ngày đều đến Đông Phương Minh Châu, chúng ta gọi lên một bình trà, một trò chuyện chính là 5, 6 tiếng Lăng lão sư phong cách theo ta sư phụ cùng Lâm sư thúc không giống nhau lắm, nàng giống như một cái ôn nhu tỉ tỉ, hơi hợt ở giữa, là có thể đem phức tạp huyền ảo âm dương thuật lý giải thích vô cùng rõ ràng, thông tục mà dễ hiểu. Ngày đầu tiên, nàng cho ta nói thái cực đổ. Ngày thứ hai, cho ta nói âm dương định biến. Ngày thứ ba, cho ta nói hư thực chi đạo cùng với trong ngoài tương ứng lý lẽ. Nghe rất đơn giản đúng không? Nhưng những thứ này, nhưng là âm dương thuật lý cơ hồ toàn bộ tinh yếu. Trong đó một ít nội dung, phía trước sư phụ cùng sư thúc là cho ta nói qua, nhưng mà bọn hắn đều tận lực bảo lưu lại một bộ phận, không có cho ta nói đâu. Sư phụ sớm nhất dạy ta thời điểm, thậm chí nói rất rõ ràng, dạy ta cũng là chút ra lông, để cho ta đủ là được rồi. Lâm sư thúc cũng là ý tứ này, hắn dạy ta cũng là vì phụ trợ ta vu thuật, sửa đổi xuất thần thuật không đủ, cho nên tại mấu chốc chỗ, hoặc nhiều hoặc ít đều làm giữ lại. Nhưng mà Lăng lão sư cũng không phải, nàng cho ta nói thời điểm không có làm giữ lại, mà là đem mỗi cái quan phải nói đều rất thấu triệt. Nàng lần này dạy ta đã không phải là vì sửa đổi ta xuất thần thuật không đủ, mà là coi ta là làm đệ tử của mình, lấy một cái phong thủy đại sư tiêu chuẩn tới dạy. 3 ngày thời gian Ta thoát thai ngoát, trong ngoài cảnh giới đều đề cao không biết bao nhiêu cái cấp bậc. Long dạ, tầm mắt, độ lượng, tu vi lấy được toàn diện đề thăng, cả người khí chất cũng không giống nhau. Loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu, chỉ có thể hiểu ý, khó mà ngôn truyền. Nên dạy ngươi đều dạy ngươi, Lãng lão sư nói, sư phụ ngươi giao phó chuyện của ta, ta xong xuôi. Còn giữ lại thì nhìn chính ngươi. Cảm tạ Lãng lão sư, ta bình tĩnh nở nụ cười, thật cảm ơn ngài. Nàng mỉm cười, đang âm hấp hạ thủy, nay mệnh cho tới bây giờ gần Phật, ngươi tiếp trước đến từ Thông Vân Hải, sinh ra liền mang theo tu tiên căn cốt, có âm dương thuần số thiên phú. Đây là phóng lên trời đưa cho ngươi, ta chỉ là thuận theo thiên ý mà thôi." Thông Thiên Vân Hải. Ta gật gật đầu, "Lão sư, ngài kiếp trước là Thông Thiên Vân Hải ảnh tu La công chúa, vậy ta kiếp trước là không phải đệ tử của ngài hoặc thủ hạ." Nàng xem ta một mắt, kiếp trước của ta?" "Ai nói với ngươi? Là một vị đạo gia đại sư, gọi Luyến Trần Tử, ta nói, trước đây ta đi tìm ngài cầu hôn nguyên chi huyết, cũng là hắn chỉ điểm." Luyến Trần Tử 6. Nàng trầm tư phút chốc, bừng tỉnh đại ngộ, "A6, là 6. Ngài biết hắn?" Ta hỏi. Nàng hội nợ nụ cười, Xem như nhận biết ta, kiếp trước bạn cũ, đó là vị nhân vật không tầm thường a." Ta cười, "Vậy ngài có thể nói cho ta một chút sao? Liên quan tới chuyện của kiếp trước, ngươi bây giờ không nên biết nhiều như vậy." Nàng nói, "Về sau chính ngươi sẽ từ từ biết đến, quá trình này rất quý giá, ta không có thể vì ngươi nói toạc." Ta gật gật đầu, ta minh bạch, giống như nội đạo. Chính mình hiểu là của mình, sư phụ nói toạc, vậy thì không phải là chính mình. "Ngươi minh bạch đạo lý này, cái này rất hảo." Nàng xem nhìn ta, "Ngươi hộ pháp ôn doanh là ngàn năm vẽ hồn, cảnh giới của nàng là theo ngươi, ngươi tiến bộ, nàng liền sẽ tiến bộ ngươi bảo thủ, nàng cũng sẽ đi theo bảo thủ." Bây giờ thương thế của nàng đã tốt, tu vi cũng so trước đó khôi phục càng nhiều. Nhưng mà về sau ngươi cùng nàng phối hợp, không nên tùy tiện ở trên người nàng tái sử dụng xuất thần thuật. Ân, ta minh mạch. Ta nói, xuất thần thuật ở trên người nàng dùng nhiều lắm, nàng liền sẽ cùng ta thần thức liên quan cùng một chỗ, dạng này sẽ tạo thành lẫn nhau cái nhiễu. Ý thức của ta sẽ ảnh hưởng nàng, cảnh giới của nàng cũng sẽ ngược lại gò bó ta, đây chính là ngài vừa rồi cho ta nói trong ngoài tương ứng lý lẽ. Lăng lão sư tán dương nở nụ cười, rất tốt, trẻ nhỏ dễ dạy. Ngài quá khen, ta có chút ngùng, là lão sư dạy hảo. Ta một hồi trở về Bắc Kinh. Lăng lão sư nhìn ta một chút, sư huynh của ngươi Triệu Tư thần hôm nay cũng nên đến rồi à? Ân. Ta gật gật đầu, hắn buổi tối đến. Lão sư, ngại như thế nào trở về? Chim bay theo ta trở về, nàng nói, các ngươi sư huynh của ngươi tới, cùng hắn cùng đi. Hảo. Lăng lão sư nghĩ nghĩ, còn có một việc, buổi tối hôm nay, ngươi đem Tuyết Sơn nữ thần á khác biệt Triệu Hoán đi ra, cùng với nàng thật tốt tâm sự. Có một việc, nàng cần ngươi thay nàng đi làm, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng ngươi nhất định muốn làm tốt. Ta nghĩ nghĩ, ta hiểu được. Bất quá lão sư, bằng tu vi của ta, chỉ có thể biến thần, có thể đem nàng Triệu Hoán đi ra. Lăng Hiểu nhã mỉm cười, tất nhiên gặp mặt, cái kia duyên phận cũng liền đến rồi. Kiếp trước liên quan cũng nên giải quyết, ngươi bây giờ không phải trước đây người, chỉ cần ngươi dụng tâm, nàng sẽ đến sau. Tựa thích xuất thần mời mọi người cát giữ, xuất thần tốc độ đổi mới nhanh nhất. 287 A khác biệt giao phó Lăng lão sư mà nói ta tin tưởng, sư phụ cũng ám chỉ qua ta, ta cùng với A khác biệt kiếp trước tựa hồ có một ý chuyện xưa không thể nói. Tất nhiên bây giờ cơ duyên đến rồi, vậy thì thản nhiên đối mặt, cùng vị này Tuyết Sơn nữ thần tới một lần hẹn hò a đưa tiến Lăng lão sư sau đó, ta một mình trở lại trong điểm. Lăng lão sư dạy ta 3 ngày này Chim bay một mực tại trong tiểu điểm chứa thương, cho nên chúng ta cơ bản không có gì giao lưu. Trước khi đi, nàng lưu cho ta phương thức liên lạc, nhưng mà căn dặn ta không cho phép trò chuyện tư thần. Lao Triệu sau khi trở về, chuyện thứ nhất chính là tìm chim bay. Nàng trở về Bắc Kinh, ta nói cho hắn biết, xế chiều hôm nay đi." Lao Triệu nghe xong không làm, "Có ý tứ gì?" "Ta hôm nay trở về nàng hôm nay đi." "Ngày hôm đó bản tiểu nương môn nhi có ý tứ gì?" "Chúng ta là không phải." Ta nở nụ cười, "Làm sao lại thế, nàng là có nhiệm vụ, làm gì trốn tránh ngươi?" "Tao." "Cái dám nhiệm vụ. Lao Triệu thở phì phò, Cáp người đem ta chi đến Vũ Hán, để cho ta tại nơi gặm vài ngày vì cổ. Ta mấy lần hỏi ngươi lúc nào trở về, ngươi cũng để cho ta chờ một chút, chính là không để ta trở về. Ta nói trình tiểu mã, ngươi cùng ta nói lời nói thật, hai người có phải hay không có việc, có phải hay không lên giường? Không có, ta bình tĩnh nhìn hắn. Ta không tin. Vậy ngươi cũng không tin a, ta đứng lên, mở một ngày xe, ngươi nghỉ ngơi đi, ta trở về. Ai ngươi chờ một chút. Hắn kéo lại ta, ngươi đừng đi. Ta còn không hỏi xong ngươi trở về làm gì. Ta không ngủ nàng, ta nói, ngươi không tin ta cũng không biết pháp. Hắn nghi ngờ nhìn ta. Tiểu tử ngươi là lạ sáu. Cái nào là lạ? Ta bực bực. Bình thường ngươi cùng ta nói lời nói đặc biệt hành, hắn nhìn ta, "Hôm nay tính khí này như thế nào tốt như vậy? Ngươi nhất định là đem Na Nhật Bản nha đầu ngủ với, ngươi cảm thấy có lỗi với ta, cho nên chút trở dạng, có phải hay không?" Ta cười. "Ngươi xem." Ngươi còn cười. Hắn một ngón tay ta, để cho ta nói đúng có phải hay không? Thành thật khai báo. Ta bất đắc dĩ thán liêu khẩu khí, một cái hất ra hắn, "Ta chỉnh tiểu mã lại cùng ngươi dạng này, người là sư đệ, thực sự là bó tay rồi sáu. Ngươi để cho ta nói chúng a." Hắn mặt trầm xuống. Nhớ khi khi ta tới nói như thế nào sao? Ngươi nếu là lại theo ta cướp, vậy thì không phải là huynh đệ. Trinh Tiểu Mã, ta Triệu Tư Thần bây giờ nói cho ngươi xấu. Nói cho ta biết cái gì nha? Ta hỏi, ta và ngươi xấu. Ngươi cùng ta cái gì nha? Cùng ngươi đoạn giao, hai ta 6. Lan, hắn gấp, ta thao. Ngươi nha lặp lại lần nữa. Ta cười lạnh một ngón tay hắn cái mũi, Triệu Tư Thần, ngươi có phải hay không phạm tiện? Ta với ngươi thật dễ nói chuyện, ngươi đã cảm thấy ta chột dạng cần phải mắng ngươi, ngươi liền thư thái. Ta cho ngươi biết, lão tử khinh thường cùng ngươi loại người này làm bạn, ta không ngủ cô nương kia. Ngươi nhà muốn tin hay không? Ta lười giải thích với ngươi, đầy trong đầu là hắn mẹ nửa người dưới điểm này chuyện, chính ngươi trở về đi, ta ngày mai đi máy bay trở về. Ta về sau cũng không huynh đệ giống như ngươi vậy. Triệu Tư thần ngây ngẩn cả người, ta xấu. Ta không để ý, quay người đi ra dàn phòng của hắn. Ta không có thật sự cùng hắn sinh khí, chỉ là ta không muốn cùng hắn nói nhảm nữa. Bây giờ ta tâm tính không đồng dạng, coi như làm vô sư, ta cũng không cách nào làm tiếp phía trước dạng như không có đầu góc vô sư. Lăng lão sư dặn dò qua ta, thân phận của ta là vô sư, nàng không muốn để cho ta thay đổi quá nhiều, chỉ muốn để cho ta thuận theo tự nhiên. Tâm thái của người ta có thể trong nháy mắt thay đổi, thế nhưng là người sinh hoạt không có khả năng trong nháy mắt đảo ngược, cũng nên có một quá trình. Phía trước ta rất quen thuộc cùng Triệu Tư thần loại này đấu võ mồm, nhưng bây giờ, ta không thích. Bao nhiêu thời gian, bao nhiêu đại sự cũng là lãng phí ở đấu võ mồm bên trên. Ta có rất nhiều chuyện muốn làm, không có rảnh cũng không tâm tư cùng hắn chơi. Trở lại gian phòng của mình, ta trên giường ngồi xếp bằng xong, lấy lại bình tĩnh, trước tiên đem Ôn Doanh kêu gọi ra. "Chủ nhân." Ôn Doanh hiện hiện ra, lăng lão sư nói không sai, nàng tu vi cao, nhìn qua cũng tinh thần rất nhiều. "Ta muốn hẹn Tuyết Sơn nữ thần, cho ta hộ pháp." Ta nói, đừng để bất luận kẻ nào hoặc linh thể tới quấy rầy ta. Là, Chủ nhân." Ôn Doanh nói, "Bên ngoài đụng chút có người gõ cửa, Trình Tiểu Mã. Mở cửa, chúng ta tâm sự." Ta xem Ôn Doanh một mắt. Ôn Doanh gật gật đầu, hóa thành hồng quang bay ra ngoài, lao triệu không có động tính. Ta nhẹ nhàng hút liễu khẩu khí, ổn định tâm thần một chút, Tuyết Sơn Nữ Thần A Khác Biệt, Tam Thần Giáo đệ tử Trình Tiểu Mã ở đây cùng nhau hầu sáu. Quả nhiên Lăng lão sư không có nói sai, A Khác Biệt rất nhanh ở bên cạnh ta hiện hiện ra. Nàng thân sắc vẫn như cũ rất lạnh, nhìn ta không nói một lời ta mỉm cười, a khác biệt, vì cái gì luôn như thế nhỉ ta? Có phải hay không kiếp trước ta làm cái gì có lỗi với ngươi chuyện? Khóe miệng nàng một hồi cười lạnh. Ngươi không nói, ta như thế nào biết? Ta nhìn nàng, chúng ta tâm sự à, có chuyện gì là đối thoại không thể giải quyết. Nàng vẫn như cũ cười lạnh. Ta nghĩ nghĩ, hảo, ta thay cái chủ đề, ngươi có phải hay không có chuyện gì cần ta thay ngươi đi làm? Ngươi nói ra, ta nhất định làm tốt. Nàng sử sở, ánh mắt do dự đứng lên. Ngươi là sợ ta làm không xong. Ta nở nụ cười, tốt ta, không tin được ta mà nói, ngươi có thể không nói. Bất quá ngươi giúp ta mấy lần, Ta thật cảm ơn ngươi." Nàng không nhìn ta, nhẹ nhàng than liêu khẩu khí. "Phía trước ta muốn không rõ, ngươi là một vạn năm trước tuyết sơn nữ thần, ta nhìn nàng, ai nhượng có sức mạnh triệu hồi ngươi, mà ta căn bản không sức mạnh đó, cho nên ta không biết ta thấy ngươi là huyền tượng vẫn là của ngươi chân thân." Nàng túi đầu. "Bất quá bây giờ ta đã biết, ta nói, ngươi ở đây nguyên thần của ta bên trong lưu lại ấn ký, đã lưu lại rồi một đoạn ký ức. Ta phía trước thấy ngươi, là trong trí nhớ ngươi, mà giờ khắc này ở trước mặt ta ngươi, là ngươi một năm trước chân thân. Chúng ta là thông qua nguyên thần tương ứng, chuyển tiếp vạn năm thời không tại cùng lẫn nhau đối thoại." Nàng chần chờ một chút, nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta nói không đúng à? Ngươi nói đúng, nàng cuối cùng mở miệng nói chuyện. Vậy là tốt rồi, ta nở nụ cười, nhìn xem nàng, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi cần ta vì ngươi đi làm sự kiện kia, là cái gì? 6000 năm phía sau, núi tuyết sụp đổ, tổ long huyết hồn xuất thế, nàng xem thấy ta, ta Nguyên Linh đem bị phong ấn. 6000 năm phía sau. Ta chau mày, ta cũng không biết xuyên qua 6. Đối với ngươi mà nói, là 4000 năm trước, nàng nói, ta hiểu được, ý của ngươi là 4000 năm trước, Côn Luân núi tuyết sụp đổ, tiếp đó Linh bị phong ấn lại. Nàng gật gật đầu ta bị công chúa phạt đến Côn Luân núi tuyết làm tuyết sơn nữ thần, trước tiên muốn bị viện thức trận cấm cố 6000 năm, lại bị Côn Luân Long tổ dư mạch phong ấn 4000 năm, chỉ có chờ đến hại ta người, mới có thể cứu ta ra bể khổ. Hại ngươi người? Ta sửng sở, ngươi là nói ta sẽ hại ngươi? Nàng kinh ngạc nhìn ta, khổ sở nợ nụ cười, trước kia nếu không phải bởi vì ngươi, ta như thế nào lại bị công chúa phạt tới này Côn Luân núi tuyết. Ngươi ở đây bên trong lục đạo luân hồi đến thế, đã sớm đã quên trước kia người ta tình cảm. Ngươi vào phàm trần thời điểm, ta đã bị Long tổ dư mạch ấn, nếu không phải a lợi dụng trí của ngươi ta triệu đến bên người nàng, ta muốn tìm kiếm ngươi đều cũng có tâm bất lực a. Trong lòng ta giun lên, sư phụ nói, ngươi là tứ phía nữ thần thị nữ, trước kia quá yêu một cái vị tu la tiên, xúc phạm thiên điều mới bị phạt đến thế gian làm tuyết sơn nữ thần. Nguyên lai like ta liền là cái kia tu la tiên, là ta hạ người. A khác biệt nhìn trong chú ta, trong ánh mắt tràn đầy xoắn xuýt. Ta bình tĩnh một chút tâm tình, ngươi nói cho ta biết, như thế nào mới có thể đem ngươi phong ấn mở ra. Mang theo A Nhược, tìm được Long tổ dư mạch, nàng nói, ta ở đằng kia chờ ngươi nhóm. Thần ta có thể mang theo, ta nói, thế nhưng là Long tổ dư mạch ở đâu a? Chúng ta thời đại này đã không có người biết quôn luân đến cùng ở đâu, ngươi có thể không thể cho ta điểm chỉ dẫn. Ai nhược có thể giúp ngươi, nàng nói, dùng ngươi xuất thần thuật để cho nàng giúp ngươi, trước tiên tìm được bảo kiếm của ta, tiếp đó liền có thể tìm được ta. Bảo kiếm của ngươi? Ta nghĩ nghĩ, chính là ta biến thành ngươi thời điểm, trong tay xuất hiện thanh bảo kiếm kia. Nhân gian thật sự có thanh kiếm này. Đó là của ta xương Linh tinh phách, nàng nói, ta hạ phạm thời điểm, đem xương Linh tinh phách kéo xuống theo 6000 năm phía sau, ta sẽ đưa nó giao cho một cái hữu duyên tu tiên chi sĩ, nhường hắn chế tạo bảo kiếm, bảo tồn Linh tinh phách. A Nhược bây giờ tuy là phàm nhân, nhưng nàng thân có tiên cốt, thần lực vẫn còn tồn tại, nàng có thể tìm được xương linh tinh phách, tiếp đó các ngươi liền có thể tìm được ta. Trước tiên tìm xương linh tinh phách, tiếp đó liền có thể tìm được côn luân dư mạch, tiếp đó liền có thể tìm được ngươi. Ta gật gật đầu, "Hảo, ta ngày mai sẽ nhường thẩm tuyết đi Bắc Kinh, chuẩn bị một chút chúng ta liền xuất phát." Nàng lặng lặng nhìn ta, "Ngươi phải cứu ta, tiểu tử nhất sinh, ngươi không sợ sao?" Ta cười nhạt một tiếng, "Mặc dù ta không biết mình tiếp trước là ai, đối với ngươi làm chuyện gì, nhưng ít nhất chắc chắn là ta hại ngươi. Ta không sợ nguy hiểm, nếu như ta là cái kia hại người, Vậy liền để ta đem người cứu ra a." Nàng không nói chuyện, nhìn ta một hồi, nhẹ nhàng vung tay lên, thân hình càng lúc càng mờ nhạt, "Ngươi không đồng giả sáu, thanh tỉnh rất tốt, nhưng chớ quên chính mình sáu." Ta cẩn thận phân biệt rõ rồi một lần nàng cuối cùng câu nói này, tựa hồ rất có thâm ý ta bây giờ đích xác thanh tỉnh, nhưng ta đã quên mình sao? Tôn doanh hiện ra thân hình, "Chủ nhân, Triệu Tư Thần còn ở bên ngoài, để cho hắn chờ chờ, ta lấy lên điện thoại, bấm lý văn điện thoại của." "Uy, ca." Lý Văn âm thanh rất thẳng thắn, "Ngày mai ngươi tự mình tiễn đưa Thẩm Tuyết đến Bắc Kinh, đi máy bay đi, ta nói, việc này không muốn cùng người khác nói." Hảo, ta đây liền đặt trước vé." Nàng nói, "Nhà như thế nào?" Ta hỏi, Yên tâm đi ca, chuyện kia làm xong, lão đạo trưởng cũng tỉnh, Lý Văn nói, biết ngươi ở đây bên ngoài làm việc, sợ quấy rầy ngươi, cho nên ta không cho ngươi gọi điện thoại. Đi, ta đứng dậy xuống giường, ta còn phải vội vàng mấy ngày này, trong khoảng thời gian này, có chuyện gì ngươi và tắt Mãn ra ra thương lượng xử lý, không cần nói với ta." "Hảo, ta hiểu được ca." Nàng nói, "Ta gọi điện thoại, đi tới cửa, mở cửa, Lão Triệu nhanh chóng đến đây, Trình mã, hai ta phải tâm sự, ngươi vừa rồi có ý tứ gì ngươi? Vào đi." Ta quay người đi đến trước sofa ngồi xuống. Hắn vào nhà kéo cửa lên, đi đến bên cạnh ta, đặt mông ngồi vào trên ghế salon, nhìn ta một chút, "Ta vừa rồi kích động, ngươi đừng để trong lòng, ngươi biết ta thích chim bay, ngươi nếu là không lý giải, ngươi nha không phải ta huynh đệ." Hắn tự mình nói. Ta xem hắn một mắt, "Ta đem chim bay ngủ." Hắn sững sở, con mắt tròn, "Ngươi?" Khóe miệng ta nở nụ cười, "Làm gì a? Đánh với ta một trận." Vẫn là tiếp tục làm huynh đệ. Hắn do dự hồi lâu, bất đắc dĩ thán liêu khẩu khí, "Tao. Con mẹ nó quá khi dễ người. Có huynh giống như ngươi vậy." Ta không biết ta đợi trước làm cái gì nghiệp. Ta cười, được rồi, ngươi liền cam chịu số phận đi. Đường huynh đệ, tới căn nhi khói a. Hắn móc ra hai điếu thuốc điểm, đưa cho ta một cây, liếc ta một mắt, đều để, để ngươi xứng rồi. Ta cười nhạt một tiếng, khít một hơi, hướng về trên ghế salon dựa vào một chút, chậm rãi phun ra, có huynh đệ giống như ngươi vậy, ta vĩnh viễn không mất được chính mình 6. Ta nhắm mắt lại, a khác biệt, yên tâm đi 6. Tuệ thích xuất thần mời mọi người cát giữ, xuất thần tốc độ đổi mới nhanh nhất. 2883 dịu dàng hiện thực ta vẫn cùng Triệu Tư thần cùng một chỗ lái xe trở về Bắc Kinh. Hai ta tinh dồi dào. Dạng sáng xuất phát, 5 giờ chiều về tới ứng tổ. Lý Văn Hỏa trầm Tuyết giữa chưa đến, ta để các nàng tại ứng tổ phụ cận tìm một cái mao lệ khách sạn ở chúng ta sau khi trở về, ta hơi nghỉ ngơi một chút, tiếp lấy kêu lên hai nữ hải cùng chúng ta ba cái ăn chung đứa cơm, coi như là cho các nàng 7 tiệc người khách. Thư Lan rất ưa thích Thẩm Tuyết, nàng cũng nhìn ra Thẩm Tuyết không tầm thường, lặng lẽ nói với ta để cho ta nhất định chân quý nha đầu này, nhất định muốn đem nàng mang hảo, đây chính là cái bảo bối. Ta nở nụ cười, trong lòng tự đương nhiên là bà bối, đây chính là tứ phía nữ thần nữ, là Bảo Nguyệt Quang Bồ Tát chuyển thế nha. Nghỉ ngơi một đêm, Chuyện qua ngày qua ta đi lộc ra gặp tiểu di, đem toàn bộ quá trình báo cáo chi tiết rồi một lần. Đương nhiên, Lăng lão sư dạy ta chuyện, ta cũng đã nói. Tiểu Di đồng thời không cảm thấy ngoài ý muốn, tương phản, nàng còn giống như bừng lòng rất nhiều tựa như. Lăng Hiểu nhã nhưng là một cái giỏi lắm nhân vật, nàng nói, nàng chịu dạy ngươi, đây là ngươi sư phụ rừng dĩ nhu mặt mũi lại, ngươi nhưng phải trân quý, hiểu không? Ân. Ta gật gật đầu. Nàng nhẹ nhàng tư liễu khẩu khí, hướng về trên ghế salon dựa vào một chút, Song Linh 6. Đáng tiếc. Bất quá dạng này rất tốt, Cửu Tinh hội diệt trừ phản đồ, chúng ta Tam Thần giáo mặt mũi cũng bù đã trở về. Giáo chủ nói, để cho ngươi trước tiên đừng trở về Đông Bắc, tại Bắc Kinh nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chờ Miêu Ất sau khi trở về, tổng đàn sẽ cho ngươi tấn thăng. Đạo lý này ta hiểu, xích diễm đường giờ khắc này ở Bắc Kinh chỉ có 3 người chúng ta, mà tổng đàn tấn thăng mệnh lệnh phải ngay 4 người chúng ta cùng một chỗ tuyên bố, dạng này mới quân uy. Tiểu Di, ta muốn đi làm chút bản sự, phải rời đi Bắc Kinh mấy ngày, ta nói, gần nhất chúng ta khác biệt nhiệm vụ sao? Tiểu Di ngạn vị nở nụ cười, thư lan hỏa Miêu Ất thương không có hảo, Triệu Tư thần lại không có tác dụng lớn, có nhiệm vụ, đó không phải là mệt mỏi người một cái. Ngài lời nói này Ta nở nụ cười, nếu như ngài có nhiệm vụ, ta đi trước xử lý. Có cái này phân tâm là đủ rồi, nàng nói, Lâm chắc hôm qua mời ta ăn cơm, đánh cho ta dự phòng trầm, hôm nay xem xét, ngươi quả nhiên khác nhau. Phải không? Ta nghĩ nghĩ, rất rõ ràng sao. Tiểu Di nhìn ta một chút, giống như trong vòng một đêm trưởng thành, chữ chạc, bất quá trong xương cốt vẻ này hỏng nhiệt tình ngược lại không thấy thiếu. Ta cười, Lâm Sư thúc cùng ngài nói gì? Chỉ ngài cùng hoài nghi nhân sinh như vậy. Nàng mỉm cười, hắn nói Nam Hải tử cũng nên lớn lên, để cho ta có một chuẩn bị tâm lý, đường đem ngươi quản chặt như vậy. Ta nói ngươi cho rằng ta nghĩ à? Na tiểu thằng danh con rất có thể gây họa, mặc kệ nhân điểm, còn không đem thiên xuyên phá. Hắn nói không cần thiết, tiểu mã có thể phá liền có thể lập, để cho hắn yên tâm mở tay chân, coi như đem thiên xuyên phá, chính hắn cũng có thể đánh ra một mảnh khất thiên. Ân, người hiểu ta, Lâm sư thúc cũng. Nàng xem ta một mắt, ta tưởng tượng a, cũng đối, tổng quản lấy ngươi cũng không phù hợp. Ngược lại ngươi cũng đã trưởng thành, Dương Dĩ nhu dạy ngươi, Lăng Hiểu nhã chỉ điểm ngươi, bây giờ liền tiểu thất ra đều chú ý ngươi. Mấy vị này đều là có thực lực, có bọn hắn để bản ngươi, ta ngăn cũng không phù hợp. Trước đó đâu, là ngươi gây tai họa, ta lau ngươi cái mông. Cái này về sau a6, từ giờ trở đi, ta cho ngài chùi đi. Ta nói. Nàng sửng sợ, mặt đỏ lên, "Nói bậy bạ gì đó ngươi? Ta cần ngươi cho ta xoa sao?" Ta buồn bực, "Ai tiểu gì, ta là ngài cháu trai a, như thế nào ngài còn tại trước mặt ta đỏ mặt đầu. Nàng liếc ta một mắt, "Ngươi là tỷ tỷ của ta trên thân rất xuống tiện, cũng không phải trên người của ta rất xuống sáu. Nói cho ngươi, sau này chớ cùng ta nói như vậy, ta mà là ngươi chùi mối." Ta nín cười, "Hảo." Nàng hai lòng nở nụ cười, nhắm mắt lại, "Đi làm ngươi sự tỉnh a, chú ý an toàn. Ngươi bây giờ tu vi so với ta cao." dẫn suất phiên vực, ta không giúp được ngươi xấu. Con mắt ta sáng lên, ta tu vi so với ngài cao. Thật sao? Nàng thích thú gật gật đầu. Vậy thì tốt quá, ta tốt ra. Ân. Tiểu gì trong mày, ngươi có ý tứ gì? Hách 6 Ta phản ứng rất nhanh, dạng này ta về sau liền có thể bảo hộ ngài, cho ngài xoa xấu. Tiếc cái gì nha. Nàng bó tay rồi, Trình Tiểu Mã, ta có thể nói cho ngươi, cha ngươi cũng không dám nói chuyện với ta làm càn như vậy, đừng tưởng rằng ngươi tu vi so với ta cao, ta cũng không dám đánh ngươi nữa. Ta xấu xa nợ nụ cười, đi tới bên người nàng ngồi xuống, sao có thể chứ? Ngại thế nhưng là ta thân tiểu gì, cái nào cam lòng đánh ta đâu. Nàng không nhịn được khoát khoát tay, mau mau cút, nhanh chóng cút cho ta, trông thấy ngươi liền tiện, làm việc của ngươi mà đi a. Ta cười lên, được rồi, vậy ta đi rồi. Vừa đi đến cửa, nàng mở to mắt, các loại. Ta xoay người lại, ngài nói. Nàng nghĩ nghĩ, buổi tối đi bồi bồi tần tĩnh, khỏi phải nói bên trên quần sẽ không quản người ta. Ta xấu. Ta im lặng. Nàng nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng rung lên, đi thôi. Tiểu Di thật sự không đồng dạng, phía trước nàng không cho phép Tần Tĩnh theo ta tới gần, bây giờ lại chủ động để cho ta đi bồi nàng. Ta thật hoài nghi Lâm sư thuốc đến cùng cho nàng rót bao nhiêu thuốc mê, như thế nào trong vòng một đêm liền tính cách đều dịu dàng hiền tục nữa nha. Có lẽ là nàng tin tưởng, ta đúng là lớn rồi. Buổi tối, ta hẹn tần Tĩnh ăn cơm, ăn Nhật Bản xử lý. Nhất đề an bài công việc tốt, tần tính mỉm cười nói, "Ngươi đem nàng điện thoại cho ta, ta qua mấy ngày thông chi nàng." Cảm tạ tính tỉ, ta nghĩ nghĩ, kỳ thực Song Thiếu Linh người đã không theo chúng ta đối nghịch, còn có tất yếu bảo hộ cùng nhau sao? Không có Song Thiếu Linh, ngươi làm sao sẽ biết về sau không có người khác. Nàng cho ta rót thành tiếp tục chính mình cũng đổ một cái ly. Có một số việc ngươi cũng biết, Tam thần giáo nội bộ không yên ổn, nhị tiểu thư không hy vọng có người dùng bên cạnh ngươi nữ hải tử làm văn chương. Ta chỉ thì không muốn đem cùng nhau quấy đi vào, ta và nàng đụng một cái ly, uống một ngụm hết sạch, để ly xuống, ta lại không thể cho nàng tương lai, không thể luôn như thế chậm trễ nàng. Tân Tính mỉm cười, lại cho ta ngược lại một ly, chậm trễ không chế lại, tình yêu thứ này, ai nói được rõ ràng. Nguyễn Đánh nguyện chịu tôi, ngươi nghĩ nhiều như thế cũng không có ý nghĩa. Ta kẹp một khối cá hồi, chấm chút xì dầu cùng mù tạt, phóng tới trong miệng ai, nói cũng đúng, không muốn nhiều như vậy. Nàng xem ta một mắt, tiểu mã, có chút không đồng dạng. Nữ nhân các ngươi đều nhạy cảm như vậy sao?" Ta nở nụ cười, đều nói ta không vậy, ta không phải liền là trưởng chặt chút, đẹp trai chút, thành thục hơn một chút sao? Đến nỗi ngạc nhiên như vậy sao? Đều biết ngươi sẽ lớn lên, nàng xem nhìn ta, chỉ là không nghĩ tới, nhanh như vậy liền trưởng thành. Có ít người cao hứng, có ít người nên lo lắng. Vậy còn ngươi? Cao hứng hay là lo lắng?" Ta nhìn nàng. Nàng bình tĩnh nở nụ cười, "Ta đương nhiên là cao hứng." "Vậy là được." Ta bưng chén rượu lên, "Tới, tĩnh tỉ, kính ngươi." Nàng bưng chén rượu lên, cùng ta nhẹ nhàng đụng một cái, "Mời chúng ta." Chúng ta nhìn nhau nở nụ cười. Nương cũng làm. Ta để ly xuống, giữ chặt tay của nàng, "Đêm nay, ta đi ngươi cái kia." Nàng ngưng thị ta phúc chốc, tựa hồ có chút do dự, "Tiểu Ma 6." "Ta 6." "Quyết định như vậy đi." Ta buông nàng ra tay, cầm đũa lên, tiếp tục cắn lên. "Tiểu Mã, ta rủ sao lớn hơn ngươi mấy tuổi, nàng xem thấy ta, ngươi 6." Ta phốc một tiếng cười. "Ngươi cười cái gì?" Nàng không hiểu. "Trước đó ngươi ở đây trước mặt ta như cái tí tí, ta nhị cười, bây giờ, ngươi như cái nữ nhân." Tần Tĩnh ôn nhu nở nụ cười, yên lặng cầm bầu rượu lên, lại cho ta đổ đầy một 6. Nghỉ ngơi hai ngày, ta muốn đi làm việc. Bây giờ có một cái vấn đề, kia chính là ta hòa trầm tuyết cũng sẽ không lái xe, Long tổ dư mạch đến cùng ở đâu ai cũng khó mà nói, hai ta cũng không thể đón xe đi trong núi tuyết tìm đi. Triệu Tư thần xung phong nhận việc, nói cho chúng ta làm tài xế. Hắn nói hắn biết rõ chúng ta muốn làm chính là bí mật chuyện, hắn chỉ coi tài xế cùng bảo mẫu, những thứ khác một mực không hỏi. Ngươi thật có thể làm đến? Ta hoài nghi. Thật sự? Lao Triệu thản nhiên nói, ngược lại ta nhàn rỗi cũng là nhà rỗi, tại Bắc Kinh đợi còn không bằng cùng các ngươi cùng đi đâu. Ta nghĩ nghĩ, ngươi không có đánh thầm tuyết chủ ý à? Lao Triệu nháy, nháy mắt, loại này con kiểu nhỏ không phải là món ăn của ta. Có điều kiện gì, bây giờ nói ra tới. Ta không kiên nhẫn. Hắn cười, hắc hắc, cũng không đặc biệt gì, chính là trên đường nếu là gặp gỡ mị nữ cái gì, ngươi để cho ta điểm là được. Ngược lại bên cạnh ngươi có Thẩm Tuyết, cũng không đoán hỏi tới, đúng hay không? Chúng ta là đi làm việc, không phải đi tán gái. Ta bất đắc dĩ, đây nếu là nửa đường có mị nữ nhỏ xe, ngươi cũng quản đưa đến nhà sao? Vậy sẽ không. Hắn lắc đầu, ta liền là cảm thấy a, chỉ cần đi theo ngươi, khẳng định có diễm lộ. Chém gió. Nói thật. Tốt a, hắn nhún vai. Hôm trước Thẩm Tô văn văn ăn cơm, để cho nàng cho ta tính một quẻ, nàng nói ta gần nhất có thể muốn đi xa, tiếp đó trên đường có chân mệnh hoa đạo 6. Hắn lẩm bẩm nói: "Ta không mạnh, ta nói tích cực như vậy đâu 6, còn không biết ngươi có phải là huynh đệ hay không?" Hắn hỏi ta, có đáp ứng hay không? "Đừng cho ta chậm trễ chuyện là được." Ta xem hắn một mắt, mặt khác, đừng thấy mỹ nữ liền lại theo ta như thế, đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi, không chừng ta thật nhịn không được con ngươi." Hắn cười, "Ngươi nha, ngươi không để ý tới theo ta cứ rồi." Ha ha A Khác biện nói: Muốn tìm Long tổ dư mạch, muốn trước tìm xương linh tinh phách, cái này cần A Nhược giúp ta. A Nhược tại Thẩm Tuyết Thể nội, ta có thể sử dụng ra thần thuật cùng nàng câu thông. Phía trước là làm không tới, bây giờ cũng có thể. Trưa hôm nay, ta nhường lao Triệu tiễn đưa Lý Văn đi sen bay, chính mình lôi kéo Thẩm Tuyết đi tới bên trong phòng của nàng. Thẩm Tuyết trời sinh chính là bốn tiền chi cảnh, không nói lời nào lời nói, tâm niệm phải không động, ta để cho nàng trên giường ngồi xuống, giữ chặt tay của nàng, ổn định lại tâm thần, bắt đầu kêu gọi A Nhược. A Nhược cô nương, a khác biệt cần chúng ta nàng, ngươi có thể đi ra gặp gặp ta sao? Ta dùng tâm niệm nói. Thẩm Tuyết cơ thể không lúc nhích, tâm cũng không động, A Nhược không cho ta mảy may đáp lại. "A Nhược, ta là Dương Dĩ Nhu đệ tử Trình Tiểu Mã, ta nói tiếp, ngươi có thể nghe được sao?" Vẫn là không có phản ứng. Ta nghĩ nghi, vùng nàng ra tay, "A khác Biệt, ngươi nghe được sao?" A khác Biệt rất nhanh hiện, hiện ra, ánh mắt vẫn còn có chút băng lánh, nhưng đã khá hơn một chút. "Ta muốn triệu hoãn A Nhược, có thể nàng nghe không được, ta nói." A khác Biệt xem Thẩm Tuyết, "A Nhược nếu như đi ra, ngươi chưa hẳn có thể làm cho nàng trở về, đó là rất nguy hiểm." "Vậy làm sao bây giờ?" Ta hỏi. Lôi kéo cô gái này tay, tiếp đó ngươi dùng ra thần thuật biến thành A nhược. Nàng nói xong, thân hình lóe lên, hóa thành bạch quang bay đến trên người của ta. Ta nhẹ nhàng thu liễu khẩu khí, ổn định tâm thần một chút, một lần nữa giữ chặt Thẩm Tuyết tay, "Ta là ai nhờ sáu?" Thẩm Tuyết mắt lập tức mở ra, lông mày căng thẳng, dùng tâm niệm nói với ta, "Ngươi gọi ta là cái gì?" Ta cuối cùng lòng liễu khẩu khí, dùng tâm niệm nói với nàng, "A khác biệt cần chúng ta giúp nàng, a nhượng, ngươi nói cho ta biết, nàng xương linh tinh phách ở đâu?" Thuất thần xuất thần mời mọi người cất giữ, xuất thần tốc độ đổi mới nhanh nhất. 2894A như chỉ dẫn hơi ngưng thần một cái, nhìn ta một chút, "Nói Tuyết, kim sắc chổ miếu." Mặt đỏ tăng nhân tóc trắng như tuyết, Hàng Ma Thánh Vật, nhất niệm ngàn năm 6. Ta không quá rõ, có ý tứ gì? Nàng bình tinh thần bí nở nụ cười, buổi tối, lôi kéo tay của ta, ta dẫn ngươi đi, cái chỗ kia 6. Ta mở mịt nhìn xem nàng, ngươi 6? Nàng nhắm mắt lại, tiếp lấy ta cái gì đều không cảm ứng được. Ta bung ra thẩm tuyết tay, nhẹ nhàng thư liếu khẩu khí. Thẩm tuyết mở to mắt nhìn ta một chút, tiểu mã ca ca, thế nào? Núi Tuyết, Kim Sắc Trù Miếu, mặt đỏ tăng nhân tóc trắng như tuyết, Hàng Ma Vật 6. Ta tự bẩm, Núi Tuyết là dấu mã, Kim Sắc Miếu, mặt đỏ tăng nhân tóc trắng như tuyết hẳn là ma. Hàng ma thánh vật 6. Nói như vậy, hẳn là dấu ở dấu mà tòa nào đó trong chùa miếu, có áo đỏ lạt ma đang bảo vệ 6. Thẩm Tuyết không rõ, ngươi ở đây nói cái gì? Ta xem một chút nàng, thế nhưng là câu kia nhất niệm nàng năm, có ý tứ gì? Nàng lắc đầu, không biết. Ta cười, nhẹ nhàng sờ lên tóc của nàng, ngươi biết, ngươi cũng không biết. Đồng đốc, ta không phải là đang hỏi ngươi, ta là đang hỏi chính mình. Thẩm Tuyết nhẹ nhàng nở nụ cười, "Ân, ta nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, trước tiên không nghĩ, chờ lao Triệu trở về, chúng ta đi ăn cơm." Nói ta xem một chút nàng, Thẩm Tuyết, đêm nay ta với ngươi ngủ chung. Được chứ." Thẩm Tuyết khẽ giật mình, có chút xấu hổ, "Chúng ta sáu, ngủ chung." Ân, "Ta giữ chặt tay của nàng, có hay không hảo?" Nàng lắc đầu, "Không thích hợp a." Ta cười, "Chỉ là ngủ, không có cái khác, cứ như vậy định rồi." Thẩm Tuyết chần chờ một chút, gật đầu một cái. A Nhược rất ý tứ minh bạch, để cho ta lôi kéo Thẩm Tuyết tay ngủ, nàng muốn ở trong giấc mộng cho ta xem đến cái chỗ kia. Lao Triệu sau khi trở về, buổi tối chúng ta ăn chung ngừng lại nướng thịt. Lúc ăn cơm ta nói cho hắn biết chúng ta có thể đi Thanh Hải hoặc Tây Tạng, nhường hắn chuẩn bị một chút, nên mua buổi tối đi mua ngay, ngày mai buổi sáng xuất phát. "Hào, yên tâm đi." Lao Triệu nói, "Ta lo cho. Ta đêm nay không trở về, cùng Thẩm Tuyết ở cùng nhau, ta nói, ngày mai đừng tới quá sớm, trước 9 giờ đến là được." Thẩm Tuyết rất bình tĩnh. Lao Triệu thì sững sở, kéo một phát ta, hạ dọng, "Tiểu tử ngươi đủ lửa. Đêm nay liền cho người ta cô nương đi rồi." Ta cười ha ha, "Lan." Lao Triệu cười rất xấu, "Ta 8h50 chỉ đến, yên tâm, trên đường cũng có thể ngủ." Ta không có giảng giải, cùng hắn đụng một cái ly, đem rượu uống một ngụm hết sạch. "Không uống điểm, buổi tối sợ ngủ không được." Cầm nước sóng suối, Lao Triệu đem ta hai đưa về khách sạn. Chính mình trở về. Ta hơi rửa mặt, tiếp lấy đem quần áo cởi một cái, chỉ mặc một đầu đồ lót bỏ vào ổ chăn. Thẩm Tuyết rất lúng túng, "Tiểu Mã Ca Ca, ta ngủ nơi nào a?" Ta vô vô bên người vị trí, "Chỗ này." Cô nương rõ ràng có chút khó khăn, "Ta xấu." "Tiểu Mã Ca Ca 6." "Tin ta ngươi đi nằm ngủ chỗ này." Ta nhắm mắt lại, "Ngươi tắm rửa đi thôi, đầu ta có chút choáng." Thẩm Tuyết nhẹ nhàng cắn môi một cái, gật gật đầu, "Cầm mình áo ngủ, đi phòng tắm." Hơn nửa canh giờ, đã trở về, kéo chân qua, thận trọng ở bên cạnh ta nằm xuống, trên thân tản ra nhàn nhạt tằm hương. Ta dùng sức người người, cảm giác này thật là thoải mái. Nữ hài rất cần chương, không cần nhìn ta đều biết, con mắt của nàng một mực nhìn lấy trần nhà, cũng không dám đóng lại. Ta giữ chặt tay của nàng, "Ngủ đi." Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay đầu nhìn ta một chút, "Tiểu Mã Ca Ca 6, Người sợ ta đụng người. Ta xem nàng một mắt, "Phải không?" Nàng chân chờ một chút, ta 6, Ta 6, ngủ đi." Ta mỉm cười, nhắm mắt lại. Thẩm Tuyết bình tĩnh một chút tâm tình, rất nhanh hô hấp đều đều. Nàng ngủ thiếp đi. Đây chính là tâm vô tạp nghiệm bốn tiễn chi cảnh, chỉ cần tâm niệm vừa để xuống phía dưới, trong nháy mắt liền có thể vào tính nhập định, tự nhiên trong nháy mắt cũng liền có thể ngủ thiếp đi. Ta lại không ngủ được. Ta giữ chặt tay của nàng, không thể vươn mình, thế nhưng là cuối cùng nằm cũng không thoải mái, cuối cùng rất khoát nghiêng người sang đến xem nàng. Thẩm Tuyết rất sạch sẽ, rất bên người, nhưng ta đối với nàng không có ý niệm khác trong đầu. Nhìn một hồi sau đó, nàng mở to mắt nhìn ta một chút, "Tiểu Mã Ca, ca ngươi ngủ không được sao?" Ta bình tĩnh nở nụ cười, "Ừm." Nàng ngồi xuống, "Ngươi có tâm sự?" Ta cũng ngồi dậy, cũng không phải, có thể là càng nghĩ ngủ, càng ngủ không được a. Nàng nghĩ nghĩ, hướng về bả vai ta bên trên vào một chút, "Như vậy chứ?" Ta bị nàng trọc cười, rất khoát nắm ở bả vai nàng, tốt hơn nhiều. Trầm Tuyết ngẩng đầu nhìn ta một mắt, thanh tịnh sạch sẽ ánh mắt để cho ta trong lòng một hồi không đánh lòng. "Ngủ đi." Ta nhẹ nhàng nói, "Ngươi ngủ tiếp đi, ta cũng liền ngủ tiếp đi." Nàng mỉm cười, tựa ở bả vai ta bên trên, nhắm mắt lại. Ta trong nháy mắt cảm thấy mí mắt chìm, ôm nàng, tựa ở trên giường tiến nhập mộng đẹp. Ta nghe đến rồi pháp hiệu thanh âm, thế lương cổ phát, trầm trọng kéo dài sáu. Tiếp lấy ta thấy được núi tuyết, thấy được một tòa kim quang lóng lánh chùy miếu. Lạnh tố phong thổi tới trên mặt của ta như dao. ta vô cùng thành nhìn xem trong chùy đến. Ai nhượctừ bên cạnh ta bay tới, kéo một phát tay của ta, mang theo ta bay đến trên không. Ta đây lúc thấy rõ dung mạo của nàng, nàng rất đẹp, là một vị rất đẹp tiên nữ, siêu phàm thoát tục, xinh ngời phần sắc sẽ. A khác biệt là tuyết sơn nữ thần, xinh đẹp băng lãnh mà tinh khiết a nhược là bảo nguyện quang Bồ Tát, xinh đẹp giống như nguyện quang đồng dạng trong sáng. Chúng ta bay đến chùa miếu bầu trời, lúc này ta xem rõ ràng, đây không phải là bảo tháp, mà là một tòa lều lớn màu vàng. Xương linh tinh phách là ở chỗ này, nàng một ngón tay lều lớn màu vàng, trong vòng năm ngày, tìm được nơi này, nàng xem nhìn ta, có người đang tại tới nơi này chưa đường. Hảo, ta xem một chút nàng. Nhất niệm ngàn năm, lại là cái gì? Nàng buông ra ta, hai tay một phần hướng phía sau bay đi, đáp án, ngay ở chỗ này 6. Ta khẽ giật mình, ai nhược, ta lập tức tỉnh. Trong lực thẩm tuyết mở to mắt, ta mơ tới một chỗ, nơi đó rất đẹp, có núi tuyết, có chùa miếu, còn có một tòa màu vàng đại trướng. Tiểu Mã Ca Ca, chúng ta là không phải muốn đi nơi đó. Ngươi biết chỗ kia ở đâu sao? Ta hỏi. Nàng ngồi xuống, nghĩ nghĩ, từ đầu giường cầm qua điện thoại di động của mình, mở bản đồ lặng lặng nhìn một hồi, một ngón tay trên bản đồ một chỗ, ở đây. Ta nhận lấy điện thoại di động xem xét, tại Từ xuyên Tư Xuyên có núi tuyết sao? Ta không biết, nàng nói, nhưng cái đó chỗ, ngay ở chỗ này. Ta gật gật đầu, nhìn xem trên điện thoại di động địa đồ, hảo. Vậy chúng ta liền đi ở đây. Hai ngày sau, thông hướng Thành Đô trên đường cao tốc. Triệu Tư Thần dùng sức hút liêu khǒu khói, tiếp tục lại đại, nói cái gì đi Thanh Hải hoặc Tây Tạng, lại là ó, đồ vật ta đều chuẩn bị xong, cái này lại tới Tư Xuyên. Ta nói mã ra, ngươi phương hướng này chỉ có đáng tin cậy hay không a? Suy sáu, ta xem một mắt nằm nghiêng ở trên ghế sau ngủ thẩm tuyết, hạ giọng, dọc theo đường đi ngươi cũng thì thầm hơn 80 khắc cả, không phải sao? Nhàn rỗi cũng là nhàn dối thôi. Lao Triệu hai mắt đỏ bừng, lại hút liếu khẩu, "Mẹ nó, đã nói xong mỹ nữ đâu? Chân mệnh hoa đảo đâu? Dọc theo con đường này quang lái xe, mỹ nữ liền ghế sau cái này một cái, còn không phải ta." Lao tử bây giờ chiều sâu hoài nghi, Tô Văn Văn có phải là cố ý hay không lửa phỉnh ta. "Ta nói với ngươi, nếu là lần này ta tìm được bạn gái còn thì thôi, nếu như gặp không được cái gì chân mệnh hoa đào sáu, làm gì?" Ta hỏi. "Ta liền để nàng Tô Văn Văn bồi ta một người bạn gái." "Tao?" Hắn hận hận nói, "Nàng không phải học sinh cỡ nào? Để cho nàng giới thiệu cho ta cái." Ta cười. Được rồi ngươi, Văn Văn tỷ theo ta cũng không tệ, miễn ngươi phía dưới chữa chút được. Hắn liếc lấy ta một cái, cũng là, ngươi không nói ta suýt nữa quên mất, hai người giống như thật hợp tới. "Tô ta, xem ở trên mặt của ngươi, ta trước tiên ít mắng nàng hai câu, chờ qua mấy ngày xem, thật gặp không được chân mệnh hoa đào lại nói." Ta bất đắc dĩ lắc đầu, "Ngươi thầy phong thủy này gặp gỡ như ngươi loại này hàng, cũng thật là có khổ không nói ra được. Ngươi nói ngươi cái gì cấp bách?" Văn Văn tỷ nói rất rõ ràng, "Ngươi lần này đang đi đường có khả năng gặp gỡ, chúng ta mới ra ngoài hai ngày, ngươi liền chờ gay gớm. Ngươi cái này gọi là hán tử no không biết hán tử đòi nói Chính ngươi cả ngày trái ôm phải ấp, sao có thể lý giải ta đây độc thân lớn tuổi thanh niên tịch mịch cô đơn lạnh đâu? Ngươi nói ngươi, ngủ trước Miêuất, tiếp đó đi Thượng Hải ngủ chim bay, tiếp lấy trở về Bắc Kinh liền 6. Hắn liếc qua phía sau Thẩm Tuyết, hạ giọng, ngươi nói lao tử so ngươi cái nào kém? Như thế nào những cô nương này thì nhìn ngươi thuận mắt đâu? Ngày khác thấy miêu Miêuất, ngươi nói ngươi sáu. Ai đúng? Hắn thần sắc biến đổi, tiếp qua mấy cái tiểu liền đến Thành Đô, ngươi có phải hay không cùng Miêuất gặp mặt? Ta cũng đang nghĩ vấn đề này. Nói chưa nha, thế nào? Hắn đợi ta, hỏi ngươi đâu? Trước tiên làm việc, chờ làm xong việc lại nói. Ta rủi người một chút, chúng ta tại Thành Đô nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục hướng Tây Nam đi, đi a bá. Trực tiếp không đi được sao? Hắn bó tay rồi, ngươi nói sớm ta trực tiếp không đi được sao? Làm gì còn đi Thành Đô nhỡ một vòng? Ta còn tưởng rằng ngươi là đi gặp Miêuất đâu. Trinh tiểu mã ngươi có thể không thể dựa vào nhiệm vụ. Trực tiếp nói cho ta biết, mục đích của chúng ta mà rốt cuộc là chỗ nào được không? Con mẹ nói ngươi thật dài rỗi, ta bó tay rồi, đừng hỏi nhiều như vậy, lần thứ nhất cùng lao tử đi ra làm việc sao? Ta mở một ngày một đêm nhanh, không nói lời nào xách theo tinh thần, có thể tiên trì đến Thành Đô sao? Hắn còn không làm. Vốn là ta liền nổi giận trong bụng, ngươi còn không biết thông cảm thông cảm. Ta lúng túng nở nụ cười, được rồi được rồi. Sư Vinh, ngài bất giận, chờ đến Thành Đô, ta cho ngươi tìm hai cô nương, được hay không? Sắc mặt hắn lúc này mới dễ nhìn chút, ai, ngươi muốn nói như vậy còn tạm được. Ta nói với ngươi, Thành Đô cô nương có thể thủy linh, bằng không, buổi tối ngươi nhường thằng Tuyết chính mình ngủ, hai ta một người tìm hai. Ta cười ha ha, đi, hảo. Cứ làm như thế. Đường đi bên trong nhiều chuyện tình gió trăng, khó tránh khỏi, không vì cảm xúc mạnh mẽ ai đi xa à. Đến rồi Thành Đô sau đó, chúng ta tìm một cái khách sạn ở Ta mà chậm tuyết ở riêng. Sau khi tắm xong, ta nằm mình xuống giường, trên thân lập tức cùng tan ra thành từng mảnh tựa như, một điểm khí lực cũng không có. Ôn Doanh 6. ta có khí vô lực nói, chỗ kia vẫn còn rất xa sáu. Lại mở hai ngày xe, cưới một ngày mã liền có thể đến, đến rồi, Ôn Doanh tại bên thai ta nói, chủ nhân, tới kịp. Ta tính toán thời gian một chút, đúng lúc là ngày thứ năm. Chủ nhân yên tâm, con đường tiếp theo, Ôn Doanh sẽ chỉ dẫn Triệu Tư Thần, nàng nói, ngày kia mặt trời lặn phía trước, cũng có thể đuổi tới. Hảo sáu, ta nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí. Vừa muốn ngủ, một cái màu trắng chim nhỏ bay đến ta phía trước cửa sổ. Miêu ất nhìn ta một chút, thanh thủy kêu một tiếng. Ta lập tức tỉnh càng ngủ, lập tức ngồi dậy, Miêu ất. Tựa thích xuất thần mời mọi người cát giữ, Xuất thần tốc độ đổi mới nhanh nhất. 295 năm ngộng tìm chi địa bên ngoài quán rượu, ngừng lại một chiếc xe thể thao màu đỏ, toàn thân áo trắng Miêu ất đang tựa vào trên cửa xe, lẳng lặng nhìn ta cửa sổ. Tiểu ất. Ta hưng phấn hướng nàng vung tay lên, ngươi đợi ta. Ta đây liền đi xuống ngay. Miêu ất mỉm cười, gật đầu một cái. Ta bằng nhanh nhất tốc độ mặc quần áo từ tế, mang giáp chạy xuống lầu, ra khách sạn, băng qua đường chạy đến bên người nàng, ôm lấy nàng. Miêu ất không có phản kháng. Sao ngươi lại tới đây?" Ta hưng phấn hỏi. "Biết ngươi muốn đi công chuyện, tới nhìn ngươi một chút." Nàng xem thấy ta, đi thượng hải thời điểm, không, có bị thương chứ? "Ngươi xem ta giống bị thương bộ dạng sao?" Ta vui vẻ lên gớm, "Theo ta lên đi thôi." "Không thích hợp," nàng nói, "Ta tới xem ngươi liền trở về." Ta đem nàng đặt tại trên xe, hôn lên môi của nàng. Miêuất hơi không lưu loát đáp lại ta, mặc ta khinh bạc một phen sau đó, nhẹ nhàng đẩy ra ta, "Đừng như vậy, đây là đang bên ngoài sáu." "Vậy đi trong xe." Ta mở cửa xe ra. Miêuất chần chờ một chút, "Tiểu Mã, ta chỉ là muốn tới nhìn ngươi một chút." Không phải là vì cái này xấu, ta chẳng ngang ôm lấy nàng đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi a. Sau mười mấy phút, chúng ta đầu đầy mồ hôi, lưu luyến không rời buông lòng ra lẫn nhau. Tiểu Mã, thương thế của ta đã khá nhiều đi, nàng sử dụng tốt nghe chúng nói, ta với ngươi cùng đi chứ. Không được, ta nhìn nàng, học nàng nói chuyện, ta không bỏ được. Nàng chau mày, ngươi như thế nào hư hỏng như vậy? Làm gì học ta? Bởi vì ngươi nói chuyện êm tai nha. Ta nhìn nàng, nhiều lời vài câu, ta thích nghe. cười, không nhìn ta, đổ nốc xấu. Không phải nên nói, nhóc con sao? Ta hỏi. Đó là lời má người, ngươi biết hay không? Nàng xem ta một mắt, Tiểu Mã, ta nói thật sự, ta và ngươi cùng đi chứ? Ta bình tĩnh nở nụ cười, lát đầu, không được. Nàng nửa ngày không nói chuyện, ánh mắt rất mâu thuẫn. Ta sẽ không có chuyện, yên tâm, ta nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng, trở về đi, không phải vậy một hồi ta sẽ nhịn không được đem ngươi ôm trở về gian phòng. Đi trong miếu cứu ta là lần đầu tiên, đi thượng hải là lần thứ hai, nàng xem nhìn ta, ta không nghĩ ngươi chính mình mạo hiểm lần thứ ba. Triệu Tư Thần không thể giúp ngươi, ta mặc dù không có khôi phục, nhưng ta khí linh thuật có thể giúp được ngươi một chút, ngươi để cho ta cùng đi với ngươi a. Ta vui mừng nợ nụ cười, ôm lấy nàng, "Ngươi lo lắng ta, ta sẽ không lo lắng ngươi sao? Ngươi tốt nhất tại thành đô dưỡng thương, sớm một chút tốt, về sau chúng ta có rất nhiều cơ hội cùng một chỗ làm việc." Nàng nhẹ nhàng hút liễu khẩu khí, "Ôm lấy ta, đáp ứng ta, chiếu cố tốt chính mình, bình an trở về." "Hảo." Ta động tình hôn vành tai của nàng, "Tiểu Ứt, ta rất thích ngươi sáu." Nàng chân chờ một chút, lần thứ nhất chủ động hôn lên môi của ta sáu. Nghỉ ngơi một đêm sau đó, chúng ta lái xe đi tới A bá. Vừa lên xe, ta không ở ngáp, bên cạnh Triệu Tư Thần cũng là, "Ngươi sẽ không thật sự tìm hai con hàng a?" Ta hỏi. Nói nhảm, ngươi không cho ta tìm, chúng ta còn không thể tìm sao?" Hắn liếc lấy ta một cái, "Ngươi đây, tối hôm qua cùng ai a?" Miêuất vẫn là sáu. Hắn tử sau xem trong kính nhìn phía sau Thẩm Tuyết một mắt. Thẩm Tuyết coi như không nghe thấy, bình tĩnh nhìn bên ngoài. "Ngươi nói cho Miêuất, ta hỏi." "Không phải cố ý, hắn chạy xe, ta phát cái vòng bằng hữu, nói thành đều bóng đêm thật đẹp." Nàng nhìn thấy liền hỏi ta. Ta nhất thời nhịn không được, liền cùng nàng nói. Kỳ thực ta biết, hắn chính là cố ý dù sao cũng là huynh đệ, hắn hiểu tâm tư của ta. Chúng ta dùng thời gian một ngày, từ Thành Đô đến Liễu A Bá tiếp lấy lại mở một ngày xe, ở một cái trong chấn nhỏ đem xe gửi lại, thuê bốn con mã, xin một cái dẫn đường, tiếp lấy liền đi tiến vào thâm sơn. Dẫn đường là một cái dân tộc ta người, gọi A Tây, hơn 40 tuổi, rất gầy, người rất rắn rịn. A Tây Hán ngữ có chút cứng nhắc, nhưng cùng chúng ta giao lưu không có vấn đề. Hắn rất hiếu kỳ chúng ta vì cái gì lúc này tới, bởi vì này sẽ cũng không phải du lịch mùa thị vượng. Hơn nữa cho dù là du lịch, cũng rất ít có người muốn vào núi sâu. Hắc <cười> hắc, ngươi này liền không hiểu a, lão Triệu nở cười, chúng ta là tới tìm nấm đát. Nấm? A Tây không hiểu, liền vì tìm nấm Đúng a? Lao Triệu nói, nếu là có xinh đẹp đóa hoa, vậy thì càng tốt rồi. Có. A Tây cười, vượt qua ngọn núi này, đi vào bên trong, rất nhiều xinh đẹp hoa. Không chỉ có hoa xinh đẹp, thủy càng xinh đẹp. Hắn thật sự cho rằng lão Triệu nói là bông hoa. Lao Triệu cười hắc hắc, nhìn ta một chút hòa trầm tuyết, xuân phong dắt y móng ngựa tận, một ngày lượt nhìn trường ăn hoa. Ha ha ha sao? Giá. Hắn tại trên mông ngựa một quất. Mã giật ra bốn vó, chạy về phía trước. Ta mỉm cười, nhìn hàng này xinh đẹp, cùng đi ra ngoài làm việc nhiều lần, lần này hắn vui vẻ nhất. Thẩm hướng Tam nở cười, "Ân" Chúng ta đi nhanh đi, một hồi hắn đừng có lại là đường." A Tây Lo lắng nói. "Đi, ta nhẹ nhàng một quất mã thi cổ, Lão Triệu chấm đã đi, huynh đệ cùng ngươi cùng một chông ngắm hoa. Nghĩ hay lắm sáu." Lão Triệu đã sớm như một làn khói chạy xa. A Tây không có nói sai, đi mấy giờ sau đó, chúng ta bỏ lên trên núi cao, thấy được một mảnh như tiên cảnh thảo nguyên. Màu xanh là cây trên thảo nguyên, lại một cái to lớn như gương sáng hồ nước, trên nước người sống rất nhiều màu đỏ cùng màu vàng kim pejong. Không xa triền núi đằng sau, nguy nga cao vút núi tuyết giống như là một cái cự nhân. Ở nơi đó lặng lặng thủ hộ lấy một phe này khí hậu bình an cùng các tượng. "Ta tao, thật xinh đẹp." lao Triệu nhìn ngay người, vẫn còn có địa phương tốt như vậy. "Đúng vậy a, thật đẹp, thần tuyết hưng phấn nhìn ta." Ta bình tĩnh nở nụ cười, chợt cảm thấy tâm thần thanh thản, "Đúng vậy a, thật đẹp a." A Tây cười cười, "Các người nếu là qua một thời gian nữa tới, ở đây càng xinh đẹp." "Đi thôi, đến đó chơi một hồi, chúng ta liền phải đi trở về." Ta xem hắn một mắt, một ngón tay xa xa núi tuyết, "A Tây thúc, thúc trên ngọn núi kia có chùa miếu sao?" "Có." Hắn nói, "Nơi đó có một tòa bổn xá chùa Có một vị đàn trâu già sử trí nhân ba thiết ở nơi đó cầm, hắn là cái vô cùng hiền hòa là ma. Hảo, mang bọn ta đi chỗ đó, ta nói." Hắn sững sở, "Các người muốn đi nơi đó? Cái kia còn có rất đường xa. Mặt trời lặn phía trước có thể tới sao?" Ta hỏi. Hắn nghĩ nghĩ, "Có thể đến, bất quá hàng năm lúc này, nhân ba thiết đều sẽ bế quan, không gặp khách lạ, cái kia chùa miếu cũng không tiếp đãi bất luận cái gì du khách. Người giúp chúng ta dẫn đường chính là." Ta nở nụ cười, "Còn lại, đến cái kia lại nói." Hắn chau mày, "Các ngươi sáu sẽ không theo ngày hôm qua một số người là cùng nhau a. Ngày hôm qua một số người Lão Triệu sững sở, người nào? Ta đã đoán là ai. Hôm qua có hai nữ hải cùng ba nam nhân đi tới trên chấn, thuê chín con ngựa, mang theo rất nhiều hành lễ, cũng là muốn đi trên tuyết sơn, hắn cảnh giác xem chúng ta, Đan trâu ra sử trí nhân ba thiết là của chúng ta phải ra, phù hộ lấy hạnh phúc của chúng ta, ta không có thể vì kiếm tiền mà đi quấy rầy thành tu của hắn. Lao Triệu nhìn ta một chút, "Ai, vậy chúng ta chính mình đi." Ta cười cười, "A thầy thúc thúc, chúng ta không phải đi quái rầy nhân ba thiết tu hành, chúng ta chỉ là muốn đi chiêm ngưỡng một chút tòa kia chùa miếu." Dạng này, người đưa ta nhóm đến dưới chân núi tuyết, quãng đường còn lại chính chúng ta đi. Ngươi thấy được không? Hắn do dự. Ai nhà cho ngươi thêm tiền? Lao Triệu nói, "Được rồi." A Tây nhìn ta một chút, "Các ngươi thật không phải là đi quấy rầy nhân ba thiết. Ngày hôm qua một số người có lẽ là, ta nói, nếu như bọn hắn quấy rầy nhân ba thiết, chúng ta sẽ thay nhân ba thiết giáo hơn bọn họ." A Tây do dự một chút, "Tốt a. Ta tin tưởng các ngươi, ta màng các ngươi đi. Sớm dạng này không phải." Lao Triệu cười đưa cho hắn một điều khói, "Tới, hút điếu đi." A Tây liếc hắn một cái, giật ngựa đi trước. "Người này xấu." Lao Triệu chính mình niệm, "Mã gia, Thẩm Tuyết, chúng ta cũng đừng nỡ ra, đi thôi." Ta xem một chút Thẩm Tuyết, được sao?" Thẩm Tuyết gật đầu, "Có thể thực hiện được." Ta vỗ cánh tay nàng, "Vậy đi thôi." Thầm Tuyết mỉm cười, "Hảo." Mặt trời sắp lặn thời điểm, chúng ta vòng qua triền núi, đi tới dưới chân núi Tuyết. Tòa kia tường đỏ chùa miếu ngay tại dưới chân núi Tuyết, bắt mắt kim đỉnh đại trướng nhắc nhở chúng ta, đây chính là chúng ta tìm kiếm chỗ, chúng ta đã đến." A Tây quỳ xuống, rất cung kính hướng cái kia chùa miếu dập đầu một cái đầu to, tiếp lấy chắp tay trước ngực, thành kính cầu nguyện, trong miệng nói lẩm bẩm, "Ai, hắn nói thầm gì đây?" Lao Triệu lặng lẽ hỏi ta. Trớ nói nhảm, đây là người ta tín ngưỡng. Ta vừa nói hướng hắn nháy mắt một cái. Lao Triệu hiểu ý, móc ra một cái Việt Nam đồng đưa cho A Tây, thúc túc, cảm tạ. Cái này ngoài cầm. Dũng bất nhiều như vậy, A Tây chỉ lấy bản luận tốt giá tiền, các ngươi đi thôi, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Chúng ta có thể được dịp đưa qua đêm." Ta nói, "Ngài là lại ở đây chờ nhóm, hay là trước trở về?" Hắn chau mày, "Không phải nói không phải rầy nhân ba thiết sao?" Ta nở nụ cười, "Đương nhiên không phải rầy, bất quá trời sắp tối rồi, chúng ta có thể ngay tại chỗ miếu cái kia ta túc. Ngươi không theo chúng ta cùng đi, vậy ngươi làm sao?" Hắn xem xa xa chùa miếu, "Ta ở chỗ này chờ các ngươi à, trước trưa mai, các ngươi tốt nhất trở về, dạng này chúng ta có thể trước lúc trời tối trở lại trên trấn." "Hảo, ta xem một chút lao Triệu, cho thêm A Tây thúc thúc chữa chút ăn cùng thủy, chúng ta đi." Lao Triệu cho A Tây lưu lại một hộp bánh bích quy, một túi thi khô, ba bình thủy. A Tây chắp tay trước ngực, "Nguyện Bồ Tát phù hộ các ngươi." Trên lưng ngựa ta theo bản năng liếc mắt nhìn bên cạnh Thẩm Tuyết, "Bồ Tát ngay tại bên người chúng ta đâu, nàng nhất định sẽ phù hộ chúng ta." Chúng ta tới đến chùa miếu bên ngoài, xuống ngựa, ta đem dây cương cho Lão Triệu, nhẹ nhàng hoạt động một chút cơ thể. Nơi này độ cao so với mặt biển đã rất cao, chúng ta một đường thít đứng, nhưng vẫn là ít nhiều có chút phản ứng. Hoạt động mấy lần sau đó, ta nhường lão Triệu nhìn xe mã, tiếp đó mang theo Thẩm Tuyết đi tới cửa miếu phía trước. Ta nhất định định thần, đi lên nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa. Bên trong không có động tính. ta lại dùng sức gõ mấy lần. Rất nhanh, cửa mở, một cái tuổi trẻ háo đỏ lạt ma nhìn chúng ta một chút, chắp tay trước ngực, "Xin hỏi các ngươi có việc gì thế?" Hắn hắn ngữ so A Tây lưu loát hơn. "Chúng ta muốn mượn thuốc một đêm, thỉnh đại sư tạo thuận lợi." Ta cũng chắp tay trước ngực. Chẻ tuổi lạt ma nhìn ta một chút hai Chúng ta nhân ba thiết đang lúc bế quan, chùa truyền không tiếp đại khách lạ, chúng ta có thể vì các ngươi cung cấp lều vải, liền thỉnh hai vị thí chủ cùng với vị kia dẫn ngựa thí chủ ngay tại chùa truyền bên ngoài nghỉ ngơi đi." Thẩm Tuyết nhìn ta một chút, tiến lên một bước, "Đại sư, thiên lạnh như vậy, chúng ta buổi tối sợ rằng phải nhóm lửa, tại chùa truyền bên ngoài nhóm lửa, không phải tuyệt không hợp quy củ sao?" "Đúng vậy à, còn xin đại sư tạo thuận lợi, ta nói, chúng ta liền ở một đêm, ngày mai trời vừa sáng liền đi." Trẻ tuổi lạt ma rất khó khăn, cái này xấu. Lúc này phía sau hắn truyền đến một hồi tiếng bước chân, tiếp lấy một cái trung niên lạt ma đi ra. "Thượng sư Trẻ tuổi Lạt Ma nhanh chóng thi lễ. Trung niên Lạt Ma nhìn ta một chút hay, tiếp lấy chắp tay trước ngực hướng thẩm thuyết hành lễ, "Ta là nhân ba thiết người phục vụ, hắn nói với ta, các tường thiên mẫu bảo hộ lấy một vị trên thân mang theo ánh trăng chuyển thế Bồ Tát đi tới chúng ta chùa triển ngoài cửa, mệnh ta đến đây nghênh đón." Tôn Kính Bồ Tát à, thỉnh tiếp nhận ta thành tín nhất tu lễ, xin ngài cùng bằng hữu của ngài theo ta vào chùa, chúng ta nhân ba thiết đem tự mình nên đón ngài đến sáu." Tựa thích xuất thần mời mọi người cất giữ, xuất thần tốc độ đổi mới nhanh nhất. 2916 hàng ma sử đàn châu gia sử trí nhân ba thiết hơn 100 tuổi, tóc thơ, mắt sáng như đúc. Trong lòng ta động Hắn chính là ai được nói tới tóc trắng tâm nhân. Hắn vì Thẩm Tuyết dâng lên Khanh Hà, chắp tay hành lễ, "Tôn kính Bồ Tát, à, cảm tạ ngài vì trên tuyết sơn chúng sinh mang đến cát tường." Thẩm Tuyết nhanh chóng hoàn lễ, "Tôn kính nhân ba thiết a, chúng ta qué giời ngài thành tu, còn xin ngài nhiều tha thứ." Tóc trắng nhân ba thiết hiện hòa nở nụ cười, "Bồ Tát nói quá lời, vừa rồi ta tại thiền định bên trong, lấy được Phật tổ chỉ dẫn. Hắn nói cho ta biết, một vị chuyển thế tại Hán mà Bồ Tát sẽ mang theo một vị chuyển thế thượng tiên hòa một vị đại thừa kim cương đi tới ta đây nho nhỏ chỗ chiến." Hắn nhìn ta một chút cùng triệu tư thần, gật gật đầu, "Phật tổ lời nói không cần, ba vị khách nhân tôn quý." Cảm tạ các người. Ta liền Ngô Quẩn, quấy rầy Nhân Ba Thiết thanh tu, chúng ta cảm giác sâu sắc xin lỗi, chỉ là không biết, ngại cái này hai chữ cảm tạ bắt đầu nói từ đâu. Hắn mỉm cười, ra hiệu để chúng ta ngồi xuống. Ta ở bên tay phải của hắn trên chỗ ngồi ngồi xuống, Thẩm Tuyết ngồi ở bên cạnh ta, lao Triệu ngồi ở ra tay vị. Đến nỗi Nhân Ba Thiết, hắn một mực ngồi ở thiền trên giường, không có xuống giường. Đây là quy củ, phát tòa vận động, chúng sinh bất an. Ta đây chùa truyền mặc dù không lớn, ngược dòng tìm hiểu đứng lên, nhưng cũng có gần ngàn năm lịch sử, Nhân Ba Thiết chậm nói, "Ba niên chi phía trước, Ta tại Tiên Định ở bên trong lấy được Phật Tổ chỉ dẫn, biết được không lâu sau đó, ở đây sẽ có một hồi đại họa, đến lúc đó, sẽ có người hưu duyên đến đây giải trừ tự viện Uy Nan. Bây giờ ba vị quý khách tới, các ngươi chính là Phật Tổ tiên đoán người." Lao Triệu vui vẻ, "Ai u, Phật Tổ sớm cùng ngài nói qua rồi. Vậy xem ra chính là chúng ta." Ta ra hiệu hắn đừng nói lung tung, xem nhân ba thiết, ngài nói Phật Tổ tiên đoán cái này chùa miếu sẽ có một hồi đại họa, ngài biết là chuyện gì sao? Bởi vì nơi này cung phụ một món bảo vật, hắn nhìn ta. Trong lòng ta khẽ động, bình tĩnh nở nụ cười, "Bảo vật là bảo kiếm sao?" Nhân ba thiết bắt đầu không phải bảo kiếm là một thanh dùng thiên sắt cùng hoàng kim chế tạo thành hàng ma sử. hàng ma sử lao triệu nhìn ta một chút thiên sắt cùng hoàng kim chế tạo đoán chừng rất đáng tiền nhân 3 thiết cho mày buồn bực nhìn xem lao triệu nhưng không nói gì có phải hay không Phật tổ nói cho ngài có người muốn tới đoạt cái này hàng ma sử? thẩm Tuyết hỏi nhân 3 thiết xem thẩ Tuyết sắc mặt lập tức đã khá nhiều hắn nhẹ nhàng thán liệu khẩu khí nói đến không thể xem như đoạn bởi vì này hàng ma sử, nguyên bản là những người kia người nào lao chịu nhanh chóng hỏi ta nghĩ nghĩ đại sư cái này hàng ma sử lai lịch ra sao Ngài có thể cùng chúng ta nói một chút sau. Nhân Ba Thiết nhìn ta một chút, gật đầu một cái, cái này hàng ma sử tương truyền là cổ Ấn Độ một vị đại thừa Bồ Tát chế tạo, về sau từ hàng công chúa xem như đồ cưới mang đến dấu mã. Thủ phiến vương tộc thờ phụng Phật giáo, đem cái này hàng ma sử đời đợi coi là hộ thân chi bảo. Về sau, khen phổ lãng đặt mã hủy diệt Phật hiệu, đem cái này hàng ma sử vứt bỏ tiến vào nhã lô dấu bố trong nước. Sau đó thì sao?" Thẩm Tuyết hỏi. Đếm niên chi hậu, cắt tường kim cương kéo long đa cắt đang nghỉ ngơi thiền định tam muội thời điểm, có một vị không hành mẫu đến đây thấy hắn, đem cái này hàng ma sử giao cho hắn nhường hắn đi ám sát diệt Phật Chi Vương. Hắn nói: "Thế là cắt tường kim cương kéo long đa cắt xẻ đem hàng ma sử làm thành cung tên mũi tên, dùng nó bắn chết Lãng Đạt Mã." "Có thể dùng để làm cung tên mũi tên?" Nói như vậy, cái này hàng ma sử hẳn là kích thước không lớn, ta gật gật đầu. Như thế nói đến, cái này hàng ma sử xem như tàng truyền Phật giáo thánh vật. Nhân ba thiết liếc lấy ta một cái, khẽ gật đầu. Nói đến đây, phải nói một chút vị này Lãng Đạt Mã chuyện xưa. Tây Tạng Phật hiệu, chia làm phía trước hoàng kỳ cùng phía sau hoàng kỳ hai cái giai đoạn. Phía trước hoàng kỳ đáng giá là Đường Triều Văn Thành công chúa và Nevan Tức Tôn công chúa tuần tự vào dấu, mang đi Phật hiệu. Giai đoạn này, Phật hiệu cùng Tây Tạng bản thủ tông giáo bọn dạy thế lực đối kháng mãnh liệt, mặc dù hương thịnh nhất thời, nhưng cuối cùng vẫn là bị Tạng Vương Lãng Đạt Mã cho hủy diệt. Lãng Đạt Mã gọi là Đạt Mã, bởi vì hắn dị Phật, cho nên Phật tử cho là hắn là hắn Ma Vương chuyển thế, tiếng tạng xưng như Vì lãng, cho nên cứ gọi hắn Lãng Đạt Mã. Vị này Tạng Vương tại vị năm tháng không dài, về sau bị kéo long đa cắt ám sát, sau khi hắn chết hắn hai đứa con trai nứt ra thổ phiền bốn chiều, nhưng đều bởi vì Tạng Vương bị sự kiện còn đối với Phật tử chiến khai điên cuồng trả thù. Đến mức từ sau lúc đó hơn năm thời gian bên trong, Tây Tạng cơ hồ không có Phật giáo truyền thừa. Đây chính là Tây Tạng Phật giáo phía trước hoàng kỳ. Đến nơi phía sau hoàng kỳ là chỉ trăm niên tri hậu, Phật hiệu từ Tây Khang cùng vệ dấu một lần nữa chuyển vào Tây Tạng, cùng với Ấn Độ đại sư A Thực chất hạp tôn giả chờ nhập dấu phát dương Phật hiệu chuyện. Trước mắt vị này Đan trâu ra sử trí nhân ba thiết là bản giáo là Ma, ở phía trước hoàng thời kỳ, buồn dạy cùng Phật giáo là bất đồng rất lớn, nhưng đã đến phía sau hoàng thời kỳ cùng với hiện đại, hai người dung hợp trình độ đã vô cùng chặt chẽ, tàng truyền Phật giáo rất nhiều nghi quỹ, tập tục thậm chí tu hành phương pháp cũng là nguồn gốc từ bản giáo. Trình độ nào đó tới nói, bọn hắn dung hợp đã vô cùng hòa hài. Tỷ Như vị này tóc trắng Nhân Ba Thiết nói tới Phật Tổ, hẳn không phải là hán truyền Phật giáo chỗ cô ý thích ca mâu ni Phật, mà là cổ tượng hùng Phật hiệu bên trong giáo chủ Tân Tha Mesopotamia Phật. Đương nhiên, những thứ này không cần thiết nói rõ, ngược lại cũng là Phật Tổ chính là. Nếu là thánh vật, vậy đến đoạt cái này hàng ma sử lại là người nào? Lao Triệu nhìn không được hỏi, không phải là kia cái gì mẹ nó hậu nhân a? Ta xem hắn một mắt, không phải mẹ nó, là Lãng Đật Mã. Đối với Lãng Đật Mã? Lao Triệu xem Nhân Ba Thiết, là của hắn hậu thế sao? Nhân Ba Thiết không để ý Lão Triệu, hắn nhìn ta một chút, vị thí chủ này thông minh dị thường. Dự hồ đối với Lãng Đạt Mã Vương chuyển hiểu rõ vô cùng, liền thỉnh ngài nói cho bằng hữu của ngài, vị này Tảng Vương Lai Lịch a. Ta xem láo Triệu một mắt, tương truyền Lãng Đạt Mã kiếp trước đã từng là một con trâu, đi theo các tăng nhân cùng một chỗ sửa chùa miếu. Nó mỗi ngày còn tầng đá, đem phía sau lưng đều mài nát giữa. Phật tự sau khi xây xong, các tăng nhân cao hứng phi thường, đều nói đây là công lao của mình, lại đem con trâu kia đã quên. Con trâu kia bởi vậy phẫn hận không thôi, chảy nước mắt phát hạ thệ nguyện, nếu đem tới nó có thể chuyển thế vì trưởng quốc chi người, nhất định hiệu, báo đáp thù này. Giả tao Cho nên về sau liền thật sự chuyển thế làm Tây Tạng vương. Lao Triệu gai gãi cái hốc, nếu như đây nếu là thật sự, vậy xem ra thể nguyện vẫn là có chút tác dụng, như đều có thể làm vương. Vậy tương lai ta nếu là phát cái thể nguyện, có phải hay không có thể làm hoàng thượng? Ta cười, đây là truyền thuyết mà thôi. Đây không chỉ là truyền thuyết, nhân ba thiết ngữ khí biến đổi, lãng đạt mã kiếp trước cũng không phải thông thường lưu, như, nhưng hắn thật là ma vương. Lao Triệu khinh thường sử sở, ma vương. Vậy hắn như thế nào dễ dàng như vậy liền bị ban chết? Bởi vì cái kia hàng ma sử bên trên có lực lượng khủng lồ. Cho nên mới có thể bắn chết hắn, nhân ba thiết ánh mắt như điện, hàng ma sư giết chết Lãng Đạt Mã đồng thời, cũng đem hắn chưa từng hiện hiện ra ma tính cùng ma lực hấp thu. Từ đó trở đi, Lãng Đạt Mã hậu nhân khắp nơi tìm kiếm cái này hàng ma sư, muốn lợi dụng nó đem Lãng Đạt Mã ma tính cùng ma lực phong xuất ra. Cho nên cắt tường kim cương đem nó mang đến ở đây, giao cho sư tổ của ta. Sư tổ biết căn hệ trọng đại, thế là xây tòa này chùa miếu, đem hàng ma sư phong ở trong chùa địa cung bên trong. Trong lòng ta đại khái hiểu, gật đầu một cái. Thẩm Tuyết rất bình tĩnh. Lao Triệu không hiểu nhìn ta một chút hai, mày, nói như vậy, vừa rồi ta nói đúng vì đến đoạt cái này hàng ma sử, chính là bọn họ hậu nhân. Nhân Ba Thiết nhìn ta một chút hòa trầm thuyết, ta giả, không bảo vệ được cái này hàng ma rộng. Phật tổ lúc này phái ba vị quý khách đến đây, chính là tới ngăn cản bọn họ. Thẩm Tuyết nhìn ta một chút, tiểu mã ca ca, Nhân Ba Thiết nói, hẳn là cái kia hai nữ ba nam. Ta gật gật đầu, hẳn là bọn hắn, bất quá bọn hắn so với chúng ta tới sớm, lẽ ra hẳn là đã sớm đến cái này mới đúng, trong này e rằng có văn chương. Nói như vậy, các ngươi đã gặp những người đó? Nhân Ba Thiết hỏi. Chưa thấy qua, ta nói, nhưng mà nghe dẫn đường nói, bọn hắn qua đã tới rồi. Nhân Ba Thiết sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, xem bên người người phục vụ, vị kia trung niên Lạt Ma, "Các ngươi không có phát giác sao?" Tôn kính Nhân Ba Thiết, chúng ta cũng không phát giác, trung niên Lạt Ma cùng bình nói. Nhân Ba Thiết nhìn ta một chút, "Các ngươi muốn làm thế nào?" Ta bình tĩnh nở nụ cười, "Đại sư, có thể hay không để cho ta xem trước một chút cái kia hàng ma sử?" Hắn lông mày căng thẳng, "Ân, ta không chút nào kiêng kỵ hắn ánh mắt chất vấn, thử không dám giấu giếm, chúng ta tới đây cũng là vì tìm món bảo vật này, bất quá ta tìm không phải hàng ma sử, mà là một thanh bảo kiếm." Nghe ngài nói cái này hàng ma sử cố sự sau đó, Ta hoài nghi ta muốn tìm bảo kiếm có thể sẽ ở đó hàng ma sư phụ cận, cho nên, có thể hay không để cho ta xem trước một chút hàng ma sư. Nhân ba thiết ánh mắt cảnh sắc lên, nói như vậy, các ngươi không phải là vì trợ giúp chúng ta mà đến. Hoàn toàn chính xác không phải là vì trợ giúp các ngươi mà đến, ta thản nhiên nói, nhưng mà trong cái này đủ loại cơ duyên, như thế nào phía trước liền nghĩ lấy được đâu. Ngài yên tâm, tất nhiên thiên ý như thế, để chúng ta đổi kịp, chuyện này chúng ta nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Chỉ là hy vọng đại sư cũng có thể vì chúng ta tạo thuận lợi, để chúng ta xem trước xem xét cái kia hàng ma sư. Ta đây trong chùa chỉ có cái kia hàng ma sử, chưa từng nghe nói có bảo kiếm, hắn nhìn ta chằm chằm, người trẻ tuổi, Phật tổ nói cho ta biết, có một vị chuyển thế Bồ Tát mang theo một vị chuyển thế Thượng Tiên Hỏa, một vị đại thừa kim cương đến giúp đỡ ta. Hắn xem Thẩm Tuyết, Bồ Tát ta gặp được, nhưng mà các ngươi xấu, hắn lời nói xoay chuyển, các ngươi nếu là chuyển thế Thượng Tiên Hòa đại thừa kim cương, vì cái gì trên thân lại mang theo ma giới khí tức? Ta sửng sợ, lập tức minh bạch, ta Hỏa lao Triệu là Vu sư, trên thân đều có Tam thần nương nương vô linh chi hỏa, tại vị này bạn giáo cao tăng xem ra, rất dễ dàng nhìn thành là ma giới khí tức. Thẩm trên thân kỳ thực cũng có Nhưng nàng là bồ tát chuyển thế, cho nên cơ hội là không nhìn ra. Ta Hỏa lão Triệu Hai mặt nhìn nhau. Thẩm Tuyết bình tĩnh nở nụ cười, đại sư, xin tin tưởng chúng ta. Đúng vậy a? Lao Triệu nói, mới vừa rồi còn thượng tiên hỏa kim cương đâu, chỉ trước mắt đem chúng ta hai anh em nhi nói thành ma, ta nói đại sư, người xem rõ ràng, hai anh em chúng ta nhi học được là vu thuật, không phải ma. Vu thuật? Nhân Ba Thiết cười lạnh, ta sống hơn 100 tuổi, chưa từng nghe nói đang tin người tu hành sẽ đi học vu thuật. Không chi là chuyển thế thượng tiên hỏa đại thừa kim cương. Vậy chúng ta cũng không nói mình là thần tiên hỏa kim cương a, là ngươi chính mình nói đó a? Lao Triệu bó tay rồi, người đại sư này, hơn 100 tuổi nhân, không thể tự kiểm chế đánh mặt mình a. Hai anh em chúng ta nhi cho tới bây giờ cũng là điệu thấp khiếm tốn, lúc nào thổi qua chính mình. Hắn đợi ta, ai, người nói đúng không? Ta hắng giọng, xem Nhân Ba thiết, đại sư, người có phải hay không đem chúng ta xem như tới đoạn hàng ma sử nhân. Nhân Ba thiết lạnh lùng nhìn ta, các người tu luyện ma đạo chi pháp, không phải là các ngươi là ai. Lao Triệu vụt một tiếng đứng lên, ai, Người nói ai là ma đạo? Ta đứng lên kéo một phát hắn, làm sao nói đâu. Lao Triệu cái này giận dữ không sao, phía sau hắn ba cái cao lớn bóng đen lập tức hiện ra. Nhân ba thiết con mắt lập tức tròn, chính là bọn họ. Đem bọn hắn bắt lại. Tưa thích xuất thần mời mọi người cắt giữ, xuất thần tốc độ đổi mới nhanh nhất.